chương một trăm bảy mươi tám thanh đồng thụ chương một trăm bảy mươi tám thanh đồng thụ ở bông quỳnh bọn họ hiểu rõ có đủ thể công việc sau khi chuẩn bị lúc nghỉ ngơi nô tam tỉnh mang theo cựu môn người trở về bọn họ có cái quen thuộc mỗi đến một cái địa phương đều phải tiến hành hiểu rõ biệt ngữ gọi vết cắt chính là nói xung ý tứ cùng chính thức câu hỏi không giống nhau có rất nhiều kỹ xảo ở bên trong cũng tính được là làm ộ t môn học vấn không phải người từng trải học không được nô tam tỉnh đi vào liền trực tiếp nói thiếu ra ở chúng ta đến t r ư ớ c còn muốn hai nhóm người đã tới trong đó một nhóm là thường xuyên đến thu sản vật núi rừng một nhóm khác là phía năm người có năm người hành tích khả nghi ta p h ỏ n g chừng là xuống đất ngài xem vương quỳnh nói rằng hiện nay chúng ta nhiệm vụ chủ yếu là xác định lao dương nói sự còn lại không trọng yếu trên đường phát hiện liền thuận lợi giải quyết không phát hiện coi như bọn họ số may đại gia nghỉ sớm một chút cuộc sống sau này nhưng là không có tốt như vậy nghỉ ngơi điều kiện một đêm không nói chuyện ngày thứ hai trời mới tờ mờ sáng mọi người liền thu thập xong hành trang chuẩn bị xuất phát lao dương bọn họ lúc đó từ này đến mục tiêu địa phương dùng thời gian nửa tháng chủ yếu là bọn họ không có sáng tỏ mới nếu như là người thường xác định mục tiêu cần bảy ngày khoảng trừng thời gian mới có thể đến Cặp đôi này v gồm quỳnh bọn họ tới nói phòng t r ừ n g cũng là ba ngày thời gian liền được rồi v gồm quỳnh thành lập cái con này đội đặc nhiệm có thể nói tất cả đều là h o thủ người bình thường đi núi đường được kêu là đi gọi leo lên bọn họ đi núi đường toàn bộ hành trình dùng chạy đi núi đường là chuyện rất phiền phức đặc biệt là đại gia tiến vào chính là khu bảo hộ không có sáng tỏ con đường cần sớm xác định rõ vị trí ở chạy đi sở hữu vẫn luôn là vừa đi vừa nghỉ đại gia vì tiết kiệm thời gian chỉ có ở dừng lại xác định con đường thời điểm mới nghỉ n ơ i xử lý cá nhân vệ sinh bộ xung đồ ăn chờ việc vặt vánh chơi sắp tối thời điểm đại gia chuẩn bị tìm một chỗ đóng trại nghỉ ngơi lúc này chu tước bay trở về cho thấy phía trước có tình huống có linh nhi ở có thể tinh chuẩn phiên dịch ra tin tức liền vô dụng phượng tổ nhân viên phiên dịch chu tước phát hiện phía trước một cái sơn lõm địa phương có năm người đang nghỉ ngơi tin tức so sánh rất có khả năng là đám k i a phía nam kẻ trộm mộ nếu đụng với liền không có gì để nói nhiều v ư ơ n g quỳnh m ỉ m cười nói bọn họ vận khí không tốt có điều người không sai nghỉ ngơi địa phương đều chuẩn bị cho chúng ta được rồi chúng ta đi nhận thức một chút đi nói đại gia cũng không dừng lại đến nghỉ ngơi trực tiếp ở chu tước dưới sự chỉ dẫn hướng về đám tia kẻ trộm mộ nghỉ ngơi địa phương đi tới nhiệm vụ lần này chu tước độc giãn long bạch lang vương đều đến, đến rồi giữa núi rừng chúng nó trợ giúp rất lớn chúng nó cũng cần thường xuyên đến g i ã ngoại thông khí một lần đạt được nhiều trải qua đại gia nghiên cứu đây là một bản truyền thuyết hàm ộ t tập vật này là trước đây vì là kẻ thống trị thu thập bảo vật hoặc tiền tài đặc thù quân đội miêu tả cái này đặc thù quân đội chính là châu mộ hầu như mỗi cái triều đại đều có chỉ là cách gọi không giống nhau lấy sơn hà trong lúc đó sở hữu nghĩa địa thành tập tên cứ gọi trung hà m ộ c tập v ã n sinh trùng hương nhi cảm thấy đến ô n quỳnh nói rất đúng người kia căn bản là không nhận thức không cần thiết cùng hắn tính toán nó rất dễ dụ m ộ t h ống là tốt rồi lập tức liền hài lòng cùng tiểu đồng bọn đi chơi nói xong cũng mặc kệ những chuyện khác mà là chuyên tâm nuôi nâng mấy cái thần thú ăn cơm lúc này độc giác long cùng sói trắng vương ra từ trong rừng rậm ni đi ra chu tước cũng từ giữa bầu trời hạ xuống đối diện kẻ trộm mộ phát hiện này màu đỏ xem ưng không biết sinh vật so với người cao hơn nữa màu trắng cự lang còn có cái tia xanh ngọc một sừng cự mãng liền biết sự tình không đơn giản bọn họ lần này xong xuôi lúc này vãng sinh trùng hương nhi bỏ đến ô n quỳnh bên người chít chít chít c h í âm thanh dáng vẻ rất bị khuất vông quỳnh kỳ phải nói hương nhi đây là làm sao đối phương nh c vương quỳnh cười nhìn g ư là t u này mấy cái tiểu khả ái lẫn nhau trong lúc đó chơi đùa thỉnh thoảng nắm đi theo nhân viên xử lý tốt món ăn dân dã nuôi nấm chúng nó những này món ăn dân dã đều là dọc theo đường đi thuận lợi đánh phần lớn đều là chu tức chúng nó đánh có điểu xà thỏ gà rừng lợn rừng các loại tuy rằng chu tức cùng độc giác long cũng thuộc về đ i ề u cùng x a thế nhưng giữa bọn họ không có chủng tộc gì trong lúc đó không thể ăn lời giải thích chỉ cần là thích hợp bản thân khẩu vị đồ ăn là được chưa kịp ô g quỳnh này xong thực thẩm vấn công nhân viên liền mang theo kết quả trở về mấy người này trên tay đều có người m ệ n h chỉ là nhiều hoặc thiếu vấn đề làm nghề này có rất ít hành động bí mật n à y mấy cái kẻ t r ộ n mộ ở chuyên nghiệp thẩm vấn nhân viên trước mặt đều sẽ trả lời bản giao rất gọn gàng đám này kẻ t r ộ n mộ cảnh giác tính rất cao bắt đầu thời điểm còn muốn phản kháng vũ khí đều lấy ra có điều nhìn thấy nhiều như vậy người cầm vũ khí nhắm ngay bọn họ bọn họ phi thường thức thời ném mất vũ khí. hai tay nâng cao cao vương quỳnh không nghĩ đến vãng sinh trùng hương nhi còn có một viên pha lê t ầ m có điều hắn vẫn là ôn thanh lợi nói nhỏ nhẹ an ổ i hương nhi nói hương nhi ngon à ngươi là độc nhất vô nhị bọn họ căn bản là chưa từng thấy không nhận thức ngươi cũng bình thường chúng ta không cần để ý những người tự chúng ta vui vẻ là được rồi nhanh đi cùng những người bạn nhỏ chơi đi linh nhi phiên dịch nói hương nhi nói nó có tên tuổi nó không gọi thi miết dù cho là vương ra không được nhóm này kẻ trộm mộ lẫn nhau nháy mắt ra giấu cho rằng ông q u n h bọn họ là đồng hành liền do to lớn nhất số tuổi người mở miệng nói vàng hữu đều là một con đường trên kiếm cơm ăn không cần thiết như vậy lần này chúng ta nhận tài cho lời giải thích phải không biết những người bạn nhỏ đến rồi linh nhi cùng hương nhi cũng nhảy ra ngoài cùng mọi người chơi lần này đối phương càng là trận to hai mắt bọn họ nhìn thấy gì b a con đôi u hồ ly đây là cái gì sinh vật còn muốn cái kêu màu đỏ tinh thể sinh vật là cái gì có điều đối phương đám này kẻ trộm mộ cũng rất lợi hại năm trong đám người có ba người nhận ra hương nhi đều kinh ngạc thốt lên kích động chỉ vào hương nhi lắp bắp nói thi thi biết thi, thi biết vương quỷ quỷ a các ngươi là quỷ a vương bình nhìn i trừ cơ sở vật tư còn muốn u nghiệp trang bọn họ một chút nợ nụ cười đối với đại gia mở miệng nói đến mấy cái chuyên nghiệp dẫn bọn họ hỏi cẩn thận đừng oan hủng người tốt những người còn lại đóng trại làm cơm thâm ừ đông bắt trở về c u t ư nhập ì n t h ấ nghiên cứu sau đó phát hiện trong này ghi chép cặn cánh nhất to lớn nhất của mộ chính là bọn họ lần này cần đi mục tiêu cùng lao dương nói chính là một cái địa phương mặt trên nói nơi này có báu vật cụ thể bảo bối gì đúng là không nói có điều cái này của mộ hoàn cảnh địa lý bên trong có nguy hiểm gì đều ghi chép rõ rõ rằng rằng cũng không biết là thật giả đại gia thương lượng sau xác định lao dương nói hai cái địa phương đều muốn phái người canh gác một cái là mặt đất mọc r a thanh đồng thụ một cái là thâm nhập lòng đất hầm mỏ nơi này cùng hàm mục tập mặt trên ghi chép tương tự cho tới cái kia mấy cái kẻ c h ố n g mộ v ông quỳnh suy nghĩ một chút đối với thẩm vấn nhân viên nói rằng mấy người này trên tay đều có người mệnh là nhân vật nguy hiểm nơi này là khu bảo hộ thâm sơn l ã o lâm tồn tại rất nhiều không biết nguy hiểm rất không an toàn a mấy cái thẩm vấn nhân viên cho ông q u n h một cái rõ ràng ánh mắt liền rời đi người ở chỗ này cũng đều rõ ràng ông q u n h nói ý tứ Có điều mọi như g ư ờ i đều làm k ô n nghe bận g thấy tự, bận các loại việc. loại ớ c Trước Thanh Thụ Thanh Thụ Đồng Đồng Sáng n sớm vậy trải qua hai ngày đại gia tìm tới lao dương nói tới cái thứ nhất vị trí chính là hắn lần đầu tiên tới nhìn thấy trên mặt đất thanh đồng thụ địa phương n à y thanh đồng thụ sinh trưởng ở một cái trên tế đàn tế đàn một bên có cái hang lớn là đào móc dẫn đến sụt vì lý do an toàn vương quỳnh không để mọi người tới gần mà là một thân một mình tiến lên kiểm tra cái này cũng là đại gia khâm phục địa phương khác một trong bản lĩnh cao cường không nói chuyện nguy hiểm đều là đánh trận đầu điều này làm cho với hắn đồng thời chấp hành nhiệm vụ người đều có loại cảm giác an toàn phải biết đại gia có thể nói mỗi lần nhiệm vụ đều là có nguy hiểm đến tính mạng hơn nữa độ nguy hiểm rất cao loại an toàn này cảm là cái gì cũng so với không được cũng là quan trọng nhất vương quỳnh thả ra thần thức nhận biết từ tế đàn bốn phía bắt đầu kiểm tra rất cẩn thận đầu tiên cái tế đàn này phía dưới là không toàn bộ tế đàn đưa cái này t â m động bao trùm lão dương nói nhân công thang gỗ cách xa mặt đất có gần mười mét k h o ả n g cách nhất định phải leo lên này thanh đồng thụ mới có thể đạt đến trên mặt đất cuối cùng này thanh đồng thụ rất to lớn so với cựu đầu x a bách còn muốn lớn hơn bất kể là độ cao vẫn là độ rộng trải qua v hôm quỳnh chắc lượng này thanh đồng thụ có hai trăm sáu mươi còn lại mét cao lòng đất cùng nham thạch bùn đất kết hợp gốc dễ không biết có điều toàn thể để tính ít nhất cũng phải ba trăm mét trở lên cho tới độ rộng phía dưới c ù n g như là một mặt dài mười mét bức tường đồng càng đi lên càng tế trên mặt đất cái này thanh đồng thụ chỉ là cánh tay trẻ nít độ lớn mà thôi vương quỳnh là một bên kiểm tra vừa nói ra các loại số liệu bên cạnh có mấy người làm ghi chép những này số liệu có chính là muốn lên báo có chính là muốn g i à n h trước có chính là muốn chính mình dùng dù sao bọn họ còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu đại gia cũng đúng v ông quỳnh báo số liệu tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ phải biết v ông quỳnh dò xét nhưng là so với máy móc còn muốn tinh chuẩn việc này ở trung khoa viện thời điểm mọi người liền biết vương quỳnh kiểm tra xong những n à y liền bắt đầu đối với thanh đồng thụ bản thân đi đến n à y bốn phía căn bản cũng không có năng lực từ trường trình độ nguy hiểm không cao hắn đưa tay sở về phía thanh đồng thụ một luồng yếu ớt năng lực từ trường xuất hiện rất yếu ớt dù cho là người bình thường cũng phải thời gian dài tiếp xúc mới có thể được nó ảnh hưởng là thời gian quá dài mất đi hiệu lực vẫn là mặt trên thanh đồng thụ quá nhỏ năng lực được vẫn là cần kích hoạt cái gì không biết nguyên nhân quá nhiều còn có ông bình cảm ứ n g được này thanh đồng thụ không phải kim loại chế thành như là thực vật rất kỳ quái hơn nữa này thanh đồng thụ còn muốn trở ngại thần thức dò xét công năng để ông bình thần thức dò xét khoảng cách m ư ơ i không còn một có điều cũng đủ phải biết ông bình thần thức khoảng cách xa nhất nhưng là có thể đạt đến mấy ngàn mét cách xa mặt đất cự ly trăm mét có cổ mộ tồn tại cổ mộ phía dưới năm mươi khoảng cách có năng lượng nguyên cùng tính tuyệt cổ quốc thi hương ma d ụ tương tự thế nhưng có chỗ bất đồng điều này cần khoảng cách gần nghiên cứu mới được gian xếp thật bọn họ đại gia tiếp tục hướng về mục tiêu thứ hai xuất phát mục tiêu thứ hai có một h ạ tập rất tốt liền đã xác định vị trí cách nơi này chỉ cần một km khoảng cách có điều là ở một cái nửa trên sườn núi cần đi vòng cùng bò lên trên ngoại trừ nguồn năng lượng vương quỳnh toàn bộ nói ra bao quát chính mình suy đoán cùng cổ mộ tồn tại nguồn năng lượng vấn đề không nói là bởi vì vật này có thật nhiều không biết hắn cũng không cách nào xác định không biết nói thế nào q đại gia hiện n là không có cách nào i đều nhìn về hung quỳnh mọi người cảm thấy thực sự không được hay dùng bốn phương pháp ở đây chậm rãi tìm tỷ dạy nhà sao nhìn thấy người ở đây hoạt động nhất định sẽ đến ăn bọn họ chỉ là có chút lãng phí thời gian đáng tiếc trải qua thí nghiệm loại thuốc này quá dễ sử dụng một cái cơ trung hồ một cái rượt tề đem trong hồ toàn bộ ngư đều rụ rỗ tới vẫn là loại kia thời gian dài lưu lại không đi loại kia loại thuốc này nghiêm trọng phá hoại thủy sinh thái cân bằng bị mặt trên yêu cầu đình chỉ nghiên cứu lúc đó vị bạn học kia rất thủ rũ nghiên cứu ra rất nhiều dược tề đều không quản trực tiếp từ đóng mục đích thứ hai đều do phượng tổ lưu thủ chu tước cũng lưu lại quãng đường còn lại có bao nhiêu nơi thủy lộ chu tước đi vậy không tiện phượng tổ cùng chu tước lưu thủ cũng thật cùng mục đích duy nhất địa chiếu ứng lẫn nhau nơi này hết thầy đều đăng báo cho mặt trên sau đến tiếp sau nhân viên cũng sẽ mau chồng đến mặt trên cũng hy vọng bọn họ có thể ở nhân viên nghiên cứu khoa học đến trước thanh trừ nơi đây nguy hiểm một đường vô sự đại gia rất nhanh sẽ đến mục đích thứ hai địa hiện tại đã đêm đen vương quỳnh để mọi người nghỉ ngơi thật tốt một đêm đang tiến hành phía dưới nhiệm vụ bởi vì bắt đầu từ nơi này sau này đường căn cứ hàm ộ t tập mặt trên ghi chép phía dưới đường mỗi một bước đều là tràn ngập nguy hiểm căn cứ hàm ộ t tập ghi chép nơi này chính là cái thứ nhất cửa hải khó trong đầm nước có t ỷ dày nhạ hơn nữa còn là một loại đã tuyệt diệt giống rất là hung t à n loại này t ỷ dày nhạ bây giờ còn có không có cũng không ai biết có điều mọi người đều không lo lắng người nơi này vũ khí đầy đủ hết thân thủ bất phản nhân số đông đạo có thể bằng phản quá khứ mục tiêu thứ nhất cơ bản cũng đã kiểm tra xong xuôi vương quỳnh lưu lại nanh sói phó thủ lĩnh cùng bạch lang vương ở đây canh gác cùng bọn họ đồng thời còn có một đội mười người nanh sói thành viên cùng mười đầu lang bọn họ tức là canh gác cũng là tuần tra p h ụ cận b ụ n phía chờ đến tiếp sau nhân viên nghiên cứu khoa học tới đây công việc nghiên cứu bọn họ liền bảo vệ ở đây bảo vệ có liên quan nhân viên an toàn có điều vương quỳnh có biện pháp tốt hơn hắn vân văn trong nhẫn có vật tư vô số hắn từ nhỏ đã ở t r ú n g khoa viện trưởng lớn khi kỷ cổ quái gì đồ vật không có a thêm vào hắn còn muốn thu thập p í c h các loại vật tư đầy đủ hết tàn nhẫn hắn nhớ tới trước đây có vị bạn học nghiên cứu ra một loại r ụ ca tệ bản ý chính là bên ta chiến sĩ hoặc công tác giã ngoại nhân viên có thể ở bên ngoài đồ ăn thiếu thời điểm r ụ ca ăn chào mọi người tốt nghỉ ngơi một buổi tối ngày thứ hai ăn xong phong phú bữa sáng vương quỳnh liền dẫn dắt còn lại bảy mươi hai người bắt đầu hướng về lòng đất đi đến đại gia vẫn theo đường còn đi đại khái đi rồi một cái nửa giờ sau đến cái này hầm mỏ trung hạ bộ thời điểm bên trong liền thành một cái hồ nước nước rất sâu không lưu động là một cái nước đặc đàm vương quỳnh vẫn ở trong viện là người hiền lành không chỉ an ủi hắn còn cố ý giúp hắn thu thập phòng thí nghiệm đồ vật quá nhiều dược tề phân t i ể u t r ù n g đại ba loại loại hình tổng cộng có gần nghìn bình không địa phương thả ném mất lại đáng tiếc liền bị v ông quỳnh thu được vân văn trong nhẫn gặp may đúng dịp hiện tại cái này trường hợp hay dùng lên cũng chính là v ông quỳnh loại này có bên người t ổ n chữ vật tư vân văn d ư ớ i còn có h ắ n cái kia đã gặp qua là không quên được bản lĩnh thiếu một thứ cũng không được không phải vậy coi như bỏ vào vân văn trong nhẫn hắn đều không nhớ ra được bên trong đều có món đồ gì v ông quỳnh xem mọi người đều hết cách rồi liền cười nói ta có một bà bối có thể đem đầm nước này bên trong sở hữu ngư đều dọn dẹp sạch sẽ đại gia không muốn lo lắng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu là được đại gia làm thành một vòng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu sau đó đều hiếu kỳ nhìn một mình muốn nhìn một chút là cái gì bảo bối có thể có hiệu quả như thế này c h ư n một trăm tám mươi lòng đất c h ư n một trăm tám mươi lòng đất vương quỳnh một bên giả vờ giả vị t ừ trong túi đeo lưng lấy ra một cái cỡ trung dụ c a t ề một bên giải thích bảo bối này vẫn là ta khi còn bé ở thiếu niên ban lúc đi học một cái bạn học nghiên cứu ra bởi vì uy lực quá lớn phá hoại thủy sinh thái cân bằng bị đình chỉ vừa v ẫ n thích hợp nơi này dùng mọi người xem vương quỳnh lấy ra một cái ống nghiệm nghi hoặc không thôi tên mập nóng ruột lại hiếu kỳ lắm mồm hỏi thiếu ra đây là cái gì a tên a c tưởng mập thật không tiện cười cợt vương quỳnh cũng không thâm nói hắn tên mập so với trước đây tốt lắm rồi làm việc thận trọng không ít hắn tiếp theo mở miệng nói rằng đây là dụ cá tệ liền như thế một mình nhỏ có thể để một cái cơ t r u n g hồ sở hữu ngư đều tụ tập cùng nhau thời gian dài không tiêu tan không độc có thể ăn được lần này có thể gây nên đại gia hiếu kỳ long thần bởi vì công pháp quan hệ hắn là mặt lạnh tâm cũng lạnh coi như hiếu kỳ hắn cũng sẽ không hỏi liền giấu ở trong lòng long tổ cơ bản đều là long linh phát hào liền long linh hỏi bộ trưởng đồ tốt như thế ta làm sao không có ở bảng hối đoái bên trong nhìn thấy cái kia vương quỳnh cười nói cũng là bởi vì nó hiệu quả quá tốt rồi đối với loại cá rất không thân thiện nói vương quỳnh liền đem dược tề mở ra ném đến trong đầm nước mọi người cũng đều nhìn về phía hồ nước muốn biết thuốc này có phải là thật hay không lợi hại như vậy thời gian một phần một phần quá khứ chờ đợi nhất làm cho người khó chịu còn chưa tới ba phút mọi người đều cho rằng này mất đi hiệu lực không dễ xài thời điểm vương quỳnh nói rằng ngư đến đến rồi có hai mươi ba điều dùng bắt giữ khí bắt sống chúng nó mọi người đều nghe theo vương quỳnh mệnh lệnh đổi chất lượng đặc biệt vũ khí là rất sự bộ chuyên môn vì bắt vật còn sống dùng nay tí ra ánh nhạ tướng mạo xấu xí p h ầ n miệm vô cùng lớn vô cùng làm cho người ta cảm giác nó miệng so với đầu còn lớn hơn hơn nữa vô cùng hung tản đều nhảy ra mặt nước săn ngồi đáng tiếc chúng nó đụng tới khắc tinh đối với trang bị đỉnh cấp đã sớm chuẩn bị mọi người mà nói cùng nhảy vào trong n ổ i ngư không khác nhau những này thì ra y n h ả đến nhanh bị tóm càng nhanh hơn một cái đều không chạy toàn bộ xa lưới đại gia nghe thấy có cửa đá liền đều lại đây kiểm tra cửa đá là đóng kín từ trên đi xuống phương thức tình huống như thế không phải có cơ quan chính là đóng kín trạng thái v ông quỳnh nói rằng chuyên nghiệp phá cơ quan người lưu lại những người còn lại tiếp tục kiểm tra b ố n phía xem có hay không phát hiện gì khác lạ đại gia thu thập thỏa đáng sau cũng không có chờ đợi p ư ợ n g tổ đến liền tiếp tục tiến lên trung khoa viện cho bọn họ phân phối ba lô có thể thổi phồng chắp vá thành cự ly ngắn chạy khí thuyền nhiều chức năng binh công s ả n làm mái trèo trong nước nguy hiểm thanh trừ đại g i a một đường hướng về nơi sâu xa xuất phát vốn là hung hăng vô cùng tỳ dây nhạ bị tóm cũng không thành thật nhưng là theo độc giác long cùng linh nhi tới gần một hồi yên t ĩ n h lại chìm vào nước nơi sâu xa nhất không n ú c đích vương bình nghe thấy linh nhi nói như vậy liền từ bỏ n à y mấy cái tiểu khả ái nhưng là kiêng ăn tàn nhẫn quay về đại gia nói rằng mọi người chú ý này trong nước phòng trừng có thi thể tỳ dây nhạ lấy thi thể cho ăn ghi chép cũng đăng báo lập hồ sơ nay đạo thứ nhất cửa hải khó đối với đại gia chẳng khó khăn gì điều này làm cho cựu môn người ước ao con mắt đ ề u đỏ định cấp trang bị thân thủ hàng đầu trở thành viên đam hữu túc trí dẫn đầu này nếu như người mình trên thế giới còn có nơi nào là bọn họ không đi được nô tam tỉnh mới vừa nói xong thì có người la lên bộ trưởng nơi này có cửa đá tên m ậ p muốn cười lại bị la o h ổ cùng răng vàng che miệng đẻ lại tiểu ca cùng á khuê bọn họ vội vàng đi hỗ trợ bò cá vương quỳnh không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói được rồi long linh long thần cũng chỉ nói là nói mà thôi ngươi thông báo cựu phượng các nàng phượng tổ chia ra làm hai đem chu tức cũng mang tới xem nó có thích ăn hay không cái này ngư yêu thích lời nói liền ăn chút có điều muốn lưu một nửa cho nhân viên nghiên cứu khoa học chỉ chốc lát nô tam tỉnh liền đi lại đây nói rằng thiếu ra nơi này là cổ mộ thợ thủ công chỗ làm việc thời cổ đại vận tải không phát đạt xây dựng cổ mộ cơ bản đều là ngay tại chỗ lấy tài liệu nơi này khẳng định có đi cổ mộ đường lối linh nhi cho hắn lan truyền tin tức nói con cá này ăn thi thể thịt l à xú chuyên nghiệp sự liền muốn giao cho người chuyên nghiệp đại gia rất nhanh sẽ tìm tới cơ quan cơ quan văn là trước cửa cách đó không xa tượng đá nguyên lý là dùng dòng nước siêu khống điều này cũng tạo thành bất kể là mở cửa vẫn là đóng cửa đều rất chậm hầu như là một tấc một tấc na z i ở cửa đá hoàn toàn mở ra sau mọi người cũng đều lục soát xong tất không có phát hiện cái khác chưa kịp ông quỳnh nói chuyện long linh liền hao tổn long thần lỗ thai nói ngươi có phải hay không ốc nghiên cứu khoa học sành vốn là đối với chúng ta hành động sành bất mãn còn chưa là bởi vì đang thi hành nhiệm vụ bên trong các ngươi những này kẻ lỗ mãn g s á t tính quá lớn cái gì đều làm không còn người ta nghiên cứu cái gì ngươi liền không thể để cho bộ trưởng cùng nam cung tình điểm tâm đoạn này thủy lộ cũng không xa không tới nửa giờ mọi người liền đến mở trên bờ có rất nhiều bỏ đi vật liệu đá cùng tượng đá long tổ cùng nanh sói kiểm tra bốn phía an toàn cựu môn người nghiên cứu những n à y tượng đá cùng v á c t ư ợ n g long thần để long linh dạy bảo rất lúng túng thế nhưng hắn không một chút nào dám phản bác cái gì còn lại long tổ thành viên cùng nanh sói thành viên đều quen thuộc c ũ n g không phát sinh việc này tự cựu môn người vội vàng đem đầu chuyển hướng một bên người nơi này bọn họ là một cái đều không t r e o chọc nổi vẫn là không nhìn náo nhiệt cho thỏa đáng thông h i ể u cơ quan vẫn là cựu môn người chuyên nghiệp bọn họ phần lớn đều lưu lại long tổ chỉ có ba người lưu lại đương nhiên tiểu ca cũng lưu lại hắn nhưng là có phát khâu tướng quân truyền t h a vâng q u n h sợ nó hai không thấy r còn cố ý khiến người ta đem t ỷ d a ẻ nhạ mò đi ra linh nhi cùng độc giác long còn không tới gần liền xoay người trở về một bộ không có hứng thú dáng vẻ vương quỳnh hỏi làm sao không thích vương quỳnh đối với mấy cái thần thú sùng ái vô cùng l ờ i này để long linh trận mắt m ắ t mồm thân cô nương cũng không ngại như thế sùng a đây chính là nghiên cứu vật liệu a có điều vẫn là thành thật nghe theo chưa kịp đại gia nói cái gì cái kia vương quỳnh liền đem linh nhi cùng độc giác long mang đến hồ nước một bên chỉ vào tì ra ẻ nhạ nói rằng các ngươi thích ăn sao đây chính là tuyệt diệt giống không biết mùi vị như thế nào cho các ngươi làm điều nếm thử lúc này long thân mở miệm nói bộ trưởng chảo những thứ đồ này làm gì không cái gì dùng còn phiến phức một hồi còn cần người trông coi ta xem vẫn là d t đi đơn giản cấp tốc lại thuận tiện ngươi nói có tốt hay không vương quỳnh bọn họ mỗi một bước tiến triển đều sẽ hướng lên phía trên báo cáo vì lẽ đó cũng không sợ mặt sau tìm không thích hợp tiến vào sau cửa đá còn chưa đi bao xa liền xuất hiện chỗ rẽ còn không hết một cái căn cứ hàm ộ t tập mặt trên ghi chép đường quặng c ử u khúc ám đạo trong đó giải thích phía dưới đường ngay ở bên trong này đường quặng c ử u khúc chỉ chính là nơi này có rất nhiều con đường ám đạo trong đó giải thích có cửa ngầm dẫn tới nơi sâu xa vương q u n h cho đại gia giải thích sau vương quỳnh n đã i thân u thức n đ cảm ứng quá tổng cộng cũng là hơn một m ư ờ i điều chỗ rẽ nhân số của bọn họ phân đội đầy đủ toàn bộ hầm mỏ còn không thăm dò đến một nửa thì có gửi thư báo vậy thì đại biểu đã tìm tới cửa ngầm đại gia dựa theo ước định trở lại nguyên điểm chờ đợi tập hợp một trăm tám mươi một núi lửa một trăm tám mươi một núi lửa cái này cửa ngầm là ở mặt đất mặt trên có bụi bặm bao trùm nếu như mọi người không phải sớm biết nơi này có thầm nói cẩn thận tìm kiếm vẫn đúng là không dễ dàng phát hiện thời gian đã bao trùm năm đó phát sinh tất cả dấu vết cửa ngầm mở ra bên trong là một cái xây dựng không hợp quy tắc thầm nói đại gia không có nóng lòng xuống mà là tiến hành các loại tra xét không khí chất lượng không ảnh hưởng bình thường hô hấp có điều lưu hình nguyên tố siêu tiêu lẽ nào bên trong có lựa sơn hoặc là ô tuyển nhưng là hà mục tập mặt trên không có ghi chép à, hà mục tập đón lấy ghi chép là xích sắc quá h o à n tuy đây nhất định sẽ không là thật sự có hoàng tuyển c u n g địa phủ vương quỳnh nói rằng đại gia đừng suy đoán chúng ta tự mình đi xuống xem một chút liền biết là cái gì tình huống đại gia kiểm tra trang bị hô hấp trang bị đều mang tới chuẩn bị xuất phát nói xong vương quỳnh liền mang tới mặt nạ đi đầu xuống này ám đạo chót vót không có ngã ba một đường hướng phía dưới không tới một canh giờ lộ trình mọi người liền đi đến một cái bờ sông nơi này nhiệt độ rất cao trải qua phát hiện có bốn mươi độ trở lên nhiệt khí đều là từ trước mắt trong nước tăng lên trên m ạ tới mọi người đều nhìn ra nơi này dị thường h à một tập mặt trên cũng không có bất kỳ ghi chép liên quan vương quỳnh để mọi người lui về phía sau một khoảng cách nhỏ nghỉ ngơi hắn một thân một mình xuống kiểm tra một hồi mọi người đều biết vương quỳnh bản thân bất p h ả m đều nghe lời lui về phía sau nghỉ ngơi không có ai can thiệp vào thám hiểm nơi chưa biết mỗi một bước đều rất nguy hiểm không phải biểu hiện cá nhân anh hùng thời điểm vương quỳnh đầu tiên là để linh nhi cùng hương nhi đi ra mang tới một ít thiết bị kiểm tra liền nhảy vào trong nước nước c ó m ộ mươi mét trở lên chiều sâu đáy nước có rất nhiều vết nứt những này vết nứt có lớn có nhỏ không ngừng có nhiệt khí dâng lên tiểu nhân vết nứt còn nói được không có ảnh hưởng gì nhưng là đại vết nước phụ cận nhiệt độ đạt đến một trăm độ trở lên vậy thì nguy hiểm vương quỳnh toàn diện kiểm tra nơi này phát hiện gặp nguy hiểm tính vết nước chỉ cần bảy nơi từ vết nước dấu vết trên có thể thấy được những n à y vết nước là năm gần đây vỏ quả đất vận động xuất hiện cũng còn tốt lòng đất núi lửa hiện nay là núi lửa không hoạt động t r ạ n g thái mặt đất gợn sóng mấy tiếng mới phải xuất hiện một lần chỉ cần xác định rõ thời gian quy luật liền có thể an toàn thông qua nơi này có điều v ông quỳnh lần này hạ xuống không có mang dưới nền đất máy đo, lường, chỉ là dẫn theo nhiệt độ máy đo lường chỉ có thể đi đến một chuyến tại hạ đến phát hiện vương quỳnh tới sau đầu tiên là cùng mọi người nói rồi một hồi phía dưới tình huống Liền lại lần thời mang chuẩn nữa xuống máy móc theo bị đây i núi rồi, hiện nhiều nhiệt độ cao bạc khí. Đại gia vội vàng lùi mãi mới lại. ể m mặt nham gợn sóng trên nước vàng này bên bờ rất xa, mãi đến tận có nham thạch khúc quanh mới dừng khúc lửa cao sau, xa, có bắt bạc bờ xuất rất rất thạch đầu độ đ cách khí. về là trong nước bắt đầu phát sinh mãnh liệt nổ tung nước nóng sông lên hơn m ộ mươi mét độ cao đồng thời hướng bốn phía t ạ n ra nơi này nhiệt độ thoáng cái để thăng lên m ộ ư ơ i độ không ngừng hiện tại nước cấm dù cho là bọn họ xuống cũng sẽ bị thương thời gian dài lời nói cũng phải quen độc giác long rất nghe lời c u ố n lấy vông quỳnh thân thể bọn họ đồng thời từ thác nước càng rơi xuống vông q u n h kim đan kỳ tu vi tuy rằng đến hiện tại vẫn không có tu luyện đến tầng thứ nhất thế nhưng kim đan chính là kim đan hắn có thể ngắn ngụy phi hành nhưng là phi hành quá háo tiên tiên chi khí bản thân của hắn cũng là thí nghiệm quá mấy lần mà thôi có cơ hội này khoảng cách còn chưa xa nó đương nhiên sẽ không bỏ qua đại gia nghe được cách đó không xa liền sẽ nước cấm hạ thấp còn muốn xích sắc tồn tại cũng là đều yên tâm lại hiện tại chỉ cần xác định núi lửa gợn sóng an toàn thời gian mọi người liền có thể tiếp tục tiến lên khoảng cách núi lửa vết nước không tới năm mươi m khoảng cách thì có hai con sông cùng nơi này sẽ cùng như vậy cũng trung hòa nước cấm cái kia nơi miệm núi lửa thủy chủ nếu như nhà mạch nước Nhang muốn nguồn nước cùng nước lượng nước cũng không lớn, nơi này trung hòa sau nước gấm cũng mạch thủy chủ mạch hòa mưa sau gấm một ẩm, tới bắt từ ít số là đây ế tiến tiếp tiến n tin tưởng càng nhiệt liền càng nhiệt nước không nóng lỏng lên, chỉnh ngũ lên. độ, độ Đại độ điều đội đ thấp. tìm tới sắt tục gia bơi mới cao xích có mà là xa qua sau, sau sẽ u, chính là chuyên nghiệp nếu như là kết nhóm đến không chuyên nghiệp nhân viên đều tự mình tự cái không hề có một chút đoàn đội phối hợp đương nhiên điều này cũng không phải trong thời gian ngắn có thể đào tạo ra đến cũng không phải bình thường cơ cấu có thể đào tạo ra đến chờ chút ta tại hạ đi tra xét nhất định phải xác định rõ gợn sóng đoạn thời gian không phải vậy quá nguy hiểm chờ tình huống của nơi này toàn bộ tra xét rõ ràng sau chúng ta đang tiếp tục xuất phát không nhất thời vội vã hiện tại đại gia nghỉ ngơi tại c h ỗ đi linh nhi cùng hương nhi đều sẽ phi đối với phi hành không chuyện gì ngạc nhiên có điều độc giác long liền không giống nhau nó lại là lần đầu t i ê n phi hành n a độc giác long tức căng thẳng lại hưng phấn tiếng hí không ngừng trong nước nổ tung thời gian rất ngắn không tới một phút liền ngừng vương quỳnh có đợi một hồi mới lại lần nữa xuống tuy rằng hắn không sợi bãi đủ trở lên n ư ớ cấm thế nhưng cũng không cần thiết biểu hiện quá rõ ràng tình cờ biểu hiện ra khác với tất cả mọi người đại gia gặp súng b á i ngươi ngươi nếu như tổng khác với tất cả mọi người mọi người liền gặp coi ngươi là k h á c loại thoát ly quần chúng có thể không tốt bởi vì v ông quỳnh vẫn dẫn đầu chờ hắn nói xong những n à y thời điểm cũng đến thác nước biên giới v ông quỳnh cười cợt nói với độc giác long độc giác l o n g quấn quanh người chính là chạm cao vọng xa thêm vào thần thức cảm ứng trợ giúp ông quỳnh đã sớm phát hiện phía trước biến hóa hắn mở miệng nói rằng phía trước ngoài trăm thước chính là thác nước xích sắc có kéo dài xác định trình tự cùng sau khi an toàn ở nhảy ta sẽ ở phía dưới tiếp ứng các ngươi đại gia xuống nước thời điểm nước cấm còn ở sáu mươi độ trở lên vông quỳnh cùng mọi người không giống nhau hắn ở hai cái xích sắc trung gian đứng ở độc giác long trên người không cần xích s ắ t cũng không cần bơi đương nhiên người bình thường cũng không hắn cái kia cân bằng lực coi như có cái kia cân bằng lực cũng vô dụng độc giác long là không thể để trừ vông b u ỳ n h ở ngoài người đứng ở trên người nó vương quỳnh cũng không hề rời đi qua xa biết rồi nơi này có phần lưu trung hòa còn ở khoảng cách khoảng trăm mét địa phương nhìn thấy xích sắt sẽ trở lại lấy ra thiết bị dò xét liền lên đến rồi tới sau vương quỳnh một bên kiểm tra máy móc số liệu một bên cho đại gia nói chính mình phát hiện lại lần nữa dưới vào trong nước vương quỳnh sắp xếp cẩn thận máy móc liền tiếp tục hướng về xa x a tra xét phát hiện là cần thời gian nhất định vừa vặn thăm dò đường thần thức cảm ứng dù sao chỉ có thể biết cái đại khái xem nước cấm loại hình căn bản là không cảm ứng được núi lửa gợn sóng thời gian khoảng cách rất dài muốn gần sáu giờ mới phải xuất hiện một lần hiện tại nước cấm vẫn là quá cao chờ nhiệt độ ở xuống thấp một chút sau đại gia lại xuất phát phi hành là ngắn ngủi chưa kịp mọi người đến thác nước vương quỳnh bọn họ liền an toàn hạ xuống ở bên m ờ đây là một cái mạch nước ngầm bên m ờ này đ i ề u mạch nước ngầm khả năng là c h u n g quanh đây mạch nước ngầm tộc lưu độ rộng có khoảng mười mét dáng vẻ dòng nước rất gấp độc giác long còn ở bởi vì lần thứ nhất phi hành mã kích động hí, linh nhi cùng hương nhi nhảy ra cùng nó tán gấu cũng không biết tán gấu cái gì vương quỳnh cũng nghe không hiểu khả năng là nói nó chưa từng thấy quen mặt loại hình lời nói đi vương q u n h không có quản chúng nó mà là lấy ra bạch q u t tiền chuẩn bị mọi người nơi này là mạch nước ngầm chủ lưu nguyên nhân nước gấp cũng thâm an toàn không thành vấn đề đại gia nhạy cầu lộ ra đầu một cái v ô n g quỳnh hay dùng bạch cốt tiên mỏ tới một cái rất nhanh sẽ toàn bộ lên mở. trải qua một quãng thời gian trong nước hành động mọi người đều cần nghỉ ngơi khôi phục một chút thể lực trải ư nước, trước 182, hoàng tuyên nước. ớ c hoàng thắt hoàng thắt tuyên tuyên t r qua nghỉ ngơi ngắn ngủi mọi người liền lên bắt đầu tiến hành cơ sở phát hiện công tác nối chiếu sáng thiết bị bốn phía kiểm tra an toàn các loại những công việc này căn bản là không cần v ư n g quỳnh dặn dò dựa vào chiếu sáng thiết bị v ư n g quỳnh nhìn về phía bốn phía chỉ thấy thác nước kia hiện, hiện ra màu vàng xanh hay bởi vì nước cấm quan hệ toàn thể đều bao phủ ở hơi nước bên trong nếu không có gì bất ngờ xảy ra đây chính là hàm mục tập bên trong ghi chép hoàng tuyển vương quỳnh gọi tới đại gia nói rằng mọi người xem đây chính là hoàng tuyển t h ắ t nước rất đồ sộ nơi này là vùng mỏ nơi sâu xa ở ánh đèn chiếu xuống hiện ra như vậy kỳ cảnh quỷ khí mười phần hoàng tuyển t h ắ t nước danh xứng với thực ghi chép xuống tình cảnh thế này cũng không thấy nhiều mọi người đều bị này kỳ cảnh sâu sắc hấp dẫn lấy không nghĩ đến mình có thể nhìn thấy này có thể so thư bên trong ghi chép hoàng tuyển làm cho người ta chấn động hơn nhiều đại gia thưởng thức một hồi vô cùng thật lòng dùng ca mê ra cùng ghi hình thiết bị ghi chép xuống còn lẫn nhau trong lúc đó thảo luận vương quỳnh xem mọi người xem gần đủ rồi liền nói rằng hà một tập ghi chép xích sắc quá hoàng tuyền n ả y núi vào địa phủ hoàng tuyền đã qua địa phủ không xa đại gia cẩn thận lục soát phụ cận long linh ngươi đem chúng ta tình huống bây giờ đ ă n g b á o m ạ c h nước ngầm vị trí cũng định vị đ ă n g b á o cụ thể người phía sau hành động như thế nào nhìn bọn họ chính mình Long Linh nghiêm túc nói, vâng,、bộ、trưởng, ngài túc bộ y Do xét công tác ông quỳnh không có tác dụng thần thức cảm ứng, thần thức tiêu hao chỉ có thông qua nghỉ ngơi mới có thể khôi phục, hơn nữa khôi phục rất chậm, không phải lúc cần thiết hắn rất ít khi dùng, thần thức tiêu hao quá nhiều sẽ ảnh hưởng tinh thần của hắn trạng thái. công tác vẫn là mọi người cùng nhau làm tốt, có tham dự sau đó mới gặp có cảm giác thành công. Trải qua đại gia tỉ mi t r a xét, hiện nay đại gia vị trí t h ế m ộ t khối vách đá, diện tích không lớn, chỉ có mấy trăm mờ, không có bất kỳ chỗ đặc thù, cũng không có nguy hiểm gì. Vách đá hiện nửa cũng t r o n thức mặt cắt là mạch nước ngầm, xem ra con đường phía trước ở vách đá dưới. đại gia đi đến vá bắt đầu toàn vị trí đối với phía dưới phóng ra ánh sáng lạnh đạn toàn bộ lòng đất đập vào mi mắt khá lắm chỉ thấy trước mắt lít nha lít nhít không biết có bao nhiêu quan tài trưng bày trong đó vách đá khoảng cách lòng đất có chừng hơn hai mươi m dáng vẻ mà những n à y quan tài bày ra độ cao có mười m trở lên vẫn là dựa theo nhất định trình tự sắp xếp cựu môn n ô g i a tinh thông kỳ môn độ giáp n ô g i a tuy rằng cùng lao hồ tổ tiên là một sư phó nhưng là vị cao nhân kia thu rồi ba cái đồ đ ệ mỗi người học tập bản lĩnh đều không giống nhau lại như lão hồ tầm long quyết phân kim định huyện lô ra thì sẽ không cựu môn người đều kinh ngạc nhìn môn quỳnh ngài còn có cái gì sẽ không sao Nô tỉnh cảm nói, không nghĩ đến thiếu ra còn tinh thông trận này, Tân Nguyệt Tam thiếu khai ra cảm pháp. Lúc u á q vương h thủ lĩnh thiếu e nô cũng mở miệng nói, thiếu ra, nơi gió thanh, thanh Vông mở quỳnh cũng lập tức nói rằng mọi người đều chú ý minh họa tình huống không xác định trước không cho dùng bất kỳ hỏa khí vương quỳnh vừa cẩn thận quan sát một hồi chờ độ sáng biến mất mới nói rằng nơi này quan tài quá nhiều rồi không thể một cây đốt thiêu hủy không biết tình huống quá nhiều chỉ có thể kết hợp cùng b ổ phương pháp kết hợp sử dụng phân thứ phân nhiều từng bước đốt cháy nhiều như vậy thi thể giữ lại đây là cái gieo v ạ vẫn là tinh chế chúng nó tốt vương q u n h ôn hòa nói rằng Khổ hỏa cực các người, vẫn dầu để một người trong đó giao cho ông quỳnh một cái ghi hình máy móc cũng nói rằng bộ trưởng dầu hỏa chỉ có ở tầng thấp nhất bên dưới quan tài còn muốn lưu lại ở b ề n g o à i đã phát huy chỉ có xảy ra cháy lớn mới có thể gây nên lòng đất lưu lại dầu hỏa chúng ta còn thu lại nơi này còn chuột cụ thể hình tượng n ô tam tỉnh nhìn một hồi nói rằng thiếu ra đây là bắt quá i trận cụ thể tác dụng ta cần xuống tỉ mỉ nghiên cứu mới có thể biết vâng quỳnh mỉm cười nói rằng tinh thông không thể nói là chỉ là vừa vặn nhận thức trận pháp này mà thôi trận pháp này đối với nhiều người không có tác dụng gì nắm tay nhau ngàn người liền có thể rất đơn giản phá trợn nhân thủ không đủ hay dùng hỏa bởi vì cái này là dùng quan tài làm vật liệu càng đơn giản còn có một cái bổn phương pháp chỉ cần không vào c h ợ ở bên ngoài tháo rỡ là được chính là tốn thời gian mà thôi vâng quỳnh bình tĩnh nói đại gia không muốn manh động trước tiên tìm tìm chỗ an toàn xây dựng vòng phòng ngự nơi này con chuột khẳng định cùng phổ thông con chuột không giống xác định tự thân sau khi an toàn chúng ta ở từng bước từng bước đến không đ ổ i chú ý động tĩnh yên tĩnh làm việc làm cơ bản công sự phòng ngự xây dựng được phần lớn người trở về đến vâng quỳnh bên người chờ đợi hắn b ư ớ c kế tiếp mệnh lệnh hoàn thiện công tác lưu lại một số người là được lại không phải xây dựng lâu đời kiến trúc lần hành động này trong đám người kỳ nhân rất nhiều mới xuống đến thì có người phát hiện nơi này không giống một người trong đó long tổ thành viên là k h í u giác năng lực giả hắn lập tức liền nói rằng bộ trưởng nơi này có lửa dầu đùi v ông quỳnh khoát tay náo một cái quan thời gian trước hắn nhưng là tra cứu trận pháp quốc gia văn hiến có thể so với bọn họ ngô ra toàn hơn nhiều loại trận pháp này vừa vận hắn nhận thức l i ê n v ông quỳnh nói rằng trận pháp này ta biết là bắt quái mê hộ trận dùng quan tài sắp xếp chính là dùng tử khí hoặc là nói là thi khí tăng mạnh trận pháp hiệu quả trận pháp này có bao nhiêu loại biện pháp loại bỏ không đáng để lo rất nhanh mọi người liền hành động lên ngoại trừ số ít mấy người cảnh giới những người còn lại đều bắt đầu bận với bụi vách đá dưới có thể dùng diện tích không lớn đại gia rất nhanh sẽ đang đến gần vách đá địa phương tu lên công sự phòng ngự hơn nữa còn là nhằm vào loài chuột công sự phòng ngự chuyện như vậy đối với đại gia tới nói chỉ là một cái đơn giản việc nhỏ long tổ cùng nanh sói chỉ là phái ra mấy người tạo thành tiểu đội l i ê n xuất phát mấy người này đều là chấp hành loại này hành động nhiệm vụ h ả o thủ ở tại bọn hắn phối hợp lẫn nhau bên dưới rất nhanh sẽ được đáp án trở về nhắc lên con chuột giá vẻ mấy vị hành động nhân viên đều khỏe miệng giật giật không nói gì làm đại gia thông qua máy móc nhìn thấy này con chuột thời điểm đều vẻ mặt không tốt lắm này con chuột cũng không biết là cái gì giống vẫn là nơi này có món gì ăn ngon dưỡng lớn như vậy so với bình thường miêu đều lớn không ít hơn nữa hình tượng cũng không đáng yêu mắt đỏ lục hàm răng móng đuốt cùng đôi cũng hiện ra màu xanh thấm này con chuột hình tượng không khó nhìn ra nó hung tính cùng bật tính vương quỳnh nói với phượng nhi phượng nhi ngươi có thể nghe ra này con chuột cụ thể con số sao tân nguyệt quán cơ m nghe nô thủ lĩnh phượng nhi từ khi hạ xuống ngay ở từ khác nhau vị trí nghe nơi này âm thanh nghe thấy vương quỳnh câu hỏi liền trực tiếp hồi đáp thiếu ra cụ thể trị số ta không cách nào nghe ra có điều căn cứ kinh nghiệm của ta nơi này con chuột có chừng ba bốn vạn trong lúc đó ra vào sẽ không rất lớn bởi vì nơi này có lửa dầu Còn có chất lượng lớn chất quan lẽ gỗ tài, vì đối với con chuột đại gia vẫn đúng là sẽ không có biện pháp gì tốt hoặc là nhằm vào vũ khí khác thiết bị bởi vì đại gia vẫn cũng không đem con chuột làm qua đối thủ quá thông thường đối phó đàn chuột đều là dùng hỏa công hoặc là hạ độc nơi này hỏa công dùng không được hơn nữa nhìn những con chuột này dáng vẻ cũng không giống sợ độc dáng vẻ đại gia cũng không nghĩ đến có một ngày bị con chuột làm khó thời điểm kỳ thực tình huống của nơi này cũng hạn chế vương quỳnh thực lực phát huy tỉ như hắn khỏe mắt trận lên h ố n g tuyệt chiêu ở đây liền không thể dùng cái kia chấn động sẽ làm nơi này lún có điều những con chuột này căn bản là không uy hiếp được hắn chỉ có thể nói có chút phiền phức mà thôi vương quỳnh còn cố ý cảm ứng một hồi những con chuột này vẫn còn không tính là sinh vật biến dị nhưng cũng không phải phổ thông sinh vật tính được là giữa biến dị đi khả năng là thời gian dài ăn được thi thể gây nên cho nên nói bất kỳ thi thể vẫn là r t ố t vương q u n h chấn định nói rằng đại gia nghỉ ngơi một chút chuẩn bị chiến đấu đi đ a n chuột đối với đại gia tới nói chỉ có thể coi là tiểu khó khăn những con chuột này hình tượng khủng bố hung tính cũng mười phần căn bản là không sợ người nhìn thấy vông quỳnh bọn họ hưng phấn không thôi liều mạng vào tới lại như đói bụng phong người nhìn thấy mỹ thực như thế Ở con chuột khoảng cách đoàn người khoảng cách khoảng đoàn khoảng người nhất định người thời điểm, mọi bởi ắ t đầu phản kích, s hữu đều nòng súng đều là d ư ớ phạm vì i xa xa nhiều rồi, chúng nó căn bản là sợ chết vong, người thử đại chiến chiến nhiều. Bởi sạ sự số sợ hoạn. kích, không Con chuột thực con chúng căn chết con chuột càng tụ càng phòng hỏa thử ngừa nên nó bản vong, tuyến ngừng đắn, gây xa xa quá rút tụ là là v thật nhiều trang bị không thể sử dụng vì lẽ đó đại gia phòng ngự đều rất gian nan bắt đầu thời điểm vương bình cũng không có tham gia chiến đấu chờ đàn chuột tới gần khoảng cách nhất định tụ tập có thêm sau hắn mới một bước bước ra đứng ở một khối trước đó để tốt tảng đá lớn mặt trên q u a n g g i a bạch cốt tiên vận dụng vạn xả tiên pháp phúc địa bạch cốt tiên biến ảo ra vô số bạch xả hướng bốn phía đ ầ u con chuột tử thương vô số có điều những con chuột này căn bản cũng không có kiên kỵ sự uy hiếp của cái chết chúng nó vẫn là không ngừng sung phong không chết không thôi d á n g v ẻ con chuột không thèm để ý tử vong vương bình càng không thèm để ý giết chóc người dám chết ta liền dám giết tuy rằng chúng nó không có tác dụng năng lực đặc thù thế nhưng chúng nó lực sát thương có thể không thấp lúc trước ở cựu đầu xả bách vị trí lòng đất không gian thời điểm chúng nó nhưng là mỗi ngày cùng thi mít quần chiến đấu đối phó loại này còn chiến tối có kinh nghiệm tình huống bây giờ ngược lại so với vừa mới bắt đầu thời điểm khá hơn nhiều vương quỳnh bọn họ thanh tẩy qua đi sẽ trở lại bởi vì mọi người đều mệnh không được nơi đóng quân cũng không xây dựng cái ơ m c gì càng không cần nghĩ vương quỳnh cũng không cảm giác mình hơn người một bậc hắn một người bắt đầu xây dựng lên nơi đóng quân đồng thời làm lên đại gia cơm đến tỉnh táo người nhớ tới đến giúp đỡ hắn không để vương quỳnh nói rằng các ngươi cố gắng nghỉ ngơi là được cho không thể động người phân chút nước uống không muốn thừa thai nhà ngày hôm nay các ngươi có phúc ta tự mình ra tay cho các ngươi làm cơm thủ nghệ của ta nhưng là rất tuyệt nhưng là đại gia cũng đến cực h ạ n quá khứ không chỉ không giút được không chừng còn có thể bị ngộ thương. những quỳnh những huyệt còn ngộ bóng người nẹ người này nạ xuống, vông người này sau ngủ, gáy có bóp Một tay, bị qua, sau ra xoa là đại ể bọn họ nghỉ ngơi. đ gia không biết giết bao nhiêu con chuột rốt cục vẫn là không thể phòng ngừa tiến hành vật lộn giai đoạn có điều vật lộn giai đoạn vẫn là vững vàng an toàn bởi vì tiểu cáo lông đỏ linh nhi vãng sinh trùng hương nhi cùng độc giác long ra tay rồi chúng nó vô dụng năng lực đặc thù năng lượng rất quý giá không tới lúc cần thiết chúng nó là sẽ không vận dụng lại nói chúng nó năng lực đặc thù cũng không thích hợp đối phó những con chuột này hiện tại đại gia tình huống khẳng định là không thể tiếp tục nhiệm vụ mọi người đều cần nghỉ ngơi nhưng là nơi này cũng không phải nghỉ ngơi địa phương rất nhiều vật tư đều ở vách đá nơi bởi vì đại gia hạ xuống là chuẩn bị làm việc chuẩn bị đốt cháy xong nơi này sau trở về mặt trên nghỉ ngơi vương quỳnh phí đi chút công phu đem mọi người đều đưa đến mặt trên vách đá nơi nghỉ ngơi còn cá nhân vệ sinh hắn liền mặc kệ chờ đại gia hoán lại đây tự mình xử lý c h u nghệ phương diện vương quỳnh vẫn đúng là không có khoác lác có điều việc này chỉ có anh tử cùng ông k h á biết vương quỳnh chỉ cho các nàng hai cái từng làm còn làm cho các nàng bảo mật không cho nói cho bất luận người nào hắn sợ phiền p h ư c mãi đến tận hiện tại thảy chân còn tưởng rằng nàng là trong nhà làm cơm ăn ngon nhất người cái kia vì thế nàng rất là kiêu ngạo. mỗi lần thải chân kiêu ngạo thời điểm mỗi mội vông kha đều lúng túng không được cảm thấy đến xin lỗi bản thân có điều nàng vì ăn ngon n h ị thời gian không biết trôi qua bao lâu đàn chuột càng ngày càng ít mãi đến tận đem chúng nó giết sạch những con chuột này cũng không có một cái chạy trốn con chuột giết sạch rồi rất nhiều người đều mệt ngã đại gia cũng mặc kệ trên đất có sạch sẽ hay không đều mở đến hạ xuống có điều có một số người còn ở máy móc vung lên vũ khí đây là thân thể đạt đến c ự c h ạ n mãnh liệt ý thức còn ở sử dụng bọn họ tiếp tục chiến đấu nếu như chậm trễ ngăn cản bọn họ bọn họ gặp vẫn chiến đấu đến mật chết tiểu cáo l ô n g đỏ linh nhi cùng vãng sinh trùng hương nhi không ngừng qua lại ở trong đám người bởi vì hông quỳnh để chúng nó bảo vệ tốt đại gia cũng chính là có linh nhi cùng hương nhi tồn tại chiến đấu tuy rằng kịch liệt thế nhưng đại gia không có một người bị thương độc giác long liền không cần kiên kỵ nhiều như vậy nó có thể tự do phát huy ở đàn chuột bên trong quét ngang vô kỵ nó đi nơi nào nơi nào liền m á u thịt be bét một mảnh nó yêu thích loại này phương thức chiến đấu hài lòng không được có hông quỳnh ra tay đại gia áp lực ít đi thật nhiều có điều tình huống vẫn là không thể lạc quan tình huống bây giờ cũng chỉ là kéo dài vật lộn thời gian mà thôi hơn nữa thời gian này rất ngắn Đại gia sức khôi sức phục vương ẫ n Nhi, Nhi quỳnh nói hắn làm cơm tay nghề được đại gia là không tin ngươi ở lợi hại cũng không thể cái gì đều sẽ à có điều tình huống bây giờ có thể ăn nóng hội là tốt lắm rồi ở khó ăn mọi người đều có thể ăn dưới vương quỳnh động tác rất nhanh đóng trại làm cơm hai không làm nữa rất nhanh hương vị liền nhẹ nhàng đi ra vật tư có hạn vương quỳnh làm chính là cháo mà thôi Có đại i ề u m gia cũng hiếu kỷ ông có vấn gì, quỳnh làm cơm mùi vị đến cùng như thế nào đều cái miệng nhỏ bắt đầu ăn hả mùi vị tốt đến kỳ lạ chính bọn hắn mang đồ ăn chính mình cũng rõ ràng tuy rằng đồ vật không thể nói khó ăn thế nhưng tuyệt đối không tính là ăn ngon mọi người đều kỳ quái ông quỳnh lạ là làm thế nào đến kỳ thực nơi này là bởi vì gia nhập chính ông quỳnh bố trí gia vị vân văn trong nhẫn có thật nhiều chính ông quỳnh điều phối nước s ố t cùng gia vị vì là chính là dùng t h u ậ t tiện Trước trước bạn bạn gái, 184, bạn gái. lúc này ông quỳnh chính đang cho nữ thành viên phân phát đồ ăn trong đội ngũ nữ thành viên tổng cộng vẫn chưa tới mười người này vẫn là đem c ử u môn bên kia phượng nhi toán ở bên trong phượng nhi cũng ở nơi đây nghỉ ngơi chủ yếu là đều là nữ nhân t h u ậ t tiện các nàng cũng hết sức tò mò ông quỳnh làm đồ ăn là cái gì mùi vị đồ ăn nắm tới tay liền vội vàng bắt đầu ăn các nàng là mới vừa rửa mặt xong trở về vì lẽ đó là lấy sau cùng đến đồ ăn nữ sinh là không thể chịu đựng chính mình bẩn thỉu dù cho là chiến sĩ cũng không ngoại lệ các nàng khôi phục như cũ chuyện thứ nhất chính là cắn răng đi thanh tẩy cái khác cũng có thể xếp tới mặt sau giải quyết ân ăn ngon cô gái ăn đồ ăn cùng nam nhân không giống nhau các nàng vừa ăn một bên thán phục tán gẫu vương quỳnh vừa muốn đi liền bị long linh gọi lại bộ trưởng đây là ngươi làm sao ăn thật ngon ngươi quá lợi hại vương quỳnh cười c ợ t nói rằng các ngươi yêu thích là tốt rồi ăn t h từ chú ý tiêu hóa long linh hỏi tiếp bộ trưởng ta xem ngươi bình thường cũng không có bạn nữ giới ngươi có bạn gái sao vương quỳnh khẳng định trở lại nói ta có bạn gái a còn thuộc về thanh mai trúc mã loại kia long linh ăn một miếng đồ ăn mỹ vị a tinh tế thưởng thức phẩm mới nuốt xuống rất tự nhiên nói rằng vậy ngươi có muốn hay không điều tiết n g o ạ n m á n vị thay cái bạn gái đây là cái gì mê sảng đứa nhỏ này là chiến đấu mẹ choáng v ă n g sao vẫn là rửa mặt thời điểm nước c h ả y vào đầu vương quỳnh tức giận hồi đáp ta không muốn long linh lập tức nói tiếp vậy ngươi có muốn hay không nhiều cái bạn gái đốt cháy công tác tiến hành rồi sau một thời gian ngắn nô tam tỉnh mang theo mấy cái cựu môn người đi tới quay vệ vương q u n h nói rằng thiếu ra chúng ta phát hiện một cái hang trộn vào miệng lôi vào ngài xem làm sao bây giờ nói xong vương quỳnh xoay người rời đi những người này lúc thi hành nhiệm vụ rất chăm chú bình thường vẫn đúng là không sợ hắn vương quỳnh h à n g ngày người ngoài ôn hòa không có hơn người một bậc ý nghĩ rất sự bộ bên trong bình thường bất kể là nam vẫn là nữ đều sẽ với hắn nói chuyện tiếm không có hạ cấp nhìn tới cấp chuột thấy mẹo loại kia cảm giác vương quỳnh không có bắt đầu hỗ trợ tuy rằng hắn bình thường ôn hòa người ngoài thế nhưng cũng không thể chuyện gì đều khô hắn là rất sự bộ định h ả i thần trăm là chiến lược hình vũ khí coi như hắn muốn giúp đỡ đại gia cũng sẽ không để hắn độc thủ lời này cho long linh làm xưng sở nàng nghi ngờ nói làm sao ta không xem thường bộ trưởng a thanh lý công tác đều đâu vào đấy tiến hành c ử u môn người cũng tham dự vào bất quá bọn hắn chủ yếu là nghiên cứu quan tài thi thể trận pháp các loại đốt cháy công tác mọi người đều là chuyên nghiệp rất sự bộ dĩ vãng xử lý sự kiện cuối cùng cơ bản đều là đốt cháy sạch sẽ phương diện này mọi người đều kinh nghiệm m ư ờ i phần sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì chuyện nơi đây mặt trên cũng biết bọn họ đưa ra chỉ lệnh cũng là ưu tiên dọn dẹp sạch sẽ nơi này sau đang tiếp tục tiến hành mặt sau nhiệm vụ bất luận một loại nào vi rút đều không đúng đồ dỡn phát hiện một nơi nhất định phải ưu tiên xử lý một nơi tuyệt không công tha ngày hôm nay trải qua cường độ cao chiến đấu đại gia là cái gì cũng làm không được đại gia rửa mặt sạch sẽ sau liền rất sớm nghỉ ngơi vông quỳnh cũng đừng tức đi ngủ hắn cũng cần thông qua đi ngủ nghỉ ngơi khôi phục dọc theo con đường này sử dụng thần thức tiêu hao cảnh giới công tác liền giao cho độc giác long linh nhi hương nhi có chúng nó ba cái cảnh giới mọi người đều rất yên tâm thần thú không phải chỉ là nói xuông vông quỳnh nhìn vẻ mặt thật lòng long thần xác định hắn không phải đùa giỡn mới mở miệng nói những thứ độ này không có giá trị nghiên cứu toàn bộ đốt cháy sạch sẽ long thần a không phải món đồ gì đều cần nghiên cứu điểm ấy ngươi phải hiểu được a n thi thể sinh vật đều là rất rời còn nhất định phải xử lý không phải vậy chúng nó mang đến nguy hại quá nhiều chúng nó công kích sở hữu sinh vật có rất ít chúng nó sợ đồ vật chủ yếu sinh tồn năng lực cao hơn nữa tự thân còn có chứa lượng lớn virus ưu điểm không có phiền phức một đồng lớn chưa kịp vông quỳnh trả lời thì có cái khác nữ thành viên nói chuyện nàng nghiêm khắc nói rằng phó thủ lĩnh ngươi quá phận quá đ á n g ngươi làm sao có thể đối xử như thế bộ trưởng ngươi là xem thường bộ trưởng sao lần này vì lẽ đó nữ thành viên đều phản ứng lại đại gia cởi không được ngã trái ngã phải nước mắt đều đi ra v từ từ ngày hôm qua chiến đấu tổng cộng cho ông quỳnh mang đến không tới ba triệu năng lượng kia nhưng là ngày hôm qua khốc liệt chiến đấu cùng thu vào căn bản là không được tỷ lệ thuận vì lẽ đó ông quỳnh không thích can thi thể trưởng thành sinh vật sức chiến đấu cao năng lượng thấp thuộc về xuất lực không có kết quả tốt liền ngay cả giá trị nghiên cứu đều không cao vì ư này g nữ h n đội viên a nói tiếp ngươi không xem thường bộ trưởng vậy tại sao còn muốn hỏi bộ trưởng có muốn hay không thêm một cái bạn gái hẳn là mấy nữ bằng hữu chúng ta bộ trưởng nhưng là rất lợi hại ha ha ha bộ trưởng ngươi chọn chúng ai liền nói mấy cái đều được chúng ta đều không đề nghị trải qua dài đến mười giờ nghỉ ngơi đại gia phần lớn đều khôi phục như cũ tuy rằng không phải đầy tràn trạng thái thế nhưng một ít đơn giản công tác là không thành vấn đề hiện tại đại gia chuẩn bị dưới vách đá chấp hành thanh lý công tác long thần nói với v ư ơ n g quỳnh bộ trưởng những người con chuột thi thể chúng ta lưu bao n h i ê u cho nghiên cứu khoa học sảnh người nghiên cứu cựu môn trong đó một người nói rằng thiếu gia nơi này quan tài cùng thi thể không có bất kỳ giá trị nghiên cứu hơn nữa chúng ta phát hiện nơi này gửi thi thể rất tạp niên đại nào thi thể đều có người nào thi thể đều có tuy rằng không có toàn bộ kiểm tra thế nhưng chúng ta p h ỏ n g c h ứ n g nơi này trước đây khẳng định có một cái thủ lăng bộ tộc sinh sống ở nơi này có điều bây giờ nhìn lại cái này thủ lăng tộc đã không ở nơi này từ dấu vết xem ra nơi này đã có mấy chục năm không có sinh hoặc dấu vết bọn họ là bị d i ệ t tộc vẫn là di chuyển liền không biết vương quỳnh gật gật đầu nói rằng rất tốt vậy thì phiền phức các ngươi tiếp tục đi chờ thanh lý xong nơi này chúng ta liền sẽ tiếp tục tiến lên trải qua hơn một ngày thời gian đại gia cuối cùng cũng coi như đem nơi này đốt cháy sạch sẽ liền ngay cả mặt đất đều sâu sắc quát đi một tầng tiến hành đốt cháy tinh chế cuối cùng đại gia còn dùng máy móc tiến hành toàn vị trí phát hiện không hề có một chút đề xuất mới coi như hoàn thành nhiệm vụ Trước đạo ị Địa a Thanh Phủ, Phủ hoàn thành Trước tác, một công đ lý cửa đá k h ổ này g cũng người lồ của trước hiện n xuất mặt mọi Đạo cửa đá là ở một đạo quan tài tường mặt sau phát hiện ở trên núi kiến trúc đi ra mà cửu môn phát hiện cái k i a hang trộm cùng cái cửa đá này có một khoảng cách góc độ cũng là cắm nghiêng nếu phát hiện cửa đá như vậy tạm thời cũng không cần phải cân nhắc hang trộm trừ phi đại gia không mở ra cái cửa đá này đạo này cửa đá là cửa đôi trên cửa đá điêu khắc này tràn đầy chân dùng một nửa trên cửa điêu khắc chính là địa ngục tình cảnh yêu ma quỷ quái cái gì mà nửa kia điêu khắc chính là thế gian vạn vật cùng nhiều vị thần tiên loại hình t ì n h cảnh hai cánh cửa vừa vặn ngược lại mặt trên cũng không có dư thừa giải thích đại gia cũng không biết cái cửa đá này chân dung có cái gì thâm ý hiện tại mở cửa là trọng yếu nhất trải qua khoảng thời gian này nghỉ ngơi mọi người cũng đều cơ bản khôi phục như cũ cũng là thời điểm tiếp tục chấp hành nhiệm vụ đối với cơ quan có nghiên cứu chuyên nghiệp nhân tài bắt đầu tiến lên nghiên cứu cửa đá người còn lại rời đi một khoảng cách chờ đợi trải qua nhiều vị nhân sĩ chuyên nghiệp một quãng thời gian nghiên cứu cho thấy đạo này cửa đá không có bất kỳ cơ quan nói cách khác trực tiếp đẩy ra là được đương nhiên như thế cửa đá khổng lô hơn nữa độ dày dị thường không phải số ít người liền có thể đ ờ i ra vậy thì đơn giản ngăn cản phần lớn kẻ trộm mộ bởi vì trộm mộ xưa nay sẽ không một đám người cùng nhau khởi hành động đáng tiếc bọn họ ngăn cản không được quốc gia khảo cổ khảo cổ chính là nhiều người đương nhiên nay cửa đá cũng ngăn cản không được ông quỳnh bọn họ tiến lên đều không dùng ông quỳnh ra tay mọi người liền đem này to lớn cửa đá đ ờ i ra trải qua phát hiện bên trong có yếu đất không khí lưu động không có nguy hại khí thể có thể tiếp tục tiến lên sau cửa đá diện là một cái ba tầng giản dị hầm mộ q ầ n không có đồ cổ không có tranh tường không có bất kỳ trang sức gì có điều trong quan tài thi thể tất cả đều là trên người mặc vũ khí cùng bên ngoài thi thể rõ ràng không phải một nhóm người xem nó ăn mặc đặc điểm là bác ngụy trong lúc đặc sắc tình huống như thế để mọi người mê hoặc không thôi dựa theo cựu môn suy tính trong này hẳn là thủ mộ bộ tộc chúng quy phải nhân vật an táng địa phương nhưng là những thi thể này rõ ràng không phải á hông quỳnh tựa hồ rõ ràng cái gì mở miệng nói rằng những này hẳn là chế tạo hà m ộ t tập quân đội thủ mộ bộ tộc cũng có thể là bọn họ di tộc b ọ n họ đem chết trận đồng bạn an táng ở đây có điều mặt trên tế đản nên không phải những người này kiến trúc khả năng mặt sau triều đại người phát hiện nơi này đang lợi dụng lên nơi này t i vương, vương quỳnh để mọi người cảm thắng một hồi mới nói rằng mở ra máy truyền tin liên lạc mặt trên nói cho bọn họ biết chúng ta đã tới chỗ cần đến do hỏi bức kế tiếp chỉ thị nơi này vẫn không có tiến hành an toàn xác định mọi người chú ý điểm đại gia biết đây chính là bọn họ điểm cối cũng là v ông quỳnh ở bên ngoài cha xét ra địa phương thanh đồng thụ gốc d ễ bọn họ bản thân nhìn thấy nói với v ông quỳnh giống như lúc có liên quan nhân viên bắt đầu dựa theo v ông quỳnh mệnh lệnh tiến hành công tác v ông quỳnh đi đến thanh đồng thụ bên cạnh đây là một cái to lớn hố sâu bốn phía có rõ ràng nhân công đào móc dấu vết xem ra trước đây người là muốn đem này khoả thanh đồng thụ đào móc ra hố sâu cách bọn họ đi ra mật đạo mặt đất có hơn ba mươi mét độ cao cũng không biết ngay lúc đó người là từ nơi nào bắt đầu đào móc là từ trên cao đi xuống vẫn là từ dưới lên trên là trước tiên đào thanh đồng thụ vẫn là trước tiên có hầm mỏ những này vẫn là giao cho nhân viên nghiên cứu đi nghiên cứu đi vương quỳnh trọng điểm là muốn trước tiên kiểm tra này viên thanh đồng thụ tính an toàn dựa theo lão dương lời giải thích này viên thanh đồng thụ là một cây thần thụ có thực hiện người tất cả nguyện vọng năng lực không gian này rất to lớn trên nhìn không tới đỉnh bốn phía cũng nhìn không rõ đại gia lập tức nối chiếu sáng thiết bị tiến hành tỉ mỉ quan sát thông qua chiếu sáng thiết bị kiểm tra mọi người đều kinh ngạc đến ngây người vốn tưởng rằng là một mặt tường kết quả phát hiện đó là một cái cây một viên đường kính có m ư ơ i mét trở lên thụ chuyện này quả thật chính là thân tích này so với mọi người phát hiện mấy ngàn năm cựu đầu xà bách còn muốn lớn hơn toàn bộ không gian là một cái vòng tròn hình thẳng tắp từ trên xuống dưới xem giếng mỏ như thế có điều căn bản là không nhìn thấy đỉnh không phải chiếu sáng thiết bị chiếu giỏi không tới mà là trăm mét trước đây vị trí bị món đồ gì che đậy cái này cổ mộ không lớn ương quỳnh bọn họ người còn nhiều rất nhanh sẽ tìm tới đường n ú i trải qua phát hiện nay mộ đạo bên trong không khí lưu thông nhiệt độ dị thường nhưng là không có lưu hình các nguyên tố tồn tại rõ ràng không phải núi lửa ôn tuyển tạo thành đương nhiên những này ương quỳnh là không tin nếu như thật như vậy lợi hại tinh cầu này đã sớm thống nhất đã sớm thực dân ngoại tinh hơn nữa hiện nay mới thôi hắn cũng không phát hiện bất kỳ năng lượng cùng từ trường phóng xạ cái gì vậy thì kỳ quái dựa theo trước đây kinh nghiệm loại này cổ quái kỳ lạ địa phương đều sẽ có năng lượng từ trường loại hình tồn tại v ư ơ n g quỳnh mở miệng nói rằng đại gia tỉ mỉ phát hiện nơi đây lão dương nói nơi này có một cái quan tài liên tiếp mật đạo đại gia theo mật đạo vẫn tiến lên nay điều mật đạo xây dựng rất thô giáp hơn nữa này điều mật đạo rất dài vẫn là hướng phía dưới phạm vi xây dựng trải qua một cái to nhỏ lúc lộ trình đại gia đi đến một cái không gian thật lớn bên trong cũng đi ra mật đạo cựu môn người suy nghĩ một chút nếu như là chính bọn hắn người dưới cái này mộ có rất lớn khả năng căn bản là đến không được nơi này coi như thật vất vả đến nơi này phòng chừng cũng chết không ít người liền đều gật gật đầu nhận rồi ông quỳnh lời nói cái này cổ mộ không có bất kỳ giá trị gì đại gia không có nhiều dừng lại tiếp tục xuất phát này điều mật đạo rất dài bên trong nhiệt độ cũng rất cao có ba nghìn bốn mươi độ nhiệt độ cũng không ổn định không có phát hiện bất kỳ tỏa nhiệt thể phòng chừng là đ ị a nhiệt hoặc phủ cận núi lửa không hoạt động gây ra đó làm ông quỳnh tay chạm tới thanh đồng thụ cảm ứng thời điểm phát hiện không có thứ gì không có bất kỳ năng lượng từ trường không có bất kỳ khí tức gì cùng mặt trên mọc ra mặt đất thanh đồng thụ không giống nhau chuyện gì thế này lẽ nào này thanh đồng thụ cần kích hoạt sao vương quỳnh để liên lạc nhân viên đem mình phát hiện cũng báo cáo cho mặt trên mặt trên cũng cho trả lời chắc chắn chính là tình huống đặc thù bọn họ cần nghiên cứu một chút mới có thể đưa ra b ư ớ c kế tiếp kế hoạch chủ yếu là đại gia không nghĩ đến vương quỳnh tốc độ của bọn họ nhanh như vậy liền đạt tới điểm cuối tình huống bây giờ là nhân viên nghiên cứu khoa học vừa mới ra kinh đô đến tây an mà thôi đi theo vật tư cùng thiết bị còn chưa tới đông đủ cái kia vương quỳnh tốc độ bọn họ quá nhanh mặt trên còn không nghiên cứu ra bức kế tiếp kế hoạch cái kia lúc này liên lạc nhân viên rồi hướng ông quỳnh nói rằng bộ trưởng chúng ta sắp xếp phía bên ngoài nhân viên t r u y ề n đến tin tức có hai nhóm người hành tích khả nghi có hướng về chúng ta nơi này đến xu hướng bất quá bọn hắn còn chưa tới nơi làng ông quỳnh kỳ quay nói có thể xác định là cái gì người sao phải biết bọn họ nhiệm vụ lần này là nhiệm vụ khẩn cấp phát hiện tình thế nghiêm trọng mặt trên yêu cầu lập tức xuất phát không thể có để lộ tiếng gió lại nói cũng không ai dám để lộ tiếng gió cùng theo dõi bọn họ à này không phải đang tìm cái chết sao ai từng thấy con chuột theo dõi miêu chương một trăm tám mươi sáu người thù hộ chương một trăm tám mươi sáu người thù hộ liên lạc nhân viên rất nhanh hồi phục nói báo cáo bộ trưởng trải qua xác định nhóm đầu tiên là cựu m ô n người đều là người trẻ tuổi nô tả bọn người ở trong đó nhóm thứ hai có người nước ngoài không có trong nước thân phận không thể xác định thân phận chưa kịp ông quỳnh nói chuyện linh nhi liền cho hắn lan truyền tin tức nói chủ nhân mặt trên có đồ vật hạ xuống rất nhiều không mạnh linh nhi nói nhiều là thật sự nhiều tối thiểu cũng phải hơn một nghìn loại kia có điều nó nói không mạnh là theo chân hắn cùng ông quỳnh khá là không mạnh đối với những khác người liền không nhất định bởi vì những người còn lại căn bản là không ở nó cân nhắc bên trong phạm vi vẫn theo v ông quỳnh bên người cách đó không xa phượng nhi đột nhiên nói rằng thiếu ra mặt trên có đ ồ vật hạ xuống rất nhiều dự tính ba phút liền có thể cùng chúng ta gặp gỡ ông quỳnh lập tức nói rằng tất cả mọi người lập tức lùi tới mật đạo lối vào nơi chuẩn bị chiến đấu đại gia nghe thấy v ông quỳnh mệnh lệnh đều cấp tốc chấp hành không tới một phút liền toàn bộ lùi tới mật đạo lối vào xây dựng đơn giản công sự phòng ngự kiểm tra tự thân vũ khí trang bị nghiêm trình huấn luyện không gặp một điểm hoảng loạn phía sau mật đạo là đại gia từng bước từng bước mà đi tới được an toàn có thể bảo đảm không cần lo lắng sau l ư n g thụ địch chiếu sang thiết bị chiếu sáng cả không gian rất nhanh mọi người liền nhìn thấy cả người làm ao trên mặt mang theo mặt nạ không biết sinh vật hướng về phương hướng của bọn họ nhảy lên mà tới nay không biết sinh vật nhìn ra thân cao có khoảng hai mét thân thể vô cùng cường tráng động tác cũng rất n h y bén tại trên thanh đồng thụ nhanh chóng nhảy lên mọi người xem không rõ chỗ xa hơn không biết này không biết sinh vật cụ thể do bao nhiêu có điều lúc này phượng nhi nói rằng trăm mét trở xuống số lượng ba nghìn trở lên hiện nay mặt sau không có sinh vật tăng cường vương quỳnh nhìn hắn nói rằng ngươi thế nào rồi khôi phục ký ức chưa kịp tiểu ca tỉ mỉ nói xong hắn liền ôm đầu n g ã xuống ôm quỳnh để người bên cạnh chăm sóc một chút tiểu ca liền lập tức nói rằng công kích sinh vật p h ầ n miệng những này không biết sinh vật chịu đến đấu s ú n g công kích như bình thường sinh vật như thế lập tức n g ã xuống có điều không có bất kỳ huyết dịch tuân ra điểm này rất kỳ quái chỉ là này không biết năng lượng sinh học đánh chết đại gia tạm thời cũng không có để ý những này vật ly kỳ cổ quái khả năng huyết dịch thiếu đây chính là không biết sinh vật đặc sắc đi khi này chút không biết sinh vật đến tốt nhất công kích khoảng cách sau khi đại gia bắt đầu công kích lên đoàn đội bên trong xạ kích nhân viên đều là cao thủ đạn bất hư phát mỗi thương đều là chính giữa chỗ yếu không phải bạo đầu chính là trái tim đại gia công kích này không biết sinh vật p h ầ n miệng sau có chút ít chất l ỏ n g tiệt ra những này không biết sinh vật cũng không ở phục sinh tìm tới đánh chết những này không biết sinh vật biện pháp cuộc chiến đấu này cũng đại diện cho kết thúc cuộc chiến đấu này đối với đại gia tới nói không có bất kỳ nguy hiểm nào chỉ là tiêu hao nhiều hơn chút đạn dược mà thôi mặc dù mọi người trải qua phía trước đàn chuột chiến đấu thế nhưng vũ khí đạn dược chờ vẫn là rất sung túc chiến đấu kéo dài một quãng thời gian liền kết thúc đều không dùng cận chiến đội tham chiến cái này cũng là h ô quỳnh mệnh lệnh có thể sử d ụ n g vũ quỳnh giọng nói nhẹ nhàng thổi phồng phẫu nhi có điều những người khác cũng không có hắn như vậy nhàn hạ thoải mái đều hết sức chăm chú nhìn trước mắt không biết sinh vật tính toán công kích khoảng cách đại gia bắt đầu từng người bắt đầu bận với bụi có cảnh giới có giải phẫu ghi chép có hướng lên phía trên báo cáo sự kiện tiến triển sở hữu công tác đều đều đâu vào đấy tiến hành lúc này tiểu ca trương khởi linh cũng hoán lại đây điểm có điều hắn không có tiếp tục nghỉ ngơi mà là kiên trì đứng ở giữa lên nói với ưng bình thiếu ra tốt nhất lập tức thanh lý những thứ đồ này tiểu ca trương khởi linh hoán một h ơ i nói tiếp loại này bảo vệ sâu độc bị bồi dưỡng được đến chỉ có thể ở trong phạm vi nhất định hoạt động bình thường không hoạt động tiêu hao cực thấp tuổi thọ thật dài là bảo vệ một ít bí ẩn thủ đoạn tốt nhất nó từ sinh vật, phần miệng ký sinh, sẽ ở sinh vật trong cơ thể đặt trước đời sau chỉ có cơ thể mẹ vừa chết những n à y đời sau liền sẽ ở gấp thời gian ngắn ngủi bên trong lớp tìm kiếm tân ký sinh thể không có ký sinh thể chúng nó căn bản là sống không lâu vì lẽ đó chúng nó tìm ký sinh thể thời điểm sẽ rất điên cuồng liều lĩnh loại kia đại gia lập tức thi hành mệnh lệnh bởi vì đại gia dùng đều là chất lượng đặc biệt vũ khí âm thanh đều rất yếu ớt bình thường nói chuyện giao lưu không một chút nào sẽ phải chịu ảnh hưởng đừng xem hơn ba nghìn con không biết sinh vật không ít nhưng là đại gia không một chút nào lo lắng không có cái gì đặc thù bản lĩnh sinh vật đối với đại gia tới nói chính là một địa món ăn đáng tiếc tình huống lập tức liền phát sinh ra biến hóa lúc này cách đó không xa cùng cận chiến tụ tập cùng một chỗ tiểu ca trương khởi linh ô đầu loạn tròa loạn tròa hướng về vông quỳnh đi tới hắn cấp tốc nói rằng thiếu ra đây là cổ trùng là một loại đặc thù bảo vệ sâu độc chúng nó sinh tồn ở sinh vật phân miệng có điều đạn dược đại gia vẫn là rất sung túc lần này thanh lý uy hiếp nhiệm vụ ngoại trừ c i u m ô n người đội đặc nhiệm thành viên đều là phụ trọng hai trăm cân vật tư trong này phần lớn là vũ khí trang bị hai trăm cân vật tư đối với người bình thường tới nói là không thể phụ trọng lặn lội đường xa nhưng là đặc biệt hành động thành viên không ở chỗ này cái bên trong phạm vi chỉ thấy mới bắt đầu bị mọi người đánh chết không biết sinh vật chậm rãi đều đứng bên trong lên lại linh hoạt hướng về đại gia công kích mà tới bất tử lần này mọi người liền không có vừa mới bắt đầu nhẹ nhõm như vậy n à y không biết sinh vật lại đánh không chết sao tuy rằng tình huống phát sinh ra biến hóa thế nhưng đại gia không có bất kỳ hoảng loạn tiếp tục ổn định tâm thần công kích này không ngừng v ọ t tới không biết sinh vật tiểu ca trước đây nói với ông quỳnh quá hắn nhìn thấy một ít cảnh tượng gặp thỉnh thoảng nhớ lại một ít ký ức tiểu ca trả lời đến ta không có chuyện gì chỉ là đột nhiên khôi phục một chút ký ức có chút mê mội mà thôi thiếu ra nơi này ta đã tới loại này cổ t r ù n g ta cũng nhận thức đây là nước ta một ít xa xôi dân tộc thiểu số cổ đại nghiên cứu g a cổ trùng loại này cổ trùng có số ít vài loại mà thôi cách gọi bất nhất có điều tên cứ gọi trùng vì là bảo vệ sâu độc vương quỳnh cười nói phượng nhi n g ư ơ i thật không tệ rất lợi hại a ký ngươi một công chính đang đại gia tiến hành đốt cháy thanh lý công tác thời điểm mặt trên cũng truyền đến gần một bước hành động chỉ thị đội đặc nhiệm tiếp tục tiến hành lấy thanh đồng thụ tròn tỉnh thẳng tới mặt đất uy hiếp thanh lý công tác trở về mặt đất sau tại chỗ đóng giữ chờ đợi đến tiếp sau chỉ thị vương quỳnh một bên kiểm tra này thanh đồng thụ một bên nghe liên lạc viên báo cáo gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ sau nói rằng để người bên ngoài chú ý quan sát hướng về nơi này tới gần hai con đội ngũ lấy giám thị làm chủ không muốn gây nên đối phương chú ý nơi này không gian quá t r ứ n g khoán g cũng rất yên tĩnh có chút âm thanh đều có thể nghe đặc biệt rõ ràng chiến đấu trước cựu môn người liền nghe thấy v ông quỳnh giữa bọn họ đối thoại chỉ là lúc đó đối mặt chiến đấu chưa kịp nói hiện tại chiến đấu kết thúc cựu môn người ở ngô tam tỉnh dẫn dắt đi đi đến v ông quỳnh bên người muốn nói cái gì cựu môn người muốn nói cái gì nhưng lại không biết làm sao mở miệng hết sức khó xử càng lúng túng chính là tân nguyệt quán cơm phượng nhi cùng tức nhi từ khi chấp hành nhiệm vụ bắt đầu hãy cùng ở v ông quỳnh bên người cách đó không xa không biết còn tưởng rằng hắn hai là đối phương vệ sĩ cái kia căn bản là không giống như là cùng cựu môn một nhóm người Trước thủ Người hộ vương thụ, bình thản bình nói rằng, các người các có、việc. Vông quỳnh đã đại đều mở miệng,、kiểu、môn đại biểu nô tam môn mật nhiệm mật mời tưởng kiểu biểu vội vàng tiếp lời nói, thiếu kiểu ngoài tin loại biết, ngài tin nô tỉnh vàng chúng không hướng lan truyền này tính chúng chúng Vông Quỳnh bí bảo ta tức, ta ta. ra, phía vụ có xoay người nhìn một chút cựu môn người cười nói các ngươi lo xa rồi cựu môn mấy đời người là quốc gia làm ra công hiến quốc gia là sẽ không quên sự tình nặng nhẹ ta cũng tin tưởng các ngươi sẽ không dễ dàng mạo phạm nếu như ta đoán không lầm l ờ i nói là các ngươi cựu môn một đời mới lòng hiếu kỳ khá là nặng m à thôi vâng quỳnh sâu sắc nhìn ngô tam t ỉ n h một ánh mắt tiếp tục nói lần này nhiệm vụ khẩn cấp người biết không nhiều các ngươi cũng là liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đến giúp đỡ các ngươi công lao quốc gia nhớ kỹ một ít vấn đề nhỏ ảnh hưởng không lớn mọi người trong lòng có vài là tốt rồi an tâm không có chuyện gì các ngươi bận bịu i đi thôi sau khi rời khỏi đây chờ bọn hằn đến, đến rồi liền lính trở về đi thôi cựu môn người đều vô cùng cảm tạ vâng q u n h rộng lượng loại bí mật này nhiệm vụ sự tình có thể nói thật sự có thể lớn có thể nhỏ coi như bất ngờ chết mấy người đều là hợp tình hợp lý có điều ngô tam tỉnh biết sự tình là xảy ra chuyện gì mồ hôi lạnh hứa ra có thể biết nơi này người cửu môn chỉ có số ít mấy người đến cửu môn người cơ bản đều là người trẻ tuổi còn có ngô tả ở bên trong kết quả không cần nói cũng biết phải biết lúc đó lao dương sự bọn họ nhưng là ký rồi hiệp nghị bảo mật này không riêng là phá hoại quy củ còn phạm pháp luật đắc tội rồi quốc gia cũng đắc tội rồi cửu môn vâng q u n h bên này không truy cứu nhưng là sau khi trở về ngô ra đối với cửu môn cũng phải có cái bàn giao h ắ đốt cháy cổ trùng thanh lý hoàn thành công tác sau đại gia vừa cẩn thận kiểm tra một bên sau mới thu thập thỏa đáng tiếp tục chấp hành nhiệm vụ bảo vệ sâu độc ký sinh thể là một loại sân hầu là một loại tuy rằng hiếm thấy nhưng cũng không đặc thù vật chủng không có cái gì giá trị nghiên cứu đại gia cũng là không có ở tra cứu từ nơi này đến mặt đất có hai con đường có thể đi một cái là leo lên thanh đồng thụ này gốc cây khổng lồ thanh đồng thụ không chỉ hình thể to lớn mặt trên còn có đếm không hết cảnh leo lên lên nên không phải việc khó còn có một con đường là dọc theo bốn phía sơn đạo xoắn ố c thức hướng về trên đi tuy rằng lộ trình là trực tiếp leo lên thanh đồng thụ mấy lần thế nhưng vì lý do an toàn vương quỳnh vẫn là quyết định đi sơn đạo dù sao an toàn mới là đệ nhất đi sơn đạo vẫn có không ít chỗ tốt đầu tiên chính là an toàn thứ hai cũng có thể vì đến tiếp sau nhân viên nghiên cứu cung cấp thuận tiện kiểm tra con đường này hoàn chỉnh tính đại gia vẫn theo sơn đạo đi lên đục tới hư hao đoạn đường liền đơn giản sửa chữa dọc theo đường đi vừa đi vừa nghỉ có điều tin tức tốt là dọc theo con đường này ở cũng không có đụng tới chuyện nguy hiểm nói xong lão hồ cùng g i a n g vàng h ã y cùng c ử u môn người cùng nhau nghiên cứu lên cái này của mộ đại gia nghỉ ngơi tốt sau liền bắt đầu tra xét cái này của mộ tuy rằng này của mộ bất kể là thanh đồng thụ vẫn là sơn đạo đều có thể tới thế nhưng vào miệng lối vào chỉ có một nơi m u ố n gần này của mộ nhất định phải từ vào miệng lối vào tiến vào cổ mộ m ì n không không có phong thủy có thể nói coi như chuyên nghiệp đảo đấu người cũng không cách nào từ chỗ khác tiến vào hồ bát nhất nghi ngờ nói thiếu ra ta cảm thấy đến nơi này không đúng à Phải i b ế trên từ t cổ í kim x u tế đàn treo đầy tế cờ niên đại xa xưa đã trở nên rách rách dưới dưới không có bất kỳ sắc thái có thể nói nay trên tế đàn ngoại trừ hài cốt chính là tế tự dùng đồ vật không có phát hiện vật gì đặc biệt ngay ở xác định không có vấn đề gì tiếp tục tiến lên thời điểm nhân viên một nhiều không khỏi đụng tới tế cờ tế cờ trên lục lạc vang lên theo chung này vừa vang lên mọi người liền cảm thấy đến đầu xuất hiện h o à n g hốt cảm giác thân thể cũng đứng không vững bắt đầu lay động lên nô tam tỉnh cười nói hồ sư đ ệ ngươi lo xa rồi đầu tiên ngươi không thể lấy người trung nguyên tư tưởng làm đại biểu vì lẽ đó ngươi phải biết rất nhiều dân tộc thiểu số tập tục cùng chúng ta là không giống nhau từ chúng ta này một đường phát hiện nơi này thủ đăng tộc cũng không phải người trung nguyên thứ hai từ phía dưới thanh đồng thụ trên chúng ta có thể thấy được mặt trên tre kín thần văn đồng thời lấy lôi văn cùng vân văn làm chủ giải thích trước đây người đem nơi này xem là t h ầ n tích hoặc t h ầ n vật đây là gần với thần nhất địa phương an táng ở đây đã là rất cao quy cách so với bình thường phong thủy bảo địa còn tốt hơn nhiều lắm thanh đồng thụ trăm mét trở lên trung bộ huyền k h ô n g gia là một mảnh cổ mộ vị trí địa phương cái này cổ mộ là thanh đồng thụ cùng ngọn núi liên hợp kiến trúc m à thành bất kể là từ thanh đồng thụ trên vẫn là từ trên sơn đạo cũng có thể đi tới nơi này đại gia tới sau vương quỳnh đầu tiên là để mọi người nghỉ ngơi tiếp chờ nghỉ ngơi thật sâu đang tiếp tục thăm dò tình huống của nơi này hơn nữa trên tế đàn cũng ngồi đầy bộ xương không phải l u n g ồ i có nhất định quy luật rất đủ trình cảm giác quá tế đàn chính là một đạo cờ mộ bởi vì này cổ mộ là huyền không kiến trúc vì lẽ đó hai bên thẳng tới lòng đất ngã xuống liền sẽ mất mạng rất nguy hiểm mọi người trước tiên là cẩn thận kiểm tra tế h đàn xác định sau khi an toàn mới có thể tiếp tục tiến lên một chút cũng không được lộ mãng nô tam tỉnh lời nói này đánh thức hồ bắt nhất lão hồ cảm kích nói rằng đa tạ ngô sư h u n h là ta chuyên đi vào ngõ cụt ai ta vẫn là kiến thức quá ít kinh nghiệm không đủ a gây ra chuyện cười đại gia một bên nghỉ ngơi một bên lượng lớn b ố n phía có điều hồ bắt nhất trong miệng vẫn nhắc tới lại không ngừng lắc đầu phủ định cái gì đại gia rất nhanh bị hồ bắt nhất hiện tượng khác thường hấp dẫn lại đây vương quỳnh nói với hồ bắt nhất hồ ca ngươi đây là làm sao có vấn đề gì không vương quỳnh cảm giác được chung này âm thanh cầu thủ là sóng âm gây nên ảo giác cùng lúc trước nơi gom sắc bên trong to lớn t h i miết trên người đồng thau lục lạc tương tự hiệu quả sóng âm gây nên ảo giác linh nhi là chuyên nghiệp vương quỳnh nhẹ giọng hô một tiếng linh nhi tiểu cáo lông đỏ linh nhi một hồi từ vương quỳnh n g ự c đại trong túi quần nhảy ra ngoài ngồi sổm ở vương q u n h nơi bà vai căn bản là vô dụng vương q u n h dặn dò liền biết chủ nhân cứ gọi nó ra ngoài làm gì một tiếng kỳ h o kêu to từ linh nhi trong miệm phát sinh tất cả mọi nơi g ư ờ i lại. lập tức tỉnh、lại. Vông quỳnh nói rằng, nơi này lục lạc có vấn đề, tổng o cộng ba mươi ba cái trong thời gian rất ngắn liền bị mọi người thu thập hoàn bị giao cho v ông quỳnh trong tay nơi này không phải nghiên cứu địa phương v ông quỳnh đem những n à y lục lạc thu cẩn thận để vào trong túi đ e o lưng mọi người cùng nhau đi đến cửa mộ trước chuẩn bị mở cửa chuyên nghiệp sự giao cho người chuyên nghiệp mấy cái cơ quan chuyên nghiệp nhân tài tiến lên nghiên cứu mở cửa cửa mộ rất nhanh liền bị mở ra chỉ là cơ bản nhất cơ quan cửa mộ không hề có một chút chỗ đặc t h ủ có điều nơi này cổ quái kỳ lạ sự phát sinh quá nhiều đại gia không hề có một chút xem thường đ ề u ở vông quỳnh dẫn dắt đi cẩn thận tiến lên cửa mộ bên trong có khối không lớn địa phương trực diện chính là một cái kim loại liên cùng khúc gỗ xây dựng cầu dài vẫn kéo dài tới phía trước một khối tứ phương khu vực không có những cái khác con đường mọi người cẩn thận đi đến bên cầu tỉ mỉ nhìn kỹ nay kim loại liên không phải xích sắt cũng không phải đồng như là một loại hợp kim chế thành đặc thù kim loại liên lần này mọi người đều làm không rõ nơi này là cụ thể niên đại nào cổ đại liền có thể chế tạo hợp kim sao không có ghi chép a nơi này nên rất nhiều năm n à y kim loại liên đều không có gì sát xem ra cổ đại có rất nhiều chúng ta không phát hiện bí mật a khúc gỗ cựu môn người đúng là nhận ra là một loại trưởng thành hơn 1.000 năm quý giá vật liệu gỗ bình thường dùng cho yêu k h á c không nghĩ đến ở đây lại bắt cầu dùng không nói những cái khác chỉ là những này vật liệu gỗ lấy ra đến liền không phải một số lượng nhỏ cầu kia trên còn có rất nhiều vừa mới cái kia trên tế đàn khiến người trí huyện lục lạc từng có một lần kinh nghiệm đại gia đầu tiên là phái một người đem cầu trên lục lạc dỡ bỏ thu thập được giao cho vương quỳnh sau đại gia mới tiếp tục tiến lên khối này tứ phương khu vực bị người xây dựng rất hợp quy tắc ngoại trừ trung gian có một cái che kín kim loại liên tứ phương kim loại miệng giếng chỗ này không có bất kỳ cái gì khác đồ vật đại gia đi thẳng đến kim loại miệng giếng bên cạnh nhìn vào bên trong lúc này linh nhi tin tức lan truyền đến vương quỳnh trong đầu chủ nhân phía dưới có rất lợi hại đồ vật ta chỉ có thể đối phó hai con nhưng là chúng nó có chín con ngươi phải cẩn thận à vương q u n h vội vàng cho đại gia ra giấu tay im lặng lùi về sau đại gia đi đến bên cầu sau vương quỳnh mới đem linh nhi ôm ra nói rằng linh nhi n g ư ơ i biết phía dưới là cái gì sinh vật sao linh nhi bây giờ có thể rất lưu l o á t cho vương quỳnh lan truyền tin tức vì lẽ đó không muốn lấy trước như vậy so sánh hoa tịm trực tiếp cho vương quỳnh lan truyền tin tức nói không nhận thức chưa từng thấy cùng độc giác long tương tự có điều so với độc giác long còn tốt đẹp hơn nhiều chúng nó chính đang trong ngủ mê đại gia lúc này đều nhìn về vương quỳnh vương quỳnh hiểu rõ linh nhi lan truyền tin tức sau nói rằng chiếc k i a kim loại trong giếng có không biết sinh vật chín con trình độ nguy hiểm cao trong ngủ mê mọi người trước tiên thông qua nơi này điều tra mặt sau tình huống của nơi này cuối cùng lại nói chú ý im lặng hành động. vương quỳnh nói tới trình độ nguy hiểm cao ở rất sự bộ bên trong người đều biết tình huống như thế là sẽ xuất hiện nhân viên thương vong coi như có thể đối phó đối phương cũng phải trả giá khốc liệt đánh đổi vương quỳnh cho đại gia đánh ra phòng hộ thủ thế vận dụng thần thức lại lần nữa cảm ứng tình huống cụ thể khá lắm cái này mộ thất không lớn thế nhưng bên trong tồn tại lượng lớn cổ trùng xem ra đây là cái trùng phòng a liền vương quỳnh mở miệng nói trong này có bảo vệ sâu độc số lượng rất nhiều chấp hành thanh lý mọi người cần thận tiến vào cái này mộ thất cái này bên trong mộ thất trưng bày rất nhiều nhân loại thi thể tin tức tốt là cũng không có ký sinh thể công kích bọn họ xem ra những này cổ trùng đều ở thi thể nội bộ ấp không có q u á i nhiều đến chúng nó chúng nó là sẽ không chủ động công kích cái này cổ mộ kiến trúc phong cách cũng cùng người trung nguyên kiến trúc phong cách không giống nhau cơ quan đơn giản hiện nay phát hiện phòng hộ đều là do một ít cổ cái kỳ lạ sinh vật cùng thần bí đồng thao lục lạc thay thế bảo vệ thông qua này một cái kiểu đến một cái tân cửa mộ cái này cửa mộ đã không phải kiến trúc ở huyền không g i a mà là kiến trúc ở ngọn núi bên trong cửa mộ mặt trên không có bất kỳ trang sức gì toàn thể hiện ra cổ điện đại khí cái này cửa mộ mở ra phương thức cũng rất đơn giản dùng sức đầy Cùng đại biểu địa phủ cửa mở ra phương đại địa biểu ra phủ mở từ h như thế, rõ ràng cùng nơi này thủ tộc là một cái kiến trúc phong cách. ứ c cùng tộc cái trúc Cửa ràng nơi này lằng kiến một rõ là mới mộ v a ra, mở trong rất Linh、nhi、liền là Nhi tới tin nhiều. chuyển bên tức, có sâu vật, Từ bảo đồ độc vệ khi tiến vào cổ mộ bắt đầu v ô n g quỳnh liền nói cho linh nhi chủ ý quan sát bốn phía có bất luận phát hiện gì đều muốn sớm nói cho hắn linh nhi nhưng là v ô n g quỳnh t i ể u giả đạ thám hiểm bên trong hết sức trọng yếu tồn tại thanh lý song cái này mộ thất đại gia tiếp tục tiến lên một đạo đơn giản cơ quan cửa mộ mở ra là một cái không dài đường hầm đường hầm hai bên có lượng lớn tranh tưởng mọi người đều từng có một lần tiêu diệt cổ trùng kinh nghiệm đầu tiên là kiểm tra một hồi cái này mộ thất tính an toàn phát hiện không có bất cứ vấn đề gì liền lập tức tiến hành đốt cháy thanh lý công tác điều này giải thích phía trước những người tế đàn cùng tiểu đều là do một cái thế lực kiến trúc bởi vậy có thể thấy được cái này thủ lòng tộc đại biểu thế lực có một ít không muốn người biết kỹ thuật rất mạnh mẽ cũng rất thần bí nhưng là trong lịch sử cũng không có nơi này ghi chép đốt cháy thanh lý công tác tiến hành rất thuận lợi ở cổ trùng vẫn không có ấp lúc đi ra liền toàn diện đốt cháy sạch sẽ cái này bên trong mộ thất tuy rằng cổ trùng đông đảo nhưng là chúng nó ấp thể cũng không nhiều thi thể của con người chỉ có chừng t r ă n g cụ mỗi đốt cháy một bộ thi thể chẳng khác nào tiêu diệt lượng lớn cổ trùng mọi người cẩn thận tiến lên đi về mặt sau tiểu cùng phía trước chính là như thế cần xử lý lục lạc mới có thể tiếp tục tiến lên có người chuyên biệt đi thanh lý lục lạc những này không cần vồng quỳnh bận tâm hắn hiện tại trong lòng đang suy nghĩ cái kia kim loại miệng giếng đồ vật bên trong linh nhi nói nó có thể đối phó hai con linh nhi bản thân tu vi không có đạt đến kim đan cảnh giới vậy thì giải thích cái kia trong giếng đồ vật cũng còn chưa đạt tới kim đan cảnh giới chính con hắn đúng là có thể đối phó chỉ là hoàn cảnh của nơi này chiến đấu với nhau nhất định sẽ có rất nhiều nhân viên thương vong vẫn là cuối cùng nói sao đi có điều sâu hại nhất định phải chết dù cho chúng nó hiện tại vẫn không có thương tổn người những nhân loại này thi thể là thông qua đặc thù bảo tồn phương pháp đến nay vẫn không có bất kỳ mục nát hiện tượng có điều những này không có bất kỳ giá trị nghiên cứu hiện đại khoa học kỹ thuật đã từ lâu có biện pháp tốt hơn lại nói hiện tại người đã không còn kiến mộ cũng không cần người trốn cùng đường hầm phần cuối là một đạo không có bất kỳ ý mới cửa mộ cùng phía trước vài đạo cửa đá gần như giống nhau xem ra cái này thủ làng tộc đối với phương diện này không có bất kỳ chú ý a có điều cái này đường hầm không phải thẳng tắp mà là hình bán n g u y ệ t nhìn như vậy tới đây cái thủ làng tộc đối với phong t h ủ y cũng không có bất kỳ chú ý mở ra cửa mộ tiến vào mộ thất bên trong quái c h n g k h n g ngoại trừ trung gian một cái đại điểm chất liệu đá quan tài cùng linh tinh mấy cái tảng đá pho tượng cái này bên trong mộ thất không có bất luận là đồ vật gì hơn nữa cái này mộ thất phòng t r ừ n g là cái cuối cùng mộ thất bốn phía tất cả bản g tin tức minh không có đi về châu khác đường nối lúc này tên mập không nhịn được nói rằng đây là ta đã thấy nghèo nhất của mộ xem ra cổ đại dân tộc thiểu số nhân dân sinh hoạt rất khó khăn a so với cũng quá mấy tay trung nguyên mộ cũng không bằng thực sự là đáng thương a tại đây loại nghiêm túc bầu không khí giới tên mập lời nói vẫn để cho mọi người đều nợ đủ cười chương một trăm tám mươi chín lịch sử chất tướng chương một trăm tám mươi chín lịch sử chất tướng đại gia cẩn thận kiểm tra cái này mộ thất sau không có bất kỳ phát hiện nào hiện tại cũng chỉ có cái này trung gian quan tài đã chưa hề mở ra kiểm tra mở quan tài sự có cựu môn người hỗ trợ dù sao người ta là chuyên nghiệp cựu môn kiểm tra quan tài sau rất nhanh phát hiện không đúng cái quan tài đá này bị người mở ra xem phía trên này dấu vết m à i ngân hết sức rõ ràng hơn nữa còn không có phong kín phương pháp mọi người đem tình huống này báo cáo cho vô quỳnh đồng thời đều nhìn về tiểu ca trương khởi linh bởi vì tiểu ca ở phía dưới thời điểm đã nói hắn đã tới nơi này như vậy sẽ không là trước đây hắn mở con chứ tiểu ca trương khởi linh đối với ánh mắt của mọi người một điểm phản ứng đều không có vậy thì để mọi người rất lúng túng vương quỳnh không thể làm gì khác hơn là mở miệng hỏi tiểu ca người đối với nơi này có ấn tượng sao đối với vương quỳnh câu hỏi tiểu ca vẫn là trả lời hắn trực tiếp mở miệng nói thiếu ra nơi này ta chưa từng tới ta chỉ đối với tế đản có chút ấn tượng mặt sau quá nguy hiểm nếu như lần này không phải thiếu ra mang đội ta cũng sẽ không đến mặt sau đối với tiểu ca lời nói mọi người đều là tán đồng này một đường nguy hiểm nếu như không phải bọn họ nhiều người vương quỳnh dẫn đầu chủ tính chung tất cả không biết đến chết bao nhiêu người đặc biệt là cái kia tứ phương nhờ giếng vương q u n h đều không manh động xem ra bên trong khẳng định có đại khủng bố vâng quỳnh cũng không làm lỡ thời gian mở miệng nói mở ra xem một chút đi không có vấn đề gì chúng ta liền tiếp tục chấp hành nhiệm vụ n à y quan tài đã vâng quỳnh cùng linh nhi đều cảm ứ n g không có bất kỳ cơ thể sống cùng năng lượng biểu hiện bên trong sẽ không có nguy hiểm gì n à y quan tài đã rất dễ dàng liền đ ẩ y ra có điều tình huống bên trong d ọ a đại gia nhảy một cái chỉ thấy này trong quan tài đã là một người trẻ tuổi trên người mặc cổ đại trang phục cụ tay sắc mặt tái nhựt lại như mới vừa nằm đi vào không lâu tự nhưng là chuyện này căn bản là không thể à từ này một đường cơ quan cùng hoàn cảnh có thể thấy được nơi này nên đã lâu không có ai đã tới trong đội ngũ chuyên nghiệp nhân tài rất nhiều chút chuyện này vẫn là có thể xác định nay trong quan tài đã tình huống đặc thù thế nhưng cũng không ngăn cản nhân loại lòng hiếu kỳ cựu môn người hết sức tò mò đi mò người trẻ tuổi này mặt cùng những bộ vị khác không thể không nói người trong cựu môn lá gan là thật sự lớn việc này đổi thành rất sự bộ người cũng sẽ không ở không biết tình huống trạng thái trực tiếp bắt đầu có điều rất nhanh cựu môn người hãy cùng lo so tự nhảy ra bởi vì bọn họ đều mang theo mặt nạ phòng độc tiếng kinh hô không lớn bất quá bọn hắn thân thể hãy cùng quá địa tự thật giống nếu không được rồi tự nói người này liền rút ra bên người thanh trường kiếm kia kiếm thanh như dòng gầm trong suốt dễ nghe tuyệt đối là kiếm tốt nhìn thấy đ ố i phương d ơ vũ khí đại gia lại vội vàng d ơ lên từng người vũ khí phòng bị vương quỳnh không để ý chút nào lại lần nữa khoát tay háo một cái để mọi người bỏ vũ khí xuống bình tĩnh nói chúng ta là thăm dò mà đến nơi đây nhiều năm không giấu c h â n người chúng ta không biết n g ư ờ i là ai cũng không biết vương gia là ai bây giờ đã không có vương gia xưng h ô u người ngươi biết được hay không vương quỳnh thật lòng hồi đáp bác ngụy cách hiện nay một nghìn sáu trăm năm hơn kim tân quốc thành lập năm mươi năm hơn nơi đây có mấy chục triều đại thay đổi nay trên người mặc cổ đại trang phục người trẻ tuổi không biết vương q u n h bọn họ đang làm gì hắn cũng không cảm thấy uy hiếp thấy vương quỳnh lấy xuống mặt nạ câu hỏi rất là kỳ quái nói bọn ngươi không phải vương g i a người lẽ nào bọn ngươi cũng là loạn thần t ậ c tử bọn ngươi đem vương g i a làm sao nay cổ đại nam tử tả nghi vấn hoặc nói thanh đồng thụ nơi đây không có thanh đồng thụ lúc này nam tử này kích động không thôi lệ rơi lầy mặt tự lẩm bẩm đều là một ít lặp lại chính mình có tội lời nói vương quỳnh để mọi người im lặng không nên q u ấ y g i à y đối phương mọi người liền ở một bên chờ đợi nói chuyện đồng thời vương q u n h cũng đem mình mặt nạ hái xuống lấy đó tôn trọng đồng thời hắn làm ra thủ thế để mọi người biết mệnh lệnh không cho lộn xộn mở ra thu lại thiết bị ghi chép mọi người đều nghe theo mệnh lệnh thu hồi vũ khí đồng thời hai đài thiết bị đồng thời mở ra nhắm ngay cái này cổ đại trang phục người trẻ tuổi tiến hành thu lại bất thình lình tình huống để mọi người đều sửng sốt đúng là người số a chuyện gì thế này có điều lần này đội đặc nhiệm nhân viên đến cùng đều là nghiêm trình huấn luyện cao thủ rất nhanh phản ứng lại cầm lấy từng người vũ khí thành phòng ngự tư thái chỉ thấy bên trong người trẻ tuổi kia nhảy ra ngoài trong tay cầm kiếm ánh mắt sắc bén nhìn mọi người trực tiếp mở miệng nói là các ngươi tỉnh lại ta các ngươi người phương nào vương giá an hay không mọi người kinh ngạc thốt lên ngươi này không phải theo chúng ta tại đây vô nghĩa cái kia sao đại gia tuy rằng không chuyên nghiên lịch sử thế nhưng bác ngụy cách hiện nay nhưng là có thật nhiều năm người này sẽ không là người điên chứ nhìn dáng dấp không giống a cổ trang nam tử con ngươi phóng to kinh hô 1.600 n ă m hơn bác nguy vong mấy chục triều đại thay đổi cái kia vương ra vậy cựu m ô n người vừa nói một bên hướng phía sau lùi xem ra sợ h ạ i đến không nhẹ chưa kịp đại gia tiếp tục dò hỏi trong quan tài đã có xuất hiện biến hóa mới chưa kịp đại gia nói cái gì đối phương người trẻ tuổi nhìn v n g quỳnh nói rằng các hạ thật sâu tu vi ngươi là ai ta biết trên đời rất lâu không có các hạ bực này tu vi người bực này tu vi người chỉ tồn tại trong truyền thuyết nam tử này nước mắt không hề có một tiếng động tự chạy tự lẩm bẩm vương ra tả chi tội đáng ngôn chết tội đáng ngôn chết ta rộng rãi đây là đại gia đối với cái này c ổ đại nam nhân đệ nhất cả quan có ân tất báo điện phạm a v ông quỳnh cười cợt nói rằng chúng ta truy tìm chân tướng lịch sử mà đến nơi đây kỳ dị tả chi cũng biết này thanh đồng thụ hay không v ông quỳnh lời nói cũng làm cho đối phương cảm thấy l ẫ lộn mở miệng tự giới thiệu mình ta chính là bắc ngụy tiểu vương gia thiếp thân thị vệ tả chi là vậy các hạ cái kia quá một hồi lâu, nay cổ đại nam tử khôi phục như cũ hắn bình phục một hồi tâm tình của chính mình trịnh trọng nói với vương bình đa tạ các hạ báo cho ta vô cùng cảm kích ta t ạ một trong sinh không nợ cùng người khác các hạ tới đây khẳng định là có mục đích mà đến có thể có t ạ khả năng ra sức địa phương làm chi báo lại vương bình dùng thần thức cảm ứng đối phương cùng lao dương là như thế không tính chân chính người chuyện gì thế này lúc nào tiến vào cổ t r a người n g đam mê linh nhi cũng nhảy ra ngoài hiếu kỳ nhìn cái này đột nhiên xuất hiện sinh vật rõ ràng cái gì đều không có a làm sao đột nhiên liền xuất hiện cái kia hương nhi xem linh nhi đi ra cũng hiếu kỳ đi ra xem trò vui độc giác long cũng bàn lên bảo vệ ở gông quỳnh bên người có điều hắn lập tức thật giống nghĩ đến cái gì rồi nói tiếp ngươi là nói này đại thụ sao chưa kịp đại g i a do hỏi mấy người bọn họ liền khái nói lắp ba nói rằng hoặc những người ở bên trong là sống người trẻ tuổi này lại nhìn một chút linh nhi chúng nó thở dài nói các hạ lại còn có ba con linh thú đi theo thiên đại phúc nguyên a vâng quỳnh tinh thông cổ văn thế nhưng chưa từng có dùng qua cổ văn nói chuyện bất quá người ta đều nói như vậy không thể làm gì khác hơn là cổ hiện kết hợp nói rằng ngươi là người nào vâng quỳnh gật gật đầu nói rằng chúng ta xưng hô nó vì là thanh đồng thụ tả chi biết hay không Đà chi gật gật đầu Chi cột, hoặc thủ thần thụ thụ, nói đại gọi lại gọi gật gật rằng, long quỷ này dẫn xưng là dẫn long c ộ thần là bởi vì t ô n hiến tế người máu, có thể dẫn ra dưới nền đất hắc long, này long trưởng thành ngọn đèn sáng. Xưng g gọi giết qua máu, ra chăm thể hắc hắc chết thể chế dưới lại kiểu tế đất t có có âm, là xà thụ là bởi vì cây này có thể khiến người khởi tử hoàn sinh sinh chi thần thụ trong vòng trăm thước có thể biến hóa vạn vật nhưng mà vạn vật đối phương là vật bình thường mà thôi cách thụ ngoài trăm thực thần thông biến mất dần xưng là quỷ thụ là bởi vì phục sinh người chỉ có ngăn ngăn mấy năm sinh mệnh không được rời nơi đây như rời đi cây này liền sẽ quên mất tự mình như sắc sống bình thường phục sinh người lại từ đương hóa thành cho tàn tiêu tan hậu thế c h ư n g một r ă m chín lịch sử chân tướng hai c h ư n g một r ă m chín lịch sử chân tướng hai tả chi những câu nói này có thể nói đem này thanh đồng thụ giới thiệu rõ rõ r à n g r à n g có điều v ư ơ n g quỳnh vẫn là xác nhận nói tả chi sao có thể toàn biết hay không tả chi kỳ quái nói các đời cung đình bí sử đều sẽ có mấy loại bí pháp đối phương là phục sinh hoặc trường sinh c h i pháp các hạ vương triều không có lấy các hạ tu vi sao khiến vương triều như vậy suy nhược những bí pháp này trong triều trọng thần cũng biết ta sẽ không lừa gạt các hạ nói xong tả chi còn dùng ánh mắt thương hại nhìn vương q u n h không biết hắn chính là vương quỳnh quốc gia nhỏ yếu đáng thương hắn hay là bởi vì vương quỳnh khả năng không bị quốc gia trọng dụng mà đáng thương hắn vương quỳnh không chịu được t ạ chi ánh mắt nói rằng đã có trường sinh chi pháp vì sao bây giờ không thấy được trường sinh người hoàng tộc vì sao không giải sinh t ạ chi càng thêm kỳ quái nói các hạ là đang trêu t ạ chi sao các hạ đã đến trường sinh chi pháp vì sao biết rõ còn hỏi vương quỳnh mơ hồ không xác định nói trường sinh chi pháp chính là phương pháp tu luyện t ạ chi khẳng định gật đầu một cái nói người thường thọ có điều năm mươi tải tập được trường sinh chi pháp người tu hành không giống thọ trường không giống tu vi đặt đến cảnh giới tiên có thể cả ngày người thọ có thể đạt tới bốn r i á nhiều cùng người thường lẫn nhau so sánh không phải trường sinh là cái gì v ư ơ n g quỳnh t h ở phào nhẹ nhõm hắn còn tưởng rằng thật sự có trường sinh chi pháp cái kia xem ra này trường sinh không phải đối phương trường sinh mỉm cười nói ta cho rằng là vĩnh cựu sinh tồn chi pháp cái kia tả chi lắc đầu nói trên đời sao có vĩnh hằng tồn tại chi pháp trường sinh chi pháp đối phương là khổ luyện chi đến so với người thường thêm ra mấy lần nhân sinh là đủ trường sinh chi pháp tùy theo từng người coi như là vương thượng không xuống khổ công hoặc không thể tu luyện trường sinh chi pháp cũng vô dụng trước đây người nên đối với hoàng tộc rất kính n g này tả chi làm sao không giống liền ông quỳnh nghi ngờ nói xử bí thư tại thế nhân đối phương đối với vương tộc kính nghệ tả chi sao dị chi nghe thấy ông quỳnh lời ấy tả chi cười ha ha phảng phất nghe thấy cái gì buồn cười việc nở nụ cười một hồi tả tà tài năng nói rằng xem ra trên đời thật sự thay đổi rất nhiều lẽ nào hiện tại thiên nhân rất nhiều tả cảm giác hít một hồi tiếp tục nói nhưng mà thiên nhân cũng là người mười mấy lần quân địch vây giết ta vẫn là không cha cụ tay sinh mệnh hấp hối nơi đây là phục sinh khu vực v ố n là chính là vương gia chuẩn bị vương gia thấy ta đã nhận không từ đâu để cùng tả chi này ân khó báo a nói tả tác dụng thanh long kiếm cho mình đến cái về thiết trang thủ ánh kiếm né qua thanh long kiếm vào vỏ tả chi liền đứng ở đó quá một hồi sau tả chi thân thể mới hóa thành cho t à n loại này cho t à n không phải thiêu đốt loại kia cho t à n mà là xem ải ở tự biến mất vô ảnh vô t u n g phản phất căn bản là không tồn tại ở trên đời này như thế đồng thời hóa thành cho t à n còn có cái kia t r o n g quan t à i đá cụt tay chân thân như thế một điểm dấu vết cũng không có chuyện này quá chấn động lượng tin tức quá to lớn mọi người đều cần chậm rãi vương quỳnh khiến người ta đem nơi này tất cả lan truyền cho mặt trên đồng thời ở đây nghỉ ngơi một quãng thời、gian. chờ đại gia tâm tình ổn định sau lại xuất phát vương quỳnh chờ tả tình tự ổn định sau mới hỏi nơi đây có khác biệt gì địa phương có điều nơi này có rất cao giá trị nghiên cứu thế nhưng cái kia mấy cái dưới giếng hát long cũng chính là xà cựu âm độ nguy hiểm còn rất lớn vậy thì khó làm cũng không thể để cho vương quỳnh vẫn đóng tại nơi nào a không đáng lại nói hiện tại vương quỳnh thân phận cùng địa vị không giống nhau thuộc về quốc gia cao tầng không thể chuyện gì đều muốn hắn tự mình đi làm a nếu như việc trọng yếu còn nói được loại này tổng hợp trình độ đẳng cấp không cao sự tỉnh đại gia vẫn đúng là không mở ra được cái tiêm m i ệ tả chi lời nói là không muốn v ông quỳnh ngăn hắn tự sát nơi này liền v ông quỳnh tu vi cao nhất cũng chỉ có hắn có thể ngăn cản tả chi tự sát vương quỳnh đã sớm nhìn ra tả chi có c h ế t ý hắn cũng không nghĩ cản đối phương tự sát mà là nói một câu tả chi đi tốt vương quỳnh kỳ quay nói phục sinh khu vực liền ở ngay đây các ngươi đổi chi sử dụng là tốt rồi vì sao độc lưu tả chi ở đây vương quỳnh hồi đáp ta quốc đã biết đến nay liền ta một người cảnh giới tiên t i ê người n tả số một sau nói rằng phục sinh thụ lưu chữ có điều năm tải thụ ở ngoài tồn có điều ba tải cảnh giới tiên tiên lần chi kiếm này thanh long thần minh vậy vọng các hạ đối xử tử tế n ó vương ra tả chi đến rồi tình huống như thế người mọi người đều cảm thán không thôi quan tài đá còn t r o n g có một hộp gỗ hộp không có cơ quan bên trong là một phần cầm thư ghi chép một ít cho tả chi lời nói cùng một phần bản đồ mặt trên cũng rõ ràng ghi chép bọn họ một mình lưu lại tả chi nguyên nhân vương ra bệnh n g uy bọn họ cần lập tức chạy đi một cái khác phục sinh khu vực để tả chi phục sinh sau theo ấ n bản đồ vị trí tìm đến thế nhưng không biết nguyên nhân gì không có ai đúng lúc mở ra quan tài đá tình lại tả chi khả năng lúc đó xuất hiện cái gì bất ngờ đi lần này lan truyền đi hình ảnh gây nên người bề trên kinh t i ê n sóng biển quá khó mà tin nổi đại gia ai cũng không nghĩ đến nhiệm vụ lần này có thể cùng ngàn năm t r ư ớ c cổ nhân trực tiếp đối thoại thanh đồng thụ tất cả mọi người cũng đều hiểu rõ nói thật hiện tại thanh đồng thụ tác dụng có chút vô bổ tuy rằng hiệu quả thật kỳ thế nhưng tác dụng đối với hiện tại khoa học kỹ thuật tới nói thật không lớn tả chi thật lòng nhìn một chút ông quỳnh nói rằng cụ ta biết cường thịnh triều đại thiên nhân có điều mười người yếu một khi không một thiên nhân bác ngụy đương triều chỉ có ba vị thiên nhân thiên nhân cùng người phạm không giống vương thượng cùng với ngang nhau không phân cao thấp người ta tuổi nhỏ cùng tiểu vương gia cùng nhau lớn lên trường sinh tri pháp cũng là tiểu vương gia đưa tri ân cùng tái tạo như vậy mới gặp cống hiến cho vì là triều đỉnh hiệu lực nhưng m à phủ thiên hạ có thể đi tả chi cũng không có ẩn dấu trực tiếp trở lại nói phục sinh khu vực hoàn thiện c h i pháp có hai loại một là hắc long trăm năm lột ra thời gian hai là mười năm một lần trăm người huyết hiến tế hắc long thời gian nhưng nhất định phải tiến vào này quan tài đá mới có thể khiến c h i phục sinh c h i pháp hoàn mỹ phục sinh không phải vậy trăm không còn một hắc long tỉnh người và o quan hắc long ngủ người phục sinh phương pháp này là hoàng tộc an toàn nhất phục sinh tri pháp còn lại phục sinh tri pháp phục sinh không phải người là quái vật vương ra a tả chi có lỗi với người tả chi đáng chết ta tả sự mạnh mẽ chấn định lại vô dụng ông quỳnh tiếp tục hỏi nói tiếp các hạ tả vị trí biết việc lấy báo cho chúng ta ân oán thanh toán xong tả chi muốn đi theo vương gia đi tới vọng các hạ t á thành tả chi chán n ả nói n tiểu vương gia từ khi còn bé liền yếu đối u nhiều bệnh thọ có điều mười tám năm tu không được trường sinh chi pháp chỉ có thể thông qua vực này kỳ dị khu vực kéo dài sinh mệnh nơi này phục sinh khu vực là lựa chọn tốt nhất không nghĩ đến vương gia cho ta khác một nơi đổ dự bị khu vực so với kem sa đại ân a những người loạn thần tặc tử liền này mấy năm cũng chờ không được sao tại sao nhất định phải dí vương gia với chết bao bọc bộ thất tứ phương trong giếng trúc cửu âm cũng không cần xử lý đội đặc nhiệm trở về mặt đất cùng đến tiếp sau nhân viên giao tiếp qua đi nhiệm vụ xong xuôi trở về kinh đô tứ phương giới giếng xả cửu âm nhưng là đồ vật trong truyền thuyết so với gấu trúc còn ít ỏi đến nay mới tôi liền phát hiện này mấy con hoạt vật này nhìn dáng dấp rất lợi hại mặt trên còn chưa nghĩ ra làm sao bây giờ giết là khẳng định không thể giết này nếu như giết sau đó khả năng liền cũng không còn vì lẽ đó chỉ có thể trước hết để cho chúng nó ở chỗ cũng đợi. ư câu trưng lợi đội đặc nhiệm được mặt trên mới nhất chỉ thị như vậy đón lấy hành động liền đơn giản đại gia phong thật c ử mộ yên t ĩ n h thông qua từ phương tỉnh trực tiếp hướng lên trên đi tới ngoại trừ đường khó đi điểm bên ngoài không có bất kỳ nguy hiểm nào đại gia lúc đi ra bên ngoài vừa vặt là buổi trưa thời gian dài ở dưới đất h á cám trong hoàn cảnh mới ra đến thời điểm đại gia còn có chút không quen lần này nhiệm vụ khẩn cấp cũng coi như là hoàn thành rồi sẽ chờ giao tiếp vì lẽ đó mọi người đều thả l ò n g đi nghỉ ngơi có điều còn có chút việc nhỏ cần giải quyết còn có hai nhóm người chính đang hướng về nơi này tới rồi căn cứ tốc độ của bọn họ suy tính nô g tả bọn họ nên ngày mốt buổi sáng đến nơi này nhóm thứ hai là theo bọn họ đi lẫn nhau trong lúc đó không tới nửa ngày lộ trình mà thôi vừa v ậ n đồng thời giải quyết đến tiếp sau giao tiếp đội ngũ cùng bọn họ cũng là cách biệt thời gian một ngày sau khi ra ngoài ngô tam tỉnh cũng bàn giao cựu môn một đời mới người tại sao tới nơi này nguyên nhân tân n g u y ệ t quán cơm phượng nhi cùng tức nhi một bộ việc không liên quan tới mình treo lên thật cao phản ứng người còn lại đều rất bất mãn nô tả nô tả làm như vậy là không tuân quy củ vẫn là cáo lông đỏ thiếu gia quy củ là quốc gia quy củ đây là đang tìm cái chết quá coi trời bằng vùng tiếp tục như vậy gặp hại cử u môn nô tam tỉnh cũng bất đắc dĩ nói tốt đưa ra bồi thường thỏa đáng mới coi như đem việc này kết quá nô tam tỉnh cũng là bất đắc dĩ cũng không thể mặc kệ nô tả đại nghĩa d i ệ t thân đi phải biết ngô ra liền như thế một cái d ò n độc đinh a một nơi hầm mỏ cùng tế đàn trong lúc đó phải vượt qua trên đường uông q u n h mang theo lá hồ cùng tiệu ca bọn họ đứng ở chỗ này chờ đợi ngày hôm nay muốn tới hai nhóm khách mời ngoại trừ hầm mỏ cùng tế đàn phòng thủ nhân viên người còn lại viên đều ẩn giấu ở hai bên đường núi nô tả bọn họ không cần nhiều lời chủ yếu là người phía sau cụ quan sát trang bị rất đầy đủ nghiêm chỉnh huấn luyện không giống như là người bình thường nghĩ đến cũng sẽ không ngoan ngoan nghe lời nếu không nghe lời như vậy liền muốn chuẩn bị chút thủ đoạn không phải nô tả bọn họ hai mươi người đội ngũ sáng sớm bảy giờ nhiều liền đến xem ra bọn họ vì mau chóng đến chỗ cần đến rất gấp á nô tả chờ cựu môn một đời mới đi đầu đội ngũ rất hưng phấn giá vẻ đột nhiên nhìn thấy phía trước có người còn dọa nhảy một cái có điều làm đại gia tới gần nhìn kỹ thanh l à vông quỳnh bọn họ thời điểm càng là sợ hai đến không được đặc biệt là ngô tả bởi vì trong lòng hắn có quỷ những người khác căn bản là không biết sự tình mòn nguồn chỉ là theo ngô tả đến mà thôi cựu m ô n người đều tiến lên dừng lại cung kính h ô thiếu ra tốt có điều ngô tả rất hồi hộp khái nói lắp ba nói rằng thiếu ra được ngày ngày làm sao tại sao lại ở chỗ này ngô tả vừa nghe còn muốn việc này lập tức hưng phấn vội và nói g n tam thúc ngươi nhanh cho ta nói một chút bên trong phát sinh sự ngươi biết ta tò mò nhất bên trong chuyện n ô tam tỉnh bị n ô tả lời này tức thiếu chút nữa không gánh qua chỉ vào n ô tả đầu ngón tay đều run r u y không vui nói trộm mộ bản thân liền là p h ạ m pháp ngươi không biết sao trộm mộ rất nguy hiểm ngươi không biết sao lần trước xuống mộ sự tình ngươi đã quên sao nếu không là theo cáo lông đỏ thiếu ra chúng ta khả năng đều chết bên trong ngươi liền như thế muốn chết phải không ngươi làm sao không hiếu kỳ địa phụ là cái gì dáng vẻ cái kia ngươi trực tiếp chết rồi liền có thể nhìn thấy ngươi biết ngươi chuyện lần này ảnh hưởng bao lớn sao v ông quỳnh không nói gì chỉ là quay về những người này cười cận sau đó đối với trong rừng cây làm thủ hiệu chỉ thấy lần này đến cựu môn người ngoại trừ tân nguyện quán c ơ người đều vội vàng chạy tới cùng ông b ì n h hỏi thăm một chút l i ề n bắt đầu đối cứng đến cựu môn người quyền đấm c ư ớ c đá trong miệng còn dạy dỗ nô tam tỉnh l ắ c l ắ c đầu nói ngươi biết lần này nguy hiểm cỡ nào sao mới vừa vào đi cửa thứ nhất chính là to lớn đàn tì danh nhạ nếu như các ngươi thật sự đi tới cửa thứ nhất thì có khả năng dệt i sạch thực sự là người không biết không sợ à nô tam tỉnh bọn họ vừa nói cảm tạ lời nói một bên mang những này tâm đến cựu môn người hướng phía sau đi đến đến nơi đ r o n g quân nô tam tỉnh không nhịn được tức đến nổ phổi nói với n ô tả tiểu tử ngươi điên rồi sao chuyện gì cũng dám làm ngươi biết ngươi làm như vậy hậu quả sao nô t a bị n ô tam tỉnh một bộ liên hợp quyền đánh ông gọi thẳng nói cái này không thể nào làm sao có khả năng có người theo dõi chúng ta chúng ta phủ cận cũng không có d á m thị à. là ai theo dõi chúng ta vẫn có vũ khí nhân viên tác chiến bọn họ muốn làm gì nô t a biết lần này gặp rắc rối còn bị người ta bắt cái hiện hành không thể làm gì khác hơn là chịu thua nói tam thúc ta biết sai rồi lần sau cũng không dám nữa chúng ta lần này không phải không xuống m ộ sao sự tình nên vấn đề không lớn nô t a giải thích ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi ta chính là tới xem một chút không nghĩ những cái khác lại nói thời đó ký thỏa thuận ta nhìn rõ ràng chỉ là quy định không cho ở ngoài nói không nói không cho đến a ta như vậy không tính trái với quy định lại nói cũng không có cái nào điều pháp luật quy định không cho đi ra du ư ợ c h a nô tam tỉnh cùng n ô t à đi ra ngoài còn lại cửu môn người cũng cùng bọn họ như thế có điều cửu môn một đời mới mặt người sắc cũng không tốt l ắ m xem bọn họ biết lần này bọn họ bị n ô t à hãm hại ai cũng không nghĩ đến n ô t à như thế hổ a chuyện gì cũng dám làm xem ra sau này phải cẩn thận không phải vậy sẽ bị n ô t à hố chết không chết ở mộ bên trong cũng sẽ bị bắt được mục giam nô tam tỉnh đều bị ngô tả tức nợ đủ cười nói rằng tiểu tử ngươi có phải là thật hay không đốc đều vào lúc này còn muốn biết bên trong sự có điều chuyện lần này rất lớn ta không thể nói ký rồi thỏa thuận ta có thể không tiểu tử n g ư ơ i như thế không có tim không có phổi còn có các ngươi từ xuất phát liền bị người theo dõi là một nhóm bốn mươi người đội ngũ trang bị đầy đủ hết nghiêm chỉnh huấn luyện nhân viên tác chiến mà các ngươi hết thể tất cả sớm đã bị cáo lông đỏ thiếu ra biết rồi hiện tại đại chất tử ngươi biết ngươi có bao nhiêu non nớt sao nô tam t ì n h lắc đầu nói ta cũng không biết bất quá chúng ta lập tức liền có thể biết bởi vì cáo lông đỏ thiếu ra chính là đang đợi những người kia đến phòng trừng thời gian cũng không còn nhiều lắm đi nằm lấy kính viễn vọng đi xem một chút nhìn đến cùng là ai với các ngươi này mấy cái tay mơ kỳ thực bọn họ như vậy một phần là thật sự rất tức giận còn có một phần là làm cho v ông quỳnh xem đây là một cái thái độ vấn đề v ông quỳnh cười cợt nói rằng được rồi dẫn bọn họ đi ra sau nơi đóng quân nghỉ ngơi đi dọc theo con đường này cũng ăn không được thiếu khổ ta này còn có việc muốn bận điệu chính các ngươi quá khứ là được ngô t a hiện tại cũng rất lúng túng căn bản là không dám nhìn với hắn đồng thời đến người theo sát ngô tam tỉnh cầm kính viễn vọng hướng về ông quỳnh bên kia nhìn lại đến tiếp sau đội ngũ cũng không để mọi người chờ đâu ở ngô tà bọn họ đến không tới trong vòng ba giờ bọn họ liền đặt đến vương quỳnh hút xì gà đánh giá người đến khoan hãy nói thật sự có nhận thức vương quỳnh mở miệng cười nói an ninh đã lâu không gặp vương quỳnh bọn họ căn bản là có lưu ý đối phương bốn mươi người dơ vũ khí quay về bọn họ vẫn cùng trong đội ngũ người quen thuộc chào hỏi an ninh hết sức kinh ngạc nói thiếu ra ngài tại sao lại ở chỗ này an ninh nói xong vội vàng để mọi người bỏ vũ khí xuống nàng có biết vị này đẹp đẽ thiếu niên tính khí không phải là bề ngoài xem ra như vậy hiền lành có điều trong đội ngũ chỉ có mười mấy người nghe nàng mệnh lệnh bỏ vũ khí xuống còn lại phần lớn người căn bản là không phản ứng nàng c h ấ p pháp chương một trăm chín mươi hai c h ấ p pháp an ninh vội vàng đối với hắn bên trong một người nói rằng hạn sẩn m a u gọi ngươi người bỏ vũ khí xuống đây là cáo lông đỏ thiếu ra không cho đối với hắn có bất kỳ bất kính ngươi lẽ nào không thấy ta nộp lên báo cáo không vị này bị an ninh gọi là hạn sẩn nước ngoài tráng h á n cười nói thân ái ninh ngươi không cần lo lắng ngươi nộp lên báo cáo ta đương nhiên nhìn cố sự nói không sai thế nhưng đó là không thể tại sao có thể có ngươi nói loại người như vậy n g ư ơ i đó làm yêu tả thần chớ x u t sáng ngươi mệt mỏi giao cho ta xử lý phải biết nhiệm vụ lần này ta là dẫn đầu ngươi chỉ là phối hợp mà thôi Vị này nước ngoài tráng Hán vương ị công công này n ớ o à i quỳnh n hút ạ xì gà cười nói xem ra các người đối với nước ta tình huống hiệu rất rõ à nhưng là các người hiện tại phi pháp nắm giữ vũ khí phi pháp tiến vào khu bảo hộ ta nhưng là quốc gia công nhân viên có quyền bắt giữ các ngươi phản kháng nhưng là sẽ bị tại chỗ đánh gục. vâng quỳnh lời nói gây nên hạn sân cười ha ha hắn nợ nụ cười một hồi mới nói rằng bằng hữu ngươi thật biết nói chuyện cười ngươi thành công để ta nợ nụ cười ngươi nhìn chúng ta một chút trong lúc đó nhân số so sánh vũ khí so sánh xin mời tin tưởng ta thủ hạ của ta bất luận cá thể thân thể tố chất vẫn là vũ khí trang bị đều toàn thắng các ngươi như lời ngươi nói nơi này là quý quốc khu bảo hộ rất ít người đến chết những người này không có ai sẽ biết coi như sau đó biết rồi chúng ta cũng sớm lấy rời đi Cùng c hàn ú chút n không quan lông bằng ngươi hiện tại rất không an g ta một thiếu tuổi trẻ tại rất t ha ha, da, hề hệ, hưu, có cáo o đỏ ta nói. Hản sân lúc này rất là cùng n ạ o ngâm cùng tự đại dáng vẻ an i n h bất an nhìn một chút ông quỳnh lại nhìn một chút hàn sân khuyên c a nói n hàn sân ngươi không nên như vậy đại gia có chuyện từ từ nói ngươi tin tưởng ta cáo lông đỏ thiếu ra không phải đơn giản người bỏ vũ khí xuống hàn sân ngắm an i n h một ánh mắt nói rằng linh ta đối với ngươi thái độ làm việc biểu thị hoài nghi nơi này không cần ngươi hàn sân rồi hướng ông quỳnh nói rằng cáo lông đỏ thiếu ra nghe nói ngươi lại một con rất đáng yêu tiểu hồ ly để ta nhìn khỏe Ta rất thích vật tại tay ta thủ ta thương pháp nhưng là rất tròn tại rất thủ ha ha, hai của nha, ha ha ha. nhưng động nhỏ, hiện lên đến không muốn nên chúng nhưng Hàn Sân hiện tại rất vui vẻ. Thủ hạ của hắn cũng rất vui vẻ. dùng súng chỉ vào vòng hiểu hạ pháp hạ chỉ quỳnh gây là lầm, là vào rất yêu đây vui vui của đi, vẻ, vẻ, dơ ừ bọn họ động tác ung dung để đây. cung dung bọn họ ngoan ngoan lại đây. Bọn tác họ họ lại không biết nơi này phát sinh hết thể đều bị rất nhiều người nhìn thấy cùng nghe thấy bọn họ hành động để rất nhiều người cảm thấy rất kích thích thực sự là quá kích thích người không biết không sợ à, thực sự là tìm đường chết hiện trường biểu diễn à. vâng quỳnh hít sâu một cái xì gà ngựa khi ôn hòa nói rằng bạo lực khám pháp uy hiếp quốc gia công nhân viên đánh gục lúc này hạn sân cùng thủ hạ của hắn tổng cộng hai mươi lăm người còn đ a n g cười một tiếng v a n g nhỏ âm thanh rất thống nhất coi như bình thường đều rất khó chú ý tới âm thanh này huống hồ hiện tại âm thanh ầm ĩ tình huống vương quỳnh hút một hơi xì gà cười cận ngự khi ôn h ò a nói rằng an ninh ngươi hiểu lầm ngươi coi ta là thành người nào đồ tề sao giết người là không tốt vừa n ã y cái kia không gọi giết người được kêu là chấp pháp chúng ta cũng là từng qua lại uy tắc cũ chỉ thấy trên một giây còn đang cười lên tiếng hạn sân mọi người một giây sau hai mươi lăm người toàn bộ bị bạo đầu p vì lẽ đó tình cảnh có chút máu canh hạn sàn đầu của bọn họ dường như thuộc thông như quả dưa hấu chất lỏng tung tóe đỏ sọc trắng cách bọn họ rất gần an ninh bọn người bị lâm hạch đến có điều an ninh bọn họ đều do sợ không có bất kỳ phản ứng nào liền như vậy cương trực đứng thân thể t ư ơ n g trực vẻ mặt cũng cương trực thật giống điện ảnh bị theo ấn lên phím tạm rừng kỳ thực đại gia không biết chính là ngay ở ông q u n h nổi lên sát tâm thời điểm hắn khí tức sát phạt đã từ trong cơ thể hắn tràn ra tới chỉ là hắn không có toàn diện bạo phát chưa từng xuất hiện lúc đó trong chiều số tám mươi một dị tượng có thể cảm nhận được bầu không khí như thế này chỉ có an ninh bọn họ cùng lão hồ bọn họ không ở hiện trường căn bản là không cảm giác được không khí nơi này rồi hướng người bên cạnh lão hồ cùng tiểu ca bọn họ nói rằng sự t ì n h giải quyết xong chúng ta cũng trở về đi thôi vâng quỳnh mỉm cười nói với an ninh an ninh đồng bọn của ngươi kích động rồi ta xem ra rất dễ bắt nạt sao có điều an ninh đám người đã không nói ra được bất kỳ nói không có cho vâng q u n h hồi đáp gì vâng quỳ không chế tốt chính mình tâm tình k h í tức một lần nữa ẩn dấu tốt đối với thai nghe máy truyền tin nói rằng phiền phức mọi người xử lý một chút hiện trường mọi người đều gật gật đầu đi theo sau v ông quỳnh gặp nơi đ ó n g quân mấy người bọn hắn có thể nói đối với v ông quỳnh khí tức sức đề kháng mạnh nhất những người tràn ra khí tức sát phạt hầu như không có bất luận ảnh hưởng gì lão h ồ tên mập giang vàng là thời gian dài cùng với v ông quỳnh quen thuộc v ông quỳnh tất cả v ông quỳnh dọn ôn h ò a để an ninh cả người run an ninh thủ hạ c à n g là không thể tả cơ bản đều sợ vãi tệ rồi chính diện chém giết đại gia thật không sợ chỉ sợ loại này không cách nào hình dung giết người tình cảnh cùng các loại bầu không khí cùng biến thai gi khủng bố vô cùng còn phản kháng không được vô lực phản kháng bất kể là thân thể vẫn là tư tưởng đều không có phản kháng ý nghĩ rất kỳ quái cảm giác căn bản là không cách nào khống chế chính mình vâng bình lời nói thức tỉnh an ninh mọi người đại gia động tác rất thống nhất cũng rất tốc độ dơ lên cao hai tay quỳ xuống không thiệt thòi là nghiêm chỉnh huấn luyện nhân viên a đồng thời an ninh nói năng lộn xộn nói rằng thiếu ra ta cùng bọn họ không phải một nhóm ta không có đối với ngươi bất kính ý nghĩ đừng có giết ta ta là vô tội khung cảnh này không chỉ dọa sợ an ninh mọi người cũng dọa sợ cửu môn mọi người đặc biệt là cửu môn một đời mới bọn họ lúc nào nhìn thấy như thế máu tanh tình cảnh a cửu môn một đời mới gần như cùng lúc đó bỏ rơi liếu vọng x a kính ngã ngồi đến c h i ế n đất kinh ngạc thốt lên a khuê a hùng a hổ là coi ông quỳnh là thần bọn họ là tín đồ thần hết thể đều là hợp lý thần hết thể đều là đúng bọn họ có thể vì là thần trả giá tất cả bao quát tính mạng của chính mình sao phải sợ thần k h í tức đó là thần ân huệ để bọn họ tắm rửa ở thần trong hơi thờ bọn họ chỉ cảm thấy vinh hạnh tiểu ca trương khởi linh bản thân thì có thần kỳ huyết thống tự thân mạnh mẽ. Một chút khí tức không thành khí không vương ấ n tình toàn n đề. Sự quyết, bộ giải g mọi ờ i đều ở n i đ ó q u â n n g h ỉ ngơi, trở h ờ i gian c lại kinh đô ngày thứ hai liền bị gọi đi họp hội nghị là ở trung khoa viện một cái cỡ chung bên trong phòng họp tiến hành người ở chỗ này viên phần lớn đều là bộ cấp trở lên chỉ có một số ít trọng yếu bộ ngành cán bộ cấp sở tổng cộng nhân số cũng không nhiều không tới hai mươi người rất sự bộ có bốn người tham gia ngoại trừ ba vị bộ cấp cán bộ chỉ có long linh tham gia hội nghị nội dung chủ yếu vẫn là lần này nhiệm vụ khẩn cấp sự t ì n h khoảng thời gian này trải qua rất nhiều chuyện để mọi người biết có một số chuyện chỉ có thể đặc thù mấy người mới có thể hoàn thành vì lẽ đó đại gia đối với rất sự bộ đối với vương quỳnh đều rất khách khí lãnh đạo cấp trên hòa ái nói rằng vương bộ đại gia biết các ngươi mới vừa chấp hành xong nhiệm vụ rất khổ cực cần nghỉ ngơi thế nhưng ngươi cũng phải hiểu rõ đặc thù sự kiện sự t ì n h chỉ có các ngươi hiểu rõ nhất không có các ngươi ở chúng ta những người này chỉ là loạn nghiên cứu mà thôi bất đắc dĩ để cho các ngươi đến mở hội đợi lát nữa nghỉ sau khi kết thúc đại gia ở nghỉ ngơi thật tốt vương quỳnh mỉm cười nói lãnh đạo k h á c h khí đều là quốc gia mạnh mẽ mà nỗ lực những thứ này đều là chúng ta phải làm không thể nói là khổ cực đại gia muốn biết cái gì chúng ta sẽ không biết mà không nói hội nghị bầu không khí hòa hợp t h ê m thấm kỳ thực đại gia rất nhiều vấn đề đều là đã có đáp án chỉ là muốn lại lần nữa xác định mà thôi có điều cũng có một chút đặc thù vấn đề cần vương q u n h chuyên môn trả lời mới được trong đó có một cái trung khoa viện nghiên cứu địa chất cao tầng trước tiên hỏi vương bộ đối với địa phủ trước cửa trận pháp bị ngài xưng là bắt quái mê hồn trận đặc thù kiến trúc chúng ta có lúc cũng sẽ đụng tới tình huống tương tự chuyện này rốt cuộc là như thế nào chúng ta chỉ nghiên cứu đi ra trong này có đặc thù từ trường mà thôi ngài thật giống đối với phương diện này hiểu rất rõ có hay không có thể xin ngài tỉ mỉ nói một chút vương quỳnh gật đầu nói xa cửu âm là trong truyền thuyết sinh vật lại tên h long truyền thuyết địa ngục sinh vật thông qua đã biết tư liệu chúng ta có thể hiểu rõ đến loại sinh vật này to lớn không độc trong cơ thể có lượng lớn mỡ có thể để luyện ra một loại dầu mỡ có thể trường t kỳ điều nếu lần này mọi người đều bị gọi tới mở cái này đặc thù hội nghị mặt trên cũng là biểu thị bọn họ có thể biết một ít chuyện thật sự có cái gì không thể nói lãnh đạo cấp trên cũng sẽ đúng lúc ngăn cản bộ an ninh người cũng mở miệng nói còn có xà cửu âm độ nguy hiểm cùng nhằm vào biện pháp phiền phức ông bộ báo cho thanh đồng thụ quý giá nó bên trong xà cửu âm cũng liền không cần nhiều lời cũng là trên thế giới đã biết mấy con đây nhất định cũng phải bảo lưu liền lãnh đạo cấp trên hỏi tiếp cái k i a t h ụ bên trong xà cửu âm ngươi có ý tốt gì thấy mọi người mau mau dừng lại bút đều gật gật đầu Lúc này, lãnh lý cấp cảm này trên đối với vông quỳnh mở miệng nói, vông bộ, ngươi cảm thấy đến này thanh đồng thụ nên xử lý như thế nào? thấy thụ thế đạo đối với mở bộ, xử do đó đạt đến hiệu quả nhất định t ỷ như xuất hiện ảo giác lạc đường loại hình có điều những này đều phải có năng lượng chống đỡ không phải vậy là sẽ không có bất kỳ tác dụng gì năng lượng ít ỏi cùng tính đặc thù tin tưởng mọi người cũng hiểu rõ nhưng là cũng có một chút thay thế phẩm tuy rằng không có năng lượng mạnh như vậy hiệu quả thế nhưng đối phó một số ít người cũng khá vương quỳnh nói những này đối với phần lớn mọi người là rất mới mẻ bọn họ muốn nhớ kỹ nhưng là lãnh đạo cấp trên mở miệng nói vương bộ nói sự thuộc về quốc gia cơ mật mọi người trong lòng có vài là được không cho có bất kỳ văn bản ghi chép các vị cũng phải chú ý bảo mật tính biết mà không nói mọi người đều hiểu chưa vương quỳnh hiện tại ý kiến đối với đại gia tới nói rất trọng yếu có thể nói quyết định của hắn đối với phía trên cuối cùng quyết định đều có rất mạnh kiến nghị tính vương quỳnh suy nghĩ một chút nói rằng này thanh đồng thụ đối với trước đây đám người khả năng rất trọng yếu thế nhưng đối với hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt chúng ta liền không trọng yếu như vậy cá nhân ta cảm thấy cho nó tác dụng không cao thuộc về một loại cực kỳ ít ỏi một loại vật chủng vẫn là nghiên cứu bảo vệ lại đến đây đi sau đó có hay không khó nói nó vẫn là rất quý giá dù sao vật lấy ít làm quý đại gia nghe vương q u n h lời này đều tán đồng gật gật đầu thứ này hiện nay là một cái như vậy sau đó nói không chắc thật không có vật này thần ký như vậy không chừng có thể nghiên cứu ra cái gì cái kia thế giới đã biết là một cái như vậy v u giá trình độ đương nhiên không cần nhiều lời chỉ ta hiện tại biết có thể thay thế năng lượng có từ khí trứng khí hàn khí n h i ệ t khí các loại ngoại trừ từ khí còn lại vài loại đều cần hoàn cảnh đặc định hoặc vị trí địa lý mới có thể thực hiện từ khí cũng là chúng ta rất sự bộ xử lý sự kiện thường thấy nhất rất nhiều chuyện kiện đều sẽ xuất hiện lượng lớn tử thi tồn tại không có lên tới hàng ngàn hàng vạn tử thi là sẽ không xuất hiện tình huống đặc biệt s à cứu âm đối với người cổ đại tới nói là sự tồn tại vô địch muốn giết chết nó rất khó khăn thế nhưng đối với hiện đại khoa học kỹ thuật tới nói chỉ cần dẫn ra muốn đánh chết nó cũng không khó khăn nó mở chính là nhược điểm của nó thiêu đốt một điểm liền sẽ kịch liệt thiêu đốt rất đơn giản liền có thể giết chết có điều s à cứu âm hiện tại cũng thuộc về chỉ có mấy cái quanh năm ngủ say trăm năm ăn uống một lần chỉ cần không chủ động thức tỉnh chúng nó độ nguy hiểm nên rất thấp ta cảm thấy đến giữ lại so với g i ế t càng có ý nghĩa vương bình nói diện đều đến mọi người đều gật gật đầu rất là đồng ý hắn lời giải thích lãnh đạo cấp trên cũng rất hài lòng ông quỳnh lời giải thích có thể nói ông quỳnh ý nghĩ tất cả đều là một lòng vì công không hề có một chút tư tâm vì lẽ đó lãnh đạo cấp trên càng thêm hòa ai nói vương bộ cuối cùng chúng ta muốn biết một chút ngươi đối với trường sinh chi pháp cùng cảnh giới tiên thiên lý giải dù sao ngươi là hiện nay đã biết một vị duy nhất cảnh giới tiên thiên người vương quỳnh cũng không có dấu làm của riêng thứ này không có gì hay dấu làm của riêng ngược lại ngươi càng là ẩn dấu chuyện phiên phức càng nhiều đại gia không biết tình huống cụ thể liền sẽ càng suy nghĩ lung tung người liên cuồng chuyện gì cũng có thể làm đi ra vương quỳnh nói thật trường sinh trường sinh, trường sinh. từ cổ trí kim vô số người đều truy tìm trường sinh tại bên trong thanh đồng thụ video tin tưởng mọi người cũng nhìn thấy xem ra chúng ta đối với trường sinh lý giải cùng cổ nhân đối với trường sinh lý giải xuất hiện sai lệch bọn họ ở trong văn hiến diện ghi chép trường sinh cũng không phải chúng ta lý giải loại kia vĩnh cựu tồn tại trường sinh mà là dù sao trường sinh vương quỳnh tiếp theo giải thích kỳ thực chúng ta hiện tại người đối với người cổ đại tới nói đã là trường sinh đại gia cũng biết người cổ đại đều ba mươi còn lại tuổi chúng ta hiện tại người muốn sống đến trăm tuổi trở lên không khó cặp đôi này người cổ đại tới nói đã chính là trường sinh kỳ thực còn có rất nhiều đối với người cổ đại tới nói khó mà tin nổi có thể trở thành là truyền thuyết sự tình chúng ta hiện tại cũng có thể làm được tỉ như bọn họ văn hiến ghi chép phục sinh khu vực đoạn chi sống lại các loại bây giờ đối với cho chúng ta tới nói không có cái gì đặc thù ở chúng ta hiểu rõ sau những này cũng không có chúng ta tưởng tượng thần kỳ như vậy kỳ thực là tự chúng ta cả nghĩ quá rồi mà thôi chương một trăm chín mươi bốn đến tiếp sau hai chương một trăm chín mươi bốn đến tiếp sau hai đối với ông quỳnh lý giải trường sinh câu chuyện mọi người đều rất tán đồng trải qua lượng lớn thí nghiệm cùng kiểm chứng vĩnh cựu trường sinh là không tồn tại cũng là không thể tồn tại nếu như thật sự có vĩnh cựu trường sinh như vậy từ cổ trí kim đế vương làm sao không giải sinh phải biết bọn họ nhưng là để một cái quốc người vì bọn họ một người phục vụ muốn cái gì không chiếm được huống h ổ là trường sinh vương quỳnh không có ông lớn nhà nghĩ như thế nào mà là tiếp tục nói rằng cho tới cảnh giới tiên tiên không có cái gì đặc thù kiến quốc t r ư ớ c thì có mấy vị cảnh giới tiên tiên ghi chép chỉ cần người có thể tu luyện thì có cơ hội đạt đến cảnh giới tiên tiên có điều tu luyện là cần tiêu hao lượng lớn vật tư chỉ cần quốc gia cho ta đầy đủ vật tư ta liền có thể ở bốn cái đặc thù chiến đội bên trong cho quốc gia bồi dưỡng ra mấy vị hoặc là mấy chục là tiên tiên cảnh giới này lúc này nam cung bất phàm đều đứng lên ngựa khí nghiêm túc nói lãnh đạo ta đồng ý vì quốc gia trở thành, người mở đường. Xin mời phê ta trở thành cảnh giới tiên tiên người thí nghiệm để vâng bộ trưởng thí nghiệm hắn lời giải thích chân thực tính ta chiều sâu biểu thị đối với ông bộ trưởng cảnh giới tiên tiên thuyết pháp chân thực tính hoài nghi ta đồng ý vì quốc gia phú cường dân g ra sinh mệnh h e tui ba không biết xấu hổ ra hỏa cái k ế t đều hiện ra ngươi chuyện như vậy cần ngươi hiến thân sao thật không nghĩ đến nam c u n g bất phạm như vậy không biết xấu hổ mọi người ở đây vẻ mặt không hề có một chút nào ẩn giấu đều thể hiện ra có thể ngồi ở đây nào có một cái là kẻ ngu si long linh lúng túng không được nàng cũng không nghĩ đến chính mình lão lãnh đạo như vậy làm cho nàng không cách nào dùng lời nói mà hình dung được lý thiên tề đều quen thuộc rất là chẳng ra gì liền ngay cả hồng quỳnh đều khỏe miệng co rút mãi đã được kiến thức thực sự là mở mang hiểu biết lãnh đạo cấp trên cũng rất lúng túng thế nhưng vẫn là tò mò hỏi vương bộ trưởng bồi dưỡng cảnh giới tiên tiên đều cần những thứ đó vương quỳnh nói rằng mỗi cái tu luyện giả công pháp cơ bản đều có tương ứng bí dược cơ bản đều là một ít quý giá t r u n g thảo dược cũng có yêu cầu một ít x ư ơ n g thú x ư ơ n g thú bình thường đều là hổ hùng xà chơ động vật xương có rất nhiều phương pháp phối chế thiếu hụt cũng có rất nhiều thảo dược đã t u y ệ t chủng không phải vậy ta đào tạo cảnh giới tiên tiên càng chắc chắn số lượng cũng sẽ tăng nhiều đương nhiên nhân công nuôi trồng dược liệu hiệu quả sẽ sai rất nhiều tốt nhất là thuần hoang những thứ đồ này quốc gia không phải là không có, thế nhưng những thứ phải thế gia đồ này bản thân liền là quốc có, vương Bộ trưởng, biết thứ rất ngươi cũng ngươi những thứ đồ này rất ít đổi, không có biện pháp khác sao. Vương quỳnh khẳng định gật đầu một cái nói ta biết có một loại biện pháp tốt hơn không cần bất kỳ dược liệu cùng x ư ơ n g thú thậm chí không cần bọn họ công pháp bản thân bí d ư ợ c phương pháp phối chế thuộc về thế giới tính biện pháp luyện công hiệu quả càng tốt hơn Lần này mọi người mọi đều kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn mấy chục viên liền có thể nuôi dưỡng được một cái cảnh giới tiên h tiên h lượng lớn không độc hữu í c h sinh vật biến dị thịt cũng được chính là về thời gian chậm một chút nam cung bất phàm liếc mắt nhìn lý thiên tề nói ngươi không yêu nước còn không cho ta không yêu nước sao ta là thật sự yêu nước có điều hiện tại nam cung bất phàm đã không biết xấu hổ đuổi theo thành khẩn mà nói bộ trưởng thật sự không suy tính một chút bộ phòng trong bộ bồi dưỡng kế hoạch sao ngay ngẫm lại biện pháp tội nghiệp đáng thương ta ta vì quốc gia đã chảy máu a mọi người liền xem mới vừa rồi không có nghị luận quá cảnh giới tiên thiên sự tự đều vội vàng rời đi phòng họp nam cung bất phàm hung hăng ở có á á i kia hô b chút o nhưng không có ngượng h ngùng n h nói bộ trưởng hiện tại công tác khó làm a ta tatu vi là luyện thể tám tầng trung kỳ vốn là có thể ngao đến về hưu nhưng là ngươi xem hiện tại các thần thú liền không nói so gia vô vị nhưng là lòng thị huynh ngội đều cùng ta bất phân cao thấp ta uy nghiêm thẳng tắp giảm xuống ngài xem chúng ta bộ bên trong c ó nội bộ đào tạo kế hoạch sao cho ta tu vi nói lại đều là công tác cả cho tới không độc hữu í c h sinh vật biến dị thịt vật này bộ cấp trở lên cán bộ hàng năm có mấy lạng phúc lợi còn chưa là toàn bộ bộ cấp cán bộ đều có thể phân đến còn phải xem vật khí có lúc mấy năm cũng ăn không được một cái đại gia được không độc hữu í c h sinh vật biến dị thịt sau sợ nấu nướng hư hao nó tác dụng cơ bản đều ăn sống con lượng lớn đào tạo cảnh giới tiên tiên với ai hai cái kia muốn cái gì cái kia đừng có mơ cái kia vốn là không thể sự vương bình nhìn hắn hai lại muốn ầm ĩ lên vội vàng nói về bộ bên trong mở hội đi mọi người đều chờ cái kia hai người lớn như vậy số tuổi có thể không vừa thấy mặt đã như vậy phải không lý thiên tề nói rằng bộ trưởng ngươi cũng nhìn thấy lao già này có bệnh lần này không biết làm sao lẽ nào thật sự muốn trường sinh này không phải có bệnh sao này không phải điên rồi sao long linh cách hắn rất xa nếu như không phải vương bình vẫn còn nàng đã sớm chạy lý thiên tề căn bản là không nhìn nam cung bất phảm vương bình bất đắc gì nói nam c u n g được rồi à mọi người lộ ra ngươi hô có cái gì sức lực à vương quỳnh tiếng nói vừa ra nam cung bất phàm liền la lớn lãnh đạo ta mãnh liệt yêu cầu vì quốc vọng thân ta muốn tham gia cảnh giới tiên thiên thí nghiệm vì quốc gia làm công hiến xin mời lãnh đạo phê chuẩn lý thiên t ề không hề liếc mắt nhìn hắn trực tiếp nói ngươi yêu bánh ngươi đi ăn cất đi đại gia căn bản là không phản ứng nam cung bất phàm khá lắm vương quỳnh nói đồ vật so với quý giá trung thảo dược còn quý giá kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn hiện tại nhưng là quốc gia chiến lược chứa đựng vật tư mỗi một viên đều có chiến lược tính hiệu quả vật này có thể so với mới vừa phát hiện phục sinh khu vực trọng yếu hơn nhiều hiệu quả cũng tốt lắm rồi mấy chục viên bồi dưỡng một cái cảnh giới tiên tiên n à y không phải đùa dẫn sao lý thiên tề chẳng ra gì nói rằng ngươi không biết xấu hổ trả lại ẩn mọi người đều không nghĩ tới lại sẽ là như vậy vương quỳnh xoay người rời đi lý thiên tề quái lạ nhìn một chút nam cung bất phàm thật giống lần thứ nhất biết hạ tự long linh liền không xong rồi trực tiếp cười nằm trên mặt đất lên đều không lên nổi loại kia nam cung bất phàm nghiêm túc nói bộ trưởng ta là thật sự muốn vì quốc gia làm công hiến vương quỳnh bị hắn phiền thực sự không có cách nào liền mở miệng nói rằng công vân có thể đổi kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn mười vạn một viên không phải vậy đem ngươi công pháp tu luyện cho ta nhìn một chút chuẩn bị kỹ càng vật liệu ta vì ngươi ngao chế bí dược nam c u n g bất p h ạ m bất đắc d ì nói ta thăng bộ cấp còn nợ quốc gia công vân cái kia để bốn cái chiến đội hối đ o á i cho ta dùng ta sợ ta mới vừa để liền bị bọn họ đánh chết bí dược hiệu quả đối với ta hiện tại đã vô dụng khả năng xuất hiện dự khán g bộ trưởng ngài xem làm sao bây giờ lần này cho vương q u n h đều làm nợ nụ cười hắn vô vỗ nam cũng bất phàm vai liền cấp tốc đi rồi nam cũng bất phàm nghi ngờ h bộ trưởng đây là ý gì lý thiên tề nói rằng bộ trưởng ý tứ là n g ư ơ i có chiêu muốn đi không chiêu chết đi n g ư ơ i có phải hay không ma trướng thật là có bệnh trở ư trước 195, đến tiếp sau 3, trước 195, đến đến tiếp tiếp t sau sau r lại rất sự bộ mở hội thời điểm nam cung bất phạm đã bình thường trên đường trở về hai người vẫn cùng nhau t á n gấu cũng không biết lý thiên tề cùng hắn nói cái gì nam cung bất phạm ở cũng không đề cập tới chuyện vừa rồi xem ra hiểu rõ nhất n g ư ơ i người v i n h viễn là kẻ thù của n g ư ơ i a trong khoảng thời gian ngắn ngủi liền bị thuyết phục hội nghị vừa bắt đầu vông q u n h liền nói thẳng các bộ ngành có chuyện gì liền nói đi rất sự bộ tổng cộng liền ba cái chủ yếu bộ ngành nghiên cứu khoa học sảnh hành động sảnh hành chính nơi nhân viên đơn giản mở hội người tổng cộng liền mười đến cá nhân vì lẽ đó mở hội sự tình vẫn luôn là tất cả giản l ư ợ n g không có chuyện gì cơ bản đều không mở hội chủ yếu là ông quỳnh không có mở hội q u a n thuộc lại như bộ ngành vừa mới bắt đầu thời điểm hơn nửa năm ông quỳnh cũng không tổ chức một một lần hội n à y ở bất kỳ bộ ngành đều là không có rất sự bộ mở hội cơ bản đều là nghiên cứu khoa học sảnh trước tiên nói hành chính nơi cuối cùng nói vì lẽ đó lý thiên t ề trực tiếp mở miệng nói bộ trưởng lần này trở về giao cho nghiên cứu khoa học sành cộng 99 viên đặc thù lục lạc những n à y lục lạc cùng bộ trưởng trước đây giao cho chúng khoa viện không c h ọ n vẹn thi miết cộng thể lục lạc chất liệu như thế là một loại không biết chất liệu nó lục lạc công hiệu là trí huyễn không có những công hiệu khác số lượng càng nhiều công hiệu càng mạnh hiệu ứng âm thanh vì là lấy lục lạc làm trung tâm bán kính trăm mét cách lục lạc càng gần trí huyễn hiệu quả càng mạnh cùng tạo hình hoa văn không quan hệ năng lực đặc thù là chất liệu nguyên nhân gom quỳnh đốt một cái xì gà hút một cái hỏi có thể lợi dụng trên sao lý thiên tề lắc đầu nói lục lạc gâm thanh xuyên thấu tính cường ự c c không phân địch ta phòng ngự vật lý vô hiệu trước đây là vật liệu có ít rất nhiều thí nghiệm không cách nào tiến hành lần này bộ trưởng mang đến nhiều như vậy lục lạc nghiên cứu khoa học s ả n h muốn xin toàn diện công việc nghiên cứu khả năng cần hư hao chút lục lạc xin mời bộ trưởng đồng ý vương quỳnh gật đầu một cái nói hư hao không được vượt qua tổng thể nhiều hơn phân nửa trong báo cáo ta sẽ ký tên đồng ý lý thiên tề cao hư nói g n cả m t ạ bộ trưởng đối với nghiên cứu khoa học sành công tác chống đỡ nghiên cứu khoa học sành không có những chuyện khác cũng không trách lý thiên thể cao hứng như thế nay thần kỳ lục lạc có thể nói mỗi một cái đều là quốc bảo cấp bậc bình thường muốn xin một cái đều rất khó lần này lục lạc là hồng quỳnh mang đội cho tới có thể nói những này lục lạc thuộc về hồng quỳnh hắn giao cho không hiến đều được đặc thù sự kiện xử lý chính là như vậy ngoại trừ quốc gia vô cùng lưu ý đồ vật cần người hiến cho người toàn c ô n g hiến còn lại dù cho là ở đáng giá cũng có thể tự mình xử lý có điều đại gia cơ bản đều sẽ đem đồ vật giao cho quốc gia đại gia đãi nộ đều rất tốt không thiếu tiền Lại nói hiến công vương quỳnh lắc đầu nói vậy cũng không được lần trước miễn phí giao cho bọn họ là bởi vì lần thứ nhất cùng đối phương giao thế với bán cái thật cho đối phương lần này không giống nhau chúng ta có chính mình bộ ngành không thể tiếp tục miễn phí nên có khen thưởng cùng phúc lợi như thế không thể thiếu đều theo ấn cao nhất quy cách toán được chỗ tốt chia đều cho lần này đội đặc nhiệm người cựu môn người ngoại trừ bọn họ còn nợ chúng ta cái kia sở hồng cao hứng gật gật đầu vương q u n h càng ngày càng có lãnh đạo dáng vẻ nàng rất vui vẻ nàng có loại con của chính mình lớn lên thành tài cảm giác loại này cảm giác hết sức đặc thù là vui mừng là thỏa mãn vẫn là cái gì nàng nói không rõ ràng nói chung cảm giác rất tốt lý thiên tề cảm tạ vương quỳnh chống đỡ giải thích vương quỳnh không đem những này nộp lên trực tiếp cho nghiên cứu khoa học sành sử dụng không phải vậy lý thiên tề xin rất khó vương quỳnh vẫn đúng là không kém điểm ấy công h â n một cái lục lạc nhiều nhất cũng là một vạn công h â n mà thôi số lượng nhiều công h â n còn muốn giảm xuống quốc bảo cũng là có giá trị phân chia có chút quốc bảo chỉ là về mặt ý nghĩa quốc bảo nộp lên công vân thấp đáng thương thẩm tra nhân viên chỉ là nhằm vào nộp lên vật phẩm tính thực dụng toàn công v l i ê n xuống đến tháng này g chính là nghỉ ngơi tháng này g vương quỳnh liền đơn vị đều không đi cả ngày ở lại trong nhà bồi người nhà phần lớn thời giờ đều là cùng với anh tử chẳng á n từ khi vương quỳnh sau khi trở lại anh tử liền đem sở hữu công tác dừng lại vậy cũng không đi ngay ở nhà bồi vương quỳnh vương quỳnh vừa nhìn về phía sở hồng sở hồng nói rằng bộ trưởng các ngươi mang về người kiểu môn người đã trực tiếp đi rồi những người nước ngoài kia chuẩn bị xử lý như thế nào vẫn là trực tiếp giao cho bộ ngành liên quan sao vương quỳnh lời nói được đại gia vẫn đồng ý chúng ta khổ chúng ta mệnh bộ trưởng nói rất đúng vương quỳnh giật khẩu xì gà nói tiếp nói cho bộ ngành liên quan người nếu có lần sau nữa bởi vì bọn họ công tác sai lầm đối với chúng ta công tác tạo thành ảnh hưởng chúng ta thấy bọn họ làm việc là cần thêm tiền dù sao các anh em là muốn ăn cơm lại nói công việc của bọn họ quá nguy hiểm à đều là một ít kẻ liều mạng chúng ta đã rất không dễ dàng sinh tồn thực sự là quá gian nan hội nghị cuối cùng vương quỳnh giao cho sở hồng một cái hộp gỗ chính là tả chi trong quan tài h ộ p hắn nói với sở hồng điều tra rõ ràng cầm thư ghi lại địa phương cùng tương quan công việc có thể chúng ta đến thời điểm còn cần đi một chuyến được rồi đại gia tan họ nói xong cũng lôi kéo sở hồng tay đi ra ngoài sở hồng còn tưởng rằng v ông quỳnh có chuyện gì muốn dặn dò nàng kết quả ngoại trừ phòng học ông quỳnh liền nói rằng hồng t ỷ ngày hôm nay trong nhà có ăn ngon đi trở về nhà đi ăn cơm nghiên cứu khoa học s ả n h sự tình nói xong v ông quỳnh nhìn về phía hành động s ả n h nam c u n g bất phàm lắc lắc đầu biểu thị bọn họ bộ ngành không có chuyện v ông quỳnh nói rằng hành động s ả n h không có chuyện gì liền để bọn họ lấy nghỉ ngơi làm chủ đi mỗi lần hành động đều rất mệt ông q u n h mắt trợn trắng lên nói đường nịch rất sự bộ có thể có chuyện gì ta nói có việc thì có việc ta nói không có chuyện gì là không sao những người việc nhỏ từ từ đi người gấp cái gì đi trở về nhà đi ăn cơm anh em ruột còn tiền nong cũng phải rõ ràng cái kia cũng không thể hoạt chúng ta làm chỗ tốt các người đến đi sở hồng vội và nói g n ta còn có thật nhiều công tác muốn làm cái kia ta liền không đi một đống sự cái kia sở hồng vừa tức giận vừa buồn cười theo ông quỳnh về nhà s ắ c thực như ông quỳnh t ừ n g nói rất sự bộ chân chính sự đều cần ông quỳnh xử lý còn lại đều toán việc nhỏ sớm ngày chậm một ngày làm không có bất luận ảnh hưởng gì cái này cũng là ông quỳnh mỗi lần ra ngoài trở về, quen thuộc, ngoài trở về đều cơ bản ở nhà t r ạ c một quãng thời、gian. một ngày này là v ông quỳnh trở về cái thứ nhất cuối tuần v ông quỳnh ở phòng khách cùng anh t ử trò chuyện thương lượng cùng đi nơi nào đi dạo có điều rất nhanh liền bị người đánh gãy mội mội v ông kha cùng tiểu di tử thải chân nhảy nhảy nhót đáp để đến, đến rồi v ông kha trực tiếp mở miệng nói ca chúng ta muốn ăn tân nguyện đặc sắc của tiệm cơm thức ăn ngươi ngày hôm nay mang chúng ta đi có được hay không ngươi không ở nhà ba mẹ đều không mang theo chúng ta đi nói thế nào cũng vô dụng ta đều thèm học rồi v ông quỳnh đối với cô em gái này v ông kha vậy cũng là tương đương sùng địch người bình thường đều không hợp mắt đối với ông kha điểm ấy tiểu yêu cầu vương quỳnh rất vui vẻ đ á p đáp lại cưng ơ chịu nói không thành vấn đề ngươi xem một chút trong nhà còn có ai ở mọi người cùng nhau đi món ăn dạng hơn nhiều ngươi cũng có thể nhiều nếm thử không giống món ăn vương quỳnh tuy rằng rất sùng lịch m u ộ i m u ộ i thế nhưng nguyên tắc căn bản vẫn là tồn tại một ít thói quen xấu hoặc tập tính đều sẽ giáo dục ông kha không thể bởi vì hắn sùng lịch để mội mội biến thành không có gia giáo không, bọn họ không phải địa phương vương quỳnh ở làm sao sùng lịch mội mội gia giáo phương diện không hề có một chút vấn đề vậy thì có thể chương một trăm chín mươi sáu lễ vật chương một trăm chín mươi sáu lễ vật vương kha cùng t h ả i chân biết vương quỳnh gặp đáp ứng thế nhưng vẫn là rất cao hứng vui vẻ tìm người đi tới vương quỳnh cười nhìn các nàng chạy ra ngoài nói với anh tử anh tử ngươi đem thư phòng ngăn tủ trên hộp gỗ mang tới đó là ta vì tân nguyện quán cơm chuẩn bị lễ vợt người ta không ngừng biểu đạt thiện ý chúng ta cũng có thể có biểu thị như vậy chúng ta ăn không cũng có thể lẽ thẳng khí hùng điểm anh tử cười nói ngươi không ở thời điểm người trong nhà cũng đi qua một lần đối phương quá k h á c h khí còn chưa lấy tiền cái kia thực đơn giá cả nhưng làm người trong nhà do sợ bọn họ sợ ngươi phạm sai lầm vì lẽ đó cũng không dám nữa đi tới vương q u n h cũng nợ nói rằng vậy các ngươi sau đó có thể yên tâm đi tới ta lễ vật này đủ cho mọi người ăn cả đời anh tử cũng không hiếu kỳ v ông quỳnh đến cùng chuẩn bị chính là lễ vật gì nàng vẫn cảm thấy v ông quỳnh có thể đem vì lẽ đó sự đều sắp xếp rõ rõ r à n g rằng mình có thể cùng với hắn đã là thiên đại phúc phận cái k h á c tất cả căn bản không trọng yếu vương kha cùng thải chân tìm một vòng cũng là a khuê a hùng a hổ ba người ở nhà người còn lại đều không ở những này cũng nằm trong d ự liệu tiểu ca một có thời gian liền đi thăm dò tư liệu hắn vẫn tìm kiếm tất cả cùng hắn có quan hệ đồ vật v ư ơ n g quỳnh cũng gọi là người hỗ trợ cha tìm còn ông quỳnh cùng anh từ hai bên cha mẹ b ọ chờ ọ nhưng h ư là tiêu t sái, thường ăn, liễu ra ngoài các i nàng g n h là n điểm xong món ăn sau vương quỳnh đối với nhân viên phục vụ nói rằng doán lao bản cùng phượng nhi tức nhi n bọn họ có ở đây không nhân viên phục vụ cung kính nói thiếu ra Lão bản bọn họ đại ề tề liền u ở, ta vậy thì đi nói cho bọn họ biết. thời Tức chưa Doan vậy Vông cho họ Quỳnh Phong, Phượng Nhi, Nhi phòng đi điểm. đi đến đ nói cười nói riêng. bọn ơn, món ăn còn chưa lên thời điểm. Doan Nam phong, phượng nhi, tức nhi liền cùng cảm mỉm gia chào hỏi sau doan nam phong liền đối với vương quỳnh mở miệng nói thiếu ra ngươi có việc dặn dò vương quỳnh mỉm cười đạo đưa các ngươi một ít lễ vật nhỏ hy vọng các ngươi có thể yêu thích doan nam phong phượng nhi tức nhi ba người đều thật lòng gật đầu hẳn là cũng không ở thêm liền vội vội vàng vàng đi rồi vương q u n h lại nói đúng kỳ lân kiệt nhằm vào đoàn người rất ít có điều này kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn liền không giống nhau tuổi thọ khỏe mạnh thân thể khiến người ta tuổi trẻ bất lao thanh xuân bất luận cái kia như thế đều đối với rất nhiều người có trí mạng sức hấp dẫn thải chân cũng cười không được đánh v ông kha nói rằng v ông kha ngơi ư quá gặp nói chuyện cười quá hình tượng ta đều có thể nghĩ đến cái kia hình ảnh quá b u ồ n cười nói xong đối với anh tử gật gật đầu anh tử từ trong bao lấy ra một cái h ộ p gỗ phóng tới trên bàn do a nam n phong hiếu kỳ mở h ộ p ra muốn nhìn một chút v ông quỳnh đưa chính là món đồ gì phải biết có thể chưa từng nghe nói v ông quỳnh cho ai đưa hành lễ vật đây chính là kiện n g ạ nhân sự liền ngay cả phượng nhi cùng tức nhi đều hiếu kỳ nhìn lại muốn biết là cái gì đồ vật do nam phong hít sâu một hơi trịnh trọng nói tân n g u y ệ t quán cơm càng xa đều là thiếu gia bằng hưu điểm ấy xin mời thiếu gia yên tâm vậy chúng ta liền mặt dạy nhận lấy thiếu gia lễ vật một hồi lâu doan nam phong mới mở miệng nói thiếu gia lễ vật quá quý trọng ta không dám thu vương quỳnh ôn hòa nói rằng tân n g u y ệ t quán cơm vẫn biểu hiện ra thiện ý phượng nhi cùng tức nhi nhiều lần trợ giúp cho ta doan lao bản ở khách khí nhưng dù là ở ngoài chúng ta là bằng hưu không phải sao doan nam phong ba người lắc lắc đầu doan nam phong ngượng ngùng nói để thiếu gia cười chê rồi chúng ta ba người hiện tại cần làm lạng vương quỳnh ôn hòa nói rằng đồ vật quý giá trình độ phân người còn có phải nhớ k ỹ lời ta từng nói ta cho các ngươi ăn qua đồ vật không cần nói đi ra cũng không nên đã quên không phải vậy ta có thể để anh tự hào hào giáo dục các ngươi do nam n phong biết cáo lông đỏ thiếu ra tặng lễ vật kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn không thể để cho bất luận người nào biết coi như ba người sau khi dùng khiến người ta đoán được cũng không thể thừa nhận có điều nay kỳ lân kiệt có thể tuyên truyền đi ra ngoài không chỉ có thể cho thấy tân n g u y ệ t quán cơm cùng cáo lông đỏ thiếu ra thân mật quan hệ còn có thể để tân n g u y ệ t quán cơm gốc g ắ c càng thêm một tầng lầu một mũi tên chúng mấy chim vương q u n h lý giải gật đầu một cái nói kỳ lân kiệt còn nói được này kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn các ngươi tốt nhất mau chóng dùng không phải món đồ gì đều có thể giữ lại có vài thứ giữ lại rất nguy hiểm các ngươi muốn trong lòng nắm chắc khá lắm nghe nói cáo lông đỏ thiếu ra được kỳ l â n kiệt không nghĩ đến sự t ì n h là thật sự vẫn là ba nghìn năm trở lên kỳ l â n kiệt vật này đối với người bình thường tới nói không tính cái gì nhưng là đối với một ít người tới nói giá trị liên thành doan nam phong kinh hoàn g nói thiếu ra ngài đây là vương bình mỉm cười nói lễ vật mong rằng doan lao b ả n không muốn chối tử giữa bằng hữu lễ vật nhỏ mà thôi vương bình chỉ vào cái khác ba bình dược hoàn tiếp theo giới thiệu kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn nghe đồn hơi có chút khuyết đại có điều tu luyện giả sau khi dùng luyện công hiệu quả càng cao hơn bất kể là đối với kéo dài tuổi thọ vẫn là kiện thể cũng hoặc là tăng lên tu vi ba viên các ngươi một người một viên hy vọng các ngươi yêu thích vương bình nhìn thấy phản ứng của bọn họ cười cận chỉ vào trong đó một bình bột phấn trạng đồ vật giải thích đây là một người phân ba nghìn năm trở lên kỳ lẫn kiện công hiệu các ngươi nên từ sách cổ nhìn lên quá ta cũng ở trung khoa viện thí nghiệm quá xác thực như vậy so với trên sách cổ ghi chép không kém nhiều vương kha nói rằng ca, ca ngày hôm nay là ngươi tại đây ta mới hiếu kỳ hỏi lời của ngươi nói ta đều có nhớ tới ngươi yên tâm đi anh tử khiến trách các ngươi không cho không lễ phép như vậy bình thường là làm sao giáo dục các ngươi vừa ra tới liền phản thiên đúng hay không vương quỳnh gật đầu cười lúc này cơm nước cũng tới đủ vương quỳnh mở miệng nói món ăn lên một lượt đủ các ngươi cũng đồng thời ăn chút đi hộp mở ra bên trong là bốn cái trong s u ố t tinh xào dưới c h i ế c lọ nhưng là trong bình đồ vật bọn họ cũng không nhận t h ứ cả có bột phấn trạng đồ vật có viên thuốc những này là cái gì ba người một mặt dấu chấm hỏi kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn lại là trong truyền thuyết kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn đã biết thần đan thần dược rốt cục nhìn thấy thực vật ba người chăm chú nhìn này viên thuốc nhỏ thần tình ớt, kích động đất, dù cho là cực lực không do ù c h là lực cực k h ô nam g chế, thân vẫn toàn dung là o dậy. phong vội vàng nàng cảm tạ, bọn i ế t g họ nói y t đi rồi vương kha kỳ quái hỏi ca ca ngươi cho chúng ta ăn đổ vật rất quý ra sao ta xem vừa nay mấy người kia rất kích động g á n g vẻ một người một viên liền kích động thành như vậy nếu như một người m ư ờ i viên bọn họ còn chưa đến cách quá khứ a a ha ha ngẫm lại liền cảm thấy thật b u ồ n c ư ờ i đều nói huynh trưởng như cha trưởng t à u như mẹ trong nhà cũng là anh tử đối với các nàng hai cái nghiêm khắc nhất các nàng cũng khá là sợ sệt anh tử lập tức thừa nhận chính mình sai lầm ngoan ngoan ăn lên cầm đến thả i chân cũng gấp vội hỏi anh rể, bình thường chúng ta thật ngoan thật sự không lừa ngươi vâng quỳnh cười nói được rồi không nói các ngươi không ăn nhanh ăn cơm đi một hồi ăn ngon có thể để chúng ta ăn sạch vâng kha không thèm để ý nói rằng tuy t i ệ n ăn thật vất vả tới một lần không ăn no mọi người đều không cho đi ăn sạch ở điểm ca ca ngươi thật là trẻ con nha vương quỳnh huynh n ộ i bọn họ t á n gấu a khuê bọn họ là không dám tham dự vừa nãy bọn họ nhìn một chút thực đơn giá cả khá lắm coi như a hùng cùng a hồ trước đây làm lính đánh thuê thời điểm cũng không dám tới đây ăn a khuê thì càng không cần phải nói đang xem người ta t á n gấu thế gian chân bảo thật giống là đ u tự hai cái tiểu tổ tông a các ngươi cũng chính là có cái hảo ca ca anh d ễ tốt phải biết người bình thường đều chưa từng nghe nói bực này bà bối chớ nói chi là thấy cùng ăn còn ăn nguyên bộ sương mù thôn chương một trăm chín mươi bảy sương mù thôn vương quỳnh từ khi thanh đồng thụ sự kiện kết thúc sau đó đã nghỉ ngơi một tháng một tháng này hắn cơ bản đều là bồi người nhà c h ạ c h ở nhà mỗi ngày bồi người nhà luyện công hoặc cùng anh tử đi ra ngoài sống phong túng tháng ngày quá hết sức thoải mái l i ê n võ công tu vi phương diện tiểu ca trương khởi linh người đến sau cứ trên hiện tại đã luyện thể năm tầng hậu kỳ khả năng là huyết mạch của hắn vấn đề ảnh hưởng hoặc là hắn trước đây luyện qua võ chỉ là hắn đã quên hắn hiện tại tốc độ tu luyện không có một chút nào hạ thấp đương nhiên trong n à y cũng có v ư n g quỳnh toàn lực hỗ trợ không phải vậy không có tiên thiên chi khí trợ g ú t phòng chừng tiểu ca đã sớm luyện Ở t nhất nhất, ì ngày h h u ố n này vương quỳnh đi đến rất sự bộ để sở hồng thông báo đại gia mở hội rất sự bộ trong phòng họp liền mời đến cá nhân vương quỳnh đốt xì gà cười nói gần nhất đại gia quá khỏe không đều nói một chút đi lý thiên tề thật không tiện nói bộ trưởng gần nhất khoa chúng ta nghiêng sành không tiến triển chút nào bất kể là trong c h i ề u số tám mươi mốt được dị vật vẫn là thanh đồng thụ sự kiện lục l ạ c cùng phái đi địa phương thanh đồng thụ nghiên cứu đều tiến vào ngừng trợ kỳ vương quỳnh không thèm để ý nói rằng công việc nghiên cứu chính là như vậy từ từ đi ngươi muốn khuyên giải đại gia không nên nóng lòng nghiên cứu khoa học công tác phải có một cái tốt tâm thái chuyện như vậy không phải gấp đến để nằm ngang tâm thái quan trọng nhất lại không ai nói các ngươi các ngươi gấp cái gì không có chuyện gì nam cung bất phàm nói tiếp bộ trưởng hành động sảnh toàn thể nhân viên đã nghỉ ngơi xong xuôi bất cứ lúc nào có thể chấp hành nhiệm vụ vương q u n h gật gật đầu cười dân nói nam cung ngươi hiện tại được rồi không giống cảnh giới tiên thiên nói vương quỳnh vội vàng đối với sở hồng hỏi hồng tỷ bàn giao ngươi sự tình thế nào rồi tiểu ca vô tội mê man lắc đầu khiến người ta nhìn rất là đáng thương vương quỳnh an ổ i không nhớ ra được cũng không có chuyện gì chúng ta lập tức muốn đi chấp hành nhiệm vụ nhiệm vụ này độ khó không lớn nên rất nhanh sẽ có thể hoàn thành trở về sau đó ta sẽ tổ chức nhân thủ đi các ngươi trước đây đi qua địa phương địa phương kiểm chứng ta không tin tưởng một điểm dấu vết đều không có yên tâm đi ta sẽ giúp ngươi tìm về ký ức vương q u n h lắc đầu nói cựu môn người không thể tin bọn họ năm đó có thể đem việc này đẻ xuống thì sẽ không dễ dàng nói ra hồng tỷ ngươi nhớ kỹ sau đó rất sự bộ hành động trừ phi cần phải không cho phép i ể u môn tham dự bọn họ tư tâm quá nặng bí mật quá nhiều ta rất không thích ta cũng không có phát hiện người khác bí mật hứng thú lẫn nhau không giao tiếp tốt nhất ngươi thông báo xuống ý của ta bao quát tương quan hợp tác đơn vị tiểu ca trương khởi linh xem xong tư liệu sẽ ở đó đợt ra vương quỳnh nhìn một chút hắn nói rằng thế nào nhớ ra cái gì đó sao vương quỳnh tiếp tục ca nổi hắn nói yên tâm đi chúng ta nhiều người thế lực lớn hiệu suất nhanh chỉ cần để chúng ta tìm tới một điểm manh mối mà sau tiến triển liền sẽ rất nhanh ngươi không cần phải gấp gáp đi chúng ta đi tìm lá hồ bọn họ trên tên mập quán cơm ăn hắn thì đi hai lòng một hồi là tốt rồi hơn nữa cũng không có bất kỳ đến tiếp sau điều tra xem ra lúc đó cựu môn năng lượng rất lớn à lúc này sở hồng mang theo t i ể u ca đi đến u ô n g quỳnh văn phòng u ô n g quỳnh cũng không nói thêm gì trực tiếp đem toàn bộ tư liệu giao cho t i ể u ca để hắn chính mình xem sở hồng thật lòng gật gật đầu nàng biết cựu môn người làm việc khẳng định gây nên u ô n g quỳnh phản cảm u ô n g quỳnh bình thường rất dễ nói chuyện khẳng định là cựu môn người làm chuyện quá đáng nàng không chỉ gặp lan truyền ôm quỳnh ý tứ còn muốn ở rất sự bộ hợp tác trong đơn vị diện toàn diện phóng sát cựu môn người không cho bọ tiếp tục xuất hiện ở ôm quỳnh trước mắt vương quỳnh kinh ngạc nói vẫn đúng là có ngoại ý muốn thu h o i c ta một hồi ngươi đưa cho ta xem một chút ở đem tiểu ca đi tìm đến để hắn đến phòng làm việc của ta chờ ta ta nghĩ hắn biết rồi sau đó nhất định rất cao hứng sở hồng m ỉ m cười lắc lắc đầu tiếp tục nói trương khởi linh sự t ì n h cũng có tiến triển cổ văn hóa sảnh bên kia chuyển đến tin tức nói trương khởi linh cùng hơn hai mươi năm trước một lần khảo cổ hoạt động khả năng có quan hệ bất quá bọn hắn cũng không xác định chỉ là đem toàn bộ tư liệu cho nhà một phần tiểu ca hiếm thấy trên mặt có vẻ mặt hắn cảm kích nói cảm tạ thiếu ra vương q u n h ra lệnh toàn bộ rất sự bộ bắt đầu toàn diện vận chuyển lên vâng quỳnh ở văn phòng nhìn sở hồng cho hắn tư liệu rất ít một tấm hình c ũ n g ít đến mức đáng thương văn tự báo cáo tổng cộng mười một người đội khảo cổ chỉ có ngô tam tỉnh một người sống sót trở về còn một hỏi ba không biết những người còn lại là sống hay chết cũng không biết đều mất tích n g ư ờ i này không phải ở lửa gạt quỷ cái kia sao sở hồng đã sớm xem qua tài liệu mở miệng nói quỳnh nhi có muốn hay không đem ngô tam tỉnh gọi tới dò hỏi một chút vâng quỳnh không biết sở hồng ý nghĩ coi như biết rồi cũng sẽ không nói cái gì sở hồng với hắn là cái gì quan hệ cửu môn cùng hắn là cái gì quan hệ điều này có thể khá là sao bang lý bất bang thân vẫn là bên người thân không cần đạo lý đây là phân người vương quỳnh rồi hướng đại gia nói rằng khởi động sự kiện kế hoạch hành động vật tư cùng nhân viên chuẩn bị thỏa đáng liền bắt đầu hành động ta hết sức tò mò cái thứ hai phục sinh khu vực là cái gì cái tình huống sở hồng làm việc mãi mãi đ ề u vậy để v ư n g quỳnh yên tâm cùng thoải mái sở hồng năng lực làm việc bản thân liền rất mạnh lại cùng ông quỳnh cùng nhau sinh hoạt nhiều năm hiểu rõ hắn tất cả quen thuộc vương quỳnh ôn hòa nói rằng khổ cực h ồ n g tỷ lần này để v n g q u n h lung túng không được đối với nam cung bất phạm mở miệng nói không hảo ý tư nam cung bộ trưởng là ta qua loa ngươi chuyện sau này hay nói sở hồng nín cười nói rằng, t vâng quỳnh c mịm bên trong Mỉm cười h toàn nói không có chuyện gì lúc trước đáp ứng ngươi kỳ thực chỉ cần ngươi vẫn tu luyện đi vào tiên thiên liền có thể giải quyết tất cả nhưng là ta xem ngươi rất gấp rán tưởng vẻ tiểu ca khó chịu nói ta không biết xảy ra chuyện gì chỉ là cảm giác có chuyện quan trọng chờ ta đi làm thật giống thời gian không nhiều d á n vẻ thế nhưng ta không biết là cái gì sự tiểu ca nghe ông quỳnh nói như vậy cũng hiếm thấy có nụ cười hắn hiện tại cảm giác được thế giới ấm áp thế giới này không ở là chính mình một người hắn có bằng hữu và người thân loại này cảm giác rất tốt có lúc hắn thật sự muốn từ bỏ trong đầu cảm giác liền như vậy theo ông quỳnh tiếp tục sống có thể cái này cũng là một loại lựa chọn không tồi rất sự bộ làm việc hiệu suất rất cao ba ngày chỉ dùng ba ngày thời gian mọi người liền chuẩn bị kỹ càng tất cả ngồi lên rồi đi đến quý châu chuyên môn máy bay lần này đồng thời nhân viên cũng không nhiều một đội long tổ thành viên một đội nghiên cứu khoa học phụ trợ nhân viên hai đội đội hành động nhân viên còn có la o hồ cùng tiểu ca bọn họ tổng cộng không tới năm mươi người phượng tổ cùng chu tức chấp hành s o n g thanh đồng thụ sự kiện nhiệm vụ trở về đông bắc núi lửa long thần cùng độc giác long bọn họ cũng giữ lại kinh đô đóng g i ữ vương quỳnh cảm thấy đến sự kiện lần này vấn đề không lớn không cần thiết gọi nhiều người như vậy lại đây có điều hắn trước khi đi để sở hồng chuẩn bị ra biện sự tỉnh là tiểu ca trương khởi linh hơn hai mươi năm trước đi hải nam khảo cổ sự hắn chuẩn bị trở về đến liền mau chóng đi làm địa kiểm chứng sớm công việc bếp núc giao cho sở hồng hắn cũng yên tâm chương một trăm chín mươi tám sương ngủ thôn hai chương một trăm chín mươi tám sương ngủ thôn hai sở hồng giao cho v ông quỳnh tư liệu vẫn là thông qua địa phương mới biết đại khái vị trí vị trí cụ thể còn muốn đến địa phương chính mình t r a t ì m xuống máy bay v ông quỳnh bọn họ do hợp tác đơn vị quân bộ phái ra đoàn xe đưa đón một đường hướng về sương ngủ thôn chạy đi lần hành động này địa phương quân bộ cũng phái ra một cái đại đội cải trang giả dạng cùng bọn họ cùng nhau khởi hành động dù sao ông q u n h bọn họ đều là người ngoại địa rất nhiều phương diện không tiện lại nói ông quỳnh bọn họ sở hữu nhiệm vụ đều là diện trừ uy hiếp cặp đôi này địa phương an nguy cũng l à việc tốt vì lẽ đó rất sự bộ bất kỳ hành động đều sẽ chịu đến địa phương hoan n ê n sở hữu công tác đều vô cùng phối hợp sơn đạo gồ ghề căn bản cũng không có bất kỳ con đường trên cỏ tre kín đầm lầy khí mê tan tràn ngập cho đại gia tìm kiếm công tác tạo thành rất nhiều phiền phức có điều thông qua cố gắng của mọi người vẫn là ở ngày thứ hai buổi tối đến trước tìm tới sương mù thôn n g u y ê n chỉ xác định tìm tới mục tiêu sau đó đại gia cũng không có trực tiếp vào thôn hết thệ đều vẫn là không biết vì lý do an toàn vẫn là chờ ngày mai hưởng đông đang hành động căn cứ dân bản sứ môn khẩu khẩu tương truyền cái này sương mù thôn phụ cận có đại mộ đại có t h gia bắt đầu toàn vị trí đối với làng tiến hành lục soát uông quỳnh không có cùng mọi người đồng thời lục soát mà là đối với hồ bát nhất hỏi hồ ca mấy ngày nay ngươi xem thế nào chuyên thuyết khối này có đại ngộ có thật không mấy ngày nay mọi người đều đang tìm manh mối mà lão hồ mang theo tên mật bọn họ đang xem phong thủy địa thế đối với vương quỳnh câu hỏi lão hồ khẳng định nói thiếu ra nơi này khẳng định có đại mộ tuy rằng không đạt tới hoàng thất tiêu chuẩn nhưng cũng cách biệt không xa là một ít quý tộc đại thần lựa chọn hàng đầu ta đã có vị trí đại khái ở cho ta một quãng thời gian ta liền có thể tinh chuẩn xác định mục tiêu vương quỳnh gật một cái nói vậy ngươi liền dẫn người bận b u ngươi đại bộ đội tiếp tục tìm kiếm manh mối hai bên đồng thời tiến hành vừa vặn các ngươi là ban ngày cùng đêm đen phân chia bổ sung có thừa sương mù thôn không lớn cùng ngày liền tìm kiếm xong xuôi không có phát hiện bất kỳ khả nghi địa phương mọi người liền tại đây cái trong thôn đóng quân thu thập một phen liền có thể sử dụng dù sao nhiệm vụ đến cùng tốn thời gian thời gian bao lâu ai cũng không biết buổi tối phần lớn người bắt đầu nghỉ ngơi có điều la o hồ công việc của bọn họ vừa mới bắt đầu bởi vì la o hồ bản lĩnh có hơn một nửa đều ở buổi tối tinh không trên vông bình cũng không có theo l a o hồ bọn họ đi lấy la o hồ thân thủ của bọn họ cùng trang bị an toàn căn bản là không cần lo lắng dù cho là đụng tới cảnh giới tiên tiên quái vật h o ặ c nhân bọn họ cũng có thể đọ sức một quãng thời gian mãi đến tận lúc rạng sáng la hồ bọn họ mới sẽ đến vâng quỳnh đang tu luyện biết bọn họ trở về cũng không nói gì bận rộn một buổi tối để bọn họ nghỉ ngơi thật tốt đi không nhất thời vội vã lão hồ vội vàng nói thiếu gia đã xác định vị trí ngay ở thôn này mặt sau ngọn núi kia mặt sau vừa vặn cùng thôn này ngang nhau nếu như ta đoán không lầm lời nói thôn này hẳn là thủ lăng tộc không phải vậy sẽ không lại loại này cùng sơn ác thủy khu vực kiến thôn cũng sẽ không cùng phong thủy nghĩa địa đối với gọi đây là thủ lăng tộc sinh tồn hình thức làm giữa chưa đến thời gian hồ bát nhất đứng ở một mảnh cỏ dại bên bắt đầu thôi diễn tính toán cái gì chỉ chốc lát sau mới xoay người đối với vâng quỳnh khẳng định nói thiếu gia chính là này mộ khẩ vương quỳnh khoát tay h à o nói ta biết các ngươi rất muộn mới trở về không cần để ý những chuyện nhỏ nhặt này thế nào có phát hiện mới sao hưng đông thời điểm mọi người đều lên chuẩn bị tiếp tục hành động vương quỳnh nói rằng trước tiên nghỉ ngơi làm điểm tâm một hồi lại nói hồ bát nhất không nói gì c ư ờ i cợt liền đi nghỉ ngơi giữa bọn họ không cần phải nói quá nhiều nhiều năm như vậy ở chung đều hiểu rất rõ đối phương vương quỳnh cười đối với hồ bát nhất nói khổ cực hồ ca ngươi nghỉ ngơi trước đi thôi vương quỳnh đây là đang đợi lao hồ bọn họ chỉ chốc lát lao hồ bọn họ liền vội vội vàng vàng chạy tới thật không thiện thiếu ra chúng ta lên trộm hồ bát nhất rất vui vẻ rốt cuộc có thể trợ giúp đến v ông quỳnh điều này làm cho hắn cảm giác thỏa mãn cùng tồn tại cảm tăng v ụ t lên cả người tràn ngập nhiệt tình điểm tâm qua đi đại gia thu thập thỏa đáng ngay ở hồ bát nhất dẫn dắt đi hướng về phong thủy bảo huyệt xuất phát có điều đại gia cũng không bông tha dọc theo con đường này lục soát vương quỳnh cũng không có để các chiến sĩ tiếp tục lục soát mà là đối với nghiên cứu khoa học tiểu đội người nói rằng đón lấy liền xem các ngươi lão hồ cũng cười nói yên tâm đi thiếu ra giao cho ta khoảng cách không xa buổi trưa liền có thể đến vương q u n h cười gật đầu nói khổ cực hồ ca ăn xong điểm tâm chúng ta lại xuất phát ngươi dẫn đường nghiên cứu khoa học tiểu đội người gật gật đầu liền bắt đầu bận rộn lên nhân viên nghiên cứu khoa học chính là như vậy là mình thích làm việc sự không sợ bất luận người nào cùng sự nghiên cứu quan trọng nhất vương quỳnh từ nhỏ đã sinh sống ở nhân viên nghiên cứu khoa học trung gian đã sớm quen thuộc tác phong của bọn họ so sánh mà nói hắn càng yêu thích cùng những n à y nhân viên nghiên cứu khoa học giao thì với là chính là được là được không có nhiều như vậy đ ồ n ổ ngang vương quỳnh rồi hướng đại bộ đội nói rằng gần đây đ r n g trại tại chỗ nghỉ ngơi đại gia bắt đầu bận các loại việc chưa kịp nghiên cứu khoa học đội phát hiện cái gì vương q u n h rất nghĩ hoặc tin tức để lộ không thể coi như tin tức để lộ cũng vương không không quỳnh, quỳnh mở miệng nói nghiên cứu khoa học đội giữ lại tại chỗ tiếp tục công việc hồ ca ngươi mang theo ngập ca cùng tiểu ca bọn họ tại chỗ bảo vệ những người còn lại đi với ta nhìn đối phương là cái gì người vật tư toàn bộ lưu lại chỉ mang tác chiến trang bị sau ba phút xuất phát bắt đầu chỉnh bị t u y ệ n béo tiểu ca bọn họ tuy rằng bản lĩnh không kém thế nhưng thuật có chuyên tấn công loại này chuyên môn đối phó người hành động phối hợp lại vẫn là so với những người khác kém một chút giữ lại nơi đóng quân dự phòng an toàn mới là tốt nhất nơi này là vùng núi ngọn núi chót vót leo lên không được vương quỳnh bọn họ lựa chọn một cái tất đi con đường ở một cái giao nhau nơi đề phòng đề phòng nhân viên đều là người của quân bộ bọn họ chỉ là phổ thông chiến sĩ không phải bộ đội đặc trùng cái gì lần hành động này bọn họ chính là ở bề ngoài người dù sao quân bộ ở bất kỳ thời điểm đều là rất có lực c h ấ n n hiếp còn lại mai phục vây quanh chờ vùng núi nhiệm vụ đặc thù đều giao cho rất sự bộ nhân viên bọn họ đều ẩn giấu ở chỗ tối nếu như thật sự chiến đấu với nhau đưa đến suất kỳ bất ý hiệu quả có lòng toán vô tâm đối phương căn bản không biết bọn họ sở hữu hành động đều bị người giám thị bên trong vương quỳnh nghe khắp nơi báo cáo mục tiêu của đối phương rất rõ ràng bọn họ liền x ư ơ n g mù thôn đều không đi trực tiếp hướng về cổ mộ phương hướng đi đến hơn nữa người dẫn đường đối với nơi này rất quen thuộc không có đi một điểm đường vòng đối phương rất nhanh sẽ đi đến vòng vây vương q u n h để quân bộ sĩ quan theo ấ n trình tự làm vị này sĩ quan gật gật đầu đầu tiên là lấy ra thương hướng thiên không đánh ba thương đây là cướp trắng trận cảnh báo tiếp theo hắn la lớn phía trước là quân sự trọng địa cấm chỉ đi tới các người đã bị vây quanh bỏ vũ khí xuống hai tay ôm đầu nằm trên mặt đất tiếp thu kiểm tra phàm là người phản kháng tại chỗ đánh ngủ tại đây vị sĩ quan cướp trắng trận thời điểm đối phương đoàn đội liền làm ra các loại không giống phản ứng có dơ lên vũ khí đề phòng có hoảng loạn cũng có không biết làm sao có điều khi bọn họ nghe thấy sĩ quan gọi hàng thì có người vô cùng thuận theo bỏ vũ khí xuống nghe lời theo t yêu cầu nằm trên mặt đất nhưng là nghe lời người chỉ là xỗi Phần lớn người đ quân dơ vũ khí kiểm tra u bộ, bộ các chiến sĩ sau khi rời đi rất sự bộ nhân viên bắt đầu rồi thẩm vấn công tác đầu tiên là những người nghe lời đầu hàng bảy người những người này rất tốt liền hỏi ra rồi có điều cũng không có cái gì tin tức trọng yếu Bọn bị họ chỉ là bị thuê là đối ị a phương người hướng dẫn. Bọn họ cũng không nghĩ đến sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Bọn họ cũng không người dẫn, bọn cũng đến bọn cũng súng có sẽ xuất vậy, n đạn bọn ném mất đều là một ít bằng sắt vũ khí. vấn đề không lớn. g đó đều đề đ dược, lúc là họ khí, mất một ít sắt vũ ố phương này cố thần bí đoàn đội nhân viên hoạt rất ít ngoại trừ vừa mới bắt đầu mấy cái nghe lời ngã xuống người nhân viên tác chiến chỉ có năm người là mất đi năng lực chiến đấu tiếp tục sống sót liền mấy người này vẫn là rất sự bộ người vì câu hỏi cố ý lưu lại không phải vậy đều phải chết vương quỳnh đối với vị này sĩ quan có ân cứu mạng vừa nay nếu không là vương q u n h kéo hắn một cái hắn đã s ố n chết lại nói vương q u n h vẫn là lãnh đạo bọn họ chỉ là đến phối hợp công tác hắn lập tức túi trào nói rằng vâng thủ trưởng đúng chiến sĩ thông thường là bị bọn họ đè lên á n h không có lực hoàn thủ gì nhưng là các chiến sĩ không phải một người đang chiến đấu ở trong bóng t ố i có rất sự bộ chiến sĩ phối hợp nếu như biết có thể đi vào rất sự bộ đội hành động nhân viên yêu cầu thấp nhất đều là bộ đội đặc trùng đẳng cấp yêu cầu càng không cần phải nói long tổ thành viên khá lắm xem ra đối phương đều là kẻ liệu mạng à biết phía trước là người của quân đội còn dám công kích trước đây là điên rồi sao đối phương có một nhóm người nghiêm chỉnh huấn luyện không kém gì bình thường bộ đội đặc trùng năng lực tác chiến rất mạnh lẽ nào đây chính là bọn họ tự tin địa phương có điều hiện thực rất nhanh sẽ cho đối phương một cái mạnh mẽ b ằ thai lúc đó hai bên bắn nhau không phải nhân từ thời điểm liền này mấy cái nhân viên tác chiến tồn tại vẫn là lòng tổ làm đội hành động chiến sĩ đều là lây đánh gục đối phương làm chủ căn bản là không cân nhắc cái khác nay cỗ thần bí đoàn đội chiến hỏa lên nhanh d i ệ t cũng nhanh ngay ở bọn họ hung hăng hỏa lực toàn lực phát ra thời điểm tử vong liền giáng lâm ở tại bọn hắn trên người không ngừng có người bị đánh chết cũng không ngừng có người mất đi năng lực tác chiến rất sự bộ nhân viên không có ở cho đối phương chiến đấu q u y lực ở gấp thời gian ngắn ngủi bên trong liền kết thúc chiến đấu vị này sĩ quan xoay người nói sở hữu đều có ngoài trăm thước tuần tra hành động lần chiến đấu này ngoại trừ số ít mấy cái quân đội chiến sĩ bị đạn chảy ra không có bất kỳ thương vong vì an toàn do rất sự bộ chiến sĩ kiểm tra hiện trường xác định hiện trường sau khi an toàn vì lẽ đó nhân viên tác chiến mới bắt đầu quét tước chiến trường tồn tại nhân viên đều quy nạp cùng nhau trong đó còn có hai cái mất đi năng lực chiến đấu nhân viên tác chiến muốn tự sát bị long tổ thành viên đúng lúc ngăn cản ngoan ngoãn thời đại này còn có trong truyền thuyết tử sĩ ngạc nhiên hàng a vương quỳnh cố ý hạ lệnh chặt chẽ trông giữ năm cái nhân viên tác chiến do long tổ thành viên trông coi chưa kịp vị này sĩ quan hô xong nói đối phương liền bắt đầu công kích vương bình tại đây vị sĩ quan còn không phản ứng lại thời điểm liền đem hắn kéo ngã xuống mọi người xem thấy đối phương trực tiếp bắt đầu công kích cũng lập tức phản kích đối phương dùng vũ khí đều là nước ngoài bộ đội đặc trùng dùng chuyên nghiệp vũ khí muốn theo con đường này tra tìm manh mối rất khó khăn xem ra chỉ có thể từ người ra tay thẩm vấn công tác toàn bộ do rất sự bộ nhân viên tiếp nhận vương bình đối với quân bộ sĩ q u a n nói sự t ì n h đặc thù ta sẽ cho quân bộ một câu trả lời có một số việc người biết càng ít càng tốt hy vọng các ngươi lý giải đơn giản thẩm vấn sau liền bị giao cho người của quân bộ chống giữ c ò này ba người đều l sự, sự rất sự bộ cũng không có hỏi nhiều mà là giao cho quân bộ xử lý những việc này căn bản là không có quan hệ gì với bọn họ xem ra tin tức trọng yếu ngay ở còn lại này hai người trên người đáng tiếc chính là sở hữu thủ đoạn đều dùng này hai người chính là cái gì cũng không nói này hai người chính là bắt đầu thời điểm muốn tự sát cái kia hai người tử sĩ như thế lợi hại sao vương quỳnh xem như vậy không phải biện pháp liền mở miệng nói rằng trước tiên cho bọn họ trị liệu một hồi đều sắp giết chết vẫn là ta đến đây đi rất sự bộ nhân viên cho bọn họ hai cái trị liệu đơn giản một hồi liền đều hiếu kỳ xem vương quỳnh làm sao thẩm vấn bọn họ biết vị bộ trưởng này lợi hại thế nhưng chưa từng nghe nói hắn còn có thể thẩm vấn a chương hai trăm tổ chức thần bí hai chương hai trăm tổ chức thần bí hai vương q u n h khiến người ta đem này hai người mang đến một khối có tảng đá địa phương hắn phải mãi ngồi xuống đốt một cái xì gà hút một cái nói rằng linh nhi rút một chuyện ta hỏi bọn họ một vài vấn đề trước tiên từ tóc ngắn bắt đầu đi tóc dài xem trọng một hồi đang hỏi hắn long tổ thành viên đem một người trong đó tóc dài mang đến một bên xem trọng lại tiếp tục hiếu kỳ vây xem vương quỳnh buồn cười nói đừng xem linh nhi là được chính các ngươi chú ý một chút tiểu cáo lông đỏ linh nhi nhảy ra ngoài ngồi s ồ m ở vương quỳnh trên bà vai không quan tâm những người khác chỉ là đối với vương quỳnh gật gật đầu liền quay về cái kia tóc ngắn một tiếng kêu to cái này tóc ngắn nam tử không tự chủ được nhìn về phía linh nhi linh nhi hai mắt trong lúc đó phía trên một cái khe đột nhiên mở một con màu xanh biếc con mắt mà cái này tóc ngắn nam tử cũng đột nhiên sửng sốt u con mắt cũng bắt đầu không ngừng biến thành màu xanh biếc phu cận rất sự bộ người ngắm linh nhi một ánh mắt đều cảm giác được một trận mê muội ở cũng không dám nhìn linh nhi đều nhìn về cái này tóc ngắn nam tử có điều lúc này tóc ngắn nam tử dáng vẻ cũng có chút h ù dọa như là bị cái gì phụ thể tự vương quỳnh hít vài hơi xì gà đợi một hồi xem gần đủ rồi liền mở miệng hỏi tên chỉ thấy nãy giờ không nói gì tóc ngắn nam tử trực tiếp mở miệng nói còn lại rất sự bộ nhân viên cũng đều là xưng ơ sở đây là ý gì có điều một cái khác tóc dài nam tử một cơ linh bắt đầu kịch liệt dãy ruột hai cái trông coi hắn long tổ thành viên vội vàng đối với hắn tăng mạnh c ô n g chế không cho hắn quấy dối đến vương quỳnh thẩm vấn kỳ thực hắn cũng đánh gãy không được linh nhi ảo thuật thế giới không phải là tốt như vậy đánh gãy chỉ cần linh nhi không đình chỉ coi như đánh cái này tóc ngắn nam tử đều không dùng vương quỳnh hỏi lần nữa tên cái này tóc ngắn nam tử vẫn làm ở miệng nói một mươi nghìn chín bảy t r bảy m ư ơ bảy tám hai năm lẽ nào đây chính là hắn tên vương q u n h hỏi tiếp mấy chữ này là cái gì ý tứ đây chính là tên của ngươi tóc ngắn nam tử hồi đáp tổ chức mục đích chính là trường sinh tìm kiếm tất cả cùng trường sinh có quan hệ đồ vật lần hành động này mục tiêu là xương mù thôn của mộ nghe nói nơi này có trường sinh thụ trên cây có trường sinh quả ăn có thể trường sinh tóc ngắn nam tử hồi đáp trước đây gia nhập nhiều người hiện tại tổ chức phát triển càng ngày càng khó khăn chính thức cùng không nghi thức nhân viên tổng cộng gộp lại duy trì ở trên ngàn người còn có chút người bí ẩn viên tồn tại vì lẽ đó ta không biết nhân số cụ thể phần lớn người viên đều là từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng chưa từng có đi chúng ta bị huấn luyện sau chỉ phục vụ với tổ chức này hai người rất trọng yếu vương quỳnh khiến người ta thông báo quốc a n cùng quốc phòng hai cái bộ ngành tới đón người đem hỏi tư liệu cũng cho đối phương một phần cái này thần bí người vô danh tổ chức chuyện làm tuy rằng cùng rất sự bộ có chút liên quan thế nhưng cũng không phải rất sự bộ công tác phạm vi thật muốn chăm chú quản lời nói cũng không sai nhưng là rất sự bộ tổng cộng nhân viên tác chiến vẫn chưa tới hai trăm người cũng chính là đối phương một phần mười nhân số chuyên nghiệp còn chưa nhọt gáy hay là thôi đi sáng ngày thứ hai mấy cái bộ ngành công nhân viên liền đến tiếp người bởi vì mọi người đều thường thường giao thế với vì lẽ đó cơ bản đều quen mặt mấy cái bộ ngành lãnh đạo đều khách khí cùng ông q u n h chào hỏi vương quỳnh cười cười dân nói ta luôn cảm thấy quốc a n bộ cùng bộ quốc phòng đang cố ý nhằm vào chúng ta rất sự bộ làm sao đều là có người tập kích ta bộ nhiệm vụ lần này kết thúc trở lại ta nhất định phải hướng cấp trên lãnh đạo phản ứng một hồi chúng ta rất sự bộ vốn là ít người công tác trình độ nguy hiểm cao không thể cứ như vậy bắt nạt người không phải hỏi nơi này còn kém không nhiều không cần đang tiếp tục hỏi thăm đi tới những cái khác liền không phải rất sự bộ công tác phạm vi vương quỳnh để linh nhi đình chỉ đối với cái này tóc ngắn nam tử ảo thuật người này ngất đi rồi hướng tóc dài nam tử lặp lại hỏi một bên được đáp án là như thế không hề khác gì nhau tóc ngắn nam tử hồi đáp đây chính là tên của ta 10.000 ý tứ là và năm n tổ chức hy vọng có thể tồn tại vạn năm lâu dài 97 là ta chính thức gia nhập tổ chức niên đại 57.825 đại diện cho ta là thứ 57.825 vị chính thức gia nhập tổ chức nhân số người của quân bộ được kết quả sau đó cũng phải hướng cấp trên báo cáo tình huống của nơi này quân bộ cũng sẽ phái người cùng quốc an quốc phòng người đồng thời tới đón người còn giữa bọn họ cụ thể là làm sao an bài công việc vương bình liền mặc kệ hắn không phải một cái yêu thích cấp người ta làm v i ệ c người trường sinh ha <cười> ha vương bình lắc đầu cười cận tiếp tục hỏi các ngươi tổ chức cao tầng đều có chút người nào vị trí cụ thể ở cái kia xem ra cái này người vô danh tổ chức đều là từ nhỏ tẩy não bồi dưỡng hợp lệ mới có thể chính thức gia nhập bảo mật tính rất cao a không quỳnh hút một hơi xì gà hỏi các ngươi tổ chức mục đích là cái gì lần hành động này mục tiêu là cái gì tiểu cáo lông đỏ linh nhi ảo thuật thế giới nhằm vào người cơ bản đều muốn hôn mê ba ngày trở lên sở hữu cũng không cần lòng tổ thành viên nhìn đều phải cho q u â n bộ cũng giải thích tình huống tóc ngắn nam từ hồi đáp tổ chức cao tầng ta chưa từng thấy nghe nói đều là chút bản lĩnh lớn người rất thần bí bọn họ xưa nay không lộ diện chỉ thông qua đặc thù phương thức ra lệnh lại do tổ chức thành viên hoàn thành nhiệm vụ tổ chức tổng bộ ở đông nam á biên giới không biết nào nhỏ còn có xung quanh thế nhưng vị trí cụ thể ta không biết mỗi lần qua lại do tổ chức sắp xếp khá lắm cái này tổ chức thần bí thành lập có hơn trăm năm chính thức gia nhập nhân số thì có mấy vạn người điều này làm cho rất sự đ ộ người đều ngạc nhiên không thôi vương quỳnh không có vẻ mặt gì tiếp tục hỏi tổ chức tên đến nay thành lập bao nhiêu năm cụ thể nhân viên có bao nhiêu mấy cái bộ ngành lãnh đạo đều rất lúng túng quốc a n mang đội lãnh đạo cười nói vương bộ đây là vừa vặn thật sự ngài cũng không nên trách chúng ta à tóc ngắn nam tử máy móc hồi đáp tổ chức tên là người vô danh t h à n h lập 112 n ă m n h â n số h ơ n 1.000, cụ t h ể k h ô ngươi không n h ả i vẫn h ỏ i n g ư ơ i không phải t h ứ 57.825 chính thức gia nhập sao làm sao nhân số hơn 1.000? không nên hơn vạn sao gia nhập đều là người nào vâng quỳnh cười nói vậy cũng không thể vẫn vừa vạn a các ngươi nói mấy lần lần này đối phương nói không ra lời nhưng là sự tính phát sinh điều này có thể trách a i vâng quỳnh khoát tay h à o nói được rồi không mở chuyện cười đều là quốc gia công tác người tư liệu vũ khí đều mang đi đi có điều nên cho chúng ta rất sự bộ như thế không thể thiếu ít một chút ta trở lại liền đi tìm các ngươi bộ trưởng nói một chút còn có đừng quên quân bộ lần này có không ít chiến sĩ đều bị thương đối phương vũ khí sự chính các ngươi nhìn làm đi mấy người vội vàng nói c ả m tạ c ả m tạ hông bộ đối với chúng ta công tác lý giải đến tiếp sau công tác ngài yên tâm nhất định sẽ để ngài thỏa mãn vậy ngài bận điệu chúng ta đi đưa đi mấy cái bộ ngành công nhân viên cùng trái pháp luật nhân viên sau nơi này lại khôi phục yên tĩnh nghiên cứu khoa học đội người cũng đã tìm tới vào miệng lối vào hiện tại chính đang tra xét tình huống bên trong bên trong tình huống không biết bọn họ cũng sẽ không giống dân gian xuống mộ tự trực tiếp xuống kiểm tra mà là dùng các loại thiết bị tra xét tiến vào cổ mộ công tác đang không có xác định an toàn tình huống bọn họ là sẽ không tiến v à o như vậy quá không chuyên nghiệp ư nghiên cứu khoa học đội người đang dùng máy móc công tác người còn lại cơ bản đều không chuyện gì ở trong địa điểm cắm trại nói chuyện phiếm lão hồ bọn họ cũng biết chuyện phát sinh ngày hôm qua đều kinh ngạc không thôi không nghĩ đến còn có chuyện như vậy phát sinh tên mập kỳ phải nói thiếu ra Ngươi nói hiện hiện không người không tại hội đại, lại phải đại, mọi đều là xã hội hiện đại, lại không phải cổ v ă n hóa, làm sao chả sẽ có sao làm sẽ n g ư trường như người ờ i sinh cái kia. Đạo lý đơn giản như vậy, liên ngay cả ta loại nghĩ đơn ngay này văn trình không hóa ta cả cao Đạo độ đều lý vậy, quỳnh cười cợt nói rằng trường sinh kéo dài tuổi thọ sự từ cổ trí kim c h u y ệ n như vậy là sẽ không thiếu cá nhân ham muốn không giống nhau đi không có gì hay ngạc nhiên rèn luyện thân thể thân thể thật liền có thể trường thọ đạo lý này mọi người đều biết đại gia vì sống thêm mấy năm đều sẽ rèn luyện thân thể này cùng theo đuổi trường sinh đại phương hướng là như thế chỉ là có chút nhân cực điểm cối có thể lý giải g i a n g vàng thở dài nói thiếu gia chính là thiếu gia à ngại như thế một giải thích ta liền rõ ràng cũng lý giải mọi người xem sinh hoạt hàng ngày bên trong có vài thứ nói ăn đối với thân thể được thân thể thật khẳng định liền sẽ sống lâu à mặc kệ vật kia khá quý mọi người đều gặp hoặc nhiều hoặc ít mua về ăn này cùng theo đuổi trường sinh đại phương hướng cũng giống như vậy kỳ thực nhân loại vẫn không hề từ bỏ đối với trường sinh theo đuổi dân chúng bình thường cũng như này có quyền thế đặc thù chút này rất bình thường à vốn là không thể sự như thế nói chuyện mọi người đều rõ ràng tỉ mỉ nghĩ lại cũng thật là nhân loại vẫn không hề từ bỏ đối với trường sinh theo đuổi từ mỗi cái phương diện cũng có thể nhìn ra sinh hoạt hàng ngày bên trong chỉ cần cẩn thận tìm kiếm không khó phát hiện chỉ là không có cường điệu giải thích mà thôi đại gia đối với trường sinh cái đề tài này cũng là tán gấu mở ra bắt đầu lẫn nhau trong lúc đó nói chính mình ở sinh hoạt hàng ngày bên trong phát hiện cùng trường sinh có quan hệ đề tài này một tán gấu cũng thật là không ít mọi người cảm thấy chơi vui lại thật giống phát hiện cái gì bí mật lứa tự tán gấu đến càng vui vẻ công tác giã ngoại rất k ẻ nhạt thật vất v ả có cái mọi người đều có hứng thú đề tài liền ngay cả nghỉ ngơi nghiên cứu khoa học đội người viên cũng tham dự vào trải qua ba ngày thời gian nghiên cứu khoa học đội giao cho ông quỳnh một phần tỉ mỉ cung điện dưới lòng đất tư liệu có máy vi tính hội hòa hợp thành hiệu quả đồ hiệu quả như thế này đồ có thể đạt đến tình cảnh chân thật tám chín tầng tương tự còn có một chút cung điện dưới lòng đất tham số không có phát hiện bất luận hơi thở của sự sống nào đương nhiên đặc thù tồn tại không ở chỗ này cái bên trong phạm vi còn lại công tác chính là đội hành động công tác từ hiệu quả đồ có thể phát hiện cái này cung điện dưới lòng đất là một cái quay về thức kiến trúc cung điện dưới lòng đất tổng cộng ba tầng một tầng thông ba tầng ba tầng ba t n g hai tầng tầng độc lập liên kết xem ra trọng yếu đ ồ vật đều sẽ ở hai tầng có những tài liệu này chuẩn bị kỹ càng mọi người trực tiếp xuất phát người của quân bộ sẽ không theo xuống bọn họ phụ trách mặt trên an toàn nghiên cứu khoa học đội cũng sẽ ở phía trên chờ đợi chờ chút diện không có vấn đề sau bọn họ tại hạ đi tiến hành công việc nghiên cứu tiến vào cổ mộ người không phải càng nhiều càng tốt ở tình huống cụ thể vẫn không có xác định thời điểm nhân viên vẫn là tinh giản chút tốt đợt đầu tiên tiến vào cổ mộ nhân viên từ lâu định được vương quỳnh lão hồ chờ bảy người long tổ m ư ơ i người cộng m ư ơ i tám người đại gia mang thật trang bị mỗi người chỉ mang một ngày thức ăn nước uống liền bắt đầu hành động rồi mộ thất trung ương là một cái khá lớn chất liệu đá q có tài còn lại đều là chất gỗ q có tài xem nó chất liệu rất phổ thông lại như bách tính bình thường dùng quan tài tự linh n h i không có lan truyền bất kỳ nguy hiểm nào tin tức vương bình cũng cố ý cảm ứng một hồi không có bất kỳ chỗ đặc thù liền để đại gia tại đây cái khác loại mộ thất kiểm tra một hồi xem có thể hay không phát hiện đầu mối gì đang tiếp tục đi tới tức thì xác thực như vậy tên mập cũng là nói như vậy được đại gia nhất trí tán thành không có nhiệm vụ nguy hiểm mới là thật nhiệm vụ có điều giang vàng phản đối nói mập ra ngươi nói sai hơn nữa sai thai quá trước hết mở ra chính là trung ương chất liệu đá có tài bên trong giống t u y ế t không có thứ gì đại gia còn tưởng rằng có cái gì cơ quan hoặc tối môn ở bên trong luôn mãi kiểm tra vẫn là phát hiện gì đều không có thế nhưng đại gia đi vào trước cũng đã biết bọn họ nhiệm vụ lần này mục đích là tầng thứ hai tầng thứ hai nếu như cũng là như thế bị người toàn bộ xóa đi càng tốt hơn bọn họ là rất sự bộ không phải trộm mộ hộ chuyên nghiệp chỉ cần không có đặc thù sự kiện phát sinh hoặc tồn tại hết thể đều không có quan hệ gì với bọn họ phá hoại văn vật đó là cổ văn hóa sành sự cùng bọn họ có quan hệ gì v ư ơ nếu g Quỳnh đi đầu đi i t n này vào cái c như g điện nói tầng thứ nhất có sinh hoạt khí thức như vậy tầng thứ ba liền sẽ trực tiếp nói cho ngươi chúng ta liền sinh sống ở nơi này phòng ngủ chuyên đá thất phòng tài liệu đây là đem quân doanh trực tiếp chuyển tới nơi này mặt sau mộ thất lại cải biến thành nhà bếp chờ một ít sinh hoạt kiến trúc vậy thì q u á đ á n g à lẽ nào cái này cung điện dưới lòng đất cổ mộ đã bị trước đây người đổi thành lòng đất nơi ở ngay ở đại gia cho rằng ở đây không nhìn thấy bất kỳ cùng cổ mộ có quan hệ đồ vật thời điểm ở tầng thứ nhất cái cuối cùng bên trong mộ thất cũng chính là cổ mộ chủ nhân người thủ hộ mộ thất mọi người phát hiện tràn đầy một mộ thất quá tài một cái sắt bên một cái lít nha lít nhít liền ngay cả hành lang đều rất nhỏ hẹp ngoài ra đại gia ở đây không có bất kỳ phát hiện nào đại gia cũng không tiếp tục ở đây làm lỡ thời gian tiếp tục đi xuống đi tới theo ừ bỏ bắt sau, gia tra đầu đại kiểm cái nào p ổ thông chất gỗ quan tài,、bên、trong cũng thật là dân chúng. từ trên thi thể có thể thấy được, những dân chúng này thị phi bình thường tử trẻ t chứa chúng, những chúng phi bình h quan bên cũng dân dân này gỗ vong, già có được, có. đều là bởi vì trẻ đều có. Theo thâm nhập hiểu rõ mọi người phát hiện những dân chúng này là bị người giết chết b á n chết từ trang phục phát hiện những dân chúng này là kiến quốc trước người ít nhất cũng có gần trăm năm thời gian lâu dài làm đại gia tiến vào tầng thứ ba thời điểm tình huống của nơi này để mọi người đại gia d ự liệu vốn là tầng thứ nhất còn có thể nhìn ra một điểm thương chu thời đại dấu vết nhưng l à n à y tầng thứ ba trực tiếp biến thành dân lúc đầu đại hơn nữa còn cải tạo đặc biệt triệt đề ngươi đây là phá hoại lịch sử văn vật các ngươi không biết sao quá coi trời bằng vung đi tuyên béo kỳ quái nói ta làm sao sai rồi kim ra ngươi cũng không nên nói mỏ ngươi không nhìn thấy mọi người đều rất tán thành ta lời giải thích sao mọi người đều kỳ quái nhìn về phía giang vàng nhìn hắn đến cùng nói chính là cái kia sai rồi giang vàng cười hát hát nói các vị chúng ta thiếu ra không riêng là rất sự bộ bộ trưởng vẫn là bộ văn hóa phó bộ trưởng cổ văn hóa sành phó thính trưởng phá hoại văn vật cũng quy thiếu gia quản nếu như nơi này xác định không có đặc thù sự kiện như vậy coi như là phá hoại văn vật sự kiện bên trong ở ngoài đều là thiếu gia sự khà khà các vị ta nói có đúng không ấ n ba cái này thật đã quên đã quên vông quỳnh không phải một cái thân phận đã quên vông quỳnh ở bề ngoài thân phận vậy thì lúng túng vông quỳnh cười khoát tay nói được rồi các vị nhanh lên một chút kiểm tra nơi này có hay không tin tức hữu dụng lòng đất hoàn cảnh cũng không được hết bận công tác đi ra ngoài tán gâu không tâm h sao tất cả mọi người cười hì hì bận điệu lên vẫn đúng là đ ư n g nói nơi này thật là có một ít đối với đại gia hữu dụng tư liệu là một cái sĩ quan phụ tá nhật ký mặt trên cũng do rõ, rõ ràng r à n g ghi chép dân sơ phát sinh tất cả chương hai trăm linh hai người lạ thụ chương hai trăm linh hai người lạ thụ vị phó quan này là tự sát ở chính mình chỗ làm việc nhật ký đặt ở trong ngăn kéo bị lục xoát nhân viên phát hiện quyền nhật ký này cơ bản ghi chép sĩ quan phụ tá một đời từ nguy nan thời gian bị người cứu sống bắt đầu từ đó tùy tùng nó bên người m ặ t sau có thật nhiều đều là ghi chép sĩ quan phụ tá đối với ân nhân cứu mạng các loại tình cảm dân thời kỳ đầu thần châu đại địa chiến loạn thiên hạ vị phó quan này vị trí thế lực là do một vị họ trương đại xoái lãnh đạo sơ kỳ vị này đại xoái anh minh tân võ phát hiện một lá thư sinh có đại tài liền kết giao vì là khác họ huynh đệ thư sinh này cũng chính là vị này tự sát sĩ quan phụ ta ân nhân cứu mạng cũng là một vị báo quốc sốt ruột nhiệt huyết nhân sĩ bọn họ đồng thời thời gian mấy năm liền đặt xuống không nhỏ gia nghiệp vị này họ trường quân h i ệ t còn đem mình duy nhất sống nương tựa lẫn nhau hội m ộ i gà cho thư sinh này đối với thư sinh tín nhiệm rất nhiều có điều tiệc vui trong tàn không biết lúc nào vị này họ trường quân h i ệ t ở nơi nào biết nơi đây có trường sinh c h i pháp liền phái chính mình tín nhiệm nhất khác phái kết bái huynh đệ tới đây vì hắn tìm kiếm trường sinh tri pháp bởi vì không có xác định địa điểm chỉ biết đại khái khu vực cổ mộ bên trong những tin tức này bắt đầu thời điểm vị này họ trương quân việt cũng không có tự nói với mình khác họ huynh đệ chính mình là tìm kiếm trường sinh chi pháp chỉ nói là mặt trên không cho quân phí hắn không thể để cho các anh em đói bụng đánh trận đào chút c ổ mộ tự mãn mà thôi theo bảo vật tiền tài càng đào càng nhiều đã sớm đủ trong thời gian ngắn quân phí sử dụng nhưng là đại soái vẫn không có đ ỉ n h chỉ đối với cổ mộ đóng bóc thư sinh này phát hiện không đúng chất vấn chính mình kết bái huynh đệ đại soái không thể làm gì khác hơn là nói rõ sự thật nói phụ cận c ổ mộ bên trong có trường sinh chi pháp vì mình giấc mơ vì thần châu đại địa bách tính hắn cần đầy đủ thời gian mới được Hắn cần trường sinh chi pháp, cần trường đại ể biểu thể thư trường thời trường một Thư thị, từ trí sinh mình sinh chi pháp, sinh, nghiệp sinh không sinh, những được người trường người lượng sự sẽ giúp kim người. đồng lửng. làm đều đ cổ có có ra lấy là soái căn bản là không tin thư sinh lời nói hắn nói hắn được vô cùng xác định tin tức vùng này có cổ mộ bên trong có trường sinh c h i pháp thật giả cũng phải nhìn mới biết đến lúc đó bọn họ ở cẩn thận phân biệt thật giả là được hiện tại hay là muốn tìm được trước địa phương lại nói thư sinh không lời nào để nói chỉ muốn mau chóng tìm tới người này cái gọi là cổ mộ chứng thực cho mình kết bái đại ca xem trời không phụ người có lòng rốt c ụ c vẫn là để bọn họ tìm tới có trường sinh chi pháp địa phương vì thế bọn họ cũng chết thật là nhiều người bất quá khi đó cái này c ổ mộ bên trong có đông đảo cơ quan thư sinh cùng phần lớn chiến sĩ đều bị cơ quan trôn ở cổ mộ bên trong sĩ quan phụ tá cho rằng thư sinh chết rồi đem chuyện nơi đây cũng báo cáo cho đại soái gọi đã tìm tới có trường sinh chi pháp của mộ có điều bên trong cơ quan đông đảo thư sinh cùng phần lớn huynh đệ đều chết ở bên trong điều này làm cho đại soái rất thương tâm tuy rằng tìm tới có trường sinh chi pháp của mộ nhưng là mình huynh đệ lại vì này đưa mạng chính mình làm sao xứng đáng huynh đệ của chính mình làm sao cùng chính mình mỗi mỗi bàn giao đại xoái càng ngày càng cảm thấy đến không đúng huynh đệ của chính mình thay đổi lẽ nào hắn được trường sinh chi pháp muốn n u ố t một mình thời gian càng lâu đại xoái liền càng là nôn nóng càng là cảm thấy đến chuyện này không đơn giản thư sinh nhất định là có chuyện gạt chính mình khẳng định là trường sinh chi pháp liền mang người liền đi c ổ mộ tìm thư sinh để hỏi rõ ràng nhưng là chưa kịp đại xoái từ thương tâm tâm tình bên trong khôi phục như cũ mình đã chết rồi huynh đệ người thư sinh kia nhưng trở về nói cho hắn trên đời căn bản cũng không có trường sinh chi pháp chính mình cũng không muốn tiếp tục chiến đấu hắn mệt mỏi muốn nghỉ ngơi liền đi thư sinh đối với mình vị đại ca này hiểu rất rõ biết hắn sớm muộn cũng có một ngày sẽ tìm đến chính mình thư sinh cũng dự định đối với đại soái giải thích tất cả lúc đó gặp mặt địa phương là tầng thứ ba cái cuối cùng m ộ thất cũng là thư sinh khoảng thời gian này chỗ ở thư sinh tận tình khuyên đ ủ khuyên chính mình kết bái đại ca coi đời này căn bản cũng không có trường sinh c h i pháp thư sinh nghe đại ca của mình nói như vậy rất thương tâm chỉ vào trên bia đá văn tự nói rằng đại ca phía trên này vô cùng rõ ràng v i ế t cây này gọi người là thụ là do người biến thành thụ chỉ cần ăn sai rồi trái cây liền sẽ ở chỗ này biến thành thụ nếu như ở bên ngoài tử vong liền sẽ biến thành thất vọng thụ có hai loại phân bảy cái trái cây cùng bốn cái trái cây trước tiên thực có bảy cái trái cây mỗi bảy ngày dùng một viên bảy bảy bốn mươi chín ngày sau dùng bốn cái trái cây bốn sau bốn mươi sáu ngày phương pháp này chung người chết thành trò, đại ca này không phải trường sinh c h i pháp à, ta lúc đó bị thương nặng không còn sống lâu nữa phát hiện nơi đây sử dụng nơi này trái cây chính là vì nói cho ngươi trần tướng đại ca ngươi muốn tin tưởng ta à ngươi có thể tìm nhận thức tấm bia đá này trên tự người cho người phiên dịch đại xoáy lúc đó rất mê man không biết chính mình huynh đệ là chết như thế nào mà phục sinh hơn nữa tính tình lớn như v ậ y biến chính căn cứ thủ hạ báo cáo huynh đệ của chính mình lại trở về cái kia có trường sinh chi pháp của mộ vẫn là thời gian dài đóng quân loại kia mang một nhóm người đem nơi nào đều cho cải tạo trên cây trái cây làm cho người ta một loại vừa nhìn liền ăn thật ngon g i n m vẻ thư sinh chỉ vào trên bia đá tự đối với mình kết b á i đại ca nói đại ca nơi đây thật không có trường sinh chi pháp trên bia đá ghi chép nơi này là phục sinh khu vực sắp chết người dựa theo quy luật nhất định ăn trên cây trái cây liền sẽ có thể kéo dài một đoạn tuổi thọ nếu như không đúng hạn ăn mặt trên trái cây hoặc ăn sai rồi liền sẽ biến thành loại này quái thụ chuyện này căn bản là không phải trường sinh chi pháp đây là tạ á thuật đây là đang ăn người a đại ca ngươi tỉnh lại đi cổ mộ hai tầng là một hệ thống nhất không gian lối vào là một khối bia đá mặt sau chính là một ít quái lạ thụ trên cây có bốn hoặc bảy viên đẹp đẽ trái cây nói cây này quái lạ là bởi vì cây này giống người sinh trưởng ở trên đất tự đầu bị thân cây thay thế ở ngoài những chỗ khác cùng người gần như giống nhau chủ yếu là cây này còn đều ăn mặc quần áo có điều y phục này đều no đến mức rách rách dưới chỉ có thể nhìn ra cái đại khái dáng vẻ họ trương quân việt bị thư sinh thuyết pháp đánh vỡ giấc mơ kích động nói không đúng ngươi khẳng định đ a n g q a t a mặt trên văn tự ngươi làm sao sẽ nhận thức khẳng định là ngươi đ a n g q a t a ngươi muốn nuốt một mình trường sinh c h i pháp có điều lúc này nơi đây đại x o á y làm sao có khả năng tin cho rằng đây là thư sinh phản bội hắn muốn nuốt một mình trường sinh c h i pháp thư sinh đối với đại ca thái độ rất thương tâm liền liền chứng minh cho hắn xem mở ra một đạo cơ quan cửa đá đi đến hai tầng lúc này họ trương quân việt đã ma chướng giấc mộng của chính mình cố chấp nhất sự tình lại phá diện hắn căn bản là không chịu nhận thực tế như vậy hắn hô lớn này không phải thật sự ngươi khẳng định là gà ta ngươi muốn nuốt một mình trường sinh c h i pháp đây chính là trường sinh c h i pháp trái cây kia thực khẳng định ăn liền có thể trường sinh ngươi có thể ăn ta liền có thể ăn khẳng định là ăn liền có thể trường sinh nói vị này họ trương quân việt liền nhằm phía người lạ thụ muốn ăn mặt trên trái cây thư sinh vội vàng ngăn cản còn đem kích động đại x o á i vang ra ngoài họ trương quân việt hô lớn ngươi lại như vậy không người dám ra tay với ta ta nhưng là đại ca của ngươi thư sinh n ở nụ cười hãn ngữ khí bình thản nói ta một lần cuối cùng gọi ngươi đại ca ta sẽ chứng minh cho ngươi xem ta không có lừa ngươi nói thư sinh liền lấy xuống một viên chỉ có bốn cái trái cây quái trái cây thực nuốt vào cũng nói rằng thật hay giả đại gia lập tức liền sẽ biết xin mời đại ca chờ chốc lát khỏe không Trưng thụ tranh tường, trưng thụ tranh tường. Thư thức tỉnh thư theo, thư từng tức chết, thành thụ, thụ. biết người người người, như như người nhưng sinh hành động dọa sợ mọi người, cũng thức tỉnh đại xoái, đều kinh ngạc xem thư sinh. Nếu ấn sinh nãy nói, hắn liền biến cũng chính là người lạ thụ. Đại xoái muốn nói gì, nhưng lại không gì, mọi đại xoái, quái Đại xoái lại lạ lạ lập là lạ làm dọa vừa sao sợ sẽ đều xem mở vậy Bàn biến chân thư à n trắng, h dễ cây trắng, từ sinh nói g ngừng biến h không ngừng phát sai i người n h nơi này căn bản cũng không có cái gì trường sinh tri pháp đây là tà ác tri pháp đây là đang ăn người như vậy cảnh tượng không chỉ dọa sợ mọi người cũng làm cho đại soái triệt để tan vỡ là chính hắn hại chết chính mình kết bái huynh đệ là chính hắn bức tử em rể của mình hắn muốn dựa vào gần thư sinh biến thành cái kia viên người lạ thụ lại không tới gần không biết hắn là sợ sệt là hổ thẹn vẫn là cái gì sự tình cuối cùng đại soái dẫn người đi sĩ quan phụ tá che lại c ổ mộ cửa mộ tự sát ở đây vĩnh viễn làm bạn biến thành người lạ thụ ân nhân cứu mạng thư sinh mọi người xem xong quyển nhật ký này đều thổn thức không n g t từng người cảm thán có điều mọi người tại đây không có đa sầu đa cả người chỉ là hơi hơi cảm t h ắ n một hồi liền đi đến tầng thứ ba phần cuối đạo kia đi về tầng thứ hai cơ quan cửa đá trước mặt sĩ quan phụ tá nhật ký trên tuy rằng không có tỉ mỉ ghi chép này cửa đá cơ quan ở cái kia có điều cái này căn bản không làm khó được đại gia phải biết mọi người đều nhưng là kinh nghiệm tay g i a đời chớ đừng nói chi là tiểu ca trương khởi linh vẫn là phát khâu tướng quân rất đơn giản liền mở ra đạo này cửa đá nhật ký trên không có ghi chép nơi này có bất kỳ nguy hiểm nào thế nhưng mọi người đều vẫn là cẩn thận một chút đi tới như nhật ký trên ghi chép tầng thứ hai là cái toàn thể không gian mới vừa vào đến chính là một khối bia đá mặt trên điêu khắc là thường tru thời kỳ văn tự. phi thường cổ lão có điều v ông quỳnh nhận thức hắn phiên dịch cho đại gia nghe cùng nhật ký trên ghi chép ra vào không lớn tiểu ca không nói thêm gì liền lên trước dùng hắn cái kia hai cái dài nhỏ ngón tay dọc theo tranh tường tìm tòi lên cuối cùng ấn xuống trong đó chín viên trái cây cơ quan phát động sau mặt đất có chút chấn động nhẹ nhẹ chỉ thấy phía này có tranh tường vách đá bắt đầu c h ậ m chậm giảm xuống cái này cung điện dưới lòng đất cổ mộ dọc theo đường đi cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào vương quỳnh, quỳnh cũng không có phái người đi đón bọn họ chỉ là để một đội, đội hành động nhân viên hiệp trợ bọn họ hạ xuống trải qua phát hiện bên dưới vách đá hàng đại gia mới phát hiện vách đá này có khoảng hai mét độ dày bên trong là một cái ngang ngửa to nhỏ hành lang phạm vi là t h ầ m chậm hướng phía dưới không biết sâu bao nhiêu nhãn lòng đèn tin cũng chiếu không rõ ràng tình huống bên trong chủ yếu là này hành lang bên trong vật liệu là một loại đặc thù hát thạch loại này hát thạch hút sạch ảnh hưởng quang chiếu sáng lão hồ lời nói để mọi người đều gật đầu xứng là nếu như nhiệm vụ đều như thế đơn giản là tốt rồi bọn họ sau đó công tác vừa an toàn lại bớt lo có điều tiểu ca trương khởi linh liên tục nhìn chằm chằm vào cái này tranh tường xem không tiếng tên mập cười nói ngươi đ ừ n g nha náo loạn xem cây này thể tích nơi này cũng không thể sở trường loại này thụ này người lạ thụ đều khoảng hai mét độ cao cái này cần người nào có thể biến thành như vậy người lạ thụ à, khẳng định là giả có thể là cổ nhân một loại tốt đẹp nguyện vọng đi bọn họ hy vọng người lạ thụ trưởng thành như vậy giang vàng còn hiếu kỳ đến vừa nói sửa lại một trăm viên trái cây nếu như theo ấn trên bia đa phương thức tính toán ăn này thân cây trái cây có thể đồng hơn thời vẫn cùng bên ngoài nghiên cứu khoa học đội tiến hành liên hệ nói cho bọn họ biết tình huống của nơi này để bọn họ cũng tiến hành công tác rất sự bổ tiến vào cổ mộ chính là xử lý sự kiện không phải thám hiểm đảm bảo tính chất không giống nhau có thể sớm phát hiện tuyệt không đặt mình vào nguy hiểm bia đá mặt sau là một mảnh ánh h ì n h quang sắc thổ địa mặt trên lơn làm ọ c ra mấy viên thụ thụ rất quái lạ trái cây rất mới mẻ quả thật có loại khiến người tan đ ế m thử cảm giác có điều mọi người đều biết đây là vật gì không ai muốn ăn lại nói người bình thường cũng sẽ không ở địa phương cổ quái ăn một ít không rõ lai lịch đồ vật cái k i a không phải điên rồi sao tầng thứ hai này không gian quá châu khoáng không có quá nhiều đồ vật vào miệng lối vào bia đá ánh h ì n h quang trên mặt đất thụ cuối cùng trên vách đá tranh tường nay tranh tường là một thân cây cũng là người lạ thụ có điều phải lớn hơn rất nhiều mặt trên trái cây cũng không phải bốn hoặc bảy viên mà là lít nha lít nhít rất nhiều viên tiểu ca trầm m ặ t một hồi nói rằng thiếu gia này tranh tường thật giống là cơ quan có muốn hay không mở ra vương quỳnh phát hiện tiểu ca dị dạng mở miệng hỏi làm sao tiểu ca vách đá này trên tranh tường có vấn đề gì không lão hồ nói rằng được rồi hai người các ngươi đ ừ n g hàn huyên nhanh kiểm tra một hồi nơi này không cái gì đặc thù nhiệm vụ liền kết thúc nhiệm vụ lần này thật không tệ trong cổ mộ một điểm nguy hiểm đều không có đều bị tiền nhân dọn dẹp sạch sẽ vương quỳnh ngay ở hành lang phụ cận nghỉ ngơi chờ đợi đến tiếp sau nhân viên đến tiếp sau nhân viên rất nhanh sẽ tìm tới vương q u n h bọn họ không nói thêm gì trực tiếp mở ra thiết bị bắt đầu công tác đồng thời v ông quỳnh cũng nói cho nhân viên nghiên cứu khoa học tình huống của nơi này nhân viên nghiên cứu khoa học đối với loại này người lạ thụ cùng nó trái cây cảm thấy rất hứng thú nếu như không phải còn phải làm việc hận không thể lập tức bắt đầu nơi này công việc nghiên cứu phát hiện kết quả rất nhanh sẽ đi ra không biết là bởi vì loại này hát thạch vẫn là hành lang nơi sâu xa có cái gì đặc thù từ trường rõ ràng đang ở trước mắt nhưng là máy móc trên không có bất kỳ biểu hiện nghiên cứu khoa học đội cũng hết cách rồi đồng thời cũng gây nên nhân viên nghiên cứu khoa học hứng thú bắt đầu đối với cái này hành lang tiến hành nghiên cứu ông q u n h dùng thân thức cảm ứng một hồi hành lang nội bộ không có cảm ứng được phần cuối giải thích này điều hành lang ít nhất cũng có ba nghìn m trở lên độ dài này điều không biết hành lang cao ba m trở lên do có thể năm người cũng đứng hàng thứ đi coi như có cái gì cơ quan c ả m bẫy cũng có thể đúng lúc phòng ngự vì lẽ đó vương quỳnh liền tiếp tục mang nguyên x u ố n g mộ tiểu đội tiếp tục thâm nhập sâu vương quỳnh dẫn đầu người phía sau đều cách xa nhau một khoảng cách hai người song, song tiến lên coi như xuất hiện cái gì tình huống đặc biệt đại gia cũng có thể đúng lúc trợ giúp lẫn nhau đại gia vẫn thâm nhập tiến lên khoảng chừng đi rồi có vạn mét khoảng cách thời điểm đại gia rốt cục nhìn thấy một bức tường đá cùng tiến vào đạo kia tường đá như thế có điều nhìn kỹ lại mới phát hiện mặt trên tranh tường có khác nhau rất lớn tương tự một thân cây mở ra hành lang tranh tường là một trăm viên trái cây mà cây này trên chỉ có một viên trái cây rất lớn một viên trái cây chương hai trăm lẻ bốn thần bí không gian chương hai trăm lẻ bốn thần bí không gian không có tác dụng bất luận người nào dạ d ỏ tiểu ca trương khởi linh liền lên trước kiểm tra cơ quan mặc dù mọi người đều cảm thấy đến cơ quan khả năng chính là cái kia viên trái cây thế nhưng v ẫ n đ ể cho nhân sĩ chuyên nghiệp kiểm tra một hồi tốt an toàn là số một tiểu ca trương khởi linh kiểm tra một lần sau xác định không có bất cứ vấn đề gì mới ở ông bình đồng ý dưới ân xuống cái kia viên trái cây xúc động cơ quan vách đá trầm trầm giảm xuống tất cả mọi người cầm cẩn thận vũ khí phòng bị nhưng mà cũng không có bất kỳ tình huống gì phát sinh chờ vách đá đ ỉ n h chỉ giảm xuống sau đại gia mới cẩn thận một chút tiến v à o vương quỳnh cũng sớm dùng thần thức cảm ứ n g quá bên trong không có bất kỳ sinh mệnh hoặc sóng năng lượng chỗ này không gian rất to lớn nhìn dáng dấp cùng bên ngoài cung điện dưới lòng đất cổ mộ ngang ngựa to nhỏ có điều khác nhau là một cái phân ba thẩm một cái là toàn thể nếu như phỏng chừng không sai lời nói bên ngoài cái tia cung điện dưới lòng đất cổ mộ chỉ là một cái phép che mắt dùng để che giấu không gian này dùng nơi này mới thật sự là phục sinh khu vực lại hoặc là bên ngoài Theo đại gia ầ một c h ầ i ế n bên hướng á t h về đại thụ phương hướng đi một bên chú ý quan sát tình huống xung quanh nhìn thấy chỉnh tề quỷ xuống khôi giáp chiến sĩ đại gia còn hiếu kỳ đến một hồi số lượng hai nghìn bốn trăm linh năm cụ cách đại thụ gần nhất chính là một vị vóc người to lớn tướng quân thân cao dự tính có hai mét trở lên bất kể là từ khôi giáp vũ khí vẫn là nó vị nó là, là quỳ trí, đại gia rất nhanh sẽ đi đến đại thụ trước người nay cùng đại gia di vãng nhìn thấy cựu đầu xa bách cùng thanh đồng thụ kem xa đại gia không hề có một chút sợ sẻ phản ứng nơi này đã là cái này thần bí không gian phân khối đại gia dọc theo con đường này vẫn không có bất luận phát hiện gì an toàn đã xác định đại gia cũng là thả lòng lên tuyển béo vô vỗ cây đại thụ này giọng nói nhẹ nhàng nói rằng này viên người lạ thụ lớn như vậy kết ra trái cây cùng bên ngoài khẳng định cũng không giống nhau dựa theo vừa nãy kim ra lời giải thích sắp chết người ăn nhất định có thể sống tốt nhiều năm chỉ là cây này cái trước trái cây cũng không có phòng chừng khiến người ta ăn sạch bên ngoài trên bia đã không phải nói người lạ trên mặt cây trái cây ăn hết rồi cây này liền sẽ biến thành thất vọng sao xem ra là lừa người vâng q u n h phát hiện này quả đại người lạ thụ có biến hóa đánh vó thế lại ra lập tức đ e này khoảng nhắm ngay n ư i Chỉ người à chính là không có chuyện gì nhàn. Nay khỏa n lạ thụ tạm thời gọi là vương gia đi vị này biến thành thụ vương gia trầm trầm mở miệng nói chúng ta lúc đó phục sinh tà chi hắn làm sao sẽ chết lẽ nào là các ngươi giết hắn v ư ơ n g bình hồi đáp bên ngoài người trong thôn đã ở rất nhiều năm trước bị một phương thế lực đồ thôn vương gia đem kéo dài tuổi thọ chi pháp ghi chép ở trên đ ĩ a đá liền không sợ người bên ngoài sau khi biết tự thú tự mãn không cùng ngươi giao dịch vông quỳnh giải thích t ạ chi là phúc sinh hắn là tự sát giữa chúng ta thân thiện hiểu nhau hắn biết hiện nay cự bắc ngụy đã hơn một nghìn sáu trăm năm lâu dài cảm thấy cho ngươi khẳng định không ở liền tự sát theo ngươi mà đi tới t ạ chi là một vị trung thành thuộc hạ tuyền béo lập tức cãi lại nói này không phải không chuyện gì sao đại gia nói chuyện t h m hòa hoan giới bầu không khí ngươi cũng không nhìn một chút không khí nơi này nhiều làm người ta sợ hãi giang vàng khẳng định nói đúng đấy tả chi đại gia lúc đó đều ở đây cũng không phải không biết lẽ nào các ngươi trí nhớ như thế kém nhanh như vậy liền đã quên vương bình tận lực dùng vị này có thể nghe hiểu lời nói cho đối phương giải đáp hắn cũng nghĩ thông suốt quá đối thoại biết chút ít bí ẩn vị này thụ vương ra trầm mặc một hồi nói ta ở cung điện dưới lòng đất có lưu lại kéo dài tuổi thọ chi pháp cũng cùng ngoại giới người ước định trao đổi điều kiện lấy m ì n h thổ đổi lấy kéo dài tuổi thọ chi pháp cùng tài bảo nhưng là bọn họ thật giống đã rất lâu không đến, đến rồi chuyện gì thế này không nghĩ đến bên ngoài người lạ thụ cùng trên bia đá ghi chép lại là vị này lưu lại vẫn cùng người bên ngoài có thỏa thuận xem ra sự tình không hề tưởng tượng đơn giản như vậy a mọi người đều ở cảnh giới vương quỳnh chi kỷ nói vị này ân vương gia ngươi nên chính là tả vị trí nói bắt ngụy tiểu vương ra đi tả chi đã chết rồi chúng ta là dựa theo các ngươi lúc đó lưu lại cầm thư tìm tới nơi này ngươi làm sao biến thành như vậy lẽ nào cái này phục sinh khu vực chính là biến thành thụ do đó kéo dài tuổi thọ thanh em này cùng nói đều không đúng đại gia lập tức cầm lấy từng người vũ khí phòng bị nơi này còn có người nhưng là vừa nãy đều đã kiểm tra a không có bất luận là đồ vật gì tồn tại lẽ nào là khắc loại mọi người đều sốt sáng lên g i a n g vàng vấn đề đem mọi người đều hỏi nhưng l à n à y hơn 1.600 n ă m trước sự ai nói tốt có điều lúc này có cái thanh âm trầm thấp vang lên tạ vị này thụ vương ra không có bất kỳ tình cảm nói rằng dùng vật vô dụng đổi lấy tài bảo an do không đổi lý lẽ người lạ thụ thành cho liền sẽ biến thành h ì n h thổ h ì n h thổ đối với người khác chẳng có tác dụng gì có giữ lại làm gì bất quá bọn hắn nếu chết rồi sẽ chết các người rất vinh hạnh có thể cùng bản vương tiếp tục quyết định dùng h ì n h thổ đổi lấy tài bảo kéo dài tuổi thọ chi pháp các ngươi đã biết có thể bồi dưỡng ra bao nhiêu h u n h thổ liền xem các ngươi chính mình nay đào tạo không cần nói cũng biết chính là bắt người mệnh đuổi lại là một cái ăn thịt người quái vật vương quỳnh không chút biến sắp nói vương g i a chỗ này không gian chúng ta nhìn không có thứ gì ngươi tài bảo đã đổi xong xuôi ngươi vẫn là ngẫm lại có hay không cái khắc vật có giá trị đổi hình thổ đi thụ vương g i a quái lạ n ở nụ cười ta bộ hạ bất luận k ỵ vì là ta đảo vô số bảo bối cùng tài vật đều tại đây lòng đất trôn nơi đây nguyên cao ba mươi t r ư ợ n g hiện không tới mười t r ư ợ n g bọn ngươi cũng biết dưới lòng đất nơi này có bao nhiêu bảo bối cùng tài vật khà khà đầy đủ các ngươi vĩnh viễn trao đổi xuống thanh âm trầm thấp lại văng lên tả còn sống sót giang vàng nói rằng được rồi hai người các ngươi trước tiên n ừ n g sẽ chúng ta còn có chính sự cái kia thiếu ra chúng ta là dựa theo tả chi tin tức đến nơi này cũng không nhìn thấy nói tới tiểu vương gia a lẽ nào tiểu vương gia không có đi tới nơi này có điều những n à y chiến sĩ đến cùng ghi chép bên trong bất ngôn kỵ có chút tương tự chuyện này rốt cuộc là như thế nào chưa kịp đại gia tính toán dưới lòng đất nơi này đến cùng có bao nhiêu tài b ả o thời điểm t h ủ vương gia âm u tiếp tục nói các ngươi cũng không cần nghĩ chính mình nào bản vương thành gây tuy rằng không có ngăn cản các ngươi năng lực nhưng là bản vương quỷ binh nhưng là đào thương bất nhập chiến sĩ các ngươi thân thiết tự lo thân không muốn sai lầm vương quỳnh căn bản là không đem vị này thụ vương gia uy hiếp coi là chuyện to tát tiếp tục nói vương gia chúng ta không thiếu phổ thông tài bảo ngươi có vật gì đặc biệt đ ổ i sao thụ vương gia nghi ngờ nói đặc thù đồ vật lẽ nào các ngươi muốn phục sinh c h i pháp cùng trường sinh c h i pháp vương quỳnh không thể trí phủ nói rằng vương gia anh minh chương hai trăm linh năm không ma quỷ binh chương hai trăm linh năm không ma quỷ binh thụ vương gia bình thản nói ta biết hai nơi phục sinh khu vực các ngươi đã toàn bộ biết rồi còn trường sinh c h i pháp bản vương không thể tu luyện vì lẽ đó không có trường sinh tri pháp hay là dùng tài bảo đổi đi có thể để cho các ngươi đạt được nhiều đến một ít tài bảo Các n đương i phải k muốn tham có có đại thứ n gia c á ngươi còn tưởng rằng là cái gì thứ tốt cái kia vương quỳnh cho đại gia đánh thủ thế biểu thị đi ra ngoài lại nói thụ vương gia nói quỷ bình cùng vô địch tự không cần thiết mạnh cường vẫn là đi ra ngoài trước lại nói hơn hai nghìn cái quỷ binh nếu như thật sự đó cũng không là đồ dỡn liền v ư ơ n g quỳnh khách khi nói nếu vương gia h ả o phóng như vậy chúng ta cũng chỉ đành đáp ứng rồi có điều cụ thể chúng ta cần đi ra ngoài cùng chúng ta người thương lượng một chút thương lượng xong liền sẽ cho vương gia vận chuyển huỳnh thổ vương ra vậy chúng ta trước hết đi rồi à v ư ơ n g quỳnh nói liền mang đại gia muốn đi ra ngoài có điều thụ vương gia ngắt lời nói chấm đã muốn đi ra ngoài có thể thế nhưng nhất định phải để ta cho các ngươi gieo xuống sinh chi độc nếu như các ngươi bảy ngày chưa có trở lại nơi này tìm ta cho các ngươi giải độc các ngươi rồi cùng bên ngoài trên bia đá ghi chép như thế cái chết hóa thành cho tàn yên tâm ta sẽ không thường cho các ngươi giải độc ta có thể đi đại gia ngươi đi n à y vương g i a nhìn liền không giống người tốt đầu có hô mới chịu đáp ứng yêu cầu này vương quỳnh một bên đi ra ngoài vừa nói đa tạ vương g i a ưu ái chúng ta vẫn là không cần cáo tử vương quỳnh nói liền dẫn mọi người cấp tốc hướng phía ngoài chạy đi thụ vương ra thân cây khinh động đồng thời nói rằng ở bản vương địa phương các ngươi làm muốn đi liền có thể đi sao vẫn là lưu lại đi. t hướng ủ v ơ n g gia m i vừa ó i x o n vương n hồ bọn bốn họ phía liền đứng phía lên trong cái k、so、đội、so、giáp c ngũ n này hướng bên h trong còn thủ pháp có bén, ông kích quỳnh ở đại gia tâm thái ổn cực kỳ ông quỳnh vẫn đang nghĩ biện pháp hắn không sợ tiêu hao cụ thể chiến đấu thời gian bao lâu chính hắn cũng không biết thế nhưng những người còn lại không được ga đồng thời thụ vương ra nói rằng các ngươi phát hiện quỷ binh bí mật có thể thế nào quỷ binh là vô địch coi như là mẹ ệ cũng mệt mỏi chết các ngươi bản vương gặp vẫn truy sát các ngươi chí tử mới tôi h trừ phi các ngươi có thể chạy ra cung điện dưới lòng đất có điều các ngươi cảm thấy đến điều này có thể sao kha kha chậm rãi hưởng thụ tử vong đi đại gia căn bản là không phản ứng thụ vương ra tên biến thái kia chính mình ăn thịt người thì thôi còn nhất định phải theo chân hắn hợp tác không hợp tác phải rất chết có còn vương pháp hay không có điều ở nó niên đại đó phòng chứng nó chính là vương pháp quên đi vẫn là đường tìm nó tính toán trước tiên bảo mệnh đi cuối cùng vương bình nghĩ đến một cái không phải biện pháp biện pháp những này gieo vạ khẳng định là muốn tiêu diệt chỉ có thể bỏ đi hao chiến thực sự không được chỉ có thể hắn đánh để mọi người trước tiên chạy sau đó chuẩn bị đầy đủ hết ở đến đánh qua đại gia cũng không cùng ông quỳnh k h á c h khí đều mang theo truy sát chính mình quái vật hướng về hắn bên này dẫn tìm tới cơ hội liền cấp tốc hướng về hành lang chạy đi cái thứ nhất chạy đến hành lang là một vị long tổ thành viên vóc người thấp bẽ động tác vô cùng nhanh nhẹn hắn đến hành lang sau không nói hai lời thả xuống chính mình sở hữu vũ khí trang bị vừa chạy ra ngoài đi vương bình đem mình phát hiện báo cho đại gia đồng thời cũng vì đại gia tiếp sức người sợ nhất chính là tuyệt vọng chỉ cần có hy vọng liền sẽ có khả năng làm đại gia biết này không ma quỷ binh không phải vô địch thời điểm mọi người đều phấn chấn lên chỉ cần có thể giết chết là được mặc kệ thời gian nhiều lần liều mạng chính là tình huống như thế ai cũng ổn không được à cũng thật là không ma quỷ binh a đại gia vũ khí đạn dược là dồi dào dọc theo đường đi cũng chưa dùng qua nhưng là đang sạc phái cũng không chịu nổi như thế vẫn tiêu hao xuống a nhưng mà theo chiến đấu loại này rất ổn tâm thái có chút không vững vàng bởi vì những quỷ binh này đúng là bất tử cũng không phải nói tuyệt đối bất tử chỉ có chúng nó khôi giáp tổn hại tới trình độ nhất định liền sẽ ngã trên mặt đất đình chỉ công kích cùng chết rồi tự có điều chỉ chốc lát trở về hoàn hảo không chút tổn hại đứng lên đến tiếp tục chiến đấu vương quỳnh một bên dẫn mọi người gian nan hướng về hành lang đi tới một bên thần thức mở ra tỉ mỉ nhìn kỹ không gian này tất cả biến hóa không ma quỷ binh đối với vương quỳnh tới nói vẫn còn có chút chỗ tốt mỗi ngã xuống một cái đều sẽ cho hắn cung cấp một vạn khoảng t r ư ờ n g trái phải năng lượng kia phục sinh chết rồi đồng dạng có thể ở cung cấp một vạn khoảng trừng trái phải năng lượng kia cùng động cơ vĩnh cự tự có điều tình huống như thế không thể là vô duyên vô cơ sản sinh rất nhanh vô quỳnh liền phát hiện bí mật vị trí. vương quỳnh nói rằng không thể để cho những quái vật này tiếp tục sinh tồn được lấy hành lang khẩu vì là phòng ngự trên tuyến đồng thời đi ra ngoài một người nói cho bên ngoài tình huống của nơi này để mọi người mang theo vũ khí đạn dược lai trợ rút không phải nhân viên tác chiến lui lại đến sương mù thôn cấp tốc hành động ta trước tiến đánh đến tiếp sau đến nhân viên đặt đến hành lang sau l i ê n bắt đầu nối chiến đấu hàng phòng thủ kỳ thực cũng không có gì hay nối nơi này chọc lốc không có thứ gì nhiều nhất cũng chính là ở trong hành lang chiến đấu không cần thế nhưng bị vây quanh có thể có nhất định hồi sức thời gian thụ vương g i a nhìn thấy bọn họ có chạy đến hành lang bên trong đi cũng gấp lại kích hoạt rồi một trăm không ma quỷ binh đến công kích bọn họ có điều nhìn dáng dấp kích hoạt không ma quỷ binh đối với nó tới nói cũng là một loại gánh nặng nếu không lúc trước tổng cộng kích hoạt hai nghìn bốn trăm linh năm không ma quỷ binh cùng tướng quân q u â n đầu bọn họ vương quỳnh bọn họ nhất định sẽ có rất lớn thương vong trong này khẳng định có cái gì hạn chế không phải vậy thụ vương ra như vậy vô địch cũng sẽ không cùng không bọn họ nói nhảm nhiều như gia sẽ họ Đại không không vậy. r ở trong hành lang tác chiến còn có một cái chỗ tốt chính là đại gia có thể ở ngoài hành lang bên ngoài bom không cần lo lắng nội thương lực sát thương cũng tăng lên rất nhiều còn lo lắng nơi này không gian sụp đổ sụp đổ càng tốt hơn có điều lúc tiến vào mọi người liền phát hiện nơi này toàn bộ là dùng hành lang bên trong loại kia ngăn cách tất cả do xét hát thạch chế thành loại này tảng đá cứng rắn trình độ lúc đó chuyên gia dùng máy móc muốn trừ đi một khối nghiên cứu đều không thành công có thể thấy được loại này hát thạch độ cứng rắn cùng ổn định trình độ chương hai trăm linh sáu chương hai trăm linh sáu vương quỳnh vẫn chiến đấu ở tuyến đầu tiên có điều hắn biết nơi này phát sinh tất cả đại gia dùng vũ khí đạn dược đều là nhẹ âm hoặc im lặng nói chuyện mọi người đều có thể nghe thấy vương quỳnh nhận ra được có nhân viên nghiên cứu khoa học đến rồi liền mở miệng nói các ngươi làm sao đến rồi Ta k hai ô n khiến người g phải t thông báo bên n g báo o à để đội đến Đi cho các cứu học Cái nghiên khoa thôn không thành sao. ngoài long người người sương người nói. triệt kêu ra tổ mụ vị i chiến vội nói, nói rồi, nói lại, biết tới. Hai ê n chính đang Hắn văn xong không bọn cũng đã đấu. sớm sẽ sao làm trở ta ta trở theo về, v họ nhân viên nghiên cứu khoa học t h u ậ n một hồi khí nói rằng là tự chúng ta muốn đi qua không chắc hắn chúng ta chỉ là phải ghi chép một màn thần kỳ này chết rồi sống lại thực sự là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy đây là một cái phát hiện mới đây là một cái tân nghiên cứu hạng mục không thể bỏ qua à ngài cho chúng ta cái cơ hội chúng ta sẽ không quay dối các ngươi chiến đấu nhân viên nghiên cứu khoa học liền như vậy bình thường không phản ứng n g ư ờ i gặp phải bọn họ có hứng thú đồ vật còn chưa nghe mệnh lệnh nhất làm cho đầu người đau vương bình tức giận các ngươi ở bên ngoài không phải nói dò xét không được trong này sao máy móc không dễ xài các ngươi tới nơi này có ích lợi gì trở lại nói cho các ngươi không phải như thế sao này hai vị nhân viên nghiên cứu khoa học từ trong túi đ e o lưng lấy ra mấy cái hình dạng vật kỳ quái nói rằng đây là trung khoa viện chất lượng đặc biệt video máy móc cùng nhếp ảnh máy móc chuyên môn nhằm vào đặc thù từ trường hoặc khu vực đặc biệt chúng ta rất sự bộ bởi vì thủ trưởng quan hệ phân đến hai bộ lần này toàn mang đến vừa vặn dùng tới vừa vạn à này không phải vương quỳnh không nói gì cái này thật cùng ta không có quan hệ gì ai biết như thế xảo hắn không thể làm gì khác hơn là nói rằng chính các ngươi chú ý an toàn không muốn ảnh hưởng các chiến sĩ chiến đấu nơi này rất nguy hiểm quan hệ đến sinh mệnh ngăn uy các ngươi cũng không nên sầm bậy hai cái nhân viên nghiên cứu khoa học miệng đầy đáp ứng lập tức liền không phản ứng vương quỳnh xoay người liền đi nhớ thu không ma quỷ binh vô cùng kích động chiến đấu rằng co vương quỳnh để tiểu ca trương khởi linh tìm tới đóng kín hành lang cơ quan không biết bọn họ lần này mang đến đạn dược có thể kiên trì thời gian bao lâu thực sự không được chỉ có thể trước tiên đóng kín hành lang chuẩn bị đầy đủ hết sau ở để chiến đấu hiện tại vương bình bất luận tu luyện vẫn là sử dụng tiên tiên chi k h í đều theo sợi đến tính toán theo ấn tiêu tính toán lời đã không thích hợp hắn bây giờ vương bình bây giờ có thể chứa được năng lượng trăm vạn sợi trở lên đã có năng lượng đã không đủ ba tầng vốn là hắn dự định bồi tiểu ca trương khởi linh thăm dò xong đáy biển mộ sau đó liền đi tinh tuyệt cổ quốc hoặc cựu đầu xa bách hấp thu năng lượng bây giờ nhìn lại không cần không nghĩ đến nhờ số lượng lớn hộ thụ vương ra là cái đồng chí tôi ta nơi này địa vực hẻo lánh đường cũng không dễ đi muốn có được mặt trên trợ giúp cũng không phải trong thời gian ngắn có thể đến vương quỳnh không có để mọi người cận chiến ai biết những n à y không ma quỷ binh vũ khí trên c o không có không biết vi rút ra không phải vạn bất đắc dĩ vương quỳnh là sẽ không để cho người mình liều mạng không đáng ổn định lại đại gia bắt đầu có kế hoạch hợp lý phân phối chiến đấu tài nguyên dùng hợp lý nhất nhân viên bố trí cùng vũ khí đạn dược sử dụng tạo thành to lớn nhất thương tổn đồng thời không ngừng hoàn thiện đây chính là người ưu thế địa phương cũng là người có thể sinh sống ở thế giới này trở thành chúa tể trọng yếu nhân tố chiến đấu kéo dài thời gian dài như vậy thụ vương ra thân cây trên cảnh biến mất vẫn chưa tới một phần mười cái kia vương q u n h cũng ở trong lòng tính toán làm sao có thể hợp lý hút khô nó không tạo thành bất kỳ lãng phí phải biết năng lượng nhưng là rất quý giá mỗi lần phát hiện có năng lực hấp thu năng lượng đều muốn vạn phần quý trọng chiến đấu đã kéo dài hơn hai giờ đồng hồ đại gia đã quen những này không ma quỷ binh phong cách chiến đấu tuy rằng những quỷ binh này năng lực cận chiến rất mạnh ở lúc đó có thể tính trên tinh nhuệ chi sĩ đáng t i ế c đụng tới vũ khí hiện đại không tới gần được cũng vô dụng nói những thứ này nữa quỷ binh dù sao không phải người không có ai tư tưởng chỉ biết n mạnh súng phong địch không hề có một chút biến báo chi pháp theo thời gian trôi qua đ ế tiếp sau bộ đội cũng mang theo vật tư đến vô quỳnh không có đình chỉ chiến đấu mà là một bên chiến đấu một bên g a lệ vương quỳnh đối với quân bộ sĩ quan nói rằng hiện nay xem ra ở đây chúng ta muốn tiến hành một hồi kéo dài tính chiến đấu thế nhưng chúng ta cần vũ khí đạn dược trợ giúp tình huống của nơi này ta đã không chế lại ngươi mang một đội người đi ra ngoài ngoại trừ phòng thủ ở ngoài muốn đem nơi này tất cả tình huống đảm bảo để mặt trên mau chóng cho chúng ta đưa tới tài nguyên hiện nay mới thôi những quỷ binh này đã cho vương quỳnh cung cấp gần mười vạn sợi năng lượng thế cục chiến đấu cũng tiến vào vương vàng kỳ vương quỳnh tâm tình vào giờ khắc này rất là vui vẻ những này khác loại nhìn như mạnh mẽ thế nhưng nhược điểm vẫn là rất rõ ràng chỉ cần đại ra đạn dược sung túc tiêu diệt những quỷ binh này chỉ là chuyện sớm hay mượn chiến đấu trong lúc thụ vương gia không ngừng gào thét đại gia đã tập mãi thành quen đó chỉ là vô năng gào thét xem ra cây này vương gia cũng không thể xem như là người nó có thể phục sinh những ủy binh này nhưng không thể chỉ huy chúng nó chiến đấu hoặc là nói sẽ không hoặc không thể chỉ huy chúng nó chiến đấu chỉ có thể ở tại chỗ làm ộ t cái năng lượng phát ra cơ khí mà thôi chiến đấu tiến vào vững vàng kỳ sau vương quỳnh sẽ không có đang chỉ huy chiến đấu mọi người đều là chiến đấu tay ra đời quá tình huống đặc thù hoảng loạn kỳ thì sẽ không xuất hiện vấn đề lớn vương q u n h không có gần người chiến đấu mà là dùng trăng lưỡi liềm tiêu tấn công từ xa nếu như có ủy binh áp sát quá gần hay dùng bạch cốt tiên đem bọn họ đẩy lùi. đồng thời một bên chiến đấu một bên khôi phục tiên tiên chi khí một bên tu luyện một lòng đa dụng vị này sĩ quan biết hiện tại là đặc thù thời kỳ lập tức trịnh trọng hồi đáp vâng thủ trưởng bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ nói xong hắn liền dẫn dắt một nhánh tiểu đội lập tức xuất phát nơi này tình huống đặc thù thông tin thiết bị căn bản dùng không được vương quỳnh nếu như đi ra ngoài lời nói vẫn chưa yên tâm nơi này vạn n h ấ t hắn lấy rời đi vương quỳnh phòng trừng quỷ binh đều như thế mạnh như vậy phó tướng cùng chủ tướng thực lực khẳng định là cảnh giới tiên tiên trở lên bọn họ nơi này ngoại trừ chính ông q u n h bản thân cũng không có một cái cảnh giới tiên thiêng người cái này cũng là vương quỳnh không yên lòng rời đi nơi này đi ra ngoài liên hệ trợ giúp chủ yếu vấn đề kinh đô phương diện biết được việc này sau rất là kinh ngạc bọn họ không nghĩ đến thanh đồng thụ đến tiếp sau sự kiện lại sẽ như vậy vương quỳnh bọn họ lần này đi xử lý thanh đồng thụ đến tiếp sau sự kiện tìm kiếm nơi thứ hai phục sinh khu vực sự mọi người đều biết v ô tưởng rằng nơi nào sẽ không có vấn đề gì hoặc đã bị thời gian vũ khí tiêu diệt đã biến mất ở lịch sử bên trong cái kia chương hai trăm linh bảy trợ giút chương hai trăm linh bảy trợ giút có liên quan nhân viên mở ra hội nghị khẩn cấp vũ khí đạn dược trợ giúp khẳng định là cần nhờ quân bộ trung khoa viện vũ khí đạn dược tuy rằng lợi hại thế nhưng không thể lượng lớn sinh sản tồn kho cũng không sung túc trước đây tiêu hao cũng không nhiều nhưng là năm gần đây ở hồng quỳnh dẫn dắt đi chủ động xử lý đặc thù sự kiện vì lẽ đó tiêu hao t ă n g v ư t lên phải biết trước đây đại gia đụng tới đặc thù sự kiện đều là bị động phòng thủ bởi vì căn bản xử lý không được hoặc là có thể xử lý thế nhưng thương vong quá lớn vì lẽ đó rất sự bộ vẫn không thành lập cũng là bởi vì không có người dẫn đầu đặc sự là bạn hội nghị rất nhanh sẽ làm ra quyết định phái ra một cái tương quan đoàn đội đi làm địa tiến hành trợ giút khi ự c c á này đoàn đội c h ủ yếu là đi n g h i ông q u â n viên, n h n cùng c nhau khởi hành động quân bộ sĩ quan lại lần nữa mang vật tư đến thời điểm thời gian đã là sau một ngày ngoại trừ sĩ quan mang đến một cái tiểu đội không có bất kỳ nhân viên tác chiến trợ giúp đại gia còn tưởng rằng là nhân viên tác chiến còn chưa tới nơi cái kia có điều vị này sĩ quan nói với ông quỳnh báo cáo Thủ t r ư đều không đình chiến đấu hơn một ngày thời gian cái tiêu thụ vương ra thân cây trên cành mới tiêu hao quá một phần một mươi khoảng trừng trái phải xem ra sự kiện lần này xử lý thời gian gặp vẫn chiến đấu nửa tháng trở lên c h i ế n đ ấ u thời gian dài như vậy, thủ vương gia âm thanh liền không đình chỉ quá trở thành thủ vẫn có chỗ tốt, không biết hát, không biết nói bụng, vẫn nói chuyện cổ họng còn chưa á c h đại gia đã quen thủ vương gia lắm lời ngoại trừ có chút phiền bất ngờ cũng không thể cho đ ạ i gia tạo thành cái gì tính thực chất tương tồn hơn nữa thủ vương gia lời nói liền một cái trung tâm tư tưởng chính là muốn giết chết bọn họ không những cái khác cũng không biết là cây này vương gia đúng là thông minh có vấn đề vẫn là nó không thể kích hoạt cái kia mấy cái tướng quân c h i n đâu thời gian dài như vậy cũng không gặp nó phải cho tướng quân để chiến đâu có điều như vậy cũng rất tốt an toàn vách đá khép lại sau đó mọi người đều thở phào nhẹ nhõm rốt cục có thể nghỉ ngơi mọi người đem phần lớn vật tư ở lại tại chỗ liền mang theo ba cái quỷ binh đi ra ngoài nơi này rất an toàn hát thạch cứng rắn vô cùng những quỷ binh này dùng vũ khí căn bản l à phá hoại không được những n à y hát thạch đại gia có thể yên tâm rời đi tiếp tục như vậy không thể được nếu như vẫn tiếp tục như vậy t h ủ vương gia còn không tiêu diệt đông đảo chiến sĩ nhưng trước tiên phế bỏ ở dưới đất ở lại xứng sở thời gian dài như vậy cần nghĩ kỹ t h ậ t nghỉ ngơi vẫn phải là đi ra ngoài mới được gia cung điện dưới lòng đất thời điểm vẫn để cho người mang theo một cái quỷ binh đi đầu ra ngoài xem xem tình huống kết quả quỷ binh vẫn là tồn tại bởi vậy sự kiện trình độ trọng yếu cũng tới thăng không ngừng một đẳng cấp những quỷ binh này có thể hiện thế cùng không thể ra cung điện dưới lòng đất căn bản là không phải một chuyện nếu như không thể ra cung điện dưới lòng đất đại gia nếu như thực sự giải quyết không được có thể bao bọc nơi này hiện tại liền không xong rồi những quỷ binh này có thể ở bên ngoài tồn tại sự tình liền không giống nhau nhất định phải tiêu diệt sạch sẽ mới được có điều không có một người phản ứng nó đứa nhỏ này có bệnh cho rằng đây là trò trẻ con sao là cờ tỷ phú sao còn quyết chiến đến hừng đông cái kia đều liên tục chiến đấu đến mấy cái trời đã sáng ngươi không mệt người khác không mệt ta thật là có bệnh mà v ư n g bình năng lượng chứa đựng cũng đã đạt đến chín tầng trở lên có điều thụ vương gia thân cây trên c ả n h mới tiêu hao ba tầng khoảng trừng ư trái phải chiến đấu vẫn kéo dài bảy ngày nay bảy ngày thời điểm đại gia luân phiên chiến đấu không có bất kỳ đình chỉ khẽ hở mặc dù mọi người đều có nghỉ ngơi thế nhưng thời gian dài không ngừng nghỉ chiến đấu để mọi người đều h ề vải không n ứ t thụ vương gia không phải nói quỷ binh chỉ có ở cung điện dưới lòng đất bên trong mới n ộ n tồn tại sao ừ tên lừa đảo có điều như bây giờ cũng giải thích sự kiện lần này càng nghiêm trọng những quỷ binh này cùng thụ vương gia nhất định phải tiêu diệt sạch sẽ không phải vậy nguy hại quá to lớn v ông quỳnh nói rằng đại gia lên tinh thần ta đi bắt vài con quỷ binh chúng ta mang đi ra ngoài nghiên cứu tiểu ca khởi động cơ quan đóng kín nơi này chúng ta nghỉ ngơi được rồi đang tiếp tục cùng vương g i a chiến đấu có điều sau khi rời khỏi đây hay là muốn phái người đóng tại nơi này để n g ừ a vắng nhất chiến đấu nhân viên cần nghỉ ngơi đóng giữ công tác chỉ có thể giao cho vẫn phụ trách vận tải vật tư quân bộ sĩ quan ở v ông quỳnh bọn họ mới ra hành lang thời điểm rồi cùng bên ngoài liên hệ cũng biết nhân viên đều ở tầng thứ nhất chờ đợi bọn họ ở thí nghiệm xong quỷ binh có thể ở bên ngoài sinh tồn sau đó liền lập tức dẫn theo trở về người bên ngoài căn bản là không biết v ông quỳnh vẫn chiến đấu ở tuyến đầu tiên ở đại gia nhận thức bên trong lãnh đạo đều là ở phía sau chỉ huy chiến đấu coi như chiến đấu ở tuyến đầu tiên cũng không có thời gian dài vẫn chiến đấu như vậy người căn bản là không chịu được ai biết sẽ xuất hiện v ông quỳnh như thế một cái k h á c loại nhân viên tác chiến sau khi ra ngoài liền đều đi nghỉ ngơi còn có chuyên nghiệp chữa bệnh nhân viên cho bọn họ kiểm tra xoa bóp các loại v ông quỳnh liền không tốt như vậy lãnh ngộ hắn sau khi ra ngoài muốn mở hội thời gian ngắn xong xuôi là đại hội hiện trường gặp kết thúc muốn mở viễn trình hội nghị nếu như không phải hắn tu vì cao siêu như thế g i n vặt hạ xuống đoán chừng phải phế bỏ hành lang ph vương quỳnh đầu tiên là khiến người ta mang một cái quỷ binh ra ngoài xem xem tình huống nhìn quỷ binh có hay không có thể ở cung điện dưới lòng đất sinh tồn đừng thật vất vả mang ra đến quỷ binh không còn kết quả ở cung điện dưới lòng đất bên trong quỷ binh không hề có một chút vấn đề vương quỳnh cho hành lang bên này đóng giữ sĩ quan truyền đạt tân mệnh lệnh sau liền tiếp tục dẫn người đi ra ngoài thụ vương gia điên cuộc hô bản vương muốn giết các ngươi các ngươi không cho chạy trở về không cho chạy đây là mấy ngày qua đại gia nghe được tin tức tốt duy nhất rốt cục có thể nghỉ ngơi đang tiếp tục như thế chiến đấu tiếp cần phải ói ra không thể vương q u n h dùng bạch cốt tiên rơi mất ba trong đoạn g thời gian này vương quỳnh bất kể làm ở hội vẫn là nghỉ ngơi đều đang toàn lực tu luyện rất nỗ lực tu luyện không lãng phí từng giây từng phút tu luyện chính là sợ những trận chiến đấu tiếp theo bên trong lãng phí năng lượng hấp thu không được vậy thì quá đáng tiếc toàn lực tu luyện dưới vương quỳnh mỗi ngày đại khái tiêu hao năm nghìn sợi tiên tiên chi khí lại lần nữa tiến vào cung điện dưới lòng đất chuẩn bị đi thời điểm chiến đấu hắn đã có thể chứa được gần một trăm hai mươi vạn sợi năng lượng có điều đã có năng lượng đạt đến hơn bảy mươi vạn sợi hy vọng còn lại không gian hắn có thể kiên trì xong lần này thời hạn bảy ngày chiến đấu đi vương quỳnh cũng quyết định lần chiến đấu này hắn có thể không ra tay liền không ra tay không phải vậy nhất định phải lãng phí thật nhiều năng lượng chỉ cần đại gia không nguy hiểm là được thời gian có chính là từ từ đi đi Trưng tiêu kéo dài ha đến hành lang vách đá trước mặt tiểu ca trương khởi linh xúc động cơ quan vách đá mới xuống hàng ra một điểm kẽ h hở mọi người liền nghe thấy thanh â m quen thuộc dù cho là bọn họ đi rồi nhiều ngày như vậy thụ vương gia vẫn là ở vẫn nhắc tới bọn họ muốn giết chết bọn họ quỷ binh cũng vẫn ở vách đá ở ngoài chờ lít nha lít nhít số lượng đã tăng cường đến năm trăm khoảng t r ư ờ n g trái phải xem ra gần nhất thụ vương gia tâm tình không tốt làm a chờ bên dưới vách đá rơi xuống nhất định không gian sau đủ khiến quỷ binh lúc tiến vào đại gia bắt đầu công kích lần này cùng ông quỳnh bọn họ đồng thời hạ xuống còn có chuyên gia tổ bọn họ là cố ý đến xem hiện trường dù sao công việc nghiên cứu không nhìn hiện trường trung quy là không cắm lòng có điều chuyên gia tổ ở dưới đất đợi không tới một ngày liền lên đi tới bởi vì đại gia chỉ là ở trong hành lang hoặc biên giới chiến đấu nơi sâu xa không vào được cũng không dám b ả o vạn nhất thụ vương gia có thể toàn bộ kích hoạt quỷ binh quỷ tướng như vậy nhất định sẽ xuất hiện nhân viên thương vong tất cả vẫn là dẹp an toàn làm chủ đi bảy ngày thời gian chiến đấu rất nhanh sẽ trôi qua đóng lại vách đá mọi người liền đi ra ngoài nghỉ ngơi lần chiến đấu này bởi vì không có ông quỳnh ra tay đại gia cũng lấy ổn vì là chiến đấu tư tưởng vương quỳnh hấp thu năng lượng vẫn không có lần thứ nhất hơn một nửa cái kia có điều hắn đã rất thỏa mãn chỉ cần không lãng phí năng lượng lãng phí một chút thời gian có thể tiếp thu như vậy như vậy kéo dài tiêu hao chiến trải qua tháng một năm năm không ngày cộng cùng quỷ binh chiến đấu sáu lần nhiều rốt cục ở thụ vương ra thân cây trên trực còn lại một cái chủ thân cây tám điều phó thân cây quỷ binh không đủ trăm cái thời điểm vương quỳnh bọn họ đình chỉ chiến đấu đi ra ngoài thương nghị cuối cùng chiến đấu cụ thể công việc vào lúc này long tổ toàn thể thành viên cùng độc giác long cũng đi đến cung điện dưới lòng đất bên ngoài ngoài ra còn có bạch hổ đội hộ vệ bộ phận thành viên cùng huyết hổ cũng tới trợ giút bởi vì mọi người đều cảm thấy đến cuối cùng chiến đấu sẽ không đơn giản mãi đến tận hiện tại c h ủ tướng cùng bốn l á i chính đem vẫn không có ra tay quá thụ vương ra ở mất đi toàn bộ cảnh tình huống còn có thể nói chuyện còn tồn tại sự tình khẳng định không đơn giản cuối cùng xác định đại quyết chiến nhân viên lão h ồ chờ bảy người long tổ cùng bạch h ồ đội hộ vệ độc giác long cùng hết u y hổ ở bông quỳnh dẫn dắt đi cùng thụ vương ra cuối cùng quyết chiến đội hành động nhân viên ở hành lang lợi mệnh phổ thông tham dự chiến đấu chiến sĩ ở cung điện dưới lòng đất lợi mệnh còn có một chút để ngựa vạn nhất chuẩn bị có thể nói đại gia vì trận chiến cuối cùng làm đủ hoàn toàn chuẩn bị lại lần nữa đi đến hành lang vách đá trước mặt tiểu ca trương khởi linh xúc động cơ quan bên ngoài vốn tưởng rằng gặp có quỷ binh cũng không có ở bên ngoài mọi người c ẩ n thận tiến vào cái này thần bí không gian thụ vương ra không biết mệnh mọi âm thanh cũng không có quái lạ bầu không khí để mọi người trong lúc nhất thời không quá quen thuộc vương bình một bên dẫn đầu ở mặt trước cha xét một bên hô vương ra ngươi ở đâu ta đến rồi làm sao không lên tiếng chào hỏi thụ vương ra âm thanh lại vang lên các ngươi đã đem ta quỷ binh giết trăm không còn một còn không chịu ngừng tay sao liền này thụ vương ra ngươi kiêu ngạo chúng ta thật sự nhìn thấy cảnh giới tiên tiên vẫn là hoạt cơ bản mỗi ngày thấy không ngạc nhiên vương quỳnh lập tức nói rằng ta tới đối phó người tướng c o n này các ngươi tiêu diệt quỷ binh nói hay dùng bạch cốt tiên đưa cái này phó tướng dẫn tới một bên đánh lên bộ này đem bất kể là thực lực vẫn là khôi giáp độ cứng đều không đúng quỷ binh có thể so sánh với vương quỳnh trong thời gian ngắn vẫn đúng là giết chết không được nó chủ yếu là vật này đặc tính chính là không đem nó khôi giáp phá hoại đến mức độ nhất định nó chính là bất tử tồn tại cây này vương g i a là nhất định phải chết đều là hồ ly ngàn năm chơi cái gì liều trai a chỉ thấy thụ vương gia gạo khóc thảm thiết trong lúc đó một con phó l à n hóa thành cho tản bốn vị nửa quỷ phóng cuối cùng bên phải một cái đột nhiên đứng lên gầm lên giận dữ âm thanh vô cùng lớn vô cùng mang theo còn lại không tới trăm cái quỷ binh liền hướng mọi người xung phong m à tới vương quỳnh cùng thụ vương ra đối thoại gây nên đại gia q u ầ n cười một cái nói chuyện không biết xấu hổ một cái nói chuyện xảo biện vô song tuyệt thụ vương ra lúc này cũng làm cho vương quỳnh nói á khẩu không trả lời được trầm mặc một hồi thụ vương ra mở miệng nói được rồi ngươi thắng ngươi có thể mang theo bản v ư ơ n g toàn bộ tài bảo các ngươi mang theo tài bảo rời đi đi từ nay về sau hai người bọn ta không gặp gỡ nếu như vương quỳnh đoán không lầm lời nói lập tức thứ ba thứ tư phó tướng liền sẽ kích hoạt này quỷ tướng quân không phải trong thời gian ngắn có thể giết chết nhất định phải hãy mau đem quỷ binh giết chết sạch sẽ mới được không phải vậy sẽ ảnh hưởng mặt sau chiến đấu thụ vương gia nói thẳng quân để thần chết thần không thể không chết các ngươi đây là phạm thượng là tội lớn thụ vương gia âm t r ầ m không cần nói rằng bọn ngươi tiểu nhân vô tri một cười thật sự cho rằng quỷ binh là bản vương lá bài tại sao các ngươi sai rồi hay dùng sinh mạng của các ngươi đến nghĩ bù ngu ngốc của các ngươi đi để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là cảnh giới tiên tiên cái gì là thiên nhân ủy tướng quân mỗi cái phương diện đều hết sức lợi hại quả thực chính là máy chiến đấu. súng ống đạn dược đối với nó căn bản một chút tác dụng đều không có còn có ngộ thương quân đội bạn nguy hiểm chỉ có thể gần người chiến đấu ở con thứ ba quỷ tướng quân kích hoạt thời điểm quỷ binh đã giết chết sạch sẽ còn tài bảo cái kia cũng là ngươi cảm thấy đến đó là tài bảo đều niên đại nào ai dùng tiền đồng a đại ra mắt trận trắng lên trong lòng nghĩ vương quỳnh lắc đầu nói vương ra ngươi hiểu lầm chúng ta không muốn ngươi tài bảo ngươi tài bảo được kêu là súng công cũng không đáng giá bao nhiêu tiền không muốn chú ý cái nào chủ yếu là ta cùng tạ chi đối p ư ơ n g có hào cảm tạ chi trung nghĩa vô song một người ở phía dưới rất cô quặng vì tạ chi không thể làm gì khác hơn là hoàn đ ứ vương ra tả chi đã sớm ở địa phủ vì là vương gia lót đường vương gia xin mời để tại hạ đưa ngài đ o ạ n đường đại gia mới vừa chiến đấu chỉ chốc lát t h ủ vương g i a lại một tiếng gào khóc tham thiết chỉ thấy nó lại một gốc cây phó làm hóa thành cho t à n ngay lập tức cái thứ hai phó tướng phục sinh hướng về đại gia chém giết tới vương quỳnh mau mau nói rằng độc giác long cùng lòng tổ kiềm chế quỷ tướng quân những người còn lại tốc độ giết quỷ binh đội hành động đi ra trợ giúp lẽ nào trở thành thụ sẽ không có ra mặt sao gặp tán gẫu sao vương quỳnh buồn cười nói vương gia ngươi khả năng đã quên hiện tại không phải bắc mỹ niên đại bắc mỹ đã qua rất lâu chúng ta đều là tân quốc con dân theo lời ngươi nói ý tứ ngươi hiện tại là trước đây muốn nghiệt nhất định phải giết chết đây chính là ngập trời đại công chúng ta làm sao có khả năng vông tha cái kia nhìn lời này nói thật giống vẫn luôn là vương quỳnh bọn họ đang đuổi giết quỷ binh tự vương quỳnh cười nói vương ra ngươi có phải hay không đối với truy sát cái từ này có cái gì hiểu lầm thời gian dài như vậy tới nay có thể đều là ngươi ở phái quỷ binh giết chúng ta à chúng ta chỉ là bị động phản kháng mà thôi cũng không thể ngươi muốn giết chúng ta còn không cho chúng ta phản kháng đi lúc này chiến đấu đội hành động nhân viên căn bản một điểm bận đ i ệ đều không g ú t được bọn họ đi đến chính là đi chịu chết vâng quỳnh vội và nói g n đội hành động lùi về sau những người còn lại k i ể m chế con thứ ba quỷ tướng quân những n à y phó tướng quỷ tướng quân đều là cảnh giới tiên h tiên h cũng không biết thụ vương gia là làm sao bây giờ đến nhớ tới tả câu chuyện quá bắc ngụy tổng cộng mới ba vị thiên nhân vẫn là tính cả hắn tình huống dưới nhưng là tình huống bây giờ xem ra nơi đây khả năng liền tồn tại năm vị thiên nhân nếu như lúc đó tiểu vương gia này có thực lực này hắn cũng sẽ không bị người vẫn truy sát đã sớm thống nhất bắc n g cảnh giới tiên thiên ở lúc đó có thể được gọi là thiên nhân có thể thấy được nó trình độ trọng yếu hiện tại vâng quỳnh đã thả ra tự mình hạn chế có điều muốn ở thứ tư con quỷ tướng quân kích hoạt trước kết quả trước mắt con thứ nhất quỷ tướng quân về thời gian khẳng định còn chưa đủ liền vương quỳnh ngâm sướng nói ta lấy đã thân luyện kim thân ta lấy kim thân chuyển v à n thế bách luyện kim thân cường đã thân đã thân bách luyện chuyển v à n thế kim thân mở chương hai trăm linh chín quỷ tướng quân chương hai trăm linh chín quỷ tướng quân vương quỳnh kim thân trạng thái hiện trường phần lớn người đều chưa từng thấy đều bị vương quỳnh tình huống làm s ứ n g sở vương q u n h cả người tỏa ra màu vàng vừa sáng như thần lạp h ậ n âm thanh vang dội nói kiểm chế chiến đấu nói liền lấy quỷ tướng quân căn bản là theo không kịp tốc độ công k lúc này quỷ tướng quân chỉ có thể bị động chịu đòn liền cơ bản phòng ngự đều không làm được chỉ có thể dựa vào bản thân đặc tính kiên trì bị g i ế t chỉ là chuyện sớm hay muộn nhưng là đại gia hiện tại thiếu chính là thời gian t h ủ vương gia cũng triệt để đến cuồng gào khóc thảm thiết âm thanh căn bản là không rán đoạn quá lúc này đã kích hoạt cái cuối cùng phó tướng vương quỳnh cũng hết cách rồi chỉ có thể đối với tiểu cáo lông đỏ linh nhi nói rằng linh nhi ngươi đi k i ể m chế một hồi cuối cùng một con quỷ tướng quân ta giải quyết cái con này quỷ tướng quân lập tức liền đi qua giút ngươi linh nhi ngoan ngoan kêu to một tiếng liền hóa thành một đạo hồng quang quay về cuối cùng một con quỷ tướng quân giết tới vãng sinh trùng hương nhi cũng muốn đi hỗ trợ nhưng là nó không am hiểu loại này phương thức chiến đấu thế là nó nhìn về phía đội hành động nhân viên phỏng chừng là muốn đem bọn họ biến thành huyết thi tham gia chiến đấu vương quỳnh phát hiện tình huống như thế gấp gáp hỏi hương nhi trở lại ngoan ngoan đợi ta sẽ giải quyết tất cả những thứ này yên tâm hương nhi kêu to vài tiếng vẫn là thuận theo trở lại vương quỳnh đại trong t ú i quần đùa dỡn nhờ người giết người biến thành huyết thi tham gia chiến đấu còn không bằng không chiến đấu cái kia vương q u n h cuối cùng vẫn là giải quyết con thứ nhất quỷ tướng quân vì để cho nó phục sinh thời gian tiêu hao dài ra hắn còn cố ý đem quỷ tướng quân hải cốt làm ch lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách ở cách xa xa làm xong những n à y vương quỳnh vận dụng tiêu giao du một cái thuấn thân liền đi đến linh nhi chiến đấu quỷ tướng quân bên người toàn lực công kích xuống đồng thời nói rằng linh nhi người đi chợ giúp độc giác long bọn họ nơi này giao cho ta tiểu cáo lông đỏ linh nhi kêu to một tiếng liền hóa thành một đạo hồng quang xung độc giác long bọn họ mà đi nói thật ngoại trừ vương quỳnh đại gia đối với quỷ tướng quân thương tổn nhỏ bé không đáng kể muốn triệt để giết chết một con là một cái chuyện rất khó khăn trong thời gian ngắn bên trong căn bản là không thể có điều hiện nay mới thôi vẫn không có một người bị thương này xem như là một tin tức tốt con thứ nhất quỷ tướng quân tử vong cũng không có ảnh hưởng cả trận chiến đấu hơn nữa điên c u ồ n g thụ vương ra không có bất kỳ đình chỉ tiếp tục tự t à n thứ năm khỏa phó làm trở thành cho t à n nó một chút thời gian gián đoạn đều không có phục sinh con thứ nhất quỷ tướng quân để nó tiếp tục chiến đấu có điều hiện tại không phải cân nhắc cái nào thời điểm chiến đấu vẫn còn tiếp tục cái kia vương quỳnh trước hết trợ giúp chính là bạch hồ đội hộ vệ con kia đội ngũ của bọn họ tuy rằng nhân số nhiều thế nhưng bị thương cũng là nhiều nhất dù sao thiếu một đầu tiên thiên thần thú trợ giút t r ê n lệch là rất lớn hành lang một bên khác ở biết bên này chiến đấu có nhân viên bị thương liền lập tức đến trợ giúp đến của bọn họ chủ yếu là phụ trách k i ể m chế quỷ tướng quân tụ hợp cùng đưa tới người bệnh cứu chữa như thế cường độ cao chiến đấu thời gian dài ai cũng kiên trì không được ngay ở v ông quỳnh sắp giải quyết cái con này bị phục sinh quỷ tướng quân thời điểm bạch hổ đội hộ vệ một vị thành viên không cẩn thận bị quỷ tướng quân công kích được bị thương nặng ngã xuống đất không nổi tin tức tốt là quỷ tướng quân liền còn lại cuối cùng hai con có điều đại gia không cao hứng nổi bởi vì đại gia cơ bản đều ở cường chống đỡ nhưng là thụ vương gia còn còn lại duy nhất một cái thân tây còn có một cái chủ tướng không có kích hoạt kết quả có thể không cần nói cũng biết làm thụ vương gia ngốc thời điểm không thể lại tiếp tục phục sinh quỷ tướng quân thời điểm hiện tại nhân viên chiến đấu cũng so với vừa mới bắt đầu thời điểm ít đi gần một nửa đội hành động kiềm chế công tác không kém một người thế nhưng người bị thương nếu như chậm trễ cứu chữa xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng liền không đáng ngoại trừ đội hành động nhân viên những người còn lại đều chính đang hết sức chăm chú chiến đấu cũng căn bản không lo được cái khác đều ở kiên trì đội hành động toàn thể nhân viên không có một giây nghỉ ngơi lập tức dựa theo ông quỳnh mệnh lệnh hành động bởi vì t h ủ vương gia căn bản là chưa cho đại gia thời gian nghỉ ngơi ở vương quỳnh giải quyết con quỷ kia tướng quân thời điểm không tới một giây đồng hồ t h ủ vương gia liền tự tản tự thân phó làm phục sinh con quỷ kia tướng quân đại gia không chết không thôi đều sẽ không cho đối phương một điểm hồi sức thời gian có điều vương quỳnh ngay lúc đó biện pháp đưa đến hiệu quả nhất định chia năm xẻ bảy hải cốt cần gom lại đồng thời quỷ tướng quân mới có thể phục sinh vương quỳnh đột nhiên nghĩ đến kéo dài quỷ tướng quân phục sinh biện pháp vội và nói đội hành động tất cả mọi người công kích gặp nhau quỷ tướng quân hải cốt không nên để cho bọn họ gặp nhau đến đồng thời tận lực kéo dài vâng quỳnh lập tức ra lệnh đội hành động phân ra một người cứu người cấp tốc đưa đi cứu chữa nhanh mọi người căn bản cũng không có thời gian phản ứng n ó chiến đấu rất gian nan ở vâng quỳnh giải quyết con thứ bốn bị kích hoạt quỷ tướng quân thời điểm chưa kịp hắn đi trợ giúp người khác con thứ nhất bị kích hoạt quỷ tướng quân cuối cùng vẫn là bị phục sinh coi như như vậy cái biện pháp này đối với đại gia hiện nay cũng có trợ giúp rất lớn hiện tại đại gia thiếu chính là thời gian mọi người đồng tâm hiệp lực để cuộc chiến đấu này ưu thế không ngừng hướng mình bên này nghiêng có người số một bị thương liền sẽ có người thứ hai bị thương tuy rằng ông quỳnh không ngừng đánh chết quỷ tướng quân thế nhưng người bị thương mấy cũng càng ngày càng nhiều liền ngay cả độc giác long cùng huyết hổ đều chịu chút vết thương nhẹ đội hành động toàn thể nhân viên nhận được ông quỳnh mệnh lệnh vội vàng chấp hành Quỷ tướng quân hải cốt tuy rằng hiện nay không có lực công kích thế nhưng đối với phổ thông súng ống đạn dược có rất mạnh sức đề kháng đội hành động hỏa lực mở ra hết cũng chỉ là hơi hơi ngăn cản một ít những n à y hải cốt toàn tụ thời gian không có muốn phục sinh ủy tướng quân thụ vương gia cũng không có kích hoạt cuối cùng chủ tướng điều này làm cho mọi người đều đưa một hơi lúc này thụ vương gia rốt cục mở miệm nói rằng các người đều phải chết vương quỳnh ngay lập tức chạy tới không có để nó đi thương tổn đội hành động nhân viên một bên công kích phục sinh quỷ tướng quân vừa nói đội hành động bổ sung vũ khí đạn, đạn dược kiềm chế ta vừa nãy giết chết quỷ tướng quân cùng vừa nãy như thế các ngươi tận lực kéo dài chúng nó toàn tụ thời gian vương quỳnh đến đại gia lập tức rời đi vài cá nhân đều không kiên trì được vừa rời đi chiến trường liền lập tức n g ã xuống còn có thể tiếp tục chiến đấu nhân viên không có hai lời lập tức đi trợ giúp long tổ đối phó con quỷ kia tướng quân bọn họ tình huống tuy rằng so với nơi này tốt hơn rất nhiều thế nhưng cũng là cần trợ giút huyết hổ ngay lập tức liền gia nhập chiến đoàn có huyết hổ cùng những người còn lại long tổ đối phó cái con này quỷ tướng quân ở ba chỉ tiên thiên thần thú dưới sự giúp đỡ rốt cục bắt đầu đẻ lên đối phương đánh vẫn bị động phòng ngự rốt cục có thể công kích mọi người đem bú sữa sức lực đều xuất ra toàn lực phát ra chiến đấu lập tức liền muốn kết thúc kỳ quái chính là thụ vương gia vẫn không lên tiếng cũng không kích hoạt cái cuối cùng chủ tướng chuyện này rốt cuộc là như thế nào mọi người trong lòng đều bất an vương quỳnh cũng thời khắc chú ý thụ vương gia cùng chủ tướng tình huống là chết rồi vẫn là còn có cái gì lại chiêu không thể đi thụ vương gia như thế lợi hại sao cảm giác nơi này so với thanh đồng thụ nơi đó mạnh quá nhiều rồi l đột nhiên thụ vương g i a con kia còn lại duy nhất thân cây chính bốc cháy lên toàn thể đều bước lên ngọn lửa màu xanh lục rọi sáng toàn bộ không gian ngọn lửa màu xanh lục này âm u âm u ngọn lửa không chỉ không có cho đại gia mang đến một điểm nhiệt độ còn để mọi người đều cảm thấy một loại thâm nhập xương tùy âm hàn thụ vương ra mở miệng nói chuyện có điều âm thanh trở nên cực kỳ sắc bén bọn ngươi loạn thần tắc tử vì sao đều là muốn mưu ta tính mạng vì sao bản vương chỉ muốn sống chỉ muốn sống mà thôi nếu bọn ngươi không cho bản vương sống sót như vậy bọn ngươi liền đi chết đi tất cả đều đi chết đi nhà a bốn thụ vương gia phát sinh sắc bén âm thanh chấn động đại gia m ả n g thai t r ự c đau theo thụ vương gia tiếng thét t r ó i thai chỉ thấy cái kia vẫn không có bất kỳ phản ứng nào chủ tướng lúc này cũng cả người bốc cháy lên cùng thụ vương gia như thế âm vũ ngọn lửa màu xanh lục hơn nữa ngọn lửa độ cao so với thụ vương gia bản thân còn cao hơn rất nhiều dường như phá tan phía chân trời như thế chưa kịp đại gia có phản ứng thời điểm người chủ tướng này gầm lên giận dữ tiếng giống giận dữ khiến toàn bộ không gian đều chấn động lên đồng thời lấy chủ tướng làm trung tâm một luồng sóng khí tùy theo tàn ra này sóng khí nơi đi qua xứ sở phía đông tây đều bị quét bay vũ khí k h ô i giáp quỷ binh quỷ tướng hải q u ố t bao quát ở đây nhân viên tác chiến ngoại trừ vương quỳnh cùng vài con thần thú những người còn lại đều bị quét bay có thậm chí ngất đi sóng khí vẫn kéo dài tới hành lang bên trong liền ngay cả hành lang những người ở bên trong viên đều bị ảnh hưởng đến chỉ là ảnh hưởng không lớn mà thôi vương chăm chú nhìn chằm chằm cái này cả người thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lục chủ tướng. thông qua thần thức có thể cảm ứng được vị chủ tướng này thực lực đã đạt đến kim đan cảnh giới hơn nữa còn không phải chỉ có năng lượng loại kia kim đan cảnh giới là sức chiến đấu đạt đến kim đan cảnh giới hàng thật đúng giá kim đan cảnh giới cái này cũng là v ông bình lần thứ nhất nhìn thấy hàng thật đúng giá kim đan cảnh giới n à y đã không phải người bình thường có thể đối phó tu vi không tới cảnh giới tiên tiên liền khí tức đều chống lại không được chớ đừng nói chi là là chiến đấu ở đây cũng là độc giác long huyết hổ tiểu cáo lông đỏ linh nhi có thể giúp đỡ điểm bận điệu những người còn lại không chỉ không giúp được gì đang tiếp tục đợi ở chỗ này còn có thể có nguy hiểm đến tính mạng vương quỳnh, quỳnh phân phối xong đại ra sau có đối với bên người mấy cái thần thú nói rằng hương nhi chính ngươi tìm cái chỗ an toàn lợi độc giác long huyết hổ linh nhi ta trước tiên đi thử xem người chủ tướng này thực lực ta để cho các ngươi trên các ngươi ở trên cách chiến trường xa một chút người chủ tướng kia lúc này đã bắt đầu hướng về mọi người đi tới tốc độ của nó cũng không nhanh đây là một tin tức tốt giải thích nó không phải một cái tốc độ hình đối thủ thế nhưng người chủ tướng này mỗi đi một bước đều sẽ để mặt đất chấn động lên cầm trong tay một cái trường hình vũ khí xem biển mượn đao lại cùng với không giống vũ khí hiện ra ám sát xem ra trọng lượng không thấp vương quỳnh hiện tại là toàn diện mở ra tu vi đối với tự thân giàn g buộc cũng kích hoạt kim thân nhưng là chỉ cùng này kim đan chủ tướng mấy chiêu liền lại bị đánh bay lần này thức tỉnh ở đây vì lẽ đó người cùng thần thú vì lẽ đó người kinh hoàng lui lại có điều a khuê bọn họ cùng vài con thần thú muốn tới hỗ trợ vương quỳnh nhìn thấy mọi người đều còn ở ngẩn ngơ trạng thái vội và nói các ngươi nhanh lui lại đóng kín hành lang lúc này vương q u n h cũng bị đánh bay khí huyết di động thấy mọi người đều lui lại c ũ này g l kim đan chủ tướng tuy rằng tốc độ không nhanh thế nhưng vũ lực ký cao không chỉ chiêu thức liền liền diệu hơn nữa tốc độ tay cũng không chậm khiến người ta khiếp sợ một màn xuất hiện chỉ thấy ông quỳnh nhanh t h o n g hướng về đi đến công kích nhưng là hắn nhưng lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về trực tiếp khắc ở trên vách đá thành tranh tường hình ảnh này ông quỳnh bị đánh ông các thần thú cũng ông chính đang lui lại tất cả mọi người đều mong tình cảnh một hồi yên tĩnh lại nói vương quỳnh liền đem làm lại không có ở trong chiến đấu sử dụng tới kỳ lân bảo giáp toàn diện kích hoạt bởi vì kỳ lân bảo giáp toàn diện kích hoạt cần kéo dài địa tiêu hao tiên thiên chi khí vì lẽ đó hắn vẫn không có sử dụng tới nhưng là lúc này đã không phải cân nhắc tiết kiệm năng lượng thời điểm nói vương quỳnh liền lại xông lên trên cẩn thận kiểm chế cái này kim đan chủ tướng nhưng mà hiệu quả cũng không nổi bật vương quỳnh vẫn là không ngừng bị đối phương đánh bay ở như vậy nhiều lần mấy lần sau ở đây toàn bộ nhân viên mới toàn bộ lùi tiến vào hành lang cũng phát động cơ quan đóng kín hành lang bọn họ l ạ yên tĩnh lại nhưng là kim đan chủ tướng cũng không có dừng lại bước chân của nó vẫn là tốc độ không nhanh vững vàng từng bước từng bước hướng về đại gia đi tới lúc này vương quỳnh đã đem chính mình toàn bộ thực lực bày ra hắn lại lần nữa xông lên trên cùng kim đan chủ tướng đánh lên lần này vương quỳnh không có đang bị đánh bay mà là cùng kim đan chủ tướng đánh có qua có lại thế lực ngang nhau vương quỳnh cũng không dám để bọn họ bắt đầu này nếu như bị này kim đan chủ tướng công kích một hồi không chết cũng bị thương hắn vội vàng hô tất cả chớ động tay dựa theo ta mệnh lệnh lập tức lui lại độc g i ă lòng huyết hổ linh nhi các ngươi trước tiên đừng tiến lên nghe ta mệnh lệnh vương quỳnh không có cùng kim đan cảnh giới tu vi người hoặc sinh vật từng giao thủ hắn muốn trước tiên thử xem đối phương cụ thể thực lực ở lập ra chiến đấu kế hoạch l i ê n vương quỳnh cầm trong tay khoe mắt trận lên đoạn kiếm liền sông lên trên dự định cho này kim đan chủ tướng cứng đối cứng một hồi vương quỳnh h o a n một hơi kiểm tra một chút tự thân cũng còn tốt không có bị thương gì chỉ là bị đánh lui mà thôi có vũ khí chống đỡ dù sao không phải trực tiếp công kích được trên thân thể có điều cũng phải cẩn thận tuyệt đối không nên để nó công kích trên thân thể không phải vậy nhất định sẽ bị thương toàn diện kích hoạt kỳ lân bảo giáp để vương q u n h như một đầu hình người tàu thú vô hình khí tức không ngừng tỏ ra vâng quỳnh không chỉ toàn diện kích hoạt kỳ lân bảo giáp còn đem tự thân hai loại thần thú huyết thống cũng toàn bộ kích hoạt đầu tiên là khỏe mắt trở lên lại là chín màu thần v ư ợ n g thú hống p h ư ơ n g hót âm thanh tre kín toàn bộ không gian vâng quỳnh cùng kim đan chủ tướng chiến đấu một hồi thích ứng đối phương phong cách chiến đấu mới mở miệng nói rằng linh nhi cùng huyết hổ phụ trợ ta công kích đ ộ c giác long chuẩn bị mạnh nhất điện năng ta nhường ngươi lúc nào công kích ngươi đang công kích nghe thấy vâng q u n h mệnh lệnh đã sớm vội vã không nhịn nổi linh nhi liền trước tiên công kích lại đây linh nhi tốc độ nhanh huyết hổ am hiệu gần người chiến đấu có vâng q u n h kiềm chế chúng nó an rất dễ dàng liền bị đối phương công kích được vẫn để cho nó dùng mạnh nhất năng lượng công kích ở m ộ t bên áp trận đi chiến đấu giữa bọn họ gây nên toàn bộ không gian không ngừng chấn động hơn nữa phạm vi rất lớn liền ngay cả hành lang bên trong bên ngoài cung điện dưới lòng đất cho tới cung điện dưới lòng đất bên ngoài giã ngoại lúc này cũng không ngừng chấn động khiến tất cả mọi người căn bản đứng không vững lắc lư thong thả bên ngoài đóng quân nhân viên ở biết bên trong tình huống thời điểm cũng không biết làm sao bọn họ không biết ông quỳnh cụ thể thực lực tu vi chỉ biết ông quỳnh hiện tại là bồn quốc hiện nay đã biết người mạnh nhất liền ngay cả hắn đều không phải là đối thủ còn có ai có thể chiến thắng cái kia khắc loại chủ tướng vì l trong khoảng thời gian ngắn đại gia có chút không biết làm sao vội vàng hướng lên trên báo cáo để mặt trên cho cái phương án chương hai trăm mười một chơi đất sụp đổ chương hai trăm mười một chơi đất sụp đổ mặt trên ở thu được trụ sở tin tức thời điểm cũng kiếp sợ không thôi lần chiến đấu này lực có thể nói toàn quân diện ngoại trừ bị p h o n g bế ở thần bí không gian còn không biết chết sống v g ô n g quỳnh cùng mấy con thần thú những người còn lại đều mất đi năng lực chiến đấu hôn mê hơn một nửa có chút còn ở cứu rút tin tức tốt là hiện nay không có ai tử vong đặc biệt sự kiện đặc biệt đối xử mặt trên rất nhanh sẽ truyền đạt tiến một bước mệnh lệ đầu tiên, tất cả mọi người rút khỏi trên mặt đất cung điện dưới lòng đất cùng thần bí không gian khu vực thứ hai địa phương quân bộ phái vũ khí hạng nặng đạn đạo bộ đội đi vào trợ rút cuối cùng ở trong hành lang bố trí lượng lớn thuốc nổ để ngừa vặt nhất nếu như quái vật kia đi ra liền làm nổ hành lang quyết không thể để cho xuất hiện ở hiện thế ngay ở bên ngoài tiến hành các hạng chuẩn bị thời điểm thời gian đã qua một ngày lúc này trong không gian thần bí chiến đấu đã tiến vào gây cấn tột độ bất kể là vô quỳnh thần thú vẫn là kim đan chủ tướng đều kích phát rồi chính mình to lớn nhất tiềm lực quên thời gian quên địa điểm quên tất cả chỉ nhớ rõ chiến đấu chiến thắng đối phương thắng l cứng rắn vô cùng thần bí không gian đang không ngừng trải qua kim đan cảnh giới chiến đấu năng lượng t r ù n g tích vào cũng nên đón nó suy yếu không gian bầu trời cùng mặt đất liên kết địa phương không ngừng xuất hiện vết n ư ớ c không ngừng có đá vụn cùng bùn đất rơi xuống lúc này trong không gian thần bí thụ vươn ra nó thân cây đã thiêu đốt hơn nữa ngọn lửa màu xanh lục độ cao cũng giảm xuống một đoạn dài nhưng là kim đan chủ tướng năng lượng cùng ngọn lửa độ cao không giảm p h ả n thăng hiện tại kim đan chủ tướng năng lượng đã làm mới bắt đầu năng lượng ba lần có thửa mà màu xanh lục â m ú ngọn lửa độ cao đã theo mặt đất vết nước hướng ra phía ngoài kéo dài bên ngoài bầu trời cũng bị không biết nguyên nhân gây nên hoàn toàn t ư ơ n g tự trời đầy mây mưa quỳnh cùng kim đan chủ tướng so với tác chiến lược sát thương là không đủ cùng đối phương rất có khoảng cách thế nhưng vương quỳnh chủ tu công pháp vạn vật quy nguyên bảo điện ưu điểm chính là năng lượng đủ thể lực đủ dưỡng sinh làm chủ thêm vào hắn tân h tụ thần vật khoe mắt trận lên và kiếm kỳ lân bảo giáp phượng hoàng đảm trợ rút chỉ cần không phải tuyệt đối áp chế hắn liền có thể háo nổi thời gian dài chiến đấu tiếp kim đan chủ tướng tuy rằng năng lượng vẫn đang gia tăng nhưng là nó cùng ô n g mình lẫn nhau so sánh vẫn có mấy lần t r ê n h lệnh kim đan chủ tướng cũng chỉ là nắm giữ kim đan cảnh giới sức chiến đấu cũng không phải thật sự kim đan kỳ tu vi không phải vậy hiện tại bọn họ có thể ở trên trời đánh chiến đấu đã là thiết nơi sâu xa không biết thời gian nơi nào lưu trong không gian thần bí rốt cục xuất hiện cái thứ hai giảm quân số huyết hổ thể lực tiêu hao hết Thế ị một n lần thất xác quyết sử dụng đối với kim đan chủ tướng có nhất định thương tổn nhưng cũng không thể ảnh hưởng cuộc chiến đấu này thành bại có điều không liên quan một lần không được liền hai lần hai lần không được liền ba lần tuy rằng mỗi lần sử dụng thất s á t quyết đều muốn tiêu hao một trăm cỗ tiên thiên chi k h í thế nhưng v ông quỳnh tiêu hao lên hiện tại v ông quỳnh một lòng muốn giết chết cái này kim đan chủ tướng cũng không để ý tiêu hao bao nhiêu năng lượng v ông quỳnh một bên ngâm sướng vừa hướng kim đan chủ tướng toàn lực công kích màu máu khí tức sát phạt không ngừng lên cao trong không gian thần bí đã bắt đầu áp chế lại kim đan chủ tướng ngọn lửa màu xanh lục mà bầu trời bên ngoài cũng biến thành lũ ám cũng có chứa màu máu bầu trời làm cho bên ngoài bầu không khí vô cùng ngột ngạt sở hữu công nhân viên không ngừng rời xa nơi này không ngừng lùi về sau mà bên ngoài mặt đất nơi đã thành ngọn lửa màu xanh lục đại dương loại ngọn lửa màu xanh lục này không thiêu đốt bất luận là đồ vật gì chỉ là nó thiêu đốt địa phương vì lẽ đó thực vật sức sống toàn bộ biến mất hiện nay không có tác dụng người hoặc là sinh vật đi thí nghiệm mọi người đều biết lòng đất không gian chiến đấu vẫn còn tiếp tục không dám có bất kỳ cử động lãnh đạo cấp trên cũng không cho bất kỳ nhân viên nghiên cứu khoa học thí nghiệm để ngừa tạo thành không biết ảnh hưởng lúc này vãng sinh trùng hương nhi bay đến ông quỳnh phụ cận từng tiếng hương nhi ba hương nhi ba âm thanh nổi lên một phía lượng lớn phía bên kia hương từ hương nhi trong miệm quay về ông quỳnh phụ、cận、ra vương quỳnh một lần một lần sử dụng thất s á t quyết kim đan chủ tướng chỉ có thể bị động phòng ngự t r ầ m rãi toàn bộ không gian toàn bộ biến thành màu máu mà ngoại giới bầu trời cũng toàn bộ biến thành màu máu kim đan chủ tướng rốt c ụ c bị vương quỳnh không biết bao nhiêu lần thất s á t quyết oanh thành một phấn chiến đấu vẫn còn tiếp tục linh nhi cũng có chút thể lực không chống đỡ nổi vương quỳnh mở miệng nói linh nhi ngươi cũng lui ra chiến đấu đi ta muốn dùng thất s á t quyết đập chết nó không phải vậy chúng ta sớm muộn bị nó mất chết tiêu hao nhiều, nhiều hơn chút năng lượng đi ngươi dẫn chúng nó xa một chút vương q u n h ngâm xứng lên chiến sĩ bách chiến chết tướng quân trăm năm quy như muốn siêu phản độ dừng với sát ý bảy. thất s á t quyết rết rết rết rết rết rết rết vậy mà lúc này vương quỳnh đã ma t r ư ớ n g coi như kim đan chủ tướng tử vong hắn vẫn là ở đối với hắn trước kia vị trí một lần một lần sử dụng thất s á t quyết nếu như thời gian dài như vậy không biết hắn sẽ như thế nào vương quỳnh hút vào lượng lớn phía bên kia hương rốt cuộc đình chỉ đối với thất s á t quyết sử dụng hắn biết chiến đấu kết thúc đình chỉ tất cả trạng thái chiến đấu kích hoạt kỳ lân bảo giáp thu lại lộ ra hắn có chút tái nhợt khuôn mặt quay vể vãng sinh trùng hương nhi cởi cận nói rằng cảm tạ hương nhi nói xong câu đó vương q u n h liền mất đi thời gian dài chiến đấu bất kể là thể vương bình nhiều lần sử dụng thất s á c quyết khí tức sát phạt đối với hắn cũng tạo thành nhất định ảnh hưởng trải qua vãng sinh trùng hương nhi phía bên kia hương đối với hắn đại nao động viên hắn rốt cục ngủ t h i ế p đi chiến đấu đình chỉ thật dài một quãng thời gian mới có nhân viên điều tra đến kiểm tra tình huống phát hiện đã không có bất kỳ chiến đấu đồng thời không có phát hiện cái k i a khủng bố chủ tướng cùng thụ chỉ nhìn thấy hôn mê vương bình độc g i á c long huyết hổ tiểu cáo lông đỏ linh nhi cùng vãng sinh trùng hương nhi quá nhỏ bọn họ không chú ý tới bọn họ đem phát hiện tình huống đúng lúc đăng báo lập tức liền có nhân viên cứu viện đến cứu viện nhưng là bọn họ đều bị bảo vệ ở một bên linh nhi cùng hương nhi đánh bay những người này chúng nó căn bản là không nhận thức mới sẽ không để cho bọn họ chạm chủ nhân của chính mình cùng bằng h ư u cái kia cứu viện nhân viên thử nghiệm nhiều lần căn bản cũng không có biện pháp tới gần không thể làm gì khác hơn là đ n g b á o cuối cùng vẫn là lao hồ bọn họ tự mình hạ xuống k h u y ế n bảo mới được linh nhi cùng hương nhi đồng ý đem ông bình độc giắt long huyết hổ trở đi ra ngoài chương hai trăm mười hai nhiệm vụ kết thúc không tới thời gian một ngày ông q u n h liền tỉnh lại dù sao hắn bản thân thực lực đặt tại nơi đó linh nhi cùng hương nhi vẫn bảo vệ ở ông q u n h bên người nhìn thấy hắn tỉnh lại đều rất cao hứng kích động với hắn làm lũng vương quỳnh cùng chúng nó chuyển động cùng nhau một hồi chấn an được chúng nó liền kiểm tra một chút chính mình thân thể tự thân tiên tiên h chi khí tiêu hao gần một nửa phải biết vương quỳnh tiên tiên h chi khí nhưng là rất hùng hậu kim đan kỳ tầng thứ hai đều sắp tu luyện hoàn tất h à m tiên tiên h chi khí không phải là bình thường kim đan cảnh giới người có thể lẫn nhau so sánh cái tiêu kim đan chủ tướng hàm năng lượng đều cùng hắn có vài lần trích lệ có thể thấy được lần chiến đấu này khốc liệt tự thân cùng trang bị chứa đựng năng lượng hầu như làm ã n q u a n năm đến đối với khỏe mắt trận lên đoạn kiếm năng lượng hấp thu vận dụng h xem ra chiến đấu kết thúc thời điểm ở chính mình không biết chuyện tình huống chính mình bản năng đem kim đan chủ tướng tử vong năng lượng toàn bộ hấp thu vương quỳnh thức tỉnh gây nên toàn bộ nơi đóng quân cùng thượng cấp chú ý ở biết hắn không có vấn đề gì sau đại gia mới yên lòng bởi vì dùng máy móc cùng nhân viên y tế đối với hắn tiến hành kiểm tra căn bản là cái gì đều không t r a được đại gia vẫn không biết hắn cụ thể là cái gì tình huống vương quỳnh sau khi tỉnh dậy cũng đúng vì lẽ đó tham chiến người và thần thú tiến hành kiểm tra đang xác định mọi người đều không có nguy hiểm tính mạng sau hắn cũng yên lòng hắn lại đang nảy tọa chấn một tuần xác định thần bí không gian không thành vấn đề sau m ớ đến đây cũng đại biểu lần này đặc thù sự kiện xử lý kết thúc còn lại công việc nghiên cứu liền giao cho nhân viên nghiên cứu khoa học nhiệm vụ lần này tuy rằng không có nhân viên tử vong thế nhưng rất sự bộ nhân viên chiến đấu cũng tổn thất hơn nữa long tổ hầu như toàn bộ cần tính dưỡng đến chợ giúp bạch hổ đội hộ vệ tính dưỡng thời gian muốn càng dài bởi vì bọn họ thương càng nặng cho tới đội hành động cùng ông q u n h người mình càng không cần phải nói ngoại trừ tiểu ca trương khởi linh a hùng a hổ đối lập tốt một chút những người còn lại trong thời gian ngắn là không cần cân nhắc hành động chuyện trở lại kinh đô sau rất sự bộ phong họp vương quỳnh cũng nói cho mọi người gần nhất lấy tính dưỡng làm chủ sẽ không lại chủ động tìm nhiệm vụ ngoại trừ nhiệm vụ khẩn cấp mặt trên cũng sẽ không cho bọn họ rất sự bộ hạ đạt nhiệm vụ gì ngắn gọn hội nghị rất nhanh sẽ kết thúc vương quỳnh cùng sở hồng còn có tiểu ca đi đến văn phòng vương quỳnh hỏi thăm tới đáy biển mộ sự đối với chuyện này vương quỳnh rất s â u ý tứ hắn vốn tưởng rằng lần này đi xử lý phục sinh khu vực đến tiếp sau sự kiện sẽ rất đơn giản mấy ngày sự không nghĩ đến làm lỡ gần nửa năm lâu dài sở hồng đối với vương q u n h do hỏi mu nói thẳng sở hữu công việc ta đều chuẩn bị kỹ càng có thể trực tiếp xuất phát nơi nào cũng vẫn có chúng ta người đóng giữ có điều gần nhất phát hiện cựu môn ngô gia ngô tam tình xuất hiện ở địa phương không biết làm gì nô t a n g ngượng ngùng nói ta lúc đó đầu nóng lên liền đến đối phương nói bọn họ gặp trợ giúp ta tìm ta tam thúc bọn họ là ta tam thúc hợp tác đồng bọn anh tử lập tức ngắt lời nói các người muốn đi ta mang bọn ngươi đi không cho thêm tiền tiểu ca trương khởi linh nhìn vương quỳnh nói rằng cảm tạ thiếu ra hải nam sân bay vương q u n h bọn họ có người chuyên đưa đón không cần bọn họ bận tâm những n à y việc vật lánh rồi cùng cựu môn người hàn huy lên vương quỳnh cười dẫn nói các ngươi cũng là đến du lịch sao sẽ không lại thị phi pháp xuống mộ chứ vương quỳnh khoát tay nói không cần phải để ý đến bọn họ chúng ta chỉ là giúp tiểu ca tìm ký ức chỉ cần hắn không trở ngại đến chúng ta là được ta về nhà một chuyến chuẩn bị một chút liền xuất phát cựu môn lần này đến người chỉ có h o á c tú tú tiểu tế h hắc nô tả bốn người nô tả mở miệng nói bọn họ ba cái là khảo cổ ta cùng bọn họ không giống nhau là có người nói cho ta ta tam thúc tại đây mất tích ta tìm đến ta tam thúc ta không xuống mộ tiểu ca cũng cởi cợt không nói gì liền theo vương q u n h cùng nhau về nhà vương q u n h nói đáp ứng ngươi đang nói người một nhà không nói hai nhà nói ngươi ở ngoài a vương quỳnh buồn cười nói nhân viên mất tích ngươi không báo cảnh ngươi làm sao tìm được chỉ một mình ngươi một người lão hồ bọn họ cần dưỡng thương lại nói lại không phải làm nhiệm vụ chỉ là đi du lịch không đến liền không đi đại gia cũng không có quá để ý hắn biết vương quỳnh là cái luyến nhà người mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ đều muốn ở nhà đợi một thời gian ngắn lần này vì hắn sự đánh vỡ quy luật tự nhiên cảnh này khiến hắn rất cảm động hoặc tú, tú vội vàng giải thích không phải thiếu ra chúng ta lần này là cùng đội khảo cổ đến là được chính quy cho phép ngài không nên nói lung tung vương q u n h cười nói lần này đi không phải công tác tiểu ca không phải mất trí nhớ sao chúng ta là đi hắn trước đây đi qua địa phương tìm ký ức muốn đi liền đi không có chuyện gì anh tử lần này ngươi cũng theo cùng đi chơi đi ba mẹ thúc thúc ca gì, các ngươi cũng cùng đi chứ thải chân cũng nói theo anh rể, ta cũng muốn đi ta cũng không đi qua v ề đến nhà vừa vặn đuổi tới câm tối vương bình cũng đem ngựa trên muốn đi hoàng sa quần đ ả o sự cho trong nhà người nói rồi một hồi các trưởng đ ố i đều không phản ứng gì quen thuộc có điều v ông kha cùng thải chân liền không giống nhau đi cạnh biệt đ các nàng còn chưa có đi qua cái kia ngược lại hiện tại cũng nghỉ theo ông quỳnh đi cạnh b i ể n chơi là cái lựa chọn không tồi cuối cùng các trưởng bối không có cùng ông quỳnh bọn họ cùng đi chính bọn hắn chơi quen thuộc không muốn cùng người trẻ tuổi cùng nhau chơi đùa cảm thấy cho bọn họ quá làm ẩ m ý được rồi bị lét bỏ lần này đi hoàng sa quần đảo người không nhiều vương quỳnh anh tử vương kha thả t r â n tiểu ca cùng a hùng a hổ tổng cộng bảy người ngày mai sẽ xuất phát nói cho sở hồng sau đại gia cái gì cũng không cần chuẩn bị sở hồng sẽ vì bọn họ chuẩn bị kỹ càng tất cả mỗi, mỗi vương kha nói thẳng ca ca ta muốn đi, cạnh biển chơi, ta còn chưa có đi quá cái kia người dẫn ta đi thôi vương quỳnh cười nói các ngươi đều là lúc nào các ngươi bắt đầu khảo cổ trên máy bay đại gia còn đụng tới người quen cựu môn một đời mới có điều đại gia khoảng cách khá xa trên máy bay tán gâu cũng không tiện cũng chính là chào hỏi chuẩn bị xuống máy bay lại nói được rồi nếu người ta đều có biện pháp vương quỳnh cũng là không có ở nói thêm cái gì tiếp tục cùng hoặc tú tú nói chuyện thêm nói các ngươi lần này tới là cái gì hạng mục tiểu hồi đáp là đáy biển mộ 1976 n ă m ta tiểu thúc cùng tú tú cô cô đều vào lần này khảo cổ bên trong tử vong hoặc biến mất chúng ta chủ yếu là điều tra chuyện này chúng ta cảm thấy rất kỳ lạ thề hắc là chúng ta mời đến hỗ trợ dù sao chúng ta nơi này liền hắn thân thủ tốt nhất v ư ơ n g quỳnh quái lạ nhìn bọn họ một chút nói đúng dịp ta lần này đến vậy là đi đáy biển mộ tiểu ca cũng là năm đó đội khảo cổ thành viên có điều hắn mất trí nhớ nghĩ đến nhìn trước đây đã tới địa phương có thể không tìm tới trí nhớ trước kia lại nói ngô tam tỉnh không phải năm đó cũng tham gia lần kia khảo cổ sao các ngươi làm sao không đi hỏi hắn hà tất phiền thoái như vậy nói tới chỗ này tiểu cùng tú tú sắc mặt có chút không tự nhiên nhìn nhau lại nhìn một chút mô tả nói rằng tam thúc nói hắn cái gì cũng không biết chương hai trăm mười ba hoàng sa q u n đảo chương hai trăm mười ba hoàng sa q u n đảo vương quỳnh không nói gì nữa đang nói rằng đến liền có chút gây xích mích ly dán cảm giác rời đi đổi để nói các ngươi khắp mọi mặt có sắp xếp sao không có an bài liền theo chúng ta đồng thời đi thuận tiện không nói mặc kệ như thế nào ta vẫn là cổ văn hóa sành lãnh đạo đối với các ngươi khảo cổ công tác cũng phải ủng hộ một chút bình thường đội khảo cổ cũng không có vương quỳnh như vậy thần thông còn đ ạ i đều là đến những nơi chính mình sắp xếp chính mình mấy người vội vàng cảm tạ vọng quỳnh trợ giút đồng thời để th đi gọi những người khác lại đây nô tả lúc này có chút lúng tam thúc sự hắn vẫn đúng là không biết hắn vội và nói thiếu ra ta liền không q u ấ dày các ngươi bên ngoài có người tiếp ta Ta chưa hết chưa vội vội vàng vàng đội i r n khảo cổ tổng cộng vàng đi. một m ư ờ i bốn người bởi vì có ông quỳnh hỗ trợ không cần chính bọn hắn chuẩn bị kỹ càng nhiều đồ vật liền quyết định sau ba ngày xuất phát tốc độ nhanh như vậy xuất phát mọi người đều rất vui vẻ nếu để cho chính bọn hắn chuẩn bị tất cả nhanh nhất cũng phải một tuần trở lên không cần quan tâm việc vặt vãnh mọi người vừa vặn cũng vung lòng một chút đây là anh tử lần thứ nhất cùng ông quỳnh du lịch cho nàng hạnh phúc không được ông quỳnh để a hùng cùng a hổ nhìn mội mội cùng t i ể u di tử hắn cùng anh tử quá nổi lên hai nhân thế giới chính tiểu ca một người đọc dạo chơi hắn nói hắn muốn tìm ký ức không quái giày đại gia du ngoạn có việc điện thoại liên hệ là được liền mọi người liền từng người hành động rồi ngay ở ông quỳnh bọn họ nhàn nhã du ngoạn thời điểm nô tả cũng nhìn thấy, hắn tam hợp tác bọn. Nô Tà nhìn thấy đối phương rất là kinh ngạc trực tiếp mở miệng hô an i n h tại sao là ngươi ta tam thúc hợp tác đồng bọn chính là ngươi an ninh chuyện đương nhiên nói rằng nói chuẩn xác là ông chủ của ta ngươi cũng không phải không biết này có cái gì tốt kinh ngạc nô tả suy nghĩ một chút cũng là hỏi ngược lại vậy ngươi gọi ta tới đây làm gì t a tam thúc cái kia an ninh hồi đáp ngươi tam thúc tìm chúng ta lão bản hợp tác xuống đáy b i ể n mộ hắn thuyết phục ông chủ của ta cũng lưu lại đồ dự bị phương án đồ dự bị phương án trên nói nếu như hắn có chuyện liền gọi ngươi tới cứu hắn nô tam tỉnh mất liên lạc hai mươi bốn giờ sau chúng ta liền liên hệ ngươi nô tả lắc đầu nói ta không xuống mộ lẽ nào ngươi không biết cáo lông đỏ thiếu ra cùng đội khảo cổ đến hoàng xa sao ta cùng bọn họ đồng nhất máy bay đến mục đích của bọn họ chính là đáy biển mộ các người đây là muốn chết t a m t h ú c đi ra cũng không tốt đẹp được ẹ p đ vẫn để cho hắn ở bên trong đợi đi tiểu ca nghe v ông quỳnh nói như vậy tự bế trên mặt hiếm thấy lộ ra nụ cười gật gật đầu mội mội h ô g kha cùng tiểu di t ử thải chân kinh ngạc nói tiểu ca gặp cười hắn là có vẻ mặt lúc này a hùng cho hắn nhìn một chút giấy phép lao động vị này chiến sĩ liền không nói lời nào giấy phép lao động trên đơn vị hắn không nhận thức có điều hắn nhận thức một cái đánh dấu quân bộ chiến sĩ đều biết đánh dấu chỉ cần có cái này đánh dấu giấy phép lao、động. l i ê n đại biểu người này hoặc này đơn vị có rất mạnh sức chiến đấu cùng quyền chấp pháp an ninh cũng kỳ quái nói đương nhiên không có giấy phép không phải vậy hắn tìm chúng ta hợp tác cái gì ngươi làm sao đều là hỏi loại này vấn đề kỳ quái vương quỳnh gật đầu nói được rồi ta biết rồi chúng ta cùng đi ra ngoài xem một chút đi vương quỳnh an ủi không có chuyện gì ngươi không cần có áp lực có ta giúp ngươi hết thể đều không là vấn đề thực lực của ngươi tăng lên rất nhanh sớm muộn cũng có một ngày trí nhớ của ngươi gặp toàn bộ thất tình nói an ninh liền dẫn dắt thủ hạ của nàng cưỡng chế mang nô tà đi rồi nô tà hung hăng lắc đầu nói rằng ta không xuống mộ ta lại không điên tiểu ca lắc đầu nói không hề có một chút nào xem ra chỉ có xuống mới được hy vọng có thể tìm tới một ít ký ức đi nô tả kỳ phải nói đáy biển mộ hắn xuống đáy biển mộ làm gì hắn có giấy phép sao an i n h kinh hài nói cái gì cáo lông đỏ thiếu ra đến rồi chúng ta đi mau yên tâm bọn họ chuẩn bị công tác ít nhất phải một tuần lễ chúng ta tăng nhanh tốc độ chờ bọn hắn đi thời điểm chúng ta đã đi rồi vị này chiến sĩ vội vàng ngăn nói thủ trưởng kính s i n các ngươi không muốn đi ra ngoài không an toàn an i n h cùng nô tả sự vương quỳnh cũng không biết bọn họ còn ở vui sướng dung loạn như vậy ba ngày quá khứ trên mặt biển một chiếc cỡ trung thuyền chính đang chạy chiếc này bề ngoài phổ thông cỡ trung thuyền là quân bộ điều tạm tới được không nên nhìn bề ngoài phổ thông nội bộ không một chút nào phổ thông đây là một chiếc ngụy trang chiến hạm vẫn là cao cấp nhất loại kia tương quan công nhân viên đều là quân bộ chiến sĩ mọi người đều biết ông quỳnh lợi hại không cần chính mình bận tâm đều gật đầu nghe ông quỳnh sắp xếp ông quỳnh nhìn về phía tiểu ca nói rằng tiểu ca gần nhất nhớ tới cái gì sao người khác đi ra công tác làm ệ n h chuyện p i ề n phức không ngừng nhưng là lần này khảo cổ đội cùng ông quỳnh đi ra công tác là thoải mái là thoải mái cái gì đều không cần bận tâm chỉ cần dọc theo đường đi x u ố n g phóng túng là được bọn họ đều có chút vui đến quên cả trời đất a ninh tức đến nổ phổi nói vậy cũng không phụ thuộc vào ngươi rồi ngươi không đi cũng phải đến vui sướng thời gian là n g ắ n ngủi trong biển rộng chạy đại gia quên thời gian trôi qua thuyền viên c h i kỷ mà nói cho mọi người còn có nửa ngày thời gian liền sẽ đến chỉ định khu vực đại gia cũng phải bắt đầu công tác đội khảo cổ khai sơn để chuẩn bị công tác v ư ơ n g bình cũng đem mình người tụ tập cùng một chỗ nói rằng lần này ta bồi tiểu ca xuống là được a hùng a hổ các ngươi bảo vệ ba cái cô gái không cần theo chúng ta xuống còn anh tử muội muội thả chân các ngươi nên làm sao chơi liền làm sao chơi chú ý an toàn là được chờ chúng ta sau khi ra ngoài đang tiếp tục đổi các n g ư ờ i chơi đội khảo cổ người vừa lên thuyền liền phát hiện không giống bọn họ cũng không dám luận hỏi thành thật đợi tú tú tiểu thh ắ cũng c không hề nói gì bọn họ biết đến càng nhiều chút đều quen thuộc cáo lông đỏ thiếu ra thần bí cùng mạnh mẽ rồi phát sinh cách kỳ sự cũng không k i n h sợ vương quỳnh bọn họ đi đến bên ngoài nhìn thấy mọi người đều đang bận b i ể u cố định vật tư trang bị đội khảo cổ cũng gấp bận b i ể u thu ôm đồ vật của chính mình đột nhiên biến thiên cũng làm cho đại gia có chút không biết làm sao có điều xem trên thuyền các chiến sĩ cũng không phải rất kinh ngạc các nàng thật giống phát hiện cái gì tân đại lục tự không ngừng kinh ngạc t ố t lên cũng làm cho tiểu ca mặt đỏ không nớt chính đang đại gia nhao nhao vui lùa thời điểm một tên chiến sĩ vang lên bọn họ môn a hổ mở cửa sau vị này chiến sĩ nói rằng thủ trưởng bên ngoài đột nhiên lên phong sắc trời tối lại thuyền trưởng để ta nói cho ngài chú ý an toàn nguyên nhân cụ thể không biết thuyền trưởng nhìn thấy ông quỳnh bọn họ đi ra cũng không nói gì hắn đến thời điểm lãnh đạo cấp trên đã nói với hắn một chút có quan hệ ông quỳnh sự còn cố ý căn dặn hắn nếu như gặp phải mấy người lực không cách nào đối mặt sự có thể hướng về ông q u n h tìm kiếm giúp đỡ có điều sự tình nhất định phải bảo mật thuyền trưởng đầu tiên là đối với ông q u n h túi tr thủ t r ư ở ngay n ở đại gia ở trên thuyền bận rộn thời điểm phụ trách quan sát thuyền viên báo cáo báo cáo thuyền trưởng ngay phía trước có thuyền hướng về chúng ta lại tới thuyền trưởng liền điểm, cầm lấy quan sát thiết bị tự mình kiểm tra có điều lúc này trên mặt biển chập chúng lên xuống gió to không ngừng Đối lúc này có người kinh hô đây là tàu đắm thân tàu trên quại đều là đáy biển chấm tích vật nay quái thuyền cấp tốc tới gần thuyền trưởng lập tức hạ lệnh canh gác biết không phải nhân viên tác chiến lập tức trở về khoang thuyền có điều này quái tốc độ tàu độ càng nhanh hơn nó cũng không có cho đại gia dư thừa thời gian chuẩn bị ở đại gia vẫn không có chuẩn bị kỹ càng thời điểm rồi cùng phe mình thuyền tiếp xúc lên nay quái thuyền cũng không biết là làm thế nào đến vừa tiếp xúc trên liền nếu như già châu tự dính lên các loại biện pháp cũng không thể cùng với t ấ g i a ngay ở thuyền viên cùng này quái thuyền chia liệt phấn đấu thời điểm nay quái trên thuyền lại chuyển ra âm thanh quái gì có điều lúc này trong hoàn cảnh căn bản không có người chú ý vẫn là linh nhi cho vương q u n h lan truyền tin tức nói có đồ vật tới gần vương q u n h mở miệng nói cánh gác có đồ vật lại đây vâng quỳnh đối với thuyền trưởng nói rằng thuyền trưởng cố định d ư ớ i cùng này thuyền liên tiếp chúng ta đi qua nhìn đến cùng xảy ra chuyện gì vâng quỳnh biết giữa các nàng sự có điều hắn cũng không hề nói gì ở bên cạnh mình là an toàn nhất coi như là làm cho các nàng xem phim kinh dị đi cũng là thời điểm làm cho các nàng biết một chuyện thế giới này thần bí một mặt muốn với cái thế giới này có một viên kính đ ể trái tim hai người vội vàng gật đầu đồng ý quá kích thích tàu đ ắ m thám hiệp a có hay không làm lại chưa từng gặp qua chuyện này đối với các nàng nhưng là có thể nói khoác cả đợi sự sau khi trở về muốn cho bạn học các bằng hữu ước ao chết các nàng mọi người vội vã phủ định ông quỳnh làm tốt biểu thị đều đưa cho hắn có điều đều hiếu kỳ nhìn linh nhi cùng hương nhi hai cái tiểu bất điểm đây là cái gì sinh vật lợi hại như vậy một cái xem hồ ly có điều đôi có thêm hai điều một cái khác có á n h nhập vào cơ thể rất đưa nhìn không nhận thức có điều đại gia cũng không dám hỏi đột nhiên đối diện q u á i trên thuyền bay vụt mà đến rất nhiều người mặt hình ảnh này cho đại gia sợ h ã i đến không nhẹ các chiến sĩ hầu như phản xạ có điều kiện giống như bắt đầu tiến hành xa kích mấy nữ hải tử cũng phát sinh sắc bén tiếng đều sợ hãi ông q u n h khoe miệm giật giật đối với mình đại đâu nói rằng linh nhi hương nhi đi ra chơi bảo vệ tốt đại gia anh tử gật gật đầu không nói gì có điều vì không q u ấ y dày vông quỳnh rồi cùng tới được hoặc tú tú ôm ở đồng thời khoảng thời gian này giữa các nàng quan hệ rất tốt có hướng về bạn thân phương hướng phát triển hoặc tú tú đúng là chấn định rất nhiều dù sao nàng từ nhỏ đã hiểu rõ một ít bí mật không muốn người biết mọi người đều chuẩn bị kỹ cảng hết sức chăm chú nhìn quay thuyền cũng phát hiện thanh âm kỳ quái các chiến sĩ một bên phòng ngự một bên hộ tống khảo cổ đội viên về khoang thuyền hoặc tú tú tiểu thế hắc cũng không có cùng đại bộ đội gặp k h o a n thuyền mà là hướng về vông q u n h bên này nhích lại gần bọn họ lại không đốc biết hiện tại nơi nào an toàn nhất vông q u n h nhận ra thứ này là cái gì người mặt liềm một loại đại dương nơi sâu xa ký sinh trùng dựa vào ký sinh ở sinh vật trên thân thể hấp thu chất dinh dưỡng tồn tại có gây tê tính chỉ là trường hù dọa vẫn là nhằm vào nhân loại hù dọa sinh vật biển đều không mang theo xem chúng nó còn có thật nhiều sinh vật lấy chúng nó vì thức ăn cái kia có quan hệ ghi chép nói chúng nó dinh dưỡng rất phong phú chỉ là khó có thể bắt giữ không phải vậy vẫn đúng là sẽ có người ăn chúng nó đối với ăn nhân loại vẫn là xuống tay với chính mình rất tàn nhẫn cố định lại sau vương q u n h liền mang đại gia lên vai thuyền vương kha cùng thải chân cũng phải theo vương q u n h cười cợt đồng ý nói có thể là có, thể, có điều muốn nghe lời k h ô người cho một mình hành một động. n g mặt liềm tập kích rất nhanh sẽ kết thúc mọi người đều không biết nhiều người như vậy diện liêm là làm sao không vương quỳnh lúc này có chút thật không thể nói ta sùng vật khá là nghịch ngợm đem mọi người chiến lợi phẩm đồng thời thu thập lên thuyền trưởng ngươi mang đại gia lĩnh một chút đi nghe nói vật này ăn rất ngon cho đại gia bồi bổ, bổ thủy thủ đoàn đều là xứ sở thuyền trưởng vội và nói g n chấp hành thủ trưởng mệnh lệnh anh tử sợ sẽ thân thể có chút run rẩy chỉ là ở bông kha cùng thải chân trước mặt cường chống đỡ vương q u n h ôn hòa vô vô nàng nói rằng an tâm tất cả có ta ở lúc này tình cảnh để ông kha cùng thải chân sợ sệ không nớt vừa sốt u sáng kích thích hai người chăm chú ô m ở đồng thời hưng phấn hiếu kỳ nhìn anh tử muốn dẫn các nàng gặp khoan thuyền các nàng cách đều không rời phải biết các nàng bình thường nhưng là rất sợ anh tử các nàng hiện tại cũng là l i ề u mạng cũng không cân nhắc sau đó anh tử gặp làm sao giáo dục các nàng mọi người đối với ông quỳnh giải thích phản ứng mất nhất cơ bản đều là buồn nôn đến có điều hoảng sợ cũng là giảm thiểu rất nhiều có điều linh nhi đã phát hiện vật này là ăn ngon vội vàng đối với hương nhi kêu to vài tiếng để hương nhi giúp mình cháo ăn ngon hương nhi vui vẻ đáp ứng rồi ngay ở đại gia cho rằng chiến đấu kết thúc có thể thanh tính lại thời điểm linh nhi cho vương quỳnh lan truyền tin tức nói còn có sinh vật tồn tại vẫn không có đi ra ở thuyền bên trong thủy thủ đoàn biết bắt đầu từ đó liền muốn nghe theo vương quỳnh sắp xếp quân bộ chấp hành lực là rất cao xác định quyền chỉ huy sau liền sẽ vô điều kiện chấp hành chỉ thấy trên thuyền hồng quang không ngừng lấp lóe dù cho ở chiếu sáng thiết bị dưới đại gia cũng không thấy rõ đây rốt cuộc là cái gì đồ vật chỉ là vương quỳnh bên cạnh xuất hiện một đống người mặt l i ề m thi thể hơn nữa còn đang không ngừng tăng cường phần lớn là linh nhi cùng hương nhi giết cũng có một phần là các chiến sĩ giết chúng nó k ế về vương quỳnh sợ người diện liêm dáng vẻ gây nên đại gia khủng hoảng phát sinh phiền phức không tất yếu lớn tiếng mở miệng nói đại gia không cần phải sợ đây là người mặt liềm một loại đại dương nơi sâu xa ký sinh trùng dinh dưỡng phong phú mùi vị rất tốt đại gia có có lọc ăn anh tử cũng phải theo đi lý do là nàng thân là ông kha cùng thả i chân trưởng tàu cùng chị cả nhất định phải nhìn các nàng lại nói có ông quỳnh ở nàng tuy rằng sợ sệt thế nhưng an toàn không cần lo lắng thuyền trưởng chỉ là phái một tiểu đội người cùng ông quỳnh bọn họ cùng nhau khởi hành động hắn chủ yếu vẫn là ở trên thuyền nơi này nhưng là trên biển rộng nếu như bọn họ thuyền xuất hiện vấn đề vậy coi như có nguy hiểm đến tính mạng vương quỳnh cũng đúng thuyền trưởng sắp xếp rất hài lòng không có mù quáng làm quyết định dẹp an toàn làm chủ lấy ổn làm chủ nhân tại như vậy có thể sống lâu mới sẽ bị thượng cấp t i ê n tâm sắp xếp công tác n à y quái thuyền quá cũ nát trên b o n g thuyền còn có rất nhiều to nhỏ không đều lỗ thủng ở bề ngoài kiểm tra không có bất kỳ có thể dùng đồ vật thuyền cũng điều động không được cũng không biết nó là sao được xử mọi người đều không phải chuyên gia không biết nguyên nhân cũng nghiên cứu không được chỉ có thể trước tiên bỏ qua tiếp tục kiểm tra quái thuyền chương hai trăm mười lăm quái thuyền chương hai trăm mười lăm quái thuyền đại gia từng tầng từng tầng kiểm tra mãi đến tận cái cuối cùng khoang thuyền trước mặt cũng không có phát hiện một điểm thứ hữu dụng liền ngay cả hải cốt đều không có một bộ này bản thân liền rất quái dị lẽ nào trên thuyền này người đều đúng lúc chạy trốn cái cuối cùng khoang thuyền trước mặt vương quỳnh để mọi người đình chỉ tiếp tục bước chân bởi vì linh nhi nói sinh vật đang ở bên trong chưa kịp đại gia quyết định ai đi mở cửa thời điểm nay cửa khoang thuyền nội bộ thì có đồ vật ở va chạm cửa sập khoang thuyền môn g ậ n sóng phạm vi rất lớn rõ ràng kiên trì không được nhiều thời gian dài mọi người đều lấy ra từng người vũ khí phòng bị vương q u n h dẫn đầu tiểu ca cùng th ở hắn phía sau khoảng trường trái phải thứ ba liệt là quân bộ chiến sĩ. a hùng a hổ tiểu bảo vệ bốn cái cô gái một tiếng vang thật lớn cửa sập bị đồ vật bên trong đánh bay thẳng đến vương quỳnh bọn họ kéo tới hắc ta này tính khí hung bạo đây là với ai hai cái kia vương quỳnh hợp t á n h không tốt đồ vật thái độ luôn luôn cũng không được nhấc chân liền đem bay tới cửa sập đạp trở lại đồ vật bên trong mới vừa đem đầu g i ò xét đi ra chưa kịp bạo phát liền bị xông tới mặt cửa sập vỗ trở lại mọi người đều không thấy rõ là cái gì đồ vật vương quỳnh nghi ngờ nói thật giống có món đồ gì đi ra các ngươi nhìn rõ ràng là cái gì đồ vật sao th nói rằng thiếu ra ngươi tốc độ này quá nhanh đại gia còn không phản ứng lại cái kia chớ nói chi là nhìn rõ ràng mà lúc này bên trong khoang thuyền chỉ là yên tĩnh một hồi liền chuyển ra khủng bố tiếng k ê ơ có lượng lớn t ạ p thanh tiếp xung m ặ tới t đại gia cũng nhìn rõ ràng bên trong là cái gì đồ vật quái vật thân hình cao lớn quái vật rất xấu còn dơ vô cùng dính nhấm nhớp Thiết! vương bình còn tưởng rằng là cái gì đồ vật cái kia kết quả là hải hậu tử chính là cái đầu lớn điểm liên quan với hải hậu tử quốc gia sớm có nghiên cứu ở nội lục một ít vùng nước sâu cũng sẽ phát hiện hải hậu tử hải hậu tử cũng không nhất định muốn trong b i ể n sinh hoạt hiện nay vẫn chưa thể xác định hải hậu tử là chỉ một vật chủng có khả năng là những sinh vật khác biến dị mà đến uy hiếp độ không cao số lượng cực nhỏ thời gian dài liền không ai quan tâm nó mặt sau chuyển đến cô gái tiếng kêu sợ hãi không biết các nàng là bị dòa đến vẫn bị những n à y hải hậu tử sâu đến vương quỳnh mở miệng nói rằng đây là hải hậu tử bình thường súng ống đạn dược liền có thể đánh chết không có tác dụng gì dết đi tiểu ca cùng th cho mặt sau chiến sĩ tránh ra vị trí mọi người cùng nhau dùng súng công kích hải hậu tử linh nhi cùng hương nhi không có bắt đầu quá bẩn không tới lúc cần thiết thật không hạ thủ được chúng nó nhưng là rất yêu sạch sẽ tiểu khả ai a vâng quỳnh cũng lấy ra vẫn chưa từng dùng tới vẫn là trung khoa viện phối chất lượng đặc biệt xú lục bắn tỉa hải hậu tử dùng cái khác vũ khí còn muốn thanh tẩy quá phiền thức chủ thuyền vội vàng gật đầu ở an ninh người chuẩn bị kỹ càng thời điểm chiến đấu liền cấp tốc hướng về vâng q u n h bọn họ tới gần đồng thời cho vâng q u n h bọn họ chuyển lời để bọn họ thành thật một chút không phải vậy xảy ra nhân mạng liền không, tốt. Ở vẫn không có đến thời điểm. sở hồng liền vì là v ông quỳnh chuẩn bị kỹ càng tất cả liền ngay cả thăm dò khu vực này sở hồng cũng tìm mấy vị chuyên gia làm ra tỉ mỉ phương án chỉ cần dựa theo phương án thực thi gãy biển mộ s á c thực tồn tại ở đây như vậy nhất định có thể tìm tới v ông quỳnh mang theo mọi người lại tiến vào khoang thuyền nội bộ nhìn một chút không có quá nhiều phát hiện có điều những ngày hải hầu tử có bị người cố ý bồi dưỡng được đến dấu hiệu toàn thể nhân viên trở lại trên thuyền sau thuyền trưởng mới khiến người ta cùng đối phương liên hệ nhìn đối phương đến cùng là cái gì mục đích liên lạc nhân viên liên lạc với đối phương đối phương không có hồi đắp gì trái lại đình chỉ đi tới tình thế khác thường ở bông quỳnh bọn họ kết thúc chiến đấu chuẩn bị xuất phát thời điểm an ninh cùng n ô tả bọn họ chính đang gian nan chiến đấu bọn họ cũng đồng dạng gặp gỡ người mặt liềm cùng hải hậu tử bọn họ bị công kích thời gian càng sớm hơn trời còn chưa sáng bọn họ liền gặp gỡ này quay thuyền l u n g cuống tay chân phản kháng lúc này đã có rất nhiều người viên thương vong thuyền trường gật đầu tán thành vội vàng liền đi báo cáo lúc này khí trời có chuyển biến tốt thế nhưng cũng không có hừng đông gió ngừng chỉ là so với vừa mới bắt đầu thời điểm tốt hơn rất nhiều ngày thứ hai ngay ở đại gia lặn dưới nước tìm kiếm đáy biển mộ thời điểm người trên thuyền viên phát hiện có bồn u quốc thuyền ở hướng về nơi này tới gần không phải quân bộ đến giao tiếp thuyền thuyền trường để mọi người trở lại trên thuyền để người vắng nhất trên biển quy củ rất yếu chuyện gì cũng có thể phát sinh những n à y hải hầu từ tổng cộng ba chín con thêm vào vừa nãy người diễn liêm tổng cộng cho ông quỳnh cung cấp mấy trăm ngàn năng lượng ở ngoài không có gây nên bất kỳ nhân viên thương vong mà lúc này cái con này trên thuyền chủ thuyền đang cùng an i n h báo cáo tình huống để an i n h làm quyết định an i n h vì ông chủ của nàng cũng là đủ liều chấn định đối với chủ thuyền nói rằng chúng ta có lượng lớn vũ khí cùng nhân viên tác chiến sợ cái gì ta ông chủ truyền đạt nhiệm vụ quan trọng nhất đang nói có càng lợi hại nhân mã trên liền muốn đến, đến rồi chúng ta nhất định phải nhanh ngươi yên tâm chúng ta sẽ không tùy tiện giết người chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ ta liền an toàn tha các ngươi rời đi thế nhưng các ngươi muốn nghe lời lạn dưới nước mấy lần sau mọi người liền lên thuyền trên nghỉ ngơi lạn dưới nước rất tốn thể lực việc này cũng không phải gấp sự tiểu ca cũng không có ở gấp đã tới chỉ định khu vực sớm muộn cũng sẽ tìm tới đáy biển mộ sớm muộn cũng sẽ khôi phục ký ức tiểu ca trương khởi linh hiện tại tâm thái so với trước đây khỏe hơn nhiều vương quỳnh cũng không có tác dụng thần thức cảm ứng tìm kiếm đáy biển mộ thần thức không tới mức độ nhất định hắn là sẽ không tùy tiện bắt đầu dùng thần thức cảm ứng phạm vi đối với vùng biển này tới nói quá nhỏ đang nói thần thức cảm ứng dùng hơn nhiều đầu óc cũng không thoải mái chậm rãi tìm lại không phải cái gì khẩn cấp sự vương quỳnh cùng tiểu ca cùng đội khảo cổ phân phối lặn dưới nước khu vực còn có một phần chiến sĩ hỗ trợ trở lại trên chiến hạm vương quỳnh đối với thuyền trưởng nói rằng người hướng cấp trên báo cáo tình huống của nơi này để bọn họ đến chúng ta muốn đi thi cổ khu vực giao tiếp chúng ta trước tiên kéo đi thôi ngay ở an ninh bọ nghỉ ngơi thời điểm vương q u n h bọ bọn họ chỉ có đại khái khu vực không có tinh chuẩn vị trí t i ể u ca cũng không bất kỳ trí nhớ gì thất t ỉ n h đại gia chỉ có thể ở mảnh này khu vực lặn dưới nước tìm kiếm đáy biển mộ an ninh cùng nô tả bọn họ so với ông quỳnh bọn họ sớm xuất phát hơn một ngày lúc này bị quái thuyền khó khăn thêm vào không có m g trang thành phổ thông thuyền chiến hạm tốc độ nhanh bởi vì mục tiêu nhất trí giữa hai người chính đang không ngừng tới gần cuối cùng an ninh cùng nô tả bọn họ vẫn không có tiêu diệt hết những n à y hải hầu tự cùng người mặt liềm mà là ở trả giá lượng lớn nhân viên thương vong cùng vật tư tình u ố n g trốn thoát mãi cho đến hương đông chạy ra cái kia mảnh đè ở trên biển thuyền khởi động đến đi tới có thể không giống ô tô tự lập tức liền có thể khởi động càng là loại cỡ lớn càng là cao cấp chạy công cụ khởi động liền càng chậm máy bay cũng không phải nói phi liền phi còn muốn chạy lấy đả cái kia không phải lúc này vương bình vị trí trên thuyền mọi người im lặng nhìn lẫn nhau đây là cái gì tình huống đụng tới hải tặc hiện tại người như thế càng dỡ sao l i ê n quân bộ cũng dám cướp n h a đúng rồi đây là trải qua ngụy trang quân hạm đối phương không thấy được mọi người đều không nghĩ đến đụng tới chuyện như vậy vương bình mỉm cười nói thuyền trưởng ngươi sắp xếp là được tin tưởng ngươi đối với chuyện như vậy nên có kinh nghiệm thuyền trưởng gật gật cũng, cũng không có lập tức ra lệnh mà là lại lần nữa quan sát đối phương thuyền một lần phổ thông thuyền không có bất kỳ vũ khí hạng nặng mặt trên nhân viên tác chiến đều dơ thương ân đám này hải tặc là ta đã thấy kém cỏi nhất hải tặc không một chút nào chuyên nghiệp liền pháo đều không có các ngươi là thật lòng sao thuyền trưởng giọng nói nhẹ nhàng nói p h ỏ n g c h ừ n g những hải tặc này là tân thủ liệu bị m a thôi dù n g chúng ta trên chiến hạm ít nhất pháo cho đối phương một cái cảnh cáo đồng thời nói cho đối phương biết yên tâm vũ khí đầu hàng không phải vậy chúng ta liền đánh chìm bọn họ để bọn họ ở trong b i ể n rộng nuôi cá lúc này thuyền trường như không được không được sự tồn tại vô địch ẩm một tiếng vang thật lớn an ninh bọn họ đều há h ố c m ồ m xảy ra chuyện gì bọn họ đụng tới hải tặc bắt c ó c chói đến hải tặc trên người một đống dấu chấm hỏi xuất hiện ở đại gia trong đầu đây là máy truyền tin văng lên cảnh cáo cũng hung hăng lời nói chuyển vào trong lỗ t a i của mọi người hải tặc không thể nghi ngờ nhưng là làm sao bây giờ chủ thuyền cùng thủy thủ đoàn của hắn sợ hai đến liền thuyền đều không ngừng lại vẫn còn tiếp tục hướng về đối phương phương hướng tới gần an ninh bất đắc dĩ nói đầu hàng đi chúng ta chạy không được bọn họ có pháo lao bản sẽ đem chúng ta c h ụ ộ ra điểm ấy đại gia yên tâm nhân viên tắc chiến bỏ vũ khí xuống thành thật đầu hàng sở hữu động tác tương đương quy phạm vừa nhìn chính là có kinh nghiệm đầu hàng người thuyền trưởng chẳng ra gì nói rằng đối diện hải tặc vũ lực không ra sao đầu hàng quy củ đúng là làm rất quy phạm lúc nào hải tặc tiến hành phương diện này h u ấ luyện một hồi ta nhất định phải hảo hảo thầm thầm bọn họ hiện tại hải tặc như thế g á c rời sao lại như một hồi trò khơi hải đối với này v ông kha cùng thả i chân rất không vừa ý này cùng trong tivi diễn không một chút nào như thế v ông kha nói với v ông quỳnh ca ca là trong tivi lừa người vẫn là hiện thực lừa dối ta hải tặc liền bộ dáng này sao quá vô vị thả i chân cũng nói đúng đấy anh rể trong điện ảnh hải tặc rất g h ó c đang nhìn này hải tặc ta tâm đều nát v ông quỳnh khoe miệng co giúp h ạ i hắn không nói gì chỉ là cho anh tử một cái ánh mắt anh tử nộ v ông quỳnh ý tứ là muốn chặt chẽ quản giáo này hai cái tiểu tử các nàng tư tưởng không đúng cần sửa lại anh tử đi đến liền nhấc lên các nàng hai cái lỗ thai lĩnh về bên trong khoan thuyền gian phòng tiến hành chính xác tư tưởng giáo hành chính dụng. h xác Vông k An c ù g thải h c â ninh t ế g kêu t ả phản m một điểm dám thiết thật giống không nghe thấy tự, không không nghe chuyện như đại gia giống ai dám còn à. ninh đều ứng An còn có, vậy bọn họ toàn thể nhân viên đều bị giải đến ngụy trang trên chiến hạm bao quát ở bên trong khoang thuyền còn chưa tỉnh ngủ nô tả nô tả cũng không biết xảy ra chuyện gì liền bị trói chặt hắn muốn phản kháng có điều ở vô tình nắm đấm dưới khuất phủ chờ an ninh bọn họ tới gần thời điểm mới nhìn thấy ở này chiếc thuyền mặt sau còn có một chiếc thuyền là một cái tàu đắm cùng bọn họ trước đây không lâu gặp phải sự kiện linh dị là như thế thuyền này nhưng làm đại gia do sợ có an ninh những tài liệu này v ư ơ n g quỳnh bọn họ cũng không cần ở một chút lặn dưới nước t ì m đội khảo cổ bắt đầu nghiên cứu những tài liệu này làm chuẩn bị công tác v ư ơ n g quỳnh xem tiểu ca trương khởi linh xem xong tư liệu ngay ở một bên đờ già liền đi quá khứ v ô v ô bờ vai của hắn nói rằng có những tài liệu này chúng ta rất nhanh sẽ có thể đi vào đáy biển mộ chờ người của quân bộ đến giao tiếp xong công tác chúng ta liền xuống đi v ư ơ n g quỳnh đối với an ninh bọn họ không có ở nói thêm cái gì những việc này gặp có bộ ngành liên quan xử lý có điều tin tức tốt là từ an ninh bọn họ nào biết đáy biển mộ và miệng lối vào vị trí chính xác hiện tại hải tặc lợi hại như vậy sao lợi hại như vậy sự kiện linh dị đều có thể giải quyết hay là bọn hắn có thể siêu khống sự kiện linh dị h o ắ c tú tú một bên lau nước mắt một bên cho ngô tả nói rồi sự tình nguyên do ngô tả vội và nói thiếu ra việc này cùng ta không hề có một chút quan hệ ta là đang ngủ bị tóm lên đến ta căn bản là không biết việc này ta là bị bắt cóc tới được a ninh nhất thời im lặng không biết nói cái gì tuy rằng bọn họ không phải hải tặc thế nhưng xác thực làm hải tặc sự nhưng là ai biết sự tình có thể như thế xảo a ngô tả rất mê man không biết ông quỳnh l ờ i nói là cái gì ý tứ nghi ngờ nói cái gì hải tặc cái gì bắt cóc ở an ninh bọn họ trên thuyền không chỉ tìm ra lượng lớn nhằm vào đáy biển mộ dùng vật tư còn có đáy biển mộ tài liệu tương quan những tài liệu này có thể so với vương quỳnh bọn họ toàn hơn nhiều vương quỳnh cũng hỏi qua an ninh những tài liệu này là cái kia đến an ninh nói là nàng lao b à n cho những cái khác nàng cũng không biết an ninh vẫn là túi đầu không tiếng nàng hiện tại cũng không biết nói cái gì nói thế nào lúc nào cùng an ninh làm lên hải tặc còn muốn bắt cóc ta không thể không nói các ngươi lần này thành công t r ọ c phát cười ta còn để ta mội mội đối với hải tặc rất thất vọng đây nói trong tivi đều là lừa người nha ha ha ta đều nhịn không được vâng quỳnh m ỉ m cười nói an ninh chúng ta lại gặp mặt lần này làm sao liền một mình ngươi mặc quen ngươi những người đồng sự cái kia nô tả rồi hướng an ninh nói rằng an ninh ngươi đến sao ngươi bắt cóc ta thì thôi ngươi còn muốn đối với cáo lông đỏ thiếu ra ra tay ngươi đến cùng từ đâu tới tự tin an i n h cùng nô tả nhìn thấy bọn họ cho rằng hải tặc thủ lĩnh há hấp mồm Bọn họ nhìn trong h chính hút nhìn họ quỳnh, quỳnh phía sau hoác thề hắc, ấ y cười cùng ca đang bọn vông vông người. sau gà, tú tú, tiểu, thề hắc, tiểu t xì mỉm mọi với lúc nhất thời không biết nói cái gì đều há to miệng lăng ở tại chỗ an ninh cũng một phen giải thích cuối cùng đáng thương nói với v ông quỳnh cáo lông đỏ thiếu ra xin ngươi nhất định phải tin tưởng ta tất cả những thứ này đều là cái hiểu lầm chính là sự tình v ư ợ vạn cái khác biết sự tình nguyên nhân người đều n ở nụ cười đặc biệt là cựu môn mấy người nước mắt đều bật cười thằn ngã xuống đất liền ngay cả tiểu ca như thế lạnh người đều cười to lên thực sự là a ninh cùng nô tả quá gây cười an ninh vẻ mặt đau khổ nói cáo lông đỏ thiếu ra ta những người đồng sự cảm thấy chiếm được quý quốc công tác quá nguy hiểm không chịu ở đến đến rồi tiểu ca cảm kích đối với v ông quỳnh gật gật đầu không nói gì cảm tạ lại nói quá nhiều rồi đã không cần phải nói còn lại liền xem sau đó biểu hiện ngược lại tiểu ca trương khởi linh hiện tại đã quyết định v ông quỳnh người này hai ngày sau nên giao tiếp đã giao tiếp xong xuôi nên xử lý việc vặt vãnh cũng xử lý xong đại gia chỉnh hợp đội ngũ lại lần nữa lặn dưới nước xuống mộ lần này ngô t à cũng theo hắn cũng không có cùng quân bộ đồng thời trở lại mà là lựa chọn cùng nhỏ hơn hắn môn cùng nhau ông q u n h cũng đồng ý hắn lưu lại nô tả dù sao cũng là cựu m ô n người bao nhiêu cũng phải cho chút mặt mũi đang nói một mình hắn cũng nhạc không ra phiền phái gì lần này xuống mộ người ngoại trừ hồng bình tiểu ca nô tả ở ngoài chính là đội khảo cổ đội khảo cổ cũng không phải toàn bộ xuống có ba danh nhân viên muốn ở lại bên ngoài làm tư liệu thu dọn cùng tức thì ghi chép công tác bởi vì an ninh trong tài liệu ghi chép n à y đáy biển trong mộ có không khí tồn tại đại gia còn cố ý dẫn theo mấy ngày đồ ăn chuẩn bị bất cứ tình huống nào cũng có thể ở trong cổ mộ nhiều nghiên cứu đoàn thời gian chương hai trăm mười bảy đáy biển mộ đại gia chuẩn bị kỹ càng tất cả n g đại, đại, đại gia lặn xuống năm mươi m sau lặn dưới nước tốc độ chậm lại bắt đầu tỉ mỉ nhìn kỹ bên phía nhìn phụ cận có cái gì cùng tiên nữ có quan hệ một bên tỉ mỉ nhìn kỹ một bên tiếp tục đi xuống tiềm nhưng là vẫn lặn xuống bảy m ư t i m địa phương đại gia cũng không phát hiện bất kỳ cùng tiên nữ có quan hệ đồ vật lúc này nô tà đột nhiên kích động chỉ vào mặt trên đại gia hướng về mặt trên vừa nhìn chỉ thấy xa xa có một đội hình thái khác nhau tiên nữ trang phục vật thể c h ầ m c h ầ m thổi qua loại này hiện tượng cái gì, không chỉ không có để mọi người sợ sệt còn để mọi người đuổi theo tiên nữ mà đi mọi người đều muốn đi xem những n à y tiên nữ là làm sao bây giờ đến làm khảo cậu người lá gan đều lớn hơn nhắc gan cũng sẽ không làm n g ư ờ i này khoảng cách gần quan sát những n à y tiên nữ đại gia mới phát hiện đây là bị người sống sờ sờ lột ra chế thành con dối hình người loại b i thuật cổ lão này rất tàn nhẫn nhất định phải là tuổi thanh xuân thiếu nữ nhất định phải là sống không phải vậy không thể chế thành như thế mịt mở như sinh loại chuyện này ở cổ đại không phải chuyện gì ngạc nhiên sự ở đáy biển đại gia giao lưu bất tiện chỉ có thể tiếp tục theo những n à y đáng thương tiên nữ đi tới để chúng nó dẫn đường những n à y tiên nữ trên người đều là bị một loại kim loại liên liên kết sau đó bị cơ quan mang theo bay đi rất nhanh tiên nữ liền đến phần cối u bị kim loại liên rút ngắn một cái trong hất động mà hố đen bên cạnh có đạo cửa đá xem ra đây chính là đáy biển mộ lối vào mọi người cùng nhau nghiên cứu cửa đá làm sao mở ra đại gia dưỡng khí vẫn là rất sung túc ở biết lần này lặn dưới nước chiều sâu sau mọi người đều dẫn theo hai cái dưỡng khí bình c ô n lấy một cái đại ôm một cái tiểu nhân như vậy vừa có thể tăng nhanh đại gia lặn dưới nước tốc độ còn có thể tăng cường đại gia trong biển hoạt động thời gian tiểu nhân dưỡng khí bình là chất lượng đặc biệt là an ninh bọn họ chuẩn bị loại này dưỡng khí bình có đặc thù trang bị sử dụng xong phát động nút bấm liền có thể chính mình nổi lên đến trên mặt biển cái này cũng là an ninh bọn họ biết tình huống của nơi này cố ý chuẩn bị vừa v ậ n thuận tiện vâng quỳnh bọn họ vâng quỳnh là bồi tiểu ca tìm đến, ký ức, tiểu tú tú là tìm đến chính mình trưởng bối biến mất manh mối đội khảo cổ cần đối với đáy biển mộ tiến hành tỉ mỉ nghiên cứu mọi người đều không phải đến tầm bạo phát tài thời gian cũng sung、túc. vì lẽ đó đại gia từ lúc trên thuyền liền quyết định một tầng một tầng một cái phòng một cái phòng lục soát sẽ không bỏ qua bất luận một nơi nào có điều v ông quỳnh cùng tiểu ca dùng chính là trung khoa viện công nghệ đen không chỉ không cần lưng ơ dưỡng khí bình còn có thể hải lý sinh tồn m ộ ư ơ i hai giờ chỉ cần thân thể chịu đổi không dưỡng còn có thể thêm dược tề kéo dài thời gian đại gia hưng phấn hướng lên trên m ơ i ra mặt nước v ông quỳnh không có để mọi người lập tức lấy xuống ống thở mà là lấy ra không khí máy thăm dò tiến hành không khí phát hiện kết quả biểu hiện không khí nơi này không chỉ không thành vấn đề chất lượng còn da kỳ tốt vậy thì chuyện lạ có điều mọi người đều là khảo cổ nhân viên không có nhân viên nghiên cứu khoa học cũng sẽ không nghiên cứu nơi này không khí vấn đề nô tả ước ao nhìn ông quỳnh cùng tiểu ca mặt tươi cười đi tới nói rằng thiếu gia ngài thứ tốt thật là không y ta ngài còn nước không có thể cho ta mượn có việc dùng không trở lại ta liền con ngươi ta chính là hiện nay có việc dùng thuận tiện ngươi ta hắn ta không mớn thật sự thiếu gia ngươi tin tưởng ta tiểu cung nô tả là thân thích hắn chỉ có thể hảo ngôn khuyên bảo nói biểu ca này không phải ở nhà ngươi chú ý một chút được không trên cửa đá cơ quan cũng không phức tạp rất nhanh liền bị mọi người mở ra ở đại gia bơi qua một đoạn không dài đường hầm sau chính là một cái thẳng tắp hướng lên trên thủy lộ xem ra đây chính là tư liệu ghi chép hồ nước đ á y biển mộ gần ngay trước mắt nô tả còn muốn nói nhiều cái gì có điều bị hoặc tú tú bọn họ kéo đến đi sang một bên bọn họ nhỏ giọng nói thầm có điều vương quỳnh đều có thể nghe thấy hoặc tú tú giáo h ấ n nô tả nói nô tả ngươi làm sao có thể như vậy đó là cáo lông đỏ thiếu ra ngươi điên sao nhìn thấy thứ tốt lại như muốn tật xấu ngươi có thể hay không sửa chữa vương quỳnh cùng tiểu ca đều không có lấy x u ố n g mặt nạ vì lẽ đó mọi người xem không gặp vẻ mặt của bọn họ vương q u n h k h ỏ mắt giật giật nói nô tả chúng ta lần này liền dẫn theo hai trang phục bị k h ô ngươi nghĩ đến n g các sẽ đừng tưởng rằng ta nghe không hiểu ngươi là đang mắm ta nếu không là ta đánh không lại ngươi ta sớm đánh ngươi liền ngươi miệng túi quãng đường còn lại liền cần tề đai đen đường bởi vì cái này cổ đại thang máy là căn cứ âm dương ngũ hành quy luật biến hóa bất kể là thời gian vẫn là vị trí chờ tất cả đều cùng âm dương ngũ hành có quan hệ tề hắc tổ tiên là xem bói âm dương ngũ hành bắt quái cựu cũng là gia tộc của bọn họ khai sáng giáo dục hậu nhân đối với những truyền thừa khác so với bọn họ thẻ căn cước của mình dãy số nhớ tới con t h ủ mà an ninh tư liệu của bọn họ trên cũng không có đối với cái này đáy biển mộ toàn bộ địa phương tiến hành đánh dấu chỉ là có không tới một nửa địa phương có đánh dấu có điều có khái niệm đồ vậy thì rất thuận tiện nô tà bị ba người luân phiên giáo huấn rốt cục chịu thua bảo đảm sẽ không lại có thêm lần sau đại gia mới buông tha hắn tề hắc nói nô tà Ta thể liền ngươi khâm phục có đại e m một như vậy, không biết xấu hổ lời nói, nói đừng hoàng, cũng dụng lớn. hổ vậy vậy tuyệt biết lời cái sát, tác xấu sau là là đó có đ gia bắt đầu đem lặn dưới nước trang bị khởi để qua một bên đi ra ngoài thời điểm dùng tốt mà ông quỳnh cùng tiểu ca liền thuận tiện hơn nhiều chỉ là đem mũ giáp hai xuống đây là một cái trồng chất thức đặc thù mũ giáp mị trộn cụ thức không khí bộ lọc có thể hợp dùng đang cùng ông quỳnh bọn họ bình thường xuyên đồng phục tác chiến kết hợp chính là một bộ lặn dưới nước trang bị có thể nói cực kỳ thuận tiện là trung khoa viện cho bốn cái đặc thù tác chiến tiểu đội chuẩn bị trang bị hiện tại rất sự bộ là chủ yếu tiêu hao đơn vị Nô trải ạ vô lông tội ta thiếu nói, cùng chỉ cáo là đỏ qua tề đen nghiên cứu nơi này là đáy biển mộ huyền t h ê năm chuyển phía dưới cùng một tầng tầng đất kim một thủy hòa thổ thổ cung địa liên kết cái này cũng là tại sao phía dưới cùng một tầng là tầng đất nguyên nhân mà gian phòng này là âm dương dương thất bởi vì cái này mộ thất không có quan tài đại gia thông qua tư liệu nghiên cứu phát hiện cái này đáy biển mộ âm thất c á sẽ có quan tài hoặc là nguy hiểm đồ vật dương thất sẽ không có quy luật gì đó trong tài liệu cũng là đánh dấu hai cái dương thất còn không giống nhau cho tới âm thất an ninh tư liệu của bọn họ đúng là toàn đánh dấu lên ngoại trừ tầng đất cùng hỏa tầng ghi chép là cái gì có tài còn lại đều đánh dấu nguy hiểm hai chữ cụ thể là cái gì không có ghi chép phòng chứng đi vào điều tra người đều chết rồi đại gia đến đáy biển mộ cũng không có vội va đi những cái khác mộ thất đều tại đây cái mộ thất nghiên cứu lên h o ắ c tú tú tiểu tiểu ca bọn họ là xem có hay không cái gì đặc thù phát hiện mà đội khảo cổ nhưng là đối với nơi này toàn diện ghi chép s i ê u tập chương hai trăm mười tám đáy biển mộ hai khảo cổ công tác là vô cùng tốn thời gian ở th tính toán r a huyền thê năm chuyển quy luật sau đội khảo cổ công tác chỉ có thể toán vừa mới bắt đầu bọn họ muốn đem cái này mộ thất mỗi một t ứ c đều muốn ghi chép tỉ mỉ cùng nghiên cứu tình huống như thế đại gia cũng đã sớm ngờ tới mọi người đều mang theo máy truyền tin có thể bất cứ lúc nào liên hệ chờ đội khảo cổ cần đến những cái khác mộ thất lúc nghiên cứu ở tiếp bọn họ đi đại gia chia ra làm h a i b ậ n các loại việc đương nhiên những n à y máy truyền tin cũng là an ninh bọn họ đội khảo cổ là đến khảo cổ công tác không thể chuẩn bị những n à y tác chiến trang bị vương bình cũng không chuẩn bị bọn họ liền chuẩn bị hai người trang bị cho nên nói còn nhờ vào an ninh bọn họ b vương quỳnh tiểu ca cùng cựu môn một đời mới rời đi cái này mộ thất đi đến tầng đất âm thất điều tra tình huống lúc đi cố ý căn dặn đội khảo cổ tuyệt đối đ ừ n g đi loạn làm mất liền phiền phức lớn hơn rồi cái này đ á y biển mộ đến nay vẫn không có điều tra rõ ràng không biết tình huống cụ thể đi loạn đụng tới cổ mộ cơ quan sát xuất vẫn là rất lớn đội khảo cổ người đều miệng đầy đáp ứng cái này mộ thất khảo cổ công tác liền đủ bọn họ bận bịu một quang thời gian cũng không tâm tư đi chỗ khác lại nói biết rõ nơi này nguy hiểm còn đi loạn cái kia không phải điên rồi sao bọn họ chỉ là làm việc không phải đến thám bảo cũng không phải tới chơi mệnh t ầ n g đất tấm thất bên trong trống rỗng mộ thất trung gian chỉ có một cái quan tài nhìn thấy cái quan tài này cựu môn một đời mới đều kinh ngạc không thôi hô cái cói quan vông bình nhìn một chút cái này quan tài sắc không nói gì hắn lại không phải chuyên nghiệp chống mộ căn bản là không biết chuyện gì cái cói quan mà tiểu ca cũng là nhìn này quan tài không lên tiếng hắn mang theo mặt nạ cũng không biết hắn là cái gì phản ứng hoặc tú tú chi kỷ cho vông quỳnh giải thích thiếu ra đây là phi thường có tiếng cái cói quan xuống mộ mở quan tài có lúc sẽ đụng phải một ít đặc thù tồn tại vì thế nghĩ ra rất nhiều nhằm vào biện pháp mà này cái còi quan chính là cựu môn bên trong t r ư ơ n g gia độc nhất biện pháp dùng sắt chấp dội che lại toàn bộ quan tài có lưu lại một cái, cái còi hình lớn bằng cánh tay lối vào dùng bọn họ t r ư ơ n g gia độc nhất tuyệt kỹ song chỉ thám quan tiến hành mò bảo coi như đổ vật bên trong thức t ì n h cũng không ra được nếu như đi vào cánh tay có ngại đúng lúc cắt đứt cánh tay cũng có thể giữ được tính mạng vương quỳnh nói cảm t ạ tú tú biết đến thật nhiều à nếu như ngươi không nói ta căn bản là không biết này quan tài còn có cách nói này cảm tạng ư ơ i nô tả thật không t i ệ n nói ta chính là hiếu kỳ Ta nghĩ đại ề nhiều u năm như、vậy. bên trong coi như có vật, cũng gần như chết coi rồi, vậy, vật, có đồ đã c n n gia Nô Tà ê n chân đi, t là đùa giỡn, hắn sẽ kiểm h thật ô n g sự c o thật chứ. Đại gia i k tra một phen liền rời đi công việc nghiên cứu vẫn là giao cho khảo cổ nhân viên đi nô tả đúng là đối với những này có hứng thú một mình lưu lại hắn tại đây nghiên cứu hắn còn chưa đồng ý không thể làm gì khác hơn là theo đại bộ đội tiếp tục tiến lên đối với n ô tả nghiêm trọng lòng hiếu kỳ mọi người đều đã quen chỉ cần nhìn hắn điểm đừng làm cho hắn sảng bậy là được còn lại cũng có thể không nhìn hắn hắc tú tú thật không tiện nói không cái gì thiếu ra ta cũng chỉ là nghe nói đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy thực vật không nghĩ đến này mỗi chủ nhân đem này đ ạ i hung đồ vật để ở chỗ này tiểu tức g i ậ n xếp hợp lý hắc nói rằng ta nói cờ đen ngươi có thể chớ nói lung tung sao vạn nhất ngô tả thật sự mò đi vào sẽ ra chuyện làm sao bây giờ vương quỳnh b u ồ n cười lắc lắc đầu nói với ngô tả ngô tả ngươi muốn sờ đi vào liền mò ngươi yên tâm có bất kỳ dị biến ta sẽ chém tới cánh tay của ngươi bảo vệ tính mạng ngươi bắt đầu thời điểm cũng còn tốt có điều chỉ chốc lát v ông quỳnh liến phát hiện ngô tả nằm n h o i trên nắp q u a n tài dùng đèn tin hướng về cái nào cái còi trong không gian chiếu tay còn thỉnh thoảng thám gần giò ra muốn m ò đi vào lại không dám dám vẽ hòa t h m ngâm thất bên trong đồng dạng có chiếc q u a n tài có điều không phải cái còi quan mà là một cái hồng hoàng giao nhau quan tài đá này quan tài đá vô cùng tinh mỹ cũng không biết là lấy cái gì vật liệu chế thành hoặc tú tú nói rằng cờ đen ngươi đến thời gian ngắn không biết tình huống cụ thể ngô tả khi còn, bé cũng còn tốt càng là lớn lên đầu càng là có hố mấy năm gần đây càng rõ ràng chúng ta cũng hoài nghi là có người hay không cho hắn bỏ thuốc ông quỳnh cười nói có thể khôi phục ký ức là được không cần phải để ý đến nó là cái gì thời điểm chỉ cần là trí nhớ của ngươi là được lúc này mới vừa mới bắt đầu chúng ta tiếp tục nhất định có thể khôi phục càng nhiều ký ức cựu môn mấy người đều hiếu k ỳ vây lên đi nghiên cứu nhân cơ hội này v ông quỳnh đối với tiểu ca hỏi tiểu ca vừa n ã y có nhớ tới cái gì không cựu môn người đều quay về cái cõi quan rất có hứng thú cẩn thận nghiên cứu tiểu ca vẫn là ở cái kia không n ú p đ í c h v ông quỳnh không có quáy dày đại gia một bên nhìn bốn phía tranh tưởng một bên chú ý hoàn cảnh c u n g quanh th ở một bên gật đầu nói nô tả nói có đạo lý ta chống đỡ hắn mò vào xem xem bên trong rốt cuộc là tình hình gì dù sao truyền thuyết chỉ nói là bên trong h u n g không có nói bên trong đến cùng có cái gì chúng ta nếu như biết rõ cũng là một cái chuyện không bình thường nô tả ngươi tiếp tục ta ở bên cạnh cho ngươi xem không có chuyện gì ngươi nên muốn tin ta thủ pháp bảo đảm ngươi c ụ a tay thời điểm không hề có một chút t h ư ơ n g khổ tầng đất âm thất kiểm tra sau mọi người đều không có phát hiện gì ngay ở tề đen dẫn dắt đi đi đến h ỏ a tầng vẫn là đi trước dương sau đi âm quy luật kiểm tra h ỏ a tầng dương trong phòng cùng tầng đất dương thất như thế tương tự có hồ nước có đồ xứ có tranh tường chỉ là có thêm mấy cây, cây cột mà thôi vâng bình lời nói dọa ngô tả giật mình đồng thời cũng gây nên những người còn lại chú ý tiểu mọi người vội vàng đem ngô tả lôi hạ xuống hoặc tú tú sắc mặt khó coi nói ngươi có phải bị bệnh hay không biết đây là cái cõi quan ngươi còn như vậy tiểu ca trương khởi linh gật đầu một cái nói nhớ tới một ít ký ức mảnh vỡ đều là cùng cái cõi quan có quan hệ thật giống là trước đây thật lâu ký ức mơ hồ bên trong cảm giác là kiến quốc trước ký ức lúc này nghiên cứu quan tài mấy cái cựu mở quan tài nhưng là ngô tả nhưng phải cầu mở quan tài vấn đề y trực khí tráng nói rằng các ngươi không phải tìm đến manh mối sao vậy thì không thể bỏ qua bất cứ người nào địa phương vạn nhất trong này có manh mối làm sao bây giờ mấy người cũng cảm thấy mô tả nói có đạo lý thế nhưng luôn cảm thấy hắn không phải xuất thân từ chân tâm hắn vẫn là nghĩ thông quan ý nghĩ nhiều điểm v ông quỳnh cũng đi tới nói rằng được rồi đại gia không cần đồng ý mở quan tài nhìn có thể có điều phải chú ý điểm hư hao quá nghiêm trọng lời nói đội khảo cổ bên kia không dễ bàn giao kỳ thực mấy người đều muốn mở quan tài nhìn chỉ là có kiên rẻ bọn họ hiện tại là gia nhập đội khảo cổ đến khảo cổ không phải đảo đấu trong mộ rất nhiều chuyện là không làm được được ông q u n h đồng ý đại gia rất cao hứng mở quan tài hoặc để n ô tả tiểu tế h h ấ p bao phải biết bọn họ đến nay mở quan tài cơ hội ít đến mức đáng thương thật vất vả có cơ hội này làm sao có thể bùng tha hoặc tú tú không có đi đến mở quan tài đầu tiên nàng không học được tương quan tri thức thứ hai đó là việc tốn sức cô gái làm sao có thể làm việc tốn sức vẫn là ngoan ngoãn đợi thiếu ra bên người nhìn là được chương hai trăm mười chín mười hai cánh tay nữ thi chương hai trăm mười chín mười hai cánh tay nữ thi mấy người không thiệt thòi là chuyên nghiệp nên bắt bắt nên khiêu khiêu bận bịu mà không loạn thứ tự trước sau đều làm rõ rõ rằng rằng cái quan tài đá này rất nhanh liền bị ba người mở ra đại gia đi vào trong vừa nhìn giữ nhà hỏa cũng không phải tầm thường thây khô sừng khô toàn bộ trong quan tài tràn đầy chất lỏng bởi vì toàn bộ trong quan tài chứa đầy chất lỏng đại gia chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trong quan tài thi thể đại gia rất nhanh sẽ phát hiện này thật giống không phải một bộ thi thể mà là nhiều bộ thi thể gấp lại cùng nhau ngay ở mọi người hiếu kỳ này trong quan tài tình huống thời điểm linh nhi cho vương quỳnh lan truyền tin tức nói chủ nhân trong này có đồ vật đang t h ứ c tỉnh hương nhi nói đồ vật bên trong đối với nó có trợ rút muốn hút thu rồi nó vương q u n h được linh nhi lan truyền tin tức cũng thả ra thần thức cảm ứng một hồi xác thực trong quan tài có đồ vật đang thất tỉnh hơn nữa thức tỉnh tốc độ rất nhanh vương quỳnh đối với mấy người nói rằng bên trong có đồ vật đang thức tỉnh mọi người trước tiên rời xa nơi này phòng bị chờ giải quyết sau đang nghiên cứu đi đại gia vội vàng lùi về sau cầm từng người vũ khí phòng bị nhưng là đợi một hồi lâu cũng không phản ứng gì đều nghi hoặc nhìn về phía vương quỳnh vương quỳnh không nói gì hắn biết trong quan tài đồ vật lập tức liền muốn đi ra đột nhiên trong quan tài chất lỏng bắn ra b ộ n phía chất lỏng này là thi dầu mùi vị có chút nặng dù cho cựu môn người mang theo mặt nạ phòng độc cũng hơn không được vương q u n h cùng tiểu ca đến không phản ứng gì trung khoa viện công nghệ đen mặt nạ không phải là đẹp đẽ mà th nhìn thấy một h cái h thấy quái dị này mười hai cánh tay nữa thi hướng về đại gia vào tới vương bình không thể làm gì khác hơn là con r a bạch cốt tiên đánh nó phòng ngừa vật này tới gần nhưng mà để mọi người không nghĩ tới chính là vương bình một cái bạch cốt tiên đẩy lùi liền để quái dị này thi thể chia năm xẻ bảy tản chi tung tóe tại đây m ộ ư ơ i hai cánh tay nữ thi bị đánh lui nổ tung thời điểm trong cơ thể nó cũng nổ bể ra đến một cái cả người lông trắng đổ vật cấp tốc hướng về đại gia kéo tới nô tả kinh hoàng nói chúng ta chạy mau đi hạn b ạ t trong cơ thể có kịp độc vật này g i ế t lại không thể g i ế t tốc độ vừa nhanh thời gian dài chúng ta nhất định sẽ gặp nguy hiểm làm đại gia chính là những ngày hình ảnh lúc cảm khái tiểu ca trương khởi linh đột nhiên nói rằng quan tài đa không phải một thể phía dưới khả năng có huyền cơ khác vãng sinh trùng hương nhi không dùng người d ạ n dò liền trực tiếp hướng về khói độc bay qua dùng đôi bộ quay về khói độc chính là hút mạnh lông trắng hạn bạt khói độc chưa kịp quyết tán liền bị hương nhi hút đi lông trắng hạn bạt gào thét liên tục có điều v ông quỳnh là sẽ không cho nó bất cứ cơ hội nào có phát hiện mới đi ngang qua v ông quỳnh sau khi đồng ý đại gia bắt đầu thanh lý trong quan tài đá thi dầu mấy người dốc hết sức mới đem phong mộ thạch chuyển đi ra một cái trong truyền thuyết sinh vật liền như thế bị v ông quỳnh giết chết v ông quỳnh vì hương nhi hấp thu thuận tiện còn cố ý đem này lông trắng hạn bạt băng thành tấm m ảnh kết quả một cách không ngờ đại gia nghĩ tới phong mộ thạch phía dưới sẽ xuất hiện các loại tình huống chính là không có nghĩ tới phía dưới này lại sẽ xuất hiện h à n trộm từ đất tầng cùng hỏa tầng hoặc là nói cho dù đến rồi cũng không n ú p nhích trong này đồ vật mà hiện tại có h a n trộm giải thích có đảo đấu trộm mộ người đã tới nơi này vậy thì mâu thuẫn bởi vì trong quan tài đá ít đi mười hai cánh tay nữ thi tràn đầy bên dưới quan tài đá hàng hơn n ữ a lộ ra trong quan tài đá tình cảnh trong quan tài đá khắc họa nữ thi cuộc đời hoa lệ khổng lồ quần thể kiến trúc xa xỉ sinh hoạt vô số vì n à n g phục vụ nô lệ mà nơi trọng yếu là cái này mười hai cánh tay ba mặt nữ thi cùng một cái đồng dạng mười hai cánh tay quái vật cùng nhau căn cứ cổ đại miêu tả quen thuộc đây là một cái quốc gia kẻ thống trị tối cao này lông trắng hạn bạt lợi hại chính là đ ộ n b ả những t ể thực lực l i vi, việc này phát sinh quá nhanh nô tả kiến nghị chạy trốn lời nói còn ở mấy người trong đầu văn vọng lông trắng hạn bạc liền bị ông quỳnh giết chết Mà v ã nhưng g s i n trùng h ơ Nhi chính đang hài là ò n hạn bạn g hấp tản lòng âm thanh không ngừng vang lên. Nhưng là trong lịch sử quốc gia nào là quái vật thống trị cũng có khả năng là khuyết đại miêu tả thủ pháp phải biết thời cổ đại kẻ thống trị đều sẽ đem mình thần hóa hoặc yêu ma hóa tiến tới tăng mạnh đối với bách tính lực thống trị vãng sinh trùng hương nhi còn đang hút lông trắng hạn bạn tản mát r a k ự c độc nhìn dáng dấp độc lượng còn rất nhiều trong thời gian ngắn kết thúc không được vương bình vì phòng ngừa độc quyết tán còn cố ý làm cái lồng năng lượng sau khi mọi người liền đi đến nơi này đỏ sọc trắng quan tài đã tiếp tục nghiên cứu nói ở đây đem vật này đầy lùi lông trắng sinh vật không có lập tức công kích mà là hai chân đứng thẳng quay về mấy người phát sinh gào thét đại gia nhìn kỹ vẫn đúng là rất giống trong truyền thuyết h ạ n bạn chỉ là hình thể nhỏ điểm mà thôi vương quỳnh không nói hai lời nhấc theo khỏe mắt trợn lên đoạn kiếm liền quay về hạn bạn sông lên trên làm ba vương quỳnh công kích bị lông trắng hạn bạn phòng ngự được thân thể lùi về sau trên cánh tay bị khỏe mắt trợn lên đoạn kiếm vẽ ra một đạo vết thương màu đỏ xanh khói độc nhẹ nhàng đi ra quả nhiên cáo lông đỏ xanh khói độc hạt bạn không nhìn thấy không cáo lông đỏ thiếu ra sùng vật làm đồ ăn v ậ ăn cái kia sao qua loa căn cứ đại gia hiểu rõ cũng là hơn hai mươi năm trước nơi này đã tới một đội khảo cổ nhân viên còn cơ bản đều biến mất đột nhiên tiểu cùng h o ắ c tú tú đối diện một ánh mắt bọn họ nghĩ tới đây rất có khả năng là nhà mình trưởng bối gây nên có thứ phát hiện này tiểu cùng h o ắ c tú tú đều rất gấp xuống kiểm tra tiểu ca vì tìm kiếm ký ức khẳng định cũng là muốn xuống vương quỳnh đối với khoan thành động là một chút hưng thú đều không có nói thêm gì nữa quá nhiều người cũng không tiện hang trộm vốn là vì số ít người sử dụng cuối cùng quyết định do tiểu ca h o ắ c tú tú tiểu cùng ngô tả theo hang trộm xuống tìm kiếm manh mối vốn là, là không có ngô tả chuyện gì thế nhưng ngô tả lòng hiếu kỳ quá nặng nhất định phải đi xuống xe một m chút liền thay tề đen vị trí có điều lần này xuống có tiểu ca trương khởi linh đồng thời thân thủ so với th ề ắ còn c lợi hại hơn hoặc tú tú cùng tiểu cũng là gật đầu đáp ứng rồi đừng xem ngô tả vũ lực không cao quái n h u công phu nhưng là không kém mấy người vội vội vàng vàng xuống mặt trên liền còn lại vâng quỳnh cùng tề đen hương nhi còn đang hấp thu hạn b ạ t độc tố cũng không biết lúc nào có thể hấp thu xong hạn b ạ t vốn là là nhân vật khủng bố không nghĩ đến đụng tới k ắ c chế sự tồn tại của nó không có độc liền đơn giản như vậy bị vâng q u n h giết nhưng là nó cho v ông quỳnh cung cấp năng lượng cũng không ít có tới hơn một cô năng lượng để v ông quỳnh đối với hạn b ạ n rất hài lòng dễ d i ế t năng lượng đủ là cái bảo bối tốt chương hai trăm hai mươi hang trộm bên trong phát hiện chương hai trăm hai mươi hang trộm bên trong phát hiện vương quỳnh từ trong túi đeo lưng lấy ra ăn ngon này linh n h ì cũng chia cho th một ít mọi người cùng nhau bắt đầu ăn vương quỳnh hiếu kỳ hỏi th đạo ngươi làm sao ở nơi nào đều đeo kính đen không ảnh hưởng hành động sao th không có ẩn giấu đối với cáo lông đỏ thiếu ra cũng không có cần thiết dầu dếm liền hắn lây xuống chính mình tính dâm một đôi ánh huỳnh quang con mắt xuất hiện ở ông quỳnh trước mặt th giải thích thiếu gia ta trời sinh đêm mắt càng ám địa phương xem càng rõ ràng nếu như bình thường không mang kính dâm ta chính là cái danh xứng với thực người mù cái gì cũng không nhìn thấy vâng quỳnh ôn hòa nói rằng ngươi cái này cũng là trời sinh dị tượng trời sinh thích hợp ăn địa cơm đáng tiếc ngươi sinh sai rồi nhân đại nếu như là trước đây ngươi sẽ trở thành truyền thuyết tình huống bây giờ ngươi cũng biết cổ mộ là không thể tái sinh tài nguyên sau đó càng ngày càng ít mãi đến tận cũng không còn cổ mộ tồn tại th không đáng kể nói rằng thiếu gia nói đúng lắm lại nói hiện tại quốc gia càng ngày càng lớn mạnh pháp luật càng ngày càng k i toàn ở giống như t r ư ớ c cựu môn trưởng bối như vậy đào đấu là không thể hiện tại cựu môn toàn thể đều ở truyền bạch cùng trước đây rũ sạch quan hệ trộm mộ trước đây thanh danh bất hảo hiện tại pháp pháp sau đó gặp không có cái người này vương bình cùng tề hắc ăn mỹ vị đồ ăn nói chuyện phiếm các loại đề tài mà xuống hang trộm bốn người liền không tốt như vậy tâm tình bắt đầu đường rất khó đi mấy người đều mệt q u á t r ư ừ n g hang trộm sao lại không phải vì thoải mái mới đào đại gia còn có thể lý giải nhưng là theo hang trộm đi tới một cái điểm bước mặt thời điểm mọi người phát hiện một khối trên vách tường có lưu lại chữ máu dựng thẳng ghi chép ngô tam tỉnh hải ta chết vào này thù này không đội trời trung g i i liên hoàn chính là n à y hơn mười tự làm cho cả đoàn đội bầu không khí rơi xuống băng điểm tuy rằng những chữ này có sự khác biệt cách đọc nhưng là hiện tại nô tam tỉnh sống sót giải liên hoàn chết rồi đội khảo cổ mất tích kết quả không cần nói cũng biết nô tả vội vàng giải thích ta tam thúc không phải là người như thế trong này khẳng định có hiểu lầm gì đó tiểu hai nhà chúng ta nhưng là thân thích khẳng định là người khác viết linh tinh tiểu lạnh lạnh liếc mắt nhìn nô tả không có nói một câu h o ắ c tú tú lôi kéo nô tả cho hắn cái ánh mắt để hắn chờ nói nữa nô tả cũng biết lời của hắn nói rất trắng bệnh vô lực liền không ở nói cái gì tiểu ca trương khởi linh nhìn bọn họ một chút ba người nói rằng các ngươi còn muốn tiếp tục tiến lên sao mấy người rốt cục đi tới này đều hang trộm phần cuối hang trộm phần cuối là một cái trực tiếp hướng lên trên cao hơn ba mét trực động có điều cử a động thật giống bị món đồ gì che lại tiểu ca leo lên chuẩn bị mở ra cử a động mấy người tốt hơn đi xem xem tình huống tiểu ca trầm mặc không nói tiểu cũng không phản ứng hắn h o ắ c tú tú không thể làm gì khác hơn là quay đầu lại nói ta ở ngươi phía trước khẳng định là trên người ta hương vị yêu thích liền nhiều nghe điểm ta không thèm để ý có điều khác một con đường đào một khoảng cách liền không nào mấy người cũng không nghiên cứu ra là cái gì nguyên nhân gây ra đó bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đường cũ trở về mở ra bức tường kia tìm kiếm cái khác manh mối dùng hắn cái kia dài nhỏ xong chỉ sờ soạn đi đến trong lúc hoàng hốt nhớ tới rất nhiều ký ức m ả n h vỡ phía dưới coi thường tiểu ca trương khởi linh ở phía trên không n ú p đ í c h do hỏi tiểu ca ngươi làm sao cần hỗ trợ sao nô tả nghi ngờ nói thật sao trên người ngươi hương vị ngươi tới để ta nghe thấy tiểu trâm mặc một h ồ i t r â m giọng nói tiếp tục tiến lên ta muốn xem xem mặt sau còn có đầu mối gì tiểu ca hoàng hốt nói ta đã tới nơi này ta nghĩ tới một t r ư ớ sự nơi này có ta làm đánh dấu đánh dấu ý tứ là phía trước nguy hiểm Chúng tục trước. tục trước, khác cũng không nói gì, theo tiếp tục chi có được, có không thể hướng phía những không theo hang thành hình, phỏng thể thấy hang hiện phá hỏng. đang Nói xong, liền dẫn người nói tiến lên. Này tiên xuống, trưng đến tầng trên nơi này gì, ta tiếp tiểu tiếp tiếp trộm rất tự đất, từ vết trộm bắt từ lui là là đầu điều đầu dấu đầu điều đi, đi dài, đi tại về về về đảo, bị phá hỏng. sau đó là vẫn hướng về trên căn cứ máy đo độ cao toán hiện tại đại gia đã đạt đến nước tầng cùng một tầng trong lúc đó không đi tới bao xa liền đến phần cuối đại gia cẩn thận kiểm tra phát hiện đây là bị người là phá hỏng vì lý do an toàn mấy người không có tùy ý tháo dỡ nơi này mà là đường cũ trở về đi khắc một con đường nhịn tiểu bởi vì tâm tình nguyên nhân vẫn túi đầu tiến lên không nói lời nào h o ắ c tú tú cùng ngô tà mẹ không được cũng không tiện nói gì tiểu ca trương khởi linh thực lực mạnh đến không có gì vẫn ở mặt trước dẫn đầu người khác không nói nghỉ ngơi hắn cũng không nói nghỉ ngơi mấy người sửng sốt tiểu ca đã tới nơi này mọi người đều biết người ta bản thân liền là tìm đến ký ức mấy người từ khi tiến vào hang trộm sẽ không có nghỉ ngơi hang trộm bên trong tiến lên không phải bỏ chính là ngồi sổm đi không tiện không nói còn rất tốn thể lực lúc này hang trộm xuất hiện một cái ngã ba tiểu khả có thể bởi vì tâm tình nguyên nhân căn bản là không dừng lại đến nghỉ ngơi hoặc là cùng mọi người thương lượng trực tiếp theo bên tay trái chỗ rẽ liền chui tiến bảo đại gia cũng không nói gì hãy cùng tiến bảo nô tà lúng túng có điều cảm thấy đến hương vị càng ngày càng đậm hắn cảm thấy đến khả năng là không khí không lưu thông tú tú c h ả y ra rất nhiều hắn gây nên hắn cũng vui mừng nhờ có là cái cô gái ở phía trước chính mình là hương vị chỉ là tiểu ca trương khởi linh mới vừa leo tới mặt trên chưa kịp đẩy ra phong nắp liền phát hiện bên cạnh có đánh dấu này đánh dấu cho hắn một loại cảm giác quen thuộc hắn ngừng lại hoặc tú tú đầu cũng không quay lại chỉ cho hắn một chữ lan phía này bị nhân công lấp kín tường tay nghề rất tốt kín khớp ở đ ố i không hề có một chút khe hở có điều phá hoại vĩnh viễn so với sáng tạo đơn giản mấy người rất nhanh sẽ đem tường đập ra đơn giản đi vào trong nhìn một chút cảm thấy đến không có vấn đề gì liền tiếp tục tiến lên nhưng là tiểu ca đều đặc biệt đánh dấu gặp nguy hiểm địa phương như vậy đối với bọn họ mấy cái tới nói chính là uy hiếp đến sinh mệnh tiểu ca trương khởi linh ở tại bọn hắn nhận thức bên trong nhưng là rất lợi hại tồn tại tuy rằng không thể cùng cáo lông đỏ thiếu ra loại kia không phải người so với thế nhưng ở tại bọn hắn người quen biết bên trong cũng thuộc về đỉnh cấp tồ tại tiến vào này đều hang trộm không một hồi nô tả đã nghe đến một luồng hương vị nhưng là mọi người đều mang theo mặt nạ phòng độc nơi nào đến hương vị liền nô tả mở miệng nói các ngươi có hay không nghe thấy được một luồng hương vị nếu như phía trước là cái nát h ắ n tử cái k i a cảm nhận nghĩ tới đây nô tả đánh thẳng run cầm cập hình ảnh quá đẹp hắn không dám tiếp tục tiếp tục nghĩ hương vị vấn đề cũng sẽ không hiểu rõ biết rồi nhìn thấy tiểu ca nói như vậy mấy người không có phản đối ý tứ thực sự là không cần thiết vậy mình sinh mệnh mạo hiểm vẫn là trở lại tìm cáo lông đỏ thiếu ra đi cáo lông đỏ thiếu ra ở tại bọn hắn nhận thức bên trong không gì không làm được vẫn là hắn nơi nào an toàn mấy người sau đội biến trước đội đường cũ trở về mấy người mới vừa thay đổi phương hướng chuẩn bị đi trở về nô tả liền một tiếng kêu sợ hãi h o ắ c tú tú vội và nói nô tả ngươi làm sao nói chuyện a nhưng là bất luận h o ắ c tú tú tại sao gọi nô tả nô tả chính là một điểm trả lời đều không có có điều hắn thân thể đang dãy ruộng chỉ là phạm vi càng ngày càng nhỏ h o ắ c tú tú dùng đèn tin thông qua phụ cận không gian chiếu quá khứ chỉ là đen thùi lùi cái gì cũng không thấy rõ phía trước thật giống bị cái gì lấp kín còn có loại đặc biệt mùi hương chương hai trăm hai mươi mốt c ấ bả chương hai trăm hai mươi mốt c ấ bả tiểu ở phía sau hỏi Mà chết. tiểu cung hoắt tú tú vừa nghe là quái vật hay là bọn hắn không thể đối phó vì cứu ngô tả bọn họ vội vàng dựa vào qua một bên cho tiểu ca trương khởi linh để tại một cái lối đi tiểu ca trương khởi linh nhanh chóng đi đến ngô tà bên người rút ra rất sự bộ chuyên dụng thép vồn phở ảm hợp kim truy thủ liền công kích đi cuốn lấy ngô tà trên người đen thủy lùi đồ vật đều bị chém đứt đừng xem tiểu ca rất dễ dàng đem ngô tà cứu ra đó là bởi vì vũ khí của hắn được nếu như là bình thường vũ khí không liên tục mấy lần chém vào là sẽ không chặt đứt này đen thủy lùi nếu như tóc tự đồ vật cứu ngô tà sau tiểu ca trương khởi linh tỉnh táo nói đều chuẩn bị thiêu đốt vật phẩm bật lửa loại hình đồ vật vật này sợ lửa theo ta lao ra tiểu ca trương khởi linh nói xong cũng một tay dùng thép vồn phở một tay dơ thiêu đốt thông khí bật lửa hướng về cấm bà áp sát cấm bà không ngừng phát sinh một loại kỳ h ảo tiếng thét trói thai dường như nữ tử nắm bắt cổ họng đang kêu sợ hái tự rất là trói thai mặt sau tiểu c u n g h o á c tú tú nghe được tiểu ca nói như vậy vội vàng lấy ra các bên người mang bật lửa mở ra tiếp theo liền đi thăm dò xem ngô tả tình huống lúc này ngô tả đã có chút mơ hồ tỉnh táo chính đang luống cuống tay chân lôi kéo ảnh hưởng chính mình hô hấp đồ vật tiểu cũng bất hòa ngô tả trí khí hiện tại không phải cân nhắc những chuyện khác thời điểm vương quỳnh vội vàng cho nó kiểm tra cũng thật là ăn no rồi v ã n g quỳnh cũng h nghe n thấy hang trộm bên trong xuyên ra đến â n thanh rất nhẹ võng quỳnh nhìn một chút trong tay không khí kiểm tra nghi nói rằng mùi thơm này có nhẹ nhàng mê hoặc cùng chí nguyễn công hiệu ngươi thiếu hấp điểm mặt nạ phòng độc không phải và năng h o ắ c tú tú cũng ở bên cạnh căn bản là chưa cho ngô tả cơ hội nói chuyện lôi ngô tả một cái cho hắn một cái cùng chủ động tác tay của chính mình liền hướng đã đi xa tiểu ca đuổi theo ngô tả cũng biết hiện tại không phải nói phí lời thời điểm cũng gấp bận b i ệ u đổi tới có lời gì vẫn là chờ an toàn nói s a u đi bắt đầu thời điểm ngô tả còn có thể cùng h o ắ c tú tú tiểu trao đổi phối hợp tiểu ca đem cấm bà hướng về bọn họ đến địa phương bước lui nhưng là không mấy lần ngô tả liền không xong rồi còn không bằng h o ắ c tú tú một cô gái hắn còn tưởng rằng là tiểu ca bọn họ phải quay về cũng không quá để ý nhưng là một hồi âm thanh vẫn là vẫn đứt quán g phát sinh vương quỳnh cảm thấy đến có chút không đúng liền đối với chính đang ăn đồ ăn linh nhi hỏi linh nhi này hang trộm bên trong còn có những thứ đồ khác có điều th vẫn là chuẩn bị cũng may bên ngoài tiếp ứng công tác hang trộm hầu như liền một con đường không có cái gì chỗ đặc thù mấy người cũng kỳ quái này hai cái cấm bà là làm sao đến phía sau bọn họ vương quỳnh suy nghĩ một chút tiểu ca trương khởi linh thân thủ cùng đặc thù hết u y thống tại người cảm thấy đến sẽ không có nguy hiểm gì cũng là không có ở nói thêm cái gì thám hiểm sao muốn chính là có một loại trải nghiệm cảm nếu không thì thật vô vị chỉ cần không có nguy hiểm đến tính mạng là được ăn nhiều một chút khổ mới có thể trưởng thành à từ trên quan tài đã hạ xuống đó là không thể cáo lông đỏ thiếu ra có thể ở phía trên cái kia nếu như này hai cái cấm bà có bản lanh đó bọn họ đã sớm chết hiếm thấy này điều hang trộm bên trong còn có mấy người bọn hắn không phát hiện địa phương tuy rằng nghĩ hoặc thế nhưng hiện tại cũng không phải kiểm tra thời điểm tiểu cung h o á t tú tú lúc này cũng không giúp được tiểu ca trương khởi linh khó khăn chỉ có thể miễn cưỡng ở phía sau theo còn muốn chăm sóc nô g tả cái này cản trở có thể tiểu cung hoắt tú tú hỗ trợ nô tả rất nhanh sẽ có thể bình thường hô hấp đầu hóc cũng tỉnh táo lại chưa kịp hắn hỏi xảy ra chuyện gì tiểu liên cấp tốc nói phía trước có quái vật tiểu ca chính đang đối phó vật này sợ lửa lấy ra bật lửa theo tiểu ca đi ta đoạn h ậ u tốc độ có điều điều này cũng không có thể quái ngô tả ngô tả là cựu môn một đời mới bên trong số ít không luyện công con cháu đại gia cũng không biết ngô gia là nghĩ như thế nào khả năng ngô gia chỉ là muốn đem ngô tả bồi dưỡng thành một cái văn nhân đi trong quan tài đã chuyển ra âm thanh càng ngày càng rõ ràng thế hắc nhìn chằm chằm bên trong vương quỳnh không có đi lên hỗ trợ liền thần thức đều không dùng hãn đối với mình tiểu bảo bối linh nhi vẫn là phi thường tín nhiệm lúc này đang cùng ăn được uống đủ linh nhi chuyển động cùng nhau cái kia ngay ở mấy người ở hang trộm bên trong gian nan thời điểm chiến đấu bên trong mộ thất vãng sinh trùng hương nhi cũng rốt cục hấp thu xong hạn bạc độc tố loạn choa loạn t r ọ n g hướng về v ông quỳnh bay tới một bộ ăn no dáng vẻ tiểu cáo lông đỏ linh nhi vừa ăn đồ vật một bên cho v ông quỳnh lan truyền tin tức nói chủ nhân là rất yếu hai cái sinh vật bọn họ có thể đối phó không có nguy hiểm tính mạng không cần lo lắng v ông quỳnh mỉm cười nói rằng mấy người bọn hắn khả năng đụng tới chút phiền phức có điều không có nguy hiểm tính mạng yên tâm chính bọn hắn có thể giải quyết th rất nhanh sẽ phát hiện có đoàn đen t h ủ lùi đồ vật chính đang từ dưới đi lên mà đến chưa kịp nhìn rõ ràng là cái gì đồ vật trước hết nghe thấy được một luồng mùi hương loại này mùi hương rất xa lạ th còn dùng sức ngửi một cái th có nghe nói hay không nguy hiểm gì liền không đang nói cái gì hắn cũng không để đi xuống hỗ trợ hang trộm vốn là nhỏ hẹp hắn cũng không biết tình huống cụ thể bên trong đừng xuống rút qua loa đem mọi người chắn ở bên trong liền p h i ề n phước th lung tùng nói biết rồi thiếu g i a ngươi yên tâm một lượng nhỏ độc tố đối với ta mà nói không có ảnh hưởng th hỏi thiếu g i a làm sao nay cấm bà sợ lửa không giả vừa nãy cùng nô tả quấn quýt lấy nhau nếu như thiếu đốt nô tả cũng không tốt nhà a A một trận rõ ràng tiếng kêu chuyển đến ngay lập tức liền từ trong quan tài đã lao ra hai đoàn đen tủi lùi vật thể th hắc ở một bên canh gác theo sát phía sau chính là tiểu ca trương khởi linh tiểu ca vừa ra tới không nói hai lời liền hướng về phía cấm bà công kích mà đi n à y cấm bà s á t thực như linh nhi từng nói ngược có thể tuy rằng mạnh hơn phổ thông sinh vật thế nhưng chúng nó chủ yếu phương thức công kích là xuất kỳ bất ý trước tiên dùng mùi hương khiến người hoặc sinh vật mê hoặc trí h u y ễ n mất đi sức đề kháng ở để cho n h ẹ thở mà chết chính diện chiến đấu lời nói cũng là so với người bình thường cứng chút đều không dùng tề xã hội đen bận điệu tiểu ca trương khởi linh mấy lần liền giải quyết hai con cấm bà nếu như không phải hang trộm chật hẹp khiến cho hắn động tác bất tiện hắn đã sớm giải quyết này hai con cấm bà bởi vì hắn chẳng những có huyết thống năng lực miễn dịch còn có trung khoa viện không khí mặt nạ phòng ngự cấm bà chiêu số đối với hắn hầu như vô dụng chương hai trăm hai mươi hai nghỉ ngơi chương hai trăm hai mươi hai nghỉ ngơi giải quyết xong cấm bà tiểu ca không có nghỉ ngơi mà gọi là lên đủ hấp đi kéo trong quan tài đá ba người bọn họ đã không có khí lực chính mình tới hoặc tú, tú tiểu nô tả ba người tới sau trực tiếp sụi lơ đến t r ê n đất t h ầ h ắ c chăm sóc bọn họ tiểu ca trương khởi linh đi đến v ông quỳnh bên người tỉ mỉ cho v ông quỳnh nói rồi một bên hang trộm phát sinh sự t h ầ h ắ c cũng nghe thấy hắn không nghĩ đến hang trộm bên trong còn có thể phát sinh chuyện như vậy nếu như là thật sự như vậy cửu môn liền sẽ rối loạn v ông quỳnh sau khi nghe không nói gì chỉ là đối với tiểu ca trương khởi linh làm mấy cái thủ thế ý tứ là việc không liên quan tới mình treo lên thật cao đây là cựu môn nội bộ sự vẫn để cho chính bọn hắn giải quyết đi tình huống trước mắt là không thể tiếp tục tiến lên ba cái không thể động tiểu ca trương khởi linh cũng phải sửa sang lại hắn khôi phục ký ức mạnh vỡ ông quỳnh để mọi người nghỉ ngơi tất cả chờ nghỉ ngơi tốt đ a n g nói có một số việc không đội vàng được hoắc tú tú cùng tiểu đối với ông quỳnh nói cảm ơn ở tề đen dưới sự giúp đỡ ăn chút đồ ăn cùng chút nước liền nghỉ ngơi còn nô tả hắn tới liền trực tiếp mê man quá khứ ở mấy người lúc nghỉ ngơi đội khảo cổ cũng cùng ông quỳnh liên hệ bọn họ đã nhằm vào cái thứ nhất mộ thất toàn bộ ghi chép xong xuôi hy vọng đi cái thứ hai mộ thất tiến hành khảo cổ công tác tề hắc nhận được tin tức liền trực tiếp đi qua ở nói thế nào mấy người bọn hắn cũng là đội khảo cổ người không phải có điều đội khảo cổ rất nhanh sẽ đi đến ngông quỳnh bọn họ cái này mộ thất bởi vì cái còi quan ở cổ văn hóa trong phòng bộ sớm đã có nhiều kiện ghi chép đã không phải ngạc nhiên chuyện đội khảo cổ đối với cái kia mộ thất ghi chép một lần liền lên đến, đến rồi cái này mộ thất tất cả sâu sắc hấp dẫn bọn họ mười hai cánh tay nữ thi lông trắng hạt bạc hồng rèn lột s n quan trong quan tài đá tranh tường đầy mỡ chất lỏng đối với thi thể bảo tồn v v đều rất đáng giá đội khảo cổ thâm nhập nghiên cứu còn hang trộm đã bị mọi người một lần nữa dùng phong mộ thạch cho lớp kín còn nói cho khảo cổ nhân viên bên trong nguy hiểm không muốn xuống nếu như là người khác nói bọn họ vẫn đúng là không nhất định nghe. khảo cổ chính là phát hiện bí mật cơ quan phương diện tiểu là chuyên gia tiểu trầm tư một chút nói rằng như hồ nước cơ quan loại này loại cỡ lớn cơ quan muốn ở đây sau nhiều năm còn có thể bình thường phát động sử dụng lời nói khẳng định là vận dụng vô cùng đơn giản phát động nguyên lý mới được hơn nữa hiệu quả cũng rất chỉ một ta p h ỏ n g c h ứ n g cái này hồ nước là một cái đơn giản về lậu thức cơ quan cũng chính là một cái đơn giản bơm nước thả nước cơ quan không một hồi tiểu ca liền lên đến rồi hắn trực tiếp nói cái này hồ nước là cái cơ quan ta không biết làm sao phát động nước rất sâu lặn dưới nước xuống cha xét quá nguy hiểm không biết hồ nước cơ quan phát động điều kiện cùng phát động hiệu quả sau đó là đi tầng thứ ba nước tầng dương thất mấy người thu thập xong sau liền lại lần nữa xuất phát đội khảo cổ nhìn thấy có người đang nghỉ ngơi cũng không nóng lòng công tác bọn họ cũng nghỉ ngơi trước mấy tiếng sau khi mọi người đều nghỉ ngơi gần đủ rồi đội khảo cổ bắt đầu rồi nghiên cứu của bọn họ công tác mà ông quỳnh bọn họ cũng dự định tiếp tục xuất phát Đồng quách, lắm, đáy là hiểm, đến đảo đấu đều Đồng Này biển nhân nguy ngạ ngữ thao trộm biết một thao quách, khá chủ hiểm quách, sao sao câu á cái còi lắm là làm Làm mộ mộ này hai loại quan tài hầu như có thể nói một trăm phần trăm xuất hiện một ít đặc thù đồ vật nhìn thấy đồng thau quách tại đây cái mộ thất c ự u môn người đều kinh ngạc la lên vội vàng đình chỉ chính mình đi vào bước chân đứng ở nơi cửa không dám vào đến nhưng là lên tiếng chính là bọn họ trực thuộc lãnh đạo vương bình mọi người liền không ý kiến mọi người đều là người trưởng thành rồi cơ bản ân tình l õ i đời vẫn là biết đến trong đầm nước có một to lớn tượng đá tượng đá này có khắc là huyền vũ hình thức đại gia tính toán lại thời gian khoảng cách thủy chiều thời gian còn có sáu giờ k h n g t ừ n g trái phải đại gia cũng không biết cái này hồ nước cơ quan là thủy triều phát động vẫn là thủy triều xuống phát động chỉ có thể đến thời điểm tới xem một chút mới biết âm thất tát sẽ c o i quan tài tầng thứ nhất tầng đất là cái c õ i quan tầng thứ hai hỏa tầng là hoàng hồng bí chế quan tài đá mọi người cũng đều hiếu kỳ này tầng thứ ba nước tầng là cái gì quan tài nói h o ắ c tú tú cùng nhỏ hơn hắn môn đều bốn phía đánh giá cái gì vương quỳnh suy nghĩ một chút nói rằng ta cũng từng hạ xuống mấy cái của mộ ngươi cách nói này ta cũng không hiểu có điều các ngươi yên tâm có ta ở cơ bản có thể bảo đảm sự an toàn của các ngươi vương q u n h lời này để cựu môn mấy người đều xứng sờ đúng nha có cáo lông đỏ thiếu ra ở cái kia sợ cái gì yêu tả những thứ đó đi ra cũng là muốn chết mấy người lập tức ung dung hạ xuống đều là bị châm nôn sợ hãi đến cái còi quan không cũng là không có chuyện gì sao có thể này đồng t h a o quách không có truyền thuyết như vậy quỷ quái cái kia có điều tuy rằng rất tin tưởng ông quỳnh bản thân thế nhưng đại gia vẫn là cẩn thận kiểm tra cái này m ộ u thất không có lập tức chạm cái kia đồng t h a o quách vạn sự vẫn là lấy cẩn thận làm chủ mọi người đều vòng quanh hồ nước cẩn thận tìm kiếm lên không có bất kỳ phát hiện nào liền còn lại cái này hồ nước bây giờ có thể lặn dưới nước chỉ có ông quỳnh cùng tiểu ca bên người mang theo trang bị tiểu ca đối với vương bình bọn họ gật gật đầu liền mặc xong lặn dưới nước trang bị nhảy vào hồ nước h o ắ c tú tú vội vàng giải thích thiếu ra trộm mộ đảo đấu đều biết cái còi q u a n cùng đồng t h a o quách bên trong cần phải yêu tả cái còi q u a n cũng còn tốt điểm chỉ cần không lấy tay m ò đi vào sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì nhưng là này đồng t h a o quách liền không giống nhau chính nó có thể chủ động đi ra hoặc là phát động đến cái gì phụ cận yêu tả liền sẽ công kích tiến vào mộ thất người vương bình đối với trộm mộ đảo đấu nghề này vẫn không có thâm nhập hiểu rõ cũng không biết đại gia làm sao nghi hoặc nhìn bọn họ nói rằng làm sao cái quan tài này có vấn đề sao nô tả tố chất thân thể không được hỗn loạn vốn là tiếp tục thám hiểm sự chuẩn bị không mang theo hắn để hắn lưu lại cùng đội khảo cổ cùng nhau nhưng là nô tả chết sống không đồng ý vẫn cứ muốn theo còn nguyên nhân đại gia bao nhiêu trong lòng đều biết điểm cuối cùng cũng không phản đối liền để hắn căn bản thời gian dài như vậy đại gia cũng không có tiếp tục ở đây chờ chờ mà là ở tề đen dẫn dắt đi hướng về nước tầng âm thất đi đến có chút lượng lớn bốn phía một hồi nói rằng này bốn phía chúng ta đều đã kiểm tra tượng đá chúng ta cũng xem qua không có phát hiện bất kỳ phát động trang bị nếu như cái này cơ quan còn có thể sử dụng lời nói nên không phải người làm phát động nên vận dụng chính là sức mạnh tự nhiên nơi này là đ á y biển có thể vận dụng sức mạnh tự nhiên cũng chính là sóng lên sóng xuống nước tầng dương thất cùng hai tầng đầu rốt cục không giống nhau trung gian cũng là cái hồ nước thế nhưng muốn so với hai tầng đầu hồ nước lớn hơn nhiều bốn phía chỉ là chỉ là đơn giản trang sức cùng tranh tường toàn bộ mộ thất lấy hồ nước làm chủ kiểm tra một vòng sau đại gia cũng không có phát hiện gì lại lần nữa đi đến đồng thau quách trước mặt vương quỳnh mở miệng nói mở cái quan tài này có điểm đặc biệt gì đó sao hoặc tú tú mấy người lắc đầu tiểu thuyết nói thiếu ra chúng ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi đồng thau quách cái quái quan mệnh k ô n g cứng chớ vào đến thế nhưng hầu như không có cái gì ghi chép liên quan rất thần bí đồn đại đụng tới chúng nó người phần lớn đều chết rồi sống sót cũng rất ít n h ấ c lên này hai loại quan tài v ông quỳnh nói rằng vậy chúng ta liền trực tiếp mở đi ta ở bên cạnh nhìn có bất kỳ động tĩnh gì lập tức trở về đến bên cạnh ta là được ta hộ các ngươi chu toàn đối với v ông quỳnh bảo đảm đại gia vẫn là rất yên tâm h o ắ c tú tú liền đứng ở v ông quỳnh bên cạnh việc tốn sức không phải cô gái nên làm việc mấy người còn lại đứng ở đồng thau quách bên cạnh vẫn còn có chút căng thẳng chuẩn bị mở quách đồng thao quách mở ra cùng bình thường quan tài mở ra là không giống nhau không có đinh tán loại hình t h ẳ n g n ạ m mà là tương tự với cơ quan thức t r ụ t hoàn liên kết nhỏ hơn hắn môn cũng không lái qua đồng thao quách thế nhưng đại khái giống nhau nghiên cứu một hồi liền biết mở ra phương thức mấy người cẩn thận mở ra đồng thao quách cơ quan thức t r ụ t hoàn liên kết địa phương chưa kịp bọn họ đẩy ra q u é t n ắ p bất ngờ liền phát sinh nhẹ nhàng cơ quan chuyển động thanh liên tiếp vang lên nếu như là người bình thường lời nói vẫn đúng là không nghe thấy nhưng là ở đây mấy người cái kia là người bình thường hơn nữa đối với đồng thao q u á c mở ra vô cùng cẩn thận thêm chú ý vì lẽ đó cơ quan này chuyển động thanh vừa vừa vang vâng quỳnh vội và nói g n đều trở lại bên cạnh ta không đ ộ i mở đồng thao quách mấy người vô cùng nghe lời vội vàng chạy đến vâng quỳnh bên người cẩn thận nhìn m ộ n phía chưa kịp đại gia có giao lưu cái này mộ thất liền bắt đầu toàn thể chấn động lên cẩn thận mới là tốt tuy rằng có vâng quỳnh cái này cao thủ ở thế nhưng không biết tình huống mấy người vẫn là có ý định đi ra ngoài trước lại nói ý nghĩ nhanh cái này mộ thất cơ quan cũng không chậm thật giống người ta đã sớm biết người đến sau ý nghĩ tự căn bản là không đợi đại gia đậu chân cửa mộ liền từ trên cao đi xuống đóng kín tình huống như thế sợ hai đến mấy người nhảy một cái vâng q u n h rất là chấn định hắn muốn nhìn một chút đến cùng là cái cái gì cơ quan lời nói mạo phạm lời nói thật sự có nguy hiểm hắn liền trực tiếp phát triển cái gì giá trị nghiên cứu tìm kiếm ký ức đều không có mệnh trọng yếu hơn nữa vương quỳnh cũng không tin tưởng trong này có cái gì có thể uy hiếp đến đồ vật khác là có vài thứ rất lợi hại thế nhưng những thứ đó đều phải có địa điểm đặc biệt thời gian dài c ù n g dưỡng những người k h á c loại này đấy b i ể n mộ chủ nhân ở lợi hại cũng không thể người là làm ra phục sinh khu vực loại hình bảo địa đi thực sự không được còn có thể trốn không cần thiết cùng người ta lừa mạng vì lẽ đó bất luận từ phương diện kia mà nói vương q u n h tâm thái đều rất ổn vương bình một bên đồng ý hương nhi có thể ác cơm một bên để hương nhi cho hắn đến một cái mùi hương nhìn linh thể có bao nhiêu tiểu ca trương khởi linh lúc này trạng thái không tốt lắm đ ầ u của hắn thỉnh thoảng truyền đến đau đớn s á t mặt tái nhợt mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g có điều tình huống bây giờ vô cùng căng thẳng đại gia cũng không chú ý tới sự khác thường của hắn vương bình nhanh chóng lấy ra sừng c h â u bom cháy bình quân đưa lên mộ thất các nơi đây là trung khoa viện trải qua rất sự bộ ở trong chiều số tám mươi một đặc thù sự kiện sau nghiên cứu g a có thể cho thấy đường tính năm m trong phạm vi linh thể kéo dài hai giờ cái này mộ thất không tới bách bình bốn cái sừng trâu bom cháy đã、đủ. tiểu mấy người đối phó cấm bà còn có thể sử dụng hỏa phong ngự thế nhưng đối phó linh thể có thể hết cách rồi lại nói bọn họ cũng không nhìn thấy a đồng thời v ông quỳnh lại lấy ra mấy cái bình phun thuốc giao cho nhỏ hơn hắn môn đồng thời nói rằng hố đen vòng tròn cơ quan xuất hiện chính là linh thể không sợ công kích vật lý chỉ có năng lượng công kích có thể tổn thương đến chúng nó ta đã đưa lên để chúng nó hiện hình đi ra khói thuốc các ngươi chú ý tránh né tiểu ca trương khởi linh đau đầu có chuyển biến tốt mở miệng nói rằng linh thể là khoa học kỹ thuật dùng từ các ngươi có thể lý giải thành quỷ trong khói mù có thể nhìn thấy chúng nó các ngươi lập tức liền có thể nhìn thấy ông q u n h cảm giác được không đúng c không không hơn ư a kịp h nữa h thần h t đi ra linh thể tốc độ không nhanh thật giống là bản năng hướng về mấy người phương hướng bay tới mấy người còn tưởng rằng sẽ tiếp tục ra cấm ba loại hình quái vật cái kia nhưng mà cũng không có chỉ là mọi người đều cảm giác được âm lãnh cảm giác vãng sinh trùng hương nhi ngoan ngoan gật đầu đồng thời nhìn về phía bôi phía có loại muốn ăn cơm cảm giác linh thể sẽ không trực tiếp khiến người thương vong thế nhưng không có phòng bị tình huống thời gian dài vẫn là sẽ xuất hiện không phải bình thường tử vong đối phó cấm bà đại gia vẫn có kinh nghiệm mấy người nhìn thấy là cấm bà vội vàng liền lấy ra các loại thiêu đốt công cụ làm thành một vòng phòng ngự p h ả n kích vãng sinh trùng hương nhi ăn linh thể cũng là cần thời gian mười giây khoảng chừng trái phải một cái cùng hố đen vòng tròn bên trong đi ra linh thể so sánh t r ê n lệch quá lớn những n à y linh thể rất nhanh liền sẽ tiếp xúc được mấy người cái gì ăn cơm chưa thấy này vội vàng cái kia sao hả không đúng hương nhi chỉ cần năng lượng ăn cơm lẽ nào chỉ chính là linh thể vương bình liền vội vàng hỏi hương nhi là linh thể sao vương bình nhìn những n à y cấm bà không có quá to lớn phản ứng đều là chút không vào cảnh giới tiên tiên các loại số lượng ở nhiều có thể như thế nào có điều vì mọi người an toàn vẫn là nhanh chóng giết cấm bà tiểu ca trương khởi linh thực lực bây giờ cũng là có thể ung dung giết cấm bà nhưng là hiện tại hắn b ư n g đầu chỉ có sức phòng ngự nhưng mà ở đại gia không chú ý thời điểm đồng thao quách cơ quan cũng không có đình chỉ vẫn còn tiếp tục chuyển động ngay ở đại gia thời điểm chiến đấu lấy đồng thao q u á c làm trung tâm trên mặt đất cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa trên mặt đất cũng xuất hiện hố đen có điều những n à y hố đen là liên kết cuối c ù nếu g chung đồng Đồng đang động, không người cùng hình thành một cái quay chung quanh thao hình thao chờ lâu, thất bốn phía cùng mặt trên xuất hiện nha nhít hồ trọn. quan còn truyền bốn trên đen. n một quét quét mặt xuất lít lít mọi mộ cái cơ có quay lâu, để như chỉ là những n à y cấm bà lời nói tuy rằng h i ế n p h ứ c thế nhưng mấy người vẫn là có thể đối phó bởi vì có vông quỳnh ở chỉ cần kiên trì một quãng thời gian là tốt rồi vông quỳnh nói rất nhanh thế nhưng nội dung lượng tin tức rất lớn cái gì linh thể cái từ này để mấy người mơ hồ có điều vông quỳnh nói xong cũng đi rét cấm bà không có cho bọn họ giải thích quá nhiều cấm bà cùng linh thể tổ hợp để chúng nó、no、đối với người thường tổn tính thành tập hợp tăng gấp bộ trưởng trước hết diệt trừ một phương mới được đối phó linh thể bồng quỳnh không được thế nhưng đối phó cấm bà vẫn là rất dễ dàng linh thể thời gian dài tiếp xúc thân thể sẽ xuất hiện khắp mọi mặt phụ ảnh hưởng thời gian dài cũng sẽ xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng đây là linh thể thương tổn thuốc phun s ư ơ n g có thể để linh thể bị thương tổn cũng tránh né thế nhưng cũng không thể giết chết chúng nó các ngươi không tránh kịp thời điểm dùng quỷ đồng thời vẫn tin tưởng phía trên thế giới này căn bản cũng không có quỷ không phải vậy bọn họ làm sao dám xuống mộ đâm sau lưng khói độc cắt chảy dầu hỏa các loại cơ quan thỉnh thoảng ở đại gia trong đầu nẻ qua nhưng mà này trong hát động đi ra lại là cấm bà tin tức tốt là cũng không phải vì lẽ đó hố đen đều đi ra cấm bà tin tức xấu là cấm bà số lượng vẫn là rất nhiều mấy người mặc dù có chút hoảng thế nhưng bởi vì có bông cừng ở có chỗ dựa ở bọn họ còn không đến mức thất thố thế nhưng hiện tại là cái gì tình huống chuyện này quả thật là lật đổ thế giới quan của bọn họ n ô t ạ vội và nói trên thế giới tại sao có thể có quỷ đều là l ừ a n g người chỉ là hiện tại vẫn chưa thể dùng khoa học giải thích một ít hiện tượng mà thôi tiểu ca trương khởi linh căn bản là không phản ứng hắn ở người bình thường căn bản là không biết nguyên lý tình huống khói thuốc rất nhanh che kín toàn bộ mộ thất để ở mộ thất người rất nhanh sẽ nhìn thấy linh thể tồn tại cái này cũng là tại sao tiểu ca trương khởi linh không giải thích nô tả bọn họ cũng không có tiếp tục hỏi nguyên nhân bởi vì mọi người đều nhìn thấy hơn nữa cách đại gia rất gần nếu như không né tránh lời nói lập tức liền có thể cùng chúng nó tiếp xúc được